Mã Bạch Lộ càng thêm kinh ngạc, thất trưởng lao đến cùng làm sao, trước sau tương phản làm sao cay bao lớn. Không có gì, ta muốn yên tĩnh. Lý Phong khoát khoát tay, yêu tăng nói ra. Yên tĩnh là ai? Mã Bạch Lộ đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy đau khổ không thôi nói ra, thất trưởng lão, ngươi ở bên ngoài tìm người tỉnh, đúng không? Lý Phong. Cái gì đồ chơi người tỉnh? Đối cái cọng lông a, Lao tử nói là muốn yên tĩnh, an tĩnh tĩnh, Không kém bao nhiêu đâu, tóm lại. Ta hiện tại muốn một người đợi một hồi, ngươi có thể ra ngoài sao?" Lý Phong phun ra một ngụm trọc khí, lạnh giọng nói ra. "Đúng, thất trưởng lão." Mã Bạch lộ nhẹ nhàng khẽ chào, tiếp lấy quay người che miệng rời đi, đi xa còn có thể nghe đến nàng tiếng nức nở âm. "Oa, nghiệp chướng nha." Lý Phong lắc đầu, khoản áo sau nhảy vào thùng gỗ lớn, mị mị phao lên hoa hồng tám. Lý Phong biết mình tại lãng phí thời gian, có thể căn cứ Lưu Ngọc Châu nói, Ngụy Bân là một cái rất sĩ diện người. Vô luận là tại ma tông xào huyệt vẫn là đi thế tủ, đều muốn thu thập sạch sẽ. Tại trước mắt bao người, hắn thê thảm như vậy về tới đây, không trước thu thập một chút không còn gì để nói. Nửa giờ sau, Lý Phong rửa mặt hoàn tất, xuyên qua mã bạch lộ chuẩn bị tốt quần áo mới, đi ra ngoài tìm tới mã bạch lộ, tứ trưởng lao trở về sau. Trở về, có người nhìn đến hắn mang một cái nữ nhân xa lạ trở về. Mã bạch lộ giúp Lý Phong xoa nắn lấy bả vai, nhẹ giọng nói ra. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nô. No nữ nhân kia là ai hắn người tình cái này không được rõ lắm mã bạch lỗ lắc đầu nàng là ngụy bân người không có khả năng chạy tới tìm hiểu phùng đức hải tin tức như thế một cái không tốt liền sẽ chọc giận phùng đức hải tại ngụy bân không tại thần tông tình hôn giới phùng đức hải dưới cơn nóng giận giết nàng nàng thì khóc không ra nước mắt Ừm. lý phong gật gật đầu tâm lý tính toán cái kia lấy lý do gì đi qua tìm phùng đức hải đúng lúc này có người tại ngoài cửa lớn hô tứ trưởng lão tọa hạ đệ tử trần viễn cầu kiến thất trưởng lão lý phong đầu lông mày vẩy một cái tiến đến rất nhanh trần viễn liền tới đến lý phong trước người hắn đầu tiên là chắp tay thi lễ rồi mới lên tiếng thất trưởng lão tứ trưởng lão xin ngài đi phòng nghị sự nghị sự lý phong hai tay chấp sau lưng sau lưng cái cằm hơi hơi nít lên lạnh giọng nói ra vì chuyện gì trần viễn trong lòng khinh thường mặt ngoài lại cung kính nói ra hồi bẩm thất trưởng lão tứ trưởng lão được đến tin tức đáng tin cựu hữu lệnh đã bị bắt trưởng lão cầm tới lần này mời chư vị trưởng lão nghị sự chính là vì thương thảo như thế nào ứng đối việc này Lý Phong sắc mặt kỳ biến cái gì lại có việc này chương bảy trăm tám mươi chín kẻ gây tai họa không phải Khâu Biu không phải là bị tiểu gia đánh chết sao Phùng Đức Hải làm sao lại thu đến cứu lệnh bị Khâu Biu cấp đi tin tức chẳng lẽ là nhậm tiểu lôi nói dựa vào cái này nữ nhân có thể à kẻ gây tai họa mà lại là dẫn tới một người chết trên thân hơi chút suy tư lý phong thì đoán được bên trong quan trọng tâm lý đối nhậm tiểu lôi là bội phục khó lường chúng ta nghe đến tin tức này thời điểm cũng rất kinh ngạc trần viễn cười theo nói ra lý phong phun ra một ngụm trọc khí trao mày nói hắn trưởng lão đều nhận được tin tức sao chứ còn chưa có trở lại cựu trưởng lão hắn trưởng lão đều đã nhận được tin tức trần viễn cung kính thanh âm Tốt, dẫn đường đi lý phong gật gật đầu liền muốn đi chiếu cố ma tông chư vị trưởng lão nhưng ngay sau đó hắn thì dừng bước lại Quay đầu hướng Mã Bạch Lộ nhìn qua, ngươi Lưu Ngọc sư tỷ cùng Mã Siêu sư huynh đều đã vất lạc, về sau ngươi chính là ta tiến nhiệm nhất người, ngươi hiểu chưa? Mã Bạch Lộ thân thể chấn động, hít sâu một cái nói, đệ tử minh bạch. Một bên, Trần Viễn thân thể chấn động, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Lưu Ngọc cùng Mã Siêu vậy mà chết? Ta dựa vào, khó trách có đệ tử nói Ngụy Bân là mình trở về, xem ra còn rất thê thảm, nhìn đến hắn ở bên ngoài chọc tới kinh địch. Là tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia người sao? Nghi hoặc bên trong, Trần Viễn cùng sau lưng Ngụy Bân ra tòa viện. Sắp đi đến đại địa lúc, Lý Phong đột nhiên dừng bước, hừ lạnh nói, "Tốt ngươi cái Trần Viễn, tứ trưởng lão mời ta đi qua, ngươi chẳng lẽ không biết phía trước dẫn đường sao?" Trần Viễn sắc mặt trì trệ, tâm lý đem Ngụy Bân tổ tông 18 đời cho ân cần thăm hỏi mấy lần. Dựa vào, lão tử là mẹ nó kính trọng ngươi, cho nên mới giống người hầu giống như đi theo phía sau ngươi, lão tử muốn là đi ở phía trước ngươi mẹ nó có phải hay không lại sẽ nói lão tử đối ngươi vô lễ a? Ngươi mẹ nó chỉ là thất trưởng lão, lao tử cùng thế nhưng là tứ trưởng lão. Ngươi mẹ nó có loại tại bốn trước mặt trưởng lão cũng là loại thái độ này à? Đánh không chết ngươi. Nhưng mặc kệ tâm lý như thế nào, xem thường Ngụy Bân, Trần Viễn vẫn là cùng kính thanh âm, là đệ tử sơ sẩy, mời thất trưởng lão bất giận. Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Viễn chủ động đi đến phía trước dẫn đường. Hừ, Ngụy Bân lạnh hừ một tiếng, để sau lưng hai tay theo sau. Mấy phút đồng hồ sau, hai người đi qua thật dài bậc thang. Đi vào phòng nghị sự trước cổng chính, đây là hai phiến, cao chừng 5 mét, bề rộng chừng 4 mét, nửa thoa sơn đỏ cánh cổng kim loại, trên cửa chính có một chương ánh vàng rực rỡ bảng hiệu, viết kiểu U tông ba chữ. Một chút tính ra, Lý Phong liền không nhịn được những mày, rộng 9 mét, cao 5 mét, hàm ẩn, kiểu ngũ chi ý. Ma tông tốt giã tâm lớn A. Đi vào cửa lớn, Lý Phong thì đạp vào một đầu thật dài kim sắt thảm. đầu này thảm có tới dài 50 mét, phần cuối là một cái có tầng chín bậc thang đài cao trên đài cao trưng bày một chương to lớn kim sắc cái ghế trên ghế không có một ai. lại là hàm ẩn cửu ngũ chi ý lý phong ngẩng đầu nhìn một chút mái vòm liếc mắt chi phía dưới phát hiện mái vòm cách mặt đất ở giữa khoảng cách có ba tầng lầu cao nói không phải chín m năm cao a lý phong khỏe miệng giật một cái thầm tự suy đoán lại nhìn cách thảm xa chín mét chỗ hai bên đều có một hàng cao lớn kim sắc lập trụ kết nối lấy mặt đất cùng mái vòm mỗi hàng năm cái kim sắc lập trụ phía trên điêu long hòa phượng rất là hoa lệ. Mỗi cái lập trụ ở giữa đều trưng bày một thanh sa hoa ghế dựa. Bên trái bốn thanh, phía bên phải năm thanh, chính là ma tông chín vị trưởng lão chuyên trúc ghế dựa. Cái này chín đem cái ghế toàn thân màu đỏ, cộng thêm kim sắc đệm, chỗ tựa lưng. Cái ghế bên cạnh trưng bày màu đỏ bàn trà. Trên bàn trà trưng bày các loại điểm tâm, hoa quả còn có trà cụ. Giờ phút này, bên trái bốn cái ghế cùng phía bên phải ngồi vị trí chủ vị hai cái ghế đều đã ngồi người. Lý Phong không có quá nhiều đi dò xét bọn họ hướng bọn hắn khẽ gật đầu về sau trực tiếp thẳng hướng phía bên phải thanh thứ ba cái ghế đi đến căn cứ lưu ngọc giảng thuận trong phòng nghị sự chín đem cái ghế cũng không phải tùy tiện ngồi mỗi vị trưởng lao đều có một cái chuyên trúc chỗ ngồi dựa theo theo một đến chín sắp xếp xếp hạng trước bốn bốn vị trưởng lao theo thứ tự ngồi phía bên trái bốn cái ghế phía trên đằng sau năm vị trưởng lao theo thứ tự ngồi bên phải chết năm đem cái ghế phía trên mà ngụy bân cũng là phía bên phải thanh thứ ba lao thất nghe nói ngươi ở bên ngoài thủ thường tình huống như thế nào các loại lý phong ngồi xuống bên trái ngồi vị trí chủ vị một vị mặc lấy màu nâu đường trang lão giả liền cao giọng hỏi người này thì là ma tông đại trưởng lão la thiên chính lý phong hơi biến sắc mặt vội vàng phủ nhận không có khả năng ta không có ngươi nghe lầm la thiên chính cùng hắn trưởng lão đều cười nhiều đệ tử như vậy đều nhìn đến sự tình ngụy bân lại còn thề thốt phủ nhận hắn sĩ diện ma bệnh đời này sợ là đều sửa không được có thể ngươi bây giờ cảnh giới chỉ có bán thần sơ kỳ Không phải sao? La Thiên Chính suy nghĩ cười một tiếng, nâng trung trà lên cười nói. Lý Phong hơi biên sắc mặt, tiếp lấy gượng cười nói, cái này. Ta tu luyện lúc gặp phải điểm chuyện ra dối. Hắn tại sao muốn trước khi tới nơi này hướng trên người mình bôi lên nhân tạo huyết tương? Chính là vì cho người ta một loại hắn có thương tích trong người ảo giác. Cứ như vậy, hắn bán thần sơ kỳ khí tức thì có giải thích, phải biết ngụy bân thế nhưng là một vị bán thần trung kỳ cường giả. Thật sao? La Thiên Chính uống một ngụm trà. Cười mỉm đặt chén trà xuống không có lại nói tiếp. Lúc này, ngồi tại tay trái thanh thứ hai trên ghế trung niên phụ nhân cười nói, vậy ngươi giải thích như thế nào Lưu Ngọc cùng Mã Siêu không có theo ngươi một khối trở về. Cái này trung niên phụ nhân thì là ma tông nhị trưởng lão lương vũ hân. Lý Phong sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cười lạnh nói, ừ, không sai, ta ở bên ngoài xác thực gặp phải một vị kinh địch, có thể ta sau cùng đem hắn đánh chạy a tuy nhiên Lưu Ngọc, Mã Siêu bất hạnh vẫn lạc, có thể thắng người là ta bên ngoài sự tình chúng ta lại không thấy được ai biết ngươi là thắng vẫn là chạy chối chết lương vũ hân cười chào phúng nói lý phong hơi biến sắc mặt vừa muốn phản bác vài câu ngồi tại tay trái thanh thứ ba trên ghế lao giả lại vượt lên trước hừ lạnh nói chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ nhị trưởng lão ngươi dạng này chào phúng lao thất có chút quá phận a người này chính là ma tông tam trưởng lão vạn tử đạo lương vũ hân hơi biến sắc mặt lạnh hừ một tiếng không nói lời gì nữa lý phong đầu lông mày vẩy một cái hướng vạn tử đạo chắp tay một cái căn cứ lưu ngọc giảng thuật ma tông chín vị trưởng lao ở giữa quan hệ có thể nói rắc rối phức tạp nàng chỉ biết là ngụy bân cùng tam trưởng lao vạn tử đạo bình thường đi rất gần chỗ lấy giờ phút này vạn tử đạo giúp ngụy bân nói chuyện cũng tại lý phong trong dự liệu vạn tử đạo mỉm cười nói tiếp lao thất nói một chút ngươi ở bên ngoài tao ngộ lý phong gật gật đầu sắc mặt ngưng trọng nói ra nửa tháng trước ta chỉ huy lưu ngọc mã siêu tiến về minh châu vị lai trung tâm mua sắm nhà kho đoạt tiếp tế gặp phải một người trẻ tuổi. Ngay sau đó hắn liền đem ngụy bân gặp phải Lý Phong sự tình giảng thuật một lần. đương nhiên chiến đấu kết quả biến thành hắn đem Lý Phong bước lui. Về sau ta tu dưỡng hơn mười ngày, lại đoạt một chỗ tiểu hình nhà kho. Sau đó liền trở lại. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đem trước đặt ở hệ thống ba lô bên trong tiếp tế lấy ra. Những thứ này tiếp tế là Lý Phong sợ lại gặp nộ đánh lâu dài, sớm tại trung tâm mua sắm mua xong. Đúng lúc lần này dùng tới. Lý Phong. Tứ lại ra bên trong không có họ Lý, hắn lại là thần thánh phương nào. Lương vũ hơn bọn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta không biết. Lý Phong lắc đầu, mặt không đỏ tim không đập nói ra, tuy nhiên ta không muốn thừa nhận, nhưng người trẻ tuổi này là ta gặp được trong đám người võ đạo thiên phu yêu nghiệt nhất, mà lại hắn bề ngoài cũng là phong thần tuân lãng, quả thật nhân trung long phượng, có thể đem hắn đánh lui, ta cũng là chiếm rất đại vận khí thành phần. Lương vũ hơn bọn người. chín 790, Minh Tranh ám đấu. Ta mẹ nó. Lý Phong không phải Ngụy Bân địch nhân sao? Hắn làm gì như thế dùng lực đi khen Lý Phong, cái này mẹ nó nghe lấy thì rất xấu hổ được không? Bất quá La Thiên Chính bọn người nghĩ lại, Lý Phong càng mạnh, đã nói lên đem Lý Phong đánh lui Ngụy Bân mạnh hơn, khen Lý Phong thì tương đương với khen Ngụy Bân chính mình à. Ngụy Bân cái này cao ngạo tính khí sợ là cả một đời đều đổi không. Ho khan, nguyên lai thế tục còn có như thế yêu nghiệt người trẻ tuổi, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt ta. Tam trưởng lão Vạn Tử đạo gật gù đắc ý tràn ngập cảm khái nói ra la thiên chính lương vũ hân các loại người đưa mắt nhìn nhau biểu lộ rất là bất đắc dĩ ho khan đi qua sự tình trước hết không đề cập tới trước tiên nói một chút lao tứ sự tình người nói lao bắt cầm tới cựu hữu lệnh tin tức này đến cùng có hay không đáng tin cậy đại trưởng lão la thiên chính gõ gõ cái bàn kéo về chính đề lời này vừa nói ra lương vũ hân vạn tử đạo bọn người hướng phùng đức hải nhìn qua mọi người nhìn soi mói phùng đức hải sắc mặt ngưng trọng nói Đương nhiên đáng tin, ta không có khả năng đối với chuyện như thế này cùng các vị sư huynh đệ nói đùa. Vậy ngươi tin tức này là từ chỗ nào được đến? La Thiên Chính hai mắt hiếp lại, trầm giọng hỏi. Cái này sao? Hắc hắc, các vị sư huynh đệ trước cho ta thừa nước đục thả câu. Phung Đức Hải cười cười, thoại phong nhất chuyển nói, ta muốn trước hỏi một chút, khâu Bưu cầm tới cửu hữu lệnh, lại không có trước tiên trở về, chứ vị sư huynh đệ có ý nghĩ gì? Ừ, còn có thể có ý kiến gì không? ta nhìn hắn là muốn làm tông chủ, lương vũ hân tức giận nói ra, đây là rất rõ ràng sự tình, đến cửu u lệnh người đến cửu u tông, nếu là khâu biêu thật cầm tới cửu u lệnh, sợ là giờ phút này đã giấu đến nơi nào đó, nghiên cứu lên cửu u lệnh cách dùng, vạn tử đạo cũng lạnh cười nói, đúng lúc này la thiên chính gõ gõ cái bàn, trầm giọng nói ra, lão nhị, lão tam, các ngươi đến ra cái kết luận này điều kiện tiên quyết là khâu biêu thật cầm tới cửu u lệnh. Có thể đây chỉ là Lao Tứ lời nói của một bên không phải sao. Lời này vừa nói ra, Lương Vũ Hân, Vạn Tử Đạo thì đều ngậm miệng lại. phùng Đức Hải suy nghĩ cười một tiếng, Đại trưởng lão, chúng ta đều biết Khâu Biêu là ngươi người, Khâu Biêu ra đi tìm cửu lũ lệnh cũng là thụ ngươi sai sử, nhưng hắn cầm tới cửu lũ lệnh sau chưa có trở về, điều này nói rõ cái gì. La Thiên Chính Đồng Tử co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, Lao Tứ, ngươi có ý tứ gì? phùng Đức Hải nâng trung trà lên nhấp một miệng lúc này mới chậm rãi nói ra không có ý gì cũng là muốn nhắc nhở ngươi khâu bưu đã phản bội ngươi nếu như ngươi còn tưởng tượng lấy hắn hội trở về đem cựu hữu lệnh giao cho ngươi vậy ta khuyên ngươi chết sớm một chút cái ý niệm này frank la thiên chính vô bàn một cái tức giận nói ra lao tứ ta là các ngươi đại sư huynh ngươi làm vì sư đệ chính là như vậy nói chuyện với đại sư huynh sao phùng đức hải khoe miệng khẽ nhếch cười nói đại trưởng lão chính là bởi vì ta đem ngươi trở thành đại sư huynh đối đãi mới tốt tâm nhắc nhở ngươi à. La Thiên Chính trên mặt vẻ giận dữ càng sâu, thân thể phía trên khí tức cẩn ẩn đều muốn bạo phát đi ra. Lương Vũ Hân cùng vạn tử đạo ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ không tranh quyền thế bộ dáng, không có chút nào muốn tham gia La Thiên Chính cùng Phùng Đức Hải phân tranh ý tứ. Đại trưởng Lão, tứ trưởng Lão nói đúng à, khâu biu cầm tới cựu lũ lệnh lại không có trước tiên trở về, từ mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết ta. Lúc này. Ngồi bên phải chết ngồi vị trí chủ vị vị thứ nhất trung niên nam tử lên tiếng nói ra. Người này liền là ma tông ngũ trưởng lão, Hoàng Vĩ Trung. Đúng vậy A Đại trưởng lão, tứ trưởng lão là một phần hảo ý, ngươi có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm. Hoàng Vĩ Trung bên tay trái lục trưởng lão hông nguyên lượng cười tủm tỉm nói ra. Một bên, Lý Phong ánh mắt hiếp lại. Theo vừa mới đoạn này ngắn gọn đối thoại, Lý Phong đã đọc lên rất nhiều hữu dụng tin tức. Bắt trưởng lão Khâu Bưu là chịu đến đại trưởng lão La Thiên Chính sai sử tiến về thế tục tìm kiếm Cửu Hữu Lệnh, mà Ngụy Bân cùng tam trưởng lão Vạn Tử Đạo ở giữa lại đi rất gần, cái kia Ngụy Bân đi thế tục có phải hay không chịu đến Vạn Tử Đạo sai sử? Tuy nhiên Ngụy Bân mặt ngoài muốn đi thế tục đoạt tiếp tế, vụ trộm Ngụy Bân có phải hay không cũng đang tìm kiếm Cửu Hữu Lệnh đâu. Lại nhìn Ngũ trưởng lão Hoàng Vi Trung cùng Lục trưởng lão Ung Nguyên Lượng cũng đang giúp Phùng Đức Hải nói chuyện, vậy có phải hay không nói Hoàng Vi Trung cùng Ung Nguyên Lượng đều là cùng Phùng Đức Hải đứng một bên? Ma Tông chín vị trưởng lão bên trong còn có cựu trưởng lão Bạch Tuyết Liên không có trở về, làm chín vị trưởng lão bên trong dưới hai lượng vị nữ nhân, Bạch Tuyết Liên cùng Lương Vũ Hân ở giữa có phải hay không có cái gì hợp tác? Quả nhiên giống Lưu Ngọc nói như thế, Ma Tông chín vị trưởng lão ở giữa quan hệ thật sự là rắc rối phức tạp. Lý Phong âm thầm cảm khái, hừ, La Thiên Chính lạnh hừ một tiếng, quét hoàng vị chung hai người liếc một chút, lạnh giọng nói ra, đừng cho là ta không biết các ngươi hai cái cùng Phùng Đức Hải là quan hệ như thế nào khâu biu coi như cầm tới cựu hữu lệnh không trở lại thì sao ta còn có thể đừng sợ hắn. ha ha đại trưởng lão không sợ sẽ tốt phùng đức hải vỗ vỗ tay cười rất vui vẻ vạn tử đạo lắc đầu cười một tiếng hơi có vẻ chào phung nói ra đại trưởng lão cựu hữu lệnh phía trên thế nhưng là dấu có thế nào trưởng khống thần tông thành viên bí mật một khi bị khâu biu phát hiện coi như ngươi là bán thần hậu kỳ cường giả cũng muốn ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thư a lời này vừa nói ra la thiên chính sắc mặt thì biến đến có chút khó coi hừ lao tam ngươi thiếu mẹ nó tại cái này nói ngồi châm trọng lao bát tại thời điểm theo ngươi lớn nhất không hợp nhau hắn nếu như biết rõ như thế nào trưởng không chúng ta cái thứ nhất thu thập cũng là ngươi tin hay không vạn tử đạo sắc mặt cứng đờ tiếp theo hừ lạnh một tiếng không nói nữa lúc này lương vũ hân nhìn không được được đều đừng ngờ mỹ hiện tại việc cấp bách là tìm tới khâu yêu đoạt lại Cửu hữu lệnh lại dựa theo chúng ta trước đó nói tốt đem Cửu hữu lệnh hủy đi lý phong đầu lông mày vẩy một cái cảm tình bọn họ chỗ lấy tìm kiếm cựu hữu lệnh là vì đem cựu hữu lệnh hủy đi ta đi cái này náo động đầy đủ có thể a ta đồng ý nhị trưởng lao đề nghị phung đức hải nâng chút tay tiếp lấy cười nói chỉ là chúng ta là không phải cái kia mỗi người cho thấy một chút lập trường để cử ra một vị tông chủ nhân tuyển đâu la thiên chính hơi biên sắc mặt lao tứ lúc trước chúng ta thế nhưng là nói tốt người nào tìm tới cựu hữu lệnh đồng thời làm lấy chư vị sư huynh đệ mặt đem cửu u lệnh hủy người đó là tổng chủ chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời đại trưởng lão không phải ta muốn nuốt lời là khâu biu cầm lấy cửu u lệnh chạy phùng đức hải gõ gõ cái bàn trao phúng nói ra chúng ta hiện tại không tuyển ra tổng chủ đoàn kết cùng một chỗ như thế nào tìm đến khâu biu hủy cửu u lệnh chẳng lẽ đại trưởng lão ngươi thì không sợ đến thời điểm bị người sau so lưng bàn lén ta chống đỡ tứ trưởng lão thuyết pháp ta cũng chống đỡ tứ trưởng lão Hoàng Vĩ Trung cùng ông Nguyên Lượng tuần tự nhấc tay, Vạn Tử Đạo cùng Lương Vũ hân liếc nhau, đồng dạng gật đầu nói, ta cũng chống đỡ lao tứ đề nghị, chúng ta là cái kia tuyển ra tông chủ. Hai người bọn họ một phát lời nói, Lý Phong cũng trầm giọng nói ra, ta cũng đồng ý. Cứ như vậy, bảy vị trưởng lão bên trong thì có sáu vị đồng ý tuyển ra tông chủ, La Thiên Chính liền xem như đại trưởng lão cũng không có lý do cự tuyệt. La Thiên Chính sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, tốt, đã tất cả mọi người đồng ý hiện đang tuyển ra tông chủ vậy chúng ta liền đi trên diễn võ trường giao đấu một phen người nào mạnh nhất người đó là tông chủ lời này vừa nói ra lương vũ hân vạn tử đạo hai người cũng có chút do dự chín vị trưởng lão bên trong la thiên chính thực lực thứ nhất thâm bất khả chắc một khi dựa theo biện pháp này tuyển tông chủ cái kia la thiên chính được tuyển xác suất rất lớn ngay tại trong sân trầm mặc thời điểm phùng đức hải cười nói đại trưởng lão ngươi không phải mới vừa hỏi ta là từ nơi nào được đến khâu bưu cầm tới cựu lũ lệnh tin tức sao rất đơn giản Bởi vì ta tìm tới thánh nữ nhậm tiểu lôi, tin tức này là nàng chính miệng nói cho ta biết. Không chỉ có như thế, ta còn đem thánh nữ mang đến nơi đây. Thánh nữ là tông chủ nữ nhi ruột thịt, tông chủ đi về coi tiên. Cái kia tông chủ chi vị lẽ ra phải do thánh nữ kế thừa. Nghe thấy lời ấy, la thiên chính bọn người sắc mặt kỳ biến. mươi 791, tông chủ chi tranh. Phùng Đức Hải mang về nữ nhân kia lại là tông chủ nữ nhi nhậm tiểu lôi. Hắn chả muốn cho nhậm tiểu lôi làm tông chủ. Mang thiên tử lấy lệnh chư hầu sao. Thế nào, các ngươi không tin. la thiên chính bọn người phản ứng để phùng đức hải rất hài lòng, cái này đã cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc hơn còn ở phía sau đâu. Đương nhiên không tin, ngươi nói mang về người là thánh nữ cũng là thánh nữ. la thiên chính cười. Hán trưởng lão cũng phụ họa gật đầu. Ta đã dám nói như vậy, tự nhiên là có chứng cứ. Đang khi nói chuyện phùng đức hải từ trong ngực móc ra một đầu trường sinh tỏa, cười mỉm nói ra, các ngươi nhìn xem đây là cái gì la thiên chính mắt sáng lên trường sinh tỏa a còn có thể là cái gì chờ chút cái này sẽ không phải là lương vũ hân hơi biến sắc mặt đứng dậy đi đến phùng đức hải trước người cầm lấy đầu kia trường sinh tỏa quan sát sau một lúc lâu nàng hít sâu một cái nói phía trên này thật có tông chủ khí tức đây thật là tông chủ cho thánh nữ đầu kia trường sinh tỏa lời này vừa nói ra la thiên chính và tử đạo bọn người mặt lộ vẻ kinh sợ ào ào tiến lên xem xét sau một lúc lâu bọn họ cùng nhau phun ra một ngụm trọc khí Chẳng mặc không nói. Nghe nói 50 năm trước Tông Chủ đem Thánh Nữ đưa ra lúc, cho Thánh Nữ đeo một đầu trường sinh tỏa, đầu kia trường sinh tỏa phía trên có lưu Tông Chủ khí tức. Trường sinh tỏa có thể giả tạo, nhưng Tông Chủ khí tức không cách nào giả tạo. Nhìn đến vùng Đức Hải mang về nữ nhân thật sự là Thánh Nữ không thể nghi ngờ. Ừ, coi như nàng thật sự là Thánh Nữ lại như thế nào. Tông Chủ đi về coi tiên trước đó vẫn chưa nói qua đem Tông Chủ chi vị chuyển cho Thánh Nữ. La Thiên Chính đi trở về tại chỗ lúc này mới lạnh giọng nói ra không sai tông chủ lúc đó đem thánh nữ đưa ra bản ý cũng là để thánh nữ rời xa cổ võ giới phân tranh ngươi muốn cho thánh nữ tiếp đảm nhiệm tông chủ chi vị chẳng phải là làm trái tông chủ ý tứ lương vũ hân cũng ở bên phụ họa mở miệng ngữ khí nhiều ít có chút buộc cợt phung đức hải trong đầu đều là nước sao coi là đem thánh nữ mang hồi thần tông liền có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện đồng ý nhậm tiểu lôi làm tông chủ đừng làm rộn tông chủ nếu là vẫn còn Phung Đức Hải chiêu này còn có tác dụng, có thể tông chủ đã sớm ở ra giám, bọn họ còn quan tâm cái gì thánh nữ không thánh nữ à, nam đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Vậy cũng dù sao cũng so giữa chúng ta liều sống liều chết muốn tốt ta. chẳng lẽ các ngươi đều đồng ý đại trưởng lao ý kiến, giữa chúng ta thông qua giao đấu quyết ra tông chủ. Phung Đức Hải bình chân như vậy nói ra. Dựa vào, rõ ràng đại trưởng lao vũ lực giá trị tối cao, lương vũ hân cùng vạn tử đạo giám cùng la thiên chính đánh sao. Chỉ cần hai người bọn họ không dám, vậy chuyện này thì còn có chừa chỗ thương lượng. Quả nhiên, Phùng Đức Hải tiếng nói rơi xuống đất, Lương Vũ Hân cùng Vạn Tử đạo sắc mặt cũng có chút ít biến hóa. Không bằng dạng này, thừa dịp chúng ta bảy vị đều tại, chúng ta trực tiếp giơ tay biểu quyết, như thế nào? Phùng Đức Hải liếc nhìn mọi người liếc một chút, vừa cười vừa nói. Lương Vũ Hân sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng nhuyễn miệng cười nói, cái chủ ý này không tệ. Nhậm Tiểu Lôi cùng Phùng Đức Hải ở chung thời gian không dài, Nàng đại khái có thể tại nhậm tiểu lôi trở thành tông chủ về sau, sử dụng thủ đoạn đem nhậm tiểu lôi lôi kéo đến phía bên mình tới. Ngược lại là để la thiên chính thành tông chủ, về sau thì không tốt lắm làm. Vạn tử đạo cùng lương vũ hân nghĩ đến cùng nhau đi, ngay sau đó gật đầu nói, ta cũng cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Đối diện, Lý Phong khỏe miệng nhỏ rút. Vừa mới hắn phân biệt đối lương vũ hân, vạn tử đạo dùng tới đọc tâm thuật, đọc lên trong lòng bọn họ suy nghĩ, cái này cho Lý Phong một loại cảm giác. Hai người kia quá mẹ nó đơn thuần. Hai người bọn họ có thể nghĩ đến điểm này, Phung Đức Hải sẽ nghĩ không ra. Hắn sẽ cho hai người cơ hội tiếp cận nhậm tiểu lôi sao. Nếu như hắn là Phung Đức Hải, hắn nhất định sẽ đem nhậm tiểu lôi vững vàng không chế tại trong tay mình, thậm chí sẽ trực tiếp cùng nhậm tiểu lôi kết làm phu thê. Đến lúc đó, Phung Đức Hải cũng là ý nghĩa thực tế thượng tông chủ. Lý Phong cảm thấy lương vũ hân, vạn tử đạo đơn thuần, còn thật không phải oan uổng bọn họ. Bởi vì bọn hắn sinh hoạt địa phương cứ như vậy lớn. Kinh lịch sự tỉnh cũng ít, trừ bọn họ chín người ở giữa lục đục với nhau bên ngoài, còn có thể đi tính kế người nào. Nơi này còn mẹ nó không nghệ được không mở điện, ngăn cách quá lâu, sợ là tâm trí cũng phải có chỗ thoái hóa. Có lẽ bọn họ tự thân vũ lực đều rất cường đại, có thể âm như quỷ kế phương diện còn kém rất nhiều. Đối diện, La Thiên Chính cười lạnh nhìn lương vũ hân, vạn tử đạo liệt một chút, hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi có ý đồ gì, cũng tốt, liền từ thánh nữ tới đảm nhiệm tông chủ cũng bất chúng ta sư huynh đệ ở giữa tự giết lẫn nhau hiện tại coi như hắn không đồng ý cũng vô dụng không bằng thuận nước đẩy thuyền lại nghĩ biện pháp đem nhậm tiểu lôi không chê ở trong tay chính mình phung đức hải đầu lông mày vẩy một cái tốt, đã như vậy vậy chúng ta thì giơ tay biểu quyết đi tiếng nói rơi xuống đất bao quát ly phong la thiên chính ở bên trong tất cả mọi người giơ tay phải lên đã tất cả mọi người đồng ý từ thánh nữ gánh đảm nhiệm tông chủ cái kia từ giờ trở đi thánh nữ cũng là chúng ta tông chủ Hy vọng các vị trưởng lão về sau đều có thể nghe theo tông chủ mệnh lệnh, nếu không, thì sẽ trở thành thần tông công địch. Phung Đức Hải liếc nhìn mọi người một vòng, chậm rãi nói ra. Hừ! La Thiên Chính cười lạnh một tiếng không nói gì. Nếu như nhậm tiểu lôi mệnh lệnh để hắn hài lòng hắn tự nhiên sẽ nghe, có thể nếu để cho hắn không hài lòng. Tông chủ là cái gì? Phung Đức Hải cũng không thèm để ý La Thiên Chính thái độ, hắn hiện tại muốn chỉ là một cái danh nghĩa, thực tế quyền lực mẫu quốc lợi còn phải từ từ nắm giữ. Cái này không thể gấp, cũng không gấp được. Tốt, nói xong tin tức này, ta lại tuyên bố cái thứ hai tin tốt. Tại tiếp tông chủ hồi trên đường đi, nàng đã đồng ý cùng ta kết làm đạo lữ, chư vị sư huynh đệ nhanh tới chúc mừng ta đi, ha ha ha. phùng Đức Hải nói xong lời cuối cùng nhịn không được cười ha hả, Xuân Phong đắc ý vô cùng. La Thiên chính bọn người sắc mặt kỳ biến. Lý Phong càng là kém chút từ trên ghế bắn lên đến. Ngoa tào, nhậm tiểu lôi lại muốn cùng phùng Đức Hải kết làm đạo lữ, là bị bức bách ra. Phùng Đức Hải, ngươi có phải hay không ép buộc tông chủ?" La Thiên Chính đứng dậy, nhìn hằm hằm Phùng Đức Hải. "Không có a, chúng ta là ngươi tình ta nguyện." Phùng Đức Hải mỉm cười, tiếp lấy cười nói, "Nếu như các ngươi không tin lời nói, ta có thể mời tông chủ tới, để cho nàng ở trước mặt nói với các ngươi." Tiếng nói rơi xuống đất, Phùng Đức Hải vỗ vỗ tay, cho mời tông chủ. Tiếng nói rơi xuống đất, mặc lấy một thân màu trắng váy đầm nhậm tiểu lôi, tại Vương Nguyệt cùng đi đi vào đại điện. Thuộc hạ Phùng Đức Hải, gặp qua tông chủ. Phùng Đức Hải cái thứ nhất đứng dậy, hướng nhậm tiểu lôi một gối quỳ xuống. Người khác do dự sơ qua, học Phùng Đức Hải bộ dáng cũng hướng nhậm tiểu lôi một gối quỳ xuống. Chỉ có La Thiên Chính còn ngạo nghễ đứng thẳng tại chỗ ở giữa, sắc mặt âm trầm như nước nhìn lấy nhậm tiểu lôi. Nhậm tiểu lôi mắt nhìn La Thiên Chính, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi là ai? Nhìn thấy ta vì sao không quỳ xuống? La Thiên Chính sắc mặt trầm xuống, ta là đại trưởng lão La Thiên Chính. Vừa nói, hắn trên thân khí tức gần ẩn phóng ra ngoài. Ta là tông chủ. Nhìn thấy tông chủ liền muốn quỳ xuống, điểm đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao. Nhâm tiểu lôi tiến lên trước một bước, khuôn mặt ngậm sương nói ra. Ngươi! La Thiên Chính sắc mặt đỏ lên, tức giận rồi rào. Ngươi cái gì ngươi, làm sao, chẳng lẽ ngươi không thừa nhận ta là tông chủ? Nhâm tiểu lôi đôi lông mày nhữ lại, lạnh giọng nói ra. La Thiên Chính kìm nén lửa giận, ta! Ta cái gì ta? Ta là tông chủ, cái này là các ngươi vừa mới đồng ý, vừa mới qua đi bao lâu liền định trở mặt không nhận nợ nhậm tiểu lôi lại lần nữa tiến lên trước một bước lạnh giọng nói ra lý phong khỏe miệng giật một cái âm thầm nỉ non nói ta đi nhậm tiểu lôi muốn hay không mạnh như vậy bất quá xem ra nàng không giống như là bị phùng đức hải bức hiếp à chẳng lẽ trong này có bí ẩn gì cùng lúc đó lương vũ hân vạn tử đạo bọn người quay đầu hướng la thiên chính nhìn qua quát lớn đại trưởng lão không được đối với tông chủ vô lễ la thiên chính sắc mặt biến ảo mấy lần sau cùng cắn răng quỳ một chân trên đất thuộc hạ la thiên chính gặp qua tông chủ. Ừm, lên đến A. Nhậm tiểu lôi tay phải vừa nhấc, sau đó bước lớn hướng đài cao đi đến. Ngay tại nhậm tiểu lôi sắp đi đến trên đài cao lúc, La Thiên Chính đột nhiên hỏi, thuộc hạ có một chuyện không rõ, còn mời tông chủ giải đáp. Nhậm tiểu lôi dừng bước lại, quay người nói ra, chuyện gì? La Thiên Chính chắp tay nói ra, xin hỏi tông chủ phải chăng chịu đến Phùng Đức Hải bức hiếp, mới đáp ứng cùng hắn kết làm đạo lữ, mời tông chủ không cần phải sợ, nếu như Phùng Đức Hải có đối tông chủ vô lệ chỗ ta cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão tất nhiên sẽ vì tông chủ bình định lập lại trật tự. Bá, lương vũ hân, vạn tử đạo bọn người cùng nhau hướng nhậm tiểu lôi nhìn qua. đồng thời, lý phong đối nhậm tiểu lôi dùng tới đọc tâm thuật. tại mọi người nhìn soi mói, nhậm tiểu lôi nhõn miệng cười nói, đương nhiên không có, ta đối phùng trưởng lão nhất kiến trung tình, là tự nguyện cùng hắn kết làm đạo lữ. toàn trường yên tĩnh. chương bảy trăm chín mươi hai, vô lượng hoa, la thiên chính bọn người rất một bức. không phải phùng đức hải chỗ nào tốt nhậm tiểu lôi làm sao lại đối với hắn nhất kiến trung tình đâu một đoá hoa nhải cắm bãi cất châu á đây là nhìn xem nhậm tiểu lôi cái này tướng mạo cái này tư thái khí chất này cái nào không phải ngàn dặm mới tìm được một nói nàng là cực phẩm mỹ nữ một chút mà bệnh đều không có lại nhìn phùng đức hải năm ngắn ráng người xấu xí xem xét cũng không phải là người tốt lành gì hai người theo bề ngoài phương diện mà nói là kém cách xa và dặm nhậm tiểu lôi đối phùng đức hải nhất kiến trung tình quá mẹ nó ma huyễn. lý phong mắt sáng lên âm thầm nhỉ non nó nói quả nhiên là bị phùng đức hải bức hiếp a đọc tâm thuật phía dưới lý phong biết nhậm tiểu lôi vừa mới suy nghĩ trong lòng thực là nói muốn không phải lão nương bị phùng đức hải dùng kịch độc khống chế sẽ nói đối với hắn nhất kiến trung tình đều mẹ nó nhanh buồn nôn chết lão nương có được hay không hệ thống ngươi có thể kiểm tra ra nhậm tiểu lôi bên trong loại nào kịch độc sao lý phong trực tiếp hướng hệ thống xin giúp đỡ lên trước mắt nhìn đến hắn chỉ có chức giải trừ nhậm tiểu lôi trên thân kịch độc mới có thể đem mang rời khỏi ma tông nếu như hệ thống không cách nào giải trừ nhậm tiểu lôi trên thân kịch độc vậy hắn thì phải nghĩ biện pháp đem phùng đức hải khống chế lại sau đó ép hắn lấy ra giải dược chỉ là như vậy vừa đến đã đá hội đánh động rắn gây nên hắn trưởng lao chú ý thậm chí trực tiếp lọt vào hắn trưởng lao truy sát ma tông xào huyệt thì cái rắm lớn một chút địa phương bán thần cấp cường giả ở giữa một khi khai chiến khẳng định sẽ làm ma tông sở hữu thành viên đều biết ngay tại phân tích bên trong phân tích kết thúc nữ thần nhậm tiểu lôi bị chúng là một loại tên là vô lượng hoa kịch độc ăn vào vô lượng hoa về sau thể nội liền sẽ sinh ra một loại thần kinh độc tố đối trí tôn cảnh phía dưới cường giả hữu hiệu loại kịch độc này độc tính mãnh liệt một khi phát tác chỉ cần ba giây liền có thể độc chết một vị nhập thánh cấp cường giả cần mỗi ngày phục dụng vô lượng hoa hạt giống đến chống cự loại kịch độc này muốn triệt để giải trừ độc tố liền cần đem vô lượng hoa dễ cây nghiền thành bụi phấn bôi lên tại chúng độc người kỳ kinh bắt mạch phía trên hệ thống đâu vào đấy hồi đáp lý phong cái gì đồ chơi vô lượng hoa kịch độc vô lượng hoa hạt giống có thể tạm thời chống cự muốn triệt để giải độc cần phải dùng vô lượng hoa dễ cây ta dựa vào cái này cho hắn một loại loài lưỡng tính cảm giác ca cả. độc dược cùng giải dược lớn lên cùng một chỗ thật là kỳ lạ hệ thống hệ thống khu mua sắm bên trong có hay không có vô lượng hoa dễ cây lý phong hỏi có vật này thuộc về thiên tài địa bảo Giá bán 100.000 hệ thống tích phân, phải trang lập tức mua sắm. Lý Phong căn bản không có do dự, mua sắm. Bá. Trước mắt bạch quang lóe lên, hệ thống ba lô bên trong thì xuất hiện một gốc vô lượng hoa rễ cây. Có cái này gốc vô lượng hoa rễ cây, Lý Phong thì có thể trợ giúp Nhậm Tiểu Lôi giải trừ độc tố, bất quá vừa nghĩ tới muốn đem căn cơ nghiền nát bôi lên đến Nhậm Tiểu Lôi kỳ kinh bắt mạch phía trên, Lý Phong liền có chút khóc không ra nước mắt. Cái này mẹ nó, giải độc phương thức quá đặc biệt ta. Đúng lúc này, la thiên chính nói ra phùng đức hải ngươi đến cùng đối tông chủ làm cái gì có phải hay không cho nàng hạ độc lý phong đầu lông mày vẩy một cái âm thầm nhỉ non nó nói nhìn đến la thiên chính còn không ngu ngốc nha vậy mà đoán được thú vị phùng đức hải mỉm cười bình chân như vại nói ra đại trưởng lão cưng có thể ăn bậy lời không thể nói loạn tông chủ vừa mới đã nói qua ta chưa bao giờ bước hiếp qua nàng chúng ta là nhất kiến trung tình mới quyết định kết làm đạo lữ đúng vậy a đại trưởng lão ngươi cũng không muốn đoan uổng người tốt ta Không có chứng cứ sự tình tuyệt đối không nên nói lung tung, là sẽ phá hư chúng ta sư huynh đệ ở giữa cảm tình. Hoàng Vĩ Trung cùng ông Nguyên Lượng nói rút vào. Hừ! La thiên chính trên mặt sắc mặt giận dữ quét bọn họ liếp một chút, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, không quản các ngươi nói thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Phùng Đức Hải, ta sẽ tra ra ngươi đối tông chủ làm cái gì, ngươi chờ đó cho ta. Phùng Đức Hải nốn nhún vai, một mặt không quan trọng nói ra, ta thân thể chính không sợ bóng nghiêng, tùy tiện ngươi làm sao tra. Vô lượng hoa là sư tôn lưu cho hắn, toàn bộ ma tông chỉ có cái này một gốc, Phùng Đức Hải đã từng nếm thử trồng qua, lại cuối cùng đều là thất bại. Theo sư tôn tại 50 năm trước trong trận chiến ấy đi về coi tiên, biết hắn có vô lượng hoa người đã không có, La Thiên Chính làm sao cha. La Thiên Chính ánh mắt phát lạnh, cười lạnh gật gật đầu, tiếp lấy bước nhanh đi trở về chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, không nhìn nữa Phùng Đức Hải. Lương vũ hân mắt sáng lên, ngữ khí phức tạp nói ra, đã lao tứ cùng tông chủ là Lương Tỉnh từng duyệt vậy ta ở chỗ này trước hết chúc mừng hai vị đà tạ nhị trưởng lão phung đức hải chắp tay một cái rất là xuân phong đắc ý lương vũ hân trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ tiếp lấy nhìn về phía nhậm tiểu lôi tông chủ ta cái kia chân tàng một số dưỡng nhan làm đẹp thiên tài địa bảo nếu là tông chủ có hứng thú có thể đi ta cái kia chọn lựa vài cọng nhậm tiểu lôi đôi lông mày nhíu lại tiếp lấy gật đầu cười nói tốt, nhị trưởng lão có lòng phung đức hải nhíu mày nhị trưởng lão ta cùng tông chủ đại hôn sắp tới trong khoảng thời gian này vẫn là đừng cho tông chủ đi ra ngoài a lương vũ Hân nghiêng đầu lại hừ lạnh nói lao tứ tông chủ đầu tiên là thần tông tông chủ về sau mới là ngươi đạo lữ ngươi chẳng qua là tứ trưởng lão có tư cách gì can thiệp tông chủ hành động lão nhị nói không sai lao tứ ngươi có chút vượt quý củ la thiên chính cũng ở bên hừ lạnh nói nếu như ngươi muốn lấy đạo lữ thân phận can thiệp tông chủ bình thường hành động ba người chúng ta đều sẽ không đáp ứng vạn tử đạo gõ cái bản sắc mặt âm trầm nói ra Phung Đức Hải hơi biến sắc mặt, lạnh hừ một tiếng không có lại nói tiếp. Hiện tại hắn địa vị còn chưa vững chắc, tạm thời không nên cùng la thiên chính bọn người lên xung đột chính diện, trở về sau hắn đem lương vũ hân hoặc là vạn tử đạo lôi kéo tới về sau, cứng rắn nữa cũng không muộn. Đúng vậy A Tứ Trường Lão, ta cũng cảm thấy ngươi không nên can thiệp quá nhiều tông chủ hành động. Lý Phong mỉm cười, tiếp lấy hướng nhậm tiểu lôi chắp tay nói ra, tông chủ, ta lần này đi thế tục thu hoạch một kiện dưỡng nhan làm đẹp trí bảo, tên là Đồng Nhân Nước. Vật này ăn vào sau có thể cho ra thịt giảm tuổi 20 tuổi, nếu là tông chủ có hứng thú, thuộc hạ nguyện ý đưa cho tông chủ. Lời này vừa nói ra, nhậm tiểu lôi liền không nhịn được hơi biến sắc mặt, ngươi là từ đâu cầm tới đồng nhà nước. Cái này sao? Hắc hắc, ta ở bên ngoài gặp phải một cái gọi Lý Phong tuổi trẻ tài giỏi, cùng hắn ra tay đánh nhau, về sau hắn vì bảo mệnh mới cho ta một bình đồng nhà nước. Lý Phong mặt không đỏ tim không đập nói ra. Phung Đức Hải sắc mặt chầm xuống, lao thất, ngươi trước cũng không có nói cái này. Hắc, hắc ta chỉ là không muốn để cho các người biết ta có đồng nhan nước mà thôi. Lý Phong mặt mo đỏ ửng, cười khăn nói. Ai cũng có bí mật, lao tứ, ngươi quản không khỏi quá rộng đi. Vạn tử đạo lệnh hừ một tiếng, tiếp lấy cho Lý Phong ném đi một cái khen ngợi ánh mắt. Hắn tạm thời không có gì có thể hấp dẫn nhậm tiểu lôi đồ vật, lao thất đã có này các loại bảo vật, vậy thì tương đương với hắn có, lao thất rút ngắn cùng nhậm tiểu lôi quan hệ, thì tương đương với hắn cùng nhậm tiểu lôi rút ngắn quan hệ. Nhậm tiểu lôi sắc mặt biến ảo mấy lần, trầm giọng hỏi: Ngươi là ai? Hồi tông chủ, thuộc hạ là thần tông thất trưởng lão Ngụy Bân. Lý Phong hướng Nhậm tiểu lôi ôm quyền nói ra: Ngụy Bân, Nhậm tiểu lôi sắc mặt kỳ biến. Chương bảy trăm chín mươi hai, điên cuồng ám chỉ. Nếu như Nhậm tiểu lôi nhớ không lầm lời nói, Lý Phong từng nói qua hắn đã đem Ngụy Bân cho giết, hiện tại Ngụy Bân lại công khai ngồi ở chỗ này, là Lý Phong nói dối vẫn là có nguyên nhân khác cái kia bình đồng nhan nước thật sự là lý phong vì bảo mệnh giao cho ngụy bân vẫn là nói ngụy bân là cố ý nói ra hắn có đồng nhan nước dùng cái này đến gây nên nàng chú ý ngụy bân có phải hay không là lý phong giả trang trong nháy mắt nhậm tiểu lôi trong đầu dâng lên rất nhiều nghi hoặc tiếp lấy nàng trầm giọng hỏi đồng nhan nước ở đâu tại ta chỗ ở nếu là tông chủ ưa thích có thể theo ta đi cầm lý phong mỉm cười tiếp lấy quay đầu nhìn về phía phùng đức hải để tông chủ đi ta cái kia cầm đồ vật Tứ trưởng lão sẽ không ăn dấm a. Mọi người nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Dựa vào, lão thất là có ý gì? Đơn độc mang nhậm tiểu lôi quay về chỗ ở, chuẩn bị cho lão tứ mang con lửa mũ sao. Đây chính là chuyện tốt ta, bọn họ đến đại lực chống đỡ mới là. Ngắn ngủi ngây người sau đó, La Thiên chính các loại trong lòng người thì có dự định. Phung Đức Hải đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tức giận nói, "Lão thất, ngươi có ý tứ gì? Làm gì muốn mang hiểu lôi đi ngươi cái kia? Ngươi không phải có chữ vật giới chỉ sao?" đồng nhan nước quý giá như vậy đồ vật ngươi hội không để tại trong chứa vật giới chỉ. Lý Phong nhún nhún vai, không khéo, ta trở về lúc tắm rửa lấy ra vớt vớt một hồi, quên thu vào trong nhận chứa đồ. Ta nói, tứ trưởng lão, ngươi cái kia không phải sợ ta đối tông chủ làm cái gì a? vẫn là nói, ngươi lo lắng tông chủ sẽ đối với ta nhất kiến trung tình a? Phùng Đức Hải vô bàn một cái, tức giận nói, lão thất, ngươi muốn tìm cái chết sao? La Thiên chính suy nghĩ cười một tiếng, lão tứ. Ngươi làm gì kích động như vậy? Lao thất hắn chẳng qua là muốn đưa cho tông chủ một kiện lễ vật mà thôi, lại không khác ý tứ. Đúng vậy a Lão tứ, coi như tông chủ cùng Lao thất đi hắn chỗ ở thì phải làm thế nào đây? Ngươi thế nhưng là cùng tông chủ nhất kiến trung tình a, chẳng lẽ ngươi đối với mình như vậy không có lòng tin? Vạn Từ Đạo cũng cười mỉm nói ra. Lão tứ, khoảng cách mới có thể sinh ra đẹp, ngươi cũng không muốn thời thời khắc khắc quấn ở tông chủ bên người a, như thế là sẽ để cho tông chủ đối ngươi sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Lương Vũ Hân lấy một bộ người từng trải khẩu khí nói ra. Ta. Phung Đức Hải thầm hận không thôi, nhưng lại nhất thời tìm không thấy phản bác lấy cớ. Lúc này nhậm tiểu lôi nói ra, Phùng Trường Lão, ta còn không nói gì đây, ngươi chưa khắc kích động như vậy. Phung Đức Hải nhìn nhậm tiểu lôi liếc một chút, không có lên tiếng. Tứ Trường Lão, thực hai người cùng một chỗ đây, một là chú ý cho lẫn nhau lưu phía dưới nhất điểm không gian, hai đâu. Cũng là chơi nhiều một số có tư tưởng sự tình. Lý Phong Nhiền ngâm nói. ồ. Nhậm tiểu lôi đôi lông mày níu lại, có phần cảm thấy hứng thú hỏi, nói thí dụ như đâu. Hán trưởng lão cũng đều hướng Lý Phong nhìn qua, bọn họ là thật không biết Ngụy Bân có cái gì tư tưởng, hắn có chỉ là Cao Ngạo, cùng Lưu Ngọc, Mã Bạch Lộ cùng một chỗ cái nào chơi qua cái gì tư tưởng, cũng là Cương. Cho nên bọn họ rất ngạc nhiên Ngụy Bân có thể biên ra cái gì thần kỳ lý luận. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, bưng chén trà uống một ngụm, háng giọng mới lên tiếng, ta tại thế tục chỉ thấy qua một đôi tình lữ. Bọn họ cùng người khác đánh bạc đoán số sắc điểm số, người nào thắng người nào thì cùng nhà gái uống chén rượu ra bôi. Ồ, lại có thú vị như vậy sự tình. Nhậm tiểu lôi trên mặt ý cân nhắc càng nồng nặc lên. Nếu như nói trước đó nàng chỉ có 2-3 phần năm chắc phán định ngụy Bân là Lý Phong giả trang, cái kia giờ phút này nàng đã có thất phần năm chắc. Rất đơn giản, lúc trước nếu như ngụy Bân cũng ở tại chỗ lời nói, Lý Phong không cần phải phát hiện không hắn, lại liên hệ Lý Phong nói hắn giết ngụy Bân sự tình. Vậy cái này ngụy Bân thì có khả năng rất lớn là Lý Phong giả trang. Đúng vậy a cũng là có thú vị như vậy sự tình. Lý Phong đặt chén trà xuống, thật sâu nhìn nhậm tiểu lôi liếc một chút, ta còn nghe nói hai người bọn họ sau đó liền đi khách sạn, cũng không biết bọn họ hội ấn thường quy thói quen đến, vẫn là bên trong một người hội ngủ ở trên ghế salon. Nhậm tiểu lôi đồng tử co rụt lại, tâm lý năm chắc đã tăng lên đến 100%. Dựa vào, trừ phi ngụy Bân cũng trong phòng. Không phải vậy hắn làm sao có thể biết Lý Phong ngủ ghế sofa. Mẹ nó, cái này Ngụy Bân quả nhiên là Lý Phong giả trang. Tiểu gia hỏa rất có thể làm gì. Trong chấp nhóm này, nhậm tiểu lôi một mực sách ở giữa không trung tâm trong nháy mắt rơi xuống đất, thoáng cái cảm giác can tâm. Phùng Đức hại bọn người. Thân mẹ nó rượu ra bôi. Đi khách sạn ngủ ghế sofa cho chứng A. Ngụy Bân nói chuyện làm sao như thế lời mở đầu không đáp sau ngữ. Ngụy Bân, ngươi đang đùa giỡn tông chủ. Phùng Đức Hải vô bàn một cái, tức giận chất vấn. Lý Phong vội vàng khoát tay, Thứ trưởng lão, ngươi có thể tuyệt đối không nên oan buồng ta, chứ vị trưởng lão đều tại cái này, ta có câu nào là đang đùa giỡn tông chủ. Các vị trưởng lão đến cho ta phân xử thử. Không có a, ta không nghe ra tới. Vạn tử đạo cái thứ nhất nói ra. Ta cũng không có, các ngươi có sao. La Thiên Chính nhìn về phía Hoàng Vĩ Trung cùng ông Nguyên Lượng. Hoàng Vĩ Trung cùng ông Nguyên Lượng vừa muốn lắc đầu liền phát hiện phùng đức hải chính hung hăng nhìn mình lom lom trong lúc nhất thời chỉ có thể liền nghiêm mặt không dám nói lời nào lao tứ ngươi bất ở chỗ này oan uổng người tốt lao thất rõ ràng là đang giúp ngươi kinh doanh ái tỉnh lương vũ hân cười lạnh nói lý phong dựa vào nhị trưởng lão còn biết kinh doanh ái tỉnh sao thế nàng cũng thích xem cành gà van ta cũng không có nhậm tiểu lôi lắc đầu cười nói tự nhiên nói ra ta thật sự là không nghĩ tới thất trưởng lão vậy mà biết nhiều chuyện như vậy Chuyên thuyết bên trong người bạn đường của phụ nữ à, hì hì, nếu như không có chuyện gì lời nói, chúng ta hiện tại liền đi người cái kia. Ta đã không kịp chờ đợi muốn cầm tới đồng nhan nước đây. Không có việc gì không có việc gì, tông chủ xin cứ tự nhiên chính là. La thiên chính vội vàng nói. Lao thất, còn không tranh thủ thời gian mang tông chủ đi lấy đồng nhan nước. Vạn tử đạo cho Lý Phong nháy mắt, cười quái dị nói. Được rồi. Lý Phong nhếch miệng cười một tiếng, đứng dậy đối nhậm tiểu lôi làm mời thủ thế. Nhậm tiểu lôi vui vẻ cười một tiếng, đứng dậy theo trên đài cao đi xuống. Ta cũng đi. Ngay tại hai người muốn sóng vai đi ra phòng nghị sự thời điểm, Phùng Đức Hải đứng lên liền muốn theo sau. Lúc này vạn tử đạo cùng La Thiên Chính đứng dậy đem hắn ngăn lại. Ai, Lao Tứ, ngươi đi làm gì, ta còn có chuyện quan trọng theo ngươi trao đổi đâu. Đúng vậy à, bây giờ tông chủ mới lập, còn có rất nhiều chi tiết cần chúng ta đi nghiên cứu thảo luận. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, Lý Phong cùng nhậm tiểu lôi đã thừa cơ đi ra phòng nghị sự. Nếu như cần ta dùng một câu đánh giá ngươi, ngươi hy vọng là câu nào? Trên đường, nhậm tiểu lôi không đầu không đôi nói ra. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, sắc mặt quái dị nói ra, ngươi thật là mạnh. Tốt, thật là ngươi. Nhậm tiểu lôi sắc mặt vui vẻ, liền muốn đưa tay đi đập Lý Phong bả vai. Lý Phong vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu, ho khan, tông chủ, ta chỗ ở thì ở phía sau. Nhậm tiểu lôi cái này mới phản ứng được, đè xuống trong lòng kinh hỉ gót sau lưng Lý Phong tiến Lý Phong chỗ ở Thất trưởng lão, ngài! Vị này là... Lưu thủ trong nhà mã bạch lộ nhìn thấy Lý Phong trở về, vừa muốn tiến lên nên đón, liền phát hiện đi theo hắn sau lưng nhậm tiểu lôi, nhất thời xưng sở ngay tại chỗ. Vị này là chúng ta thần tông tông chủ, còn không tranh thủ thời gian gặp qua tông chủ. Lý Phong sắc mặt ngạo nghễ nói ra. a Mã bạch lộ có chút ngộng. Không phải. Chứ vị trưởng lão không phải vì tranh giành tông chủ chi vị huyên náo rất lợi hại phải không? Làm sao đột nhiên tuyển ra tông chủ? còn là một vị cô gái xa lạ nhưng bất kể như thế nào thất trưởng lao đã nói như vậy nàng gái này làm đệ tử liền phải làm theo ngay sau đó nàng thì hướng nhậm tiểu lôi quỳ một chân trên đất nói thần tông đệ tử mã bạch lộ gặp qua tông chủ ừm nhậm tiểu lôi nhấp nhô gật gật đầu ngươi tại cái này chờ lấy ta mang tông chủ đi lấy một kiện đồ vật không có ta cho phép không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến nghe rõ sao nói xong lý phong liền mang theo nhậm tiểu lôi tiến đông phòng nhỏ chương bảy trăm chín mươi ba giải độc tiến vào đông phòng nhỏ về sau lý phong đóng ký cửa đồng thời ở chung quanh bố xuống một đạo cách dâm bình thường sau khi làm xong lý phong thì muốn quay đầu nói chuyện với nhậm tiểu lôi nhưng lại tại hắn quay đầu trong nháy mắt một làn gió thơm đập vào mặt con rể ta đều nhanh muốn hụ chết may mắn ngươi đến ngươi thật sự là ta cứu tinh một ga một ga lý phong không phải kích động về kích động ngươi một ga cái gì à ngươi xác định không phải muốn cố ý chiếm tiểu ra tiện nghi đợi đến nhậm tiểu lôi một ca song mới lưu luyến không rời buông ra lý phong hiếu kỳ hỏi con rể ngươi làm sao lại tới nơi này là biết ta bị phùng đức hải mang đi sao ê lý phong sờ mũi một cái từ chối cho ý kiến nói ra không kém bao nhiêu đâu không sai biệt lắm là có ý gì a nhậm tiểu lôi nhăn lại đẹp mắt chấm mũi nũng nịu đồng dạng nói ra ngươi mau nói ngươi tới đây là vì cứu ta ngươi mau nói mà lý phong ta tới này là vì cứu ngươi có cảm tình một chút khác như thế không tình nguyện. Nhậm Tiểu Lôi tựa như là phim trường đạo diễn diễn viên quay phim đạo diễn, liền nói mang khoa tay: "Ta tới này là vì cứu ngươi." Lý Phong thở sâu, gạt ra một vệ ý cười nói ra: "Này mới đúng mà." Nhậm Tiểu Lôi vỗ vỗ Lý Phong bả vai, "Ta liền biết con rể không biết bỏ lại ta mặc kệ, con rể đối với ta tốt nhất." Mục. Lý Phong vội vàng lui lại một bước, tránh thoát Nhậm Tiểu Lôi tập kích. "Ừm." Nhậm Tiểu Lôi sắc mặt trì trệ, nửa là ưu hoán nửa là bất mãn nói ra: Người ghét bỏ ta. Dựa vào, Lão Nương dù nói thế nào cũng là đại mỹ nữ, mặc dù là làm mẹ người, có thể bảo vệ dưỡng rất tốt ta. Ra ngoài người nào không nói ta là mười tám tuổi đại cô nương? Không có nhìn Phung Đức Hải, Khâu Biêu hàng ngũ đều dùng muốn ăn ta, ánh mắt nhìn ta sao? Nàng hơi chút chủ động một chút như vậy, Lý Phong vậy mà né tránh. Dựa vào, sinh khí, hống không tốt loại kia. Không có. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, cười khổ nói, A Di, chúng ta là tại cửu lưu tông xào huyệt. Hành sự vẫn là điệu thấp một chút tốt. Nhậm Tiểu Lôi tức giận nói ra, "Ngoá, điệu thấp cái giám à, lão nương bị Phùng Đức Hải cái kia rùa đèn tên khốn kiếp hạ độc, có thể hay không sống đến ngày mai đều không nhất định." Tại trên đường đi, Phùng Đức Hải ép buộc nàng ăn vô lượng hoa, Cũng đem vô lượng hoa độc tính nói cho nàng. Tại vô lượng hoa chi độc uy hiếp giới, Nhậm Tiểu Lôi mới đáp ứng đến sau này phối hợp Phùng Đức Hải, chính là đối tương lai không xác định, Nhậm Tiểu Lôi mới sẽ như thế không thèm để ý lễ nghi phức tạp. Đương nhiên, Trước kia nàng cũng không chút nào để ý. A Di khác bi quan như thế, không phải còn có ta đây nha. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, lòng tin nắm chắc nói ra. Nhậm tiểu lôi đôi lông mày nhữ lại, ngươi, ngươi biết ta chúng cái gì đâu. Nếu như ta đoán được lời nói có ban thưởng gì a. Lý Phong cũng là thuận miệng nói chuyện, nói xong hắn thì hối hận. Nhậm tiểu lôi cũng không phải ngụy băng khanh, tô đồng, đùa giỡn là không thể đùa giỡn nàng, bởi vì hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Quả nhiên, Nhậm tiểu lôi đầu tiên là một loại, tiếp lấy liền mặt mày như tơ hỏi, ngươi muốn cái gì khen thường đâu. Nói xong, nhậm tiểu lôi còn ngọt ngào khỏe miệng. Lý Phong, dựa vào, để ngươi lắm miệng, gây xảy ra chuyện tới đi. Ho khan, ta chính là cùng A-di mở cái trò đùa. Lý Phong vội vàng lướt qua cái đề tài này, nói thẳng, nếu như ta không có nhìn lầm, A-di hẳn là bên trong vô lượng hoa chi độc." Nhậm tiểu lôi vốn còn muốn cùng Lý Phong ra một hồi, nghe đến đó nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi còn thật cho nhìn ra. Làm sao thấy được? Ta hiểu y thuật. Lý Phong nhún nhún vai. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn thật nhiều. Nhậm tiểu lôi sắc mặt quái dị nhìn Lý Phong một hồi, tiếp lấy giận dữ nói, đã ngươi nhìn ra ta trúng cái gì độc, thì phải biết cái này độc có nhiều khó giải. A Di cũng không muốn liên lụy ngươi, thừa dịp bọn họ còn tại phòng nghị sự cái cọ, Ngươi đi nhanh lên đi, không cần quả ta. Ngươi vì cái gì không hỏi xem ta có biện pháp nào không giải khai ngươi bên trong vô lượng hoa trì độc đâu lý phong có chút bất đắc dĩ nói ra ừng nhậm tiểu lôi đôi lông mày nhữ lại ngươi có thể giải đương nhiên có thể lý phong nhún nhún vai từ trong ngực móc ra vô lượng hoa dễ cây chỉ cần đem cái này đập nát bôi lên đến ngươi kỳ kinh bắt mạch phía trên vô lượng hoa chi độc liền sẽ giải quyết dễ dàng nhậm tiểu lôi cái gì đồ chơi đập nát bôi lên tại kỳ kinh bắt mạch phía trên tiểu tử ngươi cũng là muốn cố ý chiếm ta tiện nghi à thời gian cấp bách ta cũng không có cách nào qua giải thích thêm nếu như A Di tin được ta, ta hiện tại liền đem nó đập nát, sau đó A Di chính ngươi bôi tại kỳ kinh bát mạch phía trên. đang khi nói chuyện Lý Phong liền muốn dùng chân khí đem vô lượng hòa dễ cây nghiền nát. Nhậm Tiểu Lôi hai tay chống nạnh, một mặt bất mãn nói ra, ta nói, ngươi có phải hay không cho là ta sau lưng có tay có mắt ta, loại này độ khó cao sự tình khẳng định được ngươi giúp đỡ mới được a. Lý Phong thân thể cứng đờ, ngẩng đầu nói ra, là như vậy sao? tốt a, hắn đúng là giả bộ như không biết. Không trang làm sao bây giờ, chẳng lẽ trực tiếp đối nhậm tiểu lôi nói ta tới giúp ngươi bôi. Cái kia mẹ nói nhiều xấu hổ a? Bằng không đâu. Nhậm tiểu lôi trên mặt vẻ đùa cợt nhìn lấy Lý Phong, ngươi đã sớm biết, đúng không? Ê! Lý Phong sờ mũi một cái, có chút không biết nên trả lời như thế nào. Ai, mị lực quá lớn chính là như vậy, cuối cùng sẽ khiến người ta nghĩ hết các loại biện pháp để tới gần ta. Nhậm tiểu lôi bất đắc dĩ thở dài, tiếp lấy hứng thú bừng bừng nói ra, còn chờ cái gì? tranh thủ thời gian bắt đầu đi lý phong không phải a di người trước sau chuyển biến muốn hay không nhanh như vậy ngay tại lý phong ngộng bức thời khắc nhậm tiểu lôi đã bắt đầu hành động lý phong thở dài dùng chân khí đem vô lượng hoa dễ cây nghiền thành phấn vụn các loại nhậm tiểu lôi nằm xuống về sau liền bắt đầu đem mảnh vỡ bôi lên tại nhậm tiểu lôi kỳ kinh bắt mạch phía trên quá trình từ không cần lắm lời kỳ lạ là làm vô lượng hoa dễ cây bột phấn bôi lên tại nhậm tiểu lôi trên thân về sau tựa như muối gặp phải nước trong nháy mắt liền hòa tan hấp thu mảy may không nhìn thấy bôi lên dấu vết đợi đến bôi lên kết thúc lý phong xoay người sang chỗ khác tốt a di ngươi cảm thụ một chút đi giống như thật nhẹ nhõm rất nhiều ai nhậm tiểu lôi hơi vừa cảm thụ thì phát giác được khác biệt tại ăn vào vô lượng hoa về sau nhậm tiểu lôi cũng cảm giác cả người đều một mộc phản ứng so bình thường muốn chế đần độn một chút nhưng bây giờ nhậm tiểu lôi chỉ cảm thấy mình sảng khoái tinh thần nhẹ nhõm liền tốt lý phong thở phào a di ngươi trước mặt quần áo vào ta đi bên ngoài nhìn xem tình huống a đúng đây là đồng nhan nước đi thời điểm nhớ đến cầm để tránh để lộ đang khi nói chuyện lý phong liền đem một bình đồng nhan nước để dưới đất sau đó liền muốn rời khỏi nơi này nhưng vào lúc này một tiếng quát lớn từ bên ngoài truyền đến ngụy bân ngươi đi ra cho ta tiếp lấy liền nghe mã bạch lộ gấp hoang mang dối loạn nói ra tứ trưởng lão thất trưởng lão có lệnh không có hắn cho phép không cho phép bất luận kẻ nào đi vào cúc ngay cho ta Phùng Đức Hải nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo chính là phanh một tiếng văng chậm. Lý Phong hơi biến sắc mặt, quay đầu mắt nhìn nhậm tiểu lôi, phát hiện nàng còn đang mặc quần áo, trong lúc cấp thiết thì muốn ra cửa trước tiên đem Phùng Đức Hải ngăn lại. Nhưng vào lúc này, Phùng Đức Hải đạp cửa mà vào, tại hắn sau lưng, la thiên chính bọn người nụ cười suy nghĩ theo, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tông chủ, ngươi tại sao lâu như thế đều không? Phùng Đức Hải lời còn chưa nói hết, liền thấy chính đang mặc quần áo nhậm tiểu lôi. Nhất thời cả người thì sững sờ ngay tại chỗ. Đằng sau, La Thiên chính mấy người cũng đều một mặt một bức. Chương 794, hết sức căng thẳng. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Bọn họ vừa vào cửa liền thấy thường Uy. A không là là nhìn đến Nhậm Tiểu Lôi đang mặc quần áo như vậy trước đó nàng cùng với Ngụy Bân lúc đang làm cái gì? Tuy nhiên Nhậm Tiểu Lôi chỉ là tại mặc áo khoác, có thể hình tượng này quá làm cho người ta mơ màng. Hiện tại lại nhìn Phung Đức Hải, luôn cảm giác đỉnh đầu hắn xanh mơn mởn một mảnh. Thật giống như dài một mảnh thanh thanh đại nguyên, phía trên là hôi Thái Lan đang đuổi lấy hớn hở vắt chân lên cổ phi nước đại. Cái này thời điểm nhậm tiểu lôi đã đem áo khoác xuyên qua, ngồi tại cạnh giường không nói một lời. Mẹ nó! Cái này chơi lớn, nàng nên làm cái gì, cùng Phùng Đức Hải ngả bài sao? Lý Phong có thể chống đỡ được nổi giận Phùng Đức Hải sao? Quan trọng không chỉ là Phùng Đức Hải, một khi Lý Phong lộ ra chân ngựa, cũng là sáu vị trưởng lao vây công. Lý Phong coi như mạnh nữa sợ cũng không phải cái này sáu vị lớn lên lao đối thủ. Ê! Sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Lý Phong khóc không ra nước mắt, dựa vào, đi thời điểm la thiên chính bọn họ không phải đem Phùng Đức Hải cho lưu lại sao, làm sao nhanh như vậy liền đến, hố cha đâu. Đây là... Tuy nhiên hắn cùng nhậm tiểu lôi ở giữa thanh bạch, có thể Phùng Đức Hải tiến đến quá không phải lúc, vừa tốt nhìn đến nhậm tiểu lôi mặc quần áo hình ảnh, cái này mẹ nói nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đợi chút nữa Phùng Đức Hải nhất định sẽ bạo tàu A. Nguy Bân. Ta ngươi gấp 8 lần tổ tông. Phùng Đức Hải trong cơn giận dữ liền muốn cùng Lý Phong ra tay đánh nhau. Vạn tử đạo bọn người lấy lại tinh thần, liền vội vàng đem Phùng Đức Hải giữ chặt, cùng nhau khuyên, mắt thấy không nhất định là thật, chúng ta vẫn là nghe một chút Lao Thất giải thích như thế nào đi. Lao Tứ, người khác xúc động như vậy, có lẽ trong này có chúng ta không biết ẩn tình đâu. Hai người bọn họ lời nói coi như nghe được nhưng có người thì xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Chỉ thấy La Thiên Chính chào phúng cười nói, ho khan, lao tứ, ta liền nói nhất kiến trung tình cái gì không đáng tin cậy a Hiện tại xem ra tông chủ cùng lao thất nhất kiến trung tình. Bất quá ngươi cũng đừng quá khó chịu, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, chúng ta thần tông nội bộ thì có rất nhiều không tệ nữ nhân, ngươi có thể ở bên trong tùy tiện tuyển, chúng ta cũng sẽ không có bất đồng ý kiến. La Thiên Chính Phùng Đức Hải con ngươi muốn nước, Hận không thể cùng La Thiên Chính đánh nhau một trận. La Thiên Chính những mày, hư lệnh nói, ta lớn hơn ngươi, ta tên đầy đủ là ngươi có thể hô sao, Phùng Đức Hải. La Thiên Chính, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Phùng Đức Hải không sợ hai chút nào cùng La Thiên Chính đối mặt. Khâu biu không tại, La Thiên Chính cũng là người cô đơn, mà phía sau hắn còn có Hoàng Vĩ Trung, vô nguyên lượng hai vị trưởng lão trợ trợ, chỉ cần lương Vũ Hân cùng vạn tử đạo không nhúng tay vào, hắn căn bản không sợ La Thiên Chính. Lương Vũ Hân cùng vạn tử đạo sẽ ra tay sao Rất rõ ràng không biết La Thiên đúng là bọn họ lớn nhất đối thủ cạnh tranh Hai người này ước gì hắn cùng La Thiên Chính đấu cái lưỡng bại cầu thương đâu La Thiên Chính sắc mặt biến ảo mấy lần Sau cùng bật cười lớn nói Lao Tứ, khác lớn như vậy hỏa khí nha Tất cả mọi người là sư huynh đệ Có lời gì không thể thật tốt nói Uy, Lao Thất, ngươi vừa mới đến Cùng cùng Tông Chủ làm cái gì Làm sao Tông Chủ Khu khu, ý phục không mặc Cái này thời điểm hắn vẫn là chớ cùng Phùng Đức Hải vạch mặt tốt, miễn cho bị lương vũ hân, và tử đạo hai cái này lao âm bị đến ngư ông chi lợi. La thiên chính cái này một nói sang chuyện khác đưa đến hiệu quả, Phùng Đức Hải chú ý lực một chút thì tập trung ở lý phong trên thân. Không có làm cái gì à, cũng là tông chủ trước đó nói nàng mệt mỏi, vừa tốt ta hiểu chút mát xa, sau đó thì cho tông chủ mát xa một chút. Ui, các ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta thật chỉ là cho tông chủ làm lần mát xa. Không tin các ngươi hỏi tông chủ. Lý Phong một mặt vô tội nói ra. Đúng vậy a cũng là mát xa bộ dạng này. Nhậm tiểu lôi có chút không có sức nói ra. Phung Đức hại bọn người. Thân mẹ nó chỉ là làm mát xa. Tin ngươi cho chứng. Mát xa cần dạng này sao? Giống như không giống làm chúng tăng ốc. Bọn họ đi thế tục thời điểm. Không ít thể nghiệm thế tục một số đệ tam sản nghiệp. Nhà tắm hơi ngâm chân lập tức giết gà. Thủy liệu pháp suối nước nóng y rô. Có thể không biết mát xa quá trình. đúng lúc này La Thiên Chính đột nhiên xịt xịt cái mũi, tiếp lấy cười nói, trong phòng này xác thực không có gì mùi lạ. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều biến đến quái dị. Bán thần cấp cường giả khíu giác là vô cùng nhạy cảm, dù là một số khó tả mùi vị cũng chạy không thoát bọn họ bắt. Chính như La Thiên Chính chỗ nói như thế, trong phòng này không khí trong lành rớt, không có chút nào cái gì kỳ mùi lạ. Nói như vậy Ngụy Bân cùng nhậm tiểu lôi ở giữa làm qua cái gì sát suất rất nhỏ. Hừ, bất kể như thế nào. Tông chủ cùng ta đã tư định trung thân, Ngụy Bân hắn không thông qua ta đồng ý thì cùng Tông chủ có không thích hợp tiếp xúc cũng là đang gây hấn với ta. Nếu như hôm nay ta không cố gắng sửa chữa Ngụy Bân một trận, về sau ta Phùng Đức Hải tại thần Tông bên trong còn thế nào đặt chân. Tiếng nói rơi xuống đất, Phùng Đức Hải thân thể phía trên khí tức thì triệt để bạo phát đi ra. Và anh, Một đạo che trời hư ảnh sau lưng Phùng Đức Hải xuất hiện, trực tiếp đem đông phòng nhỏ nóc nhà nước vỡ. Khí tức cuồng bạo bốn phía xoay tròn đem vách tường trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài ngắn ngủi trong vài giây ngụy bân chỗ ở liền thành một vùng phế tích lao tứ ngươi nổi điên làm gì vội vàng đem khí tức thu vạn tử đạo mở miệng quát lớn dựa vào ngụy bân là người khác phùng đức hải tìm ngụy bân phiền phức cũng là không để mặt hắn cái này hắn có thể chịu vạn tử đạo ngươi tốt nhất thiếu quản ta sự tình miễn cho dẫn lửa thiêu thân nói xong phùng đức hải thì cho hoàng vĩ trung vương nguyên lượng nháy mắt hoàng vĩ trung vương nguyên lượng gật gật đầu Một trái một phải nên tiếp vạn tử đạo, tam trưởng lão, đây là tứ trưởng lão cùng lao thất ở giữa việc tư, chúng ta vẫn là không nên nhúng tay tốt. Nếu như tam trưởng lão nhất định muốn nhúng tay, cũng đừng trách ta cùng ngũ trưởng lão vô lễ. Vạn tử đạo sắc mặt trì trệ, nhìn về phía La Thiên Chính, Lương Vũ Hân, tức giận nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn. Một trọi một lời nói, Hoàng Vĩ Trung, Vương Nguyên Lượng đều không phải là đối thủ của hắn có thể một đối hai lời nói hắn thì không có nhiều năm chắc có thể thắng cái này sao La Thiên chính ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn trái phải mà nói hắn nói tối nay ánh trăng thật tròn a đúng vậy a chấm nhỏ vẫn rất nhiều Lương Vũ Hân cũng ngửa đầu nhìn bầu trời nói ra Lý Phong vạn từ đạo người khác không phải giữa ban ngày cái nào đến ánh trăng cùng chấm nhỏ coi như muốn vung nổi cũng không phải như thế vung a ha ha ha ha ha phung đức hải ngửa mặt lên trời cười như điên là hắn biết la thiên chính cùng lương vũ hân không biết nhúng tay cứ như vậy hắn liền có thể xử lý trước ngụy bân vạn tử đạo sau đó lại đem la thiên chính lương vũ hân tiêu diệt từng bộ phận đến lúc đó hắn cũng là thần tông chánh thức tông chủ ngụy bân lấy ra binh khí a ta muốn theo ngươi quyết nhất tử chiến phung đức hải hai tay sờ mó hai thanh búa lớn bị hắn cầm trong tay lý phong một mặt sinh không thể yêu dựa vào sáng lông binh khí Ngụy Bân kiểu ưu thương ngược lại là tại trên tay hắn, nhưng hắn một khi thả ra khí tức thì sẽ bị người nhìn ra sơ hở a. Đến lúc đó có thể cũng không phải là cùng Phùng Đức Hải một người thăm hỏi đề. Lúc này Nhậm Tiểu Lôi kiên trì đứng ra nói ra, tứ trưởng lão, trong mắt ngươi còn có ta người tông chủ này sao? Nam nhân nói chuyện có nữ nhân chuyện gì, ngươi cho ta đứng qua một bên. Phùng Đức Hải cười lạnh một tiếng, vung vẩy song truy liền hướng Lý Phong đập tới. Chương 795, mệnh ta do ta không do trời. Nhậm tiểu lôi sắc mặt kỳ biến, nhấc chân liền muốn che ở Lý Phong trước mặt. Lý Phong vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ. Một khi bại lộ, nàng cùng Lý Phong đều phải chết ở chỗ này. Bây giờ nàng chỉ có thể đánh bạc Phùng Đức Hải không dám thương tổn tới mình. Chỉ là còn chưa chờ nàng đi vào Lý Phong trước người, liền bị Lý Phong kéo lại, bạo lui ra ngoài. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hai người trước kia đứng ngay địa phương bị Phùng Đức Hải đập ra một cái hô sâu. Bùi mù tử tán. A-di! Vốn là ta là muốn đem ngươi từ nơi này cứu ra ngoài, hiện tại xem ra là ta đánh giá cao chính mình. Lý Phong thở dài, một thanh cầm xuống bách biến mặt nạ, đồng thời giải trừ hình thể biến hóa thuật cùng thần cấp nghị thanh thuật. Nhậm tiểu lôi trong lòng căng thẳng, nắm chặt Lý Phong tay nói ra, con rể. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, không có việc gì, tuy nhiên độ khó khăn rất lớn, nhưng không đến cuối cùng ta sẽ không từ bỏ, không đúng, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mệnh ta do ta không do trời, coi như thân ở ma tông xào huyệt. Coi như đối mặt sáu vị ma tông trưởng lão, ta cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua. Sáu vị bán thần cấp cường giả lại như thế nào, hắn mặt đối tiêu, trịnh, lôi ba nhà lão tổ lúc cũng chưa từng sợ qua, giờ phút này bất quá là nhân số tăng gấp đôi mà thôi, ai nói hắn nhất định sẽ thua. Nhậm tiểu lôi không nghĩ tới lý phong hội nói ra mấy câu nói như vậy, trong lúc nhất thời bị chấn động ngay tại chỗ. Đối diện, Phùng đức Hải bọn người. Không phải. Ngụy bân thanh âm làm sao biến như thế lạ lẫm? còn ma tông xảo huyệt. Cợt nờ, Ngụy Bân đem mình làm cái gọi là chính phái nhân sĩ đúng không? Ngay tại Phùng Đức Hải bọn người mộng bức thời khắc, đuổi mù tán đi, lộ ra Lý Phong hình dáng. Trong ngay mắt, Phùng Đức Hải bọn người lại lần nữa mộng bức. "Ngoa Tào, người này là ai? Ngụy Bân đi đâu? Cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào?" Phùng Đức Hải bọn người cho là mình hoa mắt, còn mẹ nó xoa xoa con mắt. Không biết qua bao lâu, Phùng Đức Hải mới cắn răng nói ra, "Người là ai? Ngụy Bân đi đâu?" đang cùng Vạn Tử Đạo rằng có Hoàng vĩ trung, Vương Nguyên Lượng cũng lui lại mấy bước, xoay người sang chỗ khác toàn bộ tinh thần để phòng nhìn lấy Lý Phong. Vạn Tử Đạo càng là không chú ý hắn người, giận không nhịn nổi hỏi, "Ngụy Bân là ngươi giả trang, ngươi đem Ngụy Bân thế nào?" Có Ngụy Bân tại, hắn còn có mấy phần lực lượng cùng Phùng Đức Hải vật tay, một khi Ngụy Bân sẽ ra ngoài ý muốn, hắn tại tông chủ cạnh tranh bên trong liền sẽ ở vào toàn diện hạ phong. Đáng chết, thua thiệt hắn còn tưởng rằng Ngụy Bân là đang giúp mình lôi kéo nhậm tiểu lôi. Hắn trả khắp nơi giúp Ngụy Bân đánh hiểm trợ, chưa từng nghĩ cái này người căn bản không phải Ngụy Bân. Ngụy Bân chết, Lý Phong lấy ra cựu ưu thương, tự Tiểu Phi Tiểu nói bị ta giết chết, hắn chết thời điểm không có thống khổ gì, các vị có thể yên tâm. Mặt khác, ta gọi Lý Phong, Nhậm Tiểu Lôi là ta tương lai mẹ vợ. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có gì tốt dầu diếm, muốn làm liền muốn không cho mình lưu đường lui, chỉ có dạng này mới có thể bức bách chính mình đem tiềm lực toàn bộ kích phát ra đến nhìn đến cửu u thương trong nháy mắt, vạn tử đạo bọn người thì thân thể chấn động, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Đao, thương, kiếm, kích, búa, truy, móc, câu, xiên, roi, chín vị trưởng lão nhân thủ một thanh cửu u thần binh, thần binh tại thì người tại. Hiện tại cửu u thương rơi xuống lý phong trong tay, cái kia ngụy bân tám thành đã treo. Cái gì? Ngươi chính là lý phong? La thiên chính bọn người sắc mặt đại biến. Vạn tử đạo, đây chính là ngươi muốn bảo lãnh người? Ngươi hiện tại còn có lời gì nói? Phùng Đức Hải chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trước đó Vạn Tử Đạo vì Ngụy Bân còn muốn cùng hắn ra tay đánh nhau, kết quả Ngụy Bân không phải Ngụy Bân, mà chính là một cái giết Ngụy Bân người. Cái này mẹ nó thì khôi hài. Vạn Tử Đạo trợn mắt nhìn Phùng Đức Hải, ngươi nói cái gì ngồi châm trọng? Ngụy Bân là huynh đệ chúng ta, hắn chết ngươi không nên cảm thấy khổ sở sao? Thẳng thắn giảng, ta là thật không khổ sở, ngược lại còn có chút vui vẻ. Ha ha ha ha. Phùng Đức Hải ngửa đầu cười to. Ngụy Bân treo, Khâu Biêu phản bội La Thiên Chính, Bạch Tuyết Liên lâu ra chưa về, La Thiên Chính, Lương Vũ Hân, Vạn Tử Đạo đều không trợ thủ, mà hắn, coi Hoàng Vĩ Trung, Vương Nguyên Lượng trợ trợ, Thần Tông Tông chủ bỏ hắn người nào? Phung Đức Hải, ngươi quá phách lối. Trong tiếng gầm giống tức giận, Vạn Tử Đạo thân thể phía trên khí tức tuôn trào ra, một tôn che trời hư ảnh tại hắn sau lưng xuất hiện. Thấy thế, Hoàng Vĩ Trung, Vương Nguyên Lượng cũng nào ảo phóng xuất ra khí tức, liền muốn cùng Vạn Tử Đạo khai chiến. Dừng tay cho ta! La Thiên Chính tiến lên trước một bước, cản tại ba người bọn họ trung gian, lạnh giọng nói ra, ngoại địch tại chỗ, các ngươi còn ở nơi này nội chiến, mất mặt hay không? Phung Đức Hải, ta mặc kệ ngươi cùng Lão Tam ở giữa có cái gì ân oán, hiện tại điều quan trọng nhất là trước tiên đem địch nhân xử lý. Lão Tam, ngươi cũng đừng khinh xuất, miễn cho bị người khác ngồi thu ngư ông chi lợi. Dựa vào, vạn tử đạo có phải hay không đốc, cái này thời điểm cần phải hốt ru Phùng Đức Hải cùng Lý Phong đánh A để hai người bọn họ trước phân ra cái sinh tử sau đó bọn họ tốt ngư ông đắc lợi a vạn tử đạo đầu tiên là xứng sở tiếp lấy nghe hiểu la thiên chính trong lời nói thâm ý ôn quyền nói ra đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở tiếng nói rơi xuống đất hắn liền đem tự thân khí tức tán đi đối diện hoàng vĩ trung vương nguyên lượng không có trước tiên đem khí tức tán đi mà chính là quay đầu nhìn về phía phùng đức hải phùng đức hải sắc mặt biến ảo mấy lần sau cùng cười lạnh nói các ngươi hai cái tại cái này trông coi nhìn ta là như thế nào diệt định hắn là bán thần hậu kỳ cường giả Lý Phong khí tức chỉ là bán thần sơ kỳ chỉ cần người khác không cho hắn quấy rối giết Lý Phong là kiện rất đơn giản sự tình các loại thu thập Lý Phong lại cùng vạn tử đạo bọn người đấu không muộn được đến vùng Đức Hải chỉ thị về sau Hoàng Vĩ Trung Vương Nguyên Lượng cũng cùng nhau tản mất chân khí bất quá bọn hắn vẫn là hội để phòng vạn tử đạo để phòng vạn tử đạo xuất thủ quấy rối A Di ngươi lui về phía sau Lý Phong sắc mặt ngưng trọng Cho đến tận này, Phung Đức Hải là hắn gặp phải tối cường giả, cùng Phung Đức Hải chiến đấu hắn khẳng định phải át chủ bài ra hết mới có thể, nhậm tiểu lôi đứng tại hắn sau lưng sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Nhậm tiểu lôi sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, sau đó lui về nơi xa. Đối với nhậm tiểu lôi lui lại, la thiên chính bọn người không có phản ứng chút nào, nàng cũng là một cái nhậm thánh cấp cường giả, muốn chạy là không thể nào, đối bọn hắn sinh ra không bất cứ uy hiếp gì. Tiểu tử làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Phùng Đức Hải huy động xong truy đụng vào nhau, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Lý Phong cười lạnh một tiếng, lấy ra thần vũ kiếm xuyên qua thần vũ khải. Côn bạo, bạo tẩu trực tiếp mở ra. Anh oanh! Lý Phong khí tức liên tiếp tăng vọt, đi thẳng tới bán thần trung kỳ. Từng. Phùng Đức Hải đầu lông mày vậy một cái, cười khẩy nói, bán thần trung kỳ lại như thế nào? Ta muốn giết ngươi y nguyên rất đơn giản. Tiếng nói rơi xuống đất. Phung Đức Hải huy động cửu u truy hướng phía trước hung hang một đập, hai đạo cuồng bạo kình khí chỉ có xuất hiện, hóa thành hai đạo vòi rồng phân biệt theo hai bên trái phải hướng lý phong đánh giết mà đi. Cái này hai đạo giống như vòi rồng kình khí bên trong sấm sét vang dội, những nơi đi qua mặt đất hóa thành một phiến đất hoang vu, uy thế kinh người. Khác trước để một bên không nói, lao tứ chiêu này lôi long cuốn càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Lương Vũ hân trong mắt lóe lên một vệt vẻ kia rẻ, ngữ khí ngưng trọng nói ra: đúng vậy à liền xem như ngươi ta đối mặt một chiêu này, trừ tránh né bên ngoài cũng không có càng dễ phá hơn giải biện pháp. La Thiên chính đồng dạng sắc mặt ngưng trọng nói ra. Vạn Tử đạo hừ lạnh nói, Lý Phong dù sao cũng là có thể đánh giết Ngụy bân người. Lao Tử muốn dựa vào một chiêu lôi long cuốn liền đem Lý Phong đánh bại, sợ là không có đơn giản như vậy. Ngay tại ba người phân tích chiến cuộc thời khắc, hai đạo lôi long cuốn đã ôm theo tiếng sấm liên tục chi thế đi vào Lý Phong trước người, mà Lý Phong tựa như dọa sợ đồng dạng đứng tại chỗ không có phản ứng chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo lôi long cuốn cùng Lý Phong đụng nhau, ẩm vang nổ vang. mươi 797, lấy một địch ba. Lý Phong. Nơi xa, nhậm tiểu lôi lên tiếng kinh hô. Đối diện, la thiên chính bọn người một mặt một bước. Không phải. Vừa mới còn kêu gào lấy mệnh ta do ta không do trời, sau đó phùng đức hải một chiêu đem hắn đánh tới. Tương phản muốn hay không rõ ràng như vậy. Đây chính là lôi long cuốn, cho dù là bọn họ ngạnh kháng xuống tới cũng muốn thụ không nhẹ thương thế. Lý Phong bất quá là bán thần trung kỳ, không chết cũng muốn trọng thương a. Phùng Đức Hải cũng có chút sướng sở, nhưng ngay sau đó hắn thì cười như điên nói, ha ha, nhìn ngươi trước tiêu ngạo như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, chưa từng nghĩ ngươi chính là một cái tốt mã rẻ tuổi. Ngay tại Phùng Đức Hải cười như điên thời khắc, một thân ảnh đột nhiên theo hạt bụi bao phủ chỗ xông ra. Chính là Lý Phong. Cái gì? Hắn không có việc gì. Nóa, hắn vậy mà không bị thương tổn. Cái này sao có thể? la thiên chính bọn người nhịn không được lên tiếng kinh hô tại bọn họ giữa tầm mắt lý phong đừng nói trọng thương ngay cả chút ra ngoại thương đều không có kiểu tóc đều mẹ nó không có loạn đây có phải hay không là truyền thuyết bên trong tờ cờ kiểu tóc không loạn phung đức hải càng là kinh ngạc hai con mắt đều muốn lồi ra đến dựa vào đây chính là hắn bảng hiệu kỹ năng lôi long quấn uy lực mạnh mẽ dù là phía trước là một tòa núi nhỏ cũng có thể đem đỉnh núi san bằng lý phong rắn rắn chắc chắc bên trong một chiêu này vậy mà đánh rắm không có Cái này mẹ nó không khoa học. Bọn họ làm sao biết, tại lôi long cuốn sắp đánh vào Lý Phong trên thân lúc, Lý Phong trực tiếp mở ra vô địch vần sáng. Có câu nói nói tốt, tầm bắn bên trong tức là chân Lý, đối Lý Phong tới nói vô địch mở ra thời điểm thì là chân Lý phụ thân thời khác, trong đoạn thời gian này hắn cũng là vô địch. Dù là thời gian này chỉ có ngắn ngủi 10 giây. Không chỉ có như thế. Thời gian đồng hồ cát, Mở ra. Lý Phong âm thầm nhị non. Một đạo vô hình sóng ánh sáng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra. Cứ như vậy, vô địch thời gian liền có thể biến tướng kéo dài thành một trăm giây. Chớ có cắn rỡ. Đối mặt hướng chính mình quần hướng mà đến Lý Phong, Phung Đức Hải nổi giận gầm lên một tiếng, dơ lên song truy hướng phía trước đập tới. Chỉ là thời gian đồng hồ cắt ảnh hưởng phía dưới, tốc độ của hắn so bình thường bạo hàng gấp mười lần, không chờ hắn đem song truy nện xuống. Lý Phong đã vọt tới trước người hắn thôi sán tinh thần. ông một đạo bạch sắc chùm sáng tại thần vũ kiếm trên mũi kiếm nương tụ tản mát ra tia sáng chói mắt tiếp theo một cái trước mắt mũi kiếm đâm vào phùng đức hải ở ngực cùng lúc đó cựu u truy hung hăng nện ở lý phong trên thân làm tốt lắm muốn lưỡng bại câu thương cái này lao tư sợ là muốn tu dưỡng một đoạn thời gian bất quá lý phong chịu lao tứ hai truy sợ là muốn trực tiếp bỏ xuống đi la thiên chính ba người từng người mang ý xấu riêng thầm nghĩ oanh oanh hai tiếng nổ mạnh phung đức hải ở ngực xuất hiện một đạo dữ tợn khủng bố vết thương thông qua cái này đạo thương miệng mọi người thậm chí có thể nhìn đến chính đang nhảy nhót trái tim xem xét lại lý phong phung đức hải hai truy nện ở lý phong trên thân căn bản không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì kim quang lóng lánh trên khải giáp thậm chí ngay cả một đạo vết lom đều không có phúc phung đức hải phun ra một ngụm máu tươi dưới chân nhất động cuống quýt bạo lui ra ngoài trong miệng hét lớn đáng chết ngươi vì cái gì có thể không nhìn ta công kích bạo viêm trả lời hắn là một thanh bám vào lấy màu đỏ liệt diễm trường kiếm trạm thiên kiếm pháp thức thứ ba bạo viêm phùng đức hải ném truy đón đỡ chỉ là hắn vốn là thụ thời gian đồng hồ các ảnh hưởng giờ phút này lại bị thương nặng ném truy động tác so bình thường chậm mười mấy lần còn nhiều không chờ hắn làm xong đón đỡ động tác thần vũ kiếm liền chạm ở trên người hắn Xoẹt. một tiếng da chóc thịt bong âm thanh vang lên một đạo dữ tợn đáng sợ vết thương xuất hiện tại phùng đức hải trên thân cái này đạo thương miệng theo bên trái ở ngực một mực hướng kéo dài xuống, không sai biệt lắm đến eo phải chỗ, ra thịt bên ngoài lật, sâu đủ thấy xương, máu chảy ồ ạt. A, Phùng Đức Hải hét thảm một tiếng, quay tầm lên, lão Ngũ lao lục, các ngươi còn nhìn cái gì náo nhiệt? Giúp đỡ a! Theo hắn xuất thủ đến bây giờ, thời gian cũng liền đi qua hai giây hai bên, cũng là ngắn ngủi này hai giây, hắn không chỉ có không có có thể đánh bại Lý Phong, còn bị Lý Phong liên tục làm bị thương hai lần, hắn bị Lý Phong đánh sợ lại như thế đánh đi xuống lời nói hắn rất có thể chết tại lý phong trên tay giờ khác này hắn cũng không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi trước liên hợp lao ngũ lao lục xử lý lý phong lại nói vừa nói phùng đức hải lại mở ra cựu ưu biến khi tức tăng vọt phía dưới cơ hồ đụng chạm lấy bán thần đỉnh phong cánh cửa hoàng vĩ trung Vương nguyên lượng không dám thất lễ dưới chân nhất động liền muốn tiến lên đi giúp phùng đức hải chỉ là chưa chờ bọn hắn tiến vào chiến trường lý phong sau lưng hư thần đã nâng lên chân phải hung hăng dấm xuống dưới đi đạp thiên thất bộ bước đầu tiên đáng chết đây là cái gì chiêu số hoàng vĩ trung vương nguyên lượng trước tiên liền muốn né tránh một cước này dâm đạp. chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào né tránh thân thể đều bị cái này giả thiên tế nhật đại cước vững vàng khóa chặt căn bản không trốn thoát được kinh khủng phía dưới hai người cũng dùng tới cửu ưu biến khí tức trực tiếp tăng lên tới bán thần hậu kỳ tiếp theo một cái chớp mắt vang một tiếng vang thật lớn hư thần chân phải đem hoàng vĩ trung vương nguyên lượng hung hăng dẫm xuống dưới đất tình cảnh này để la thiên chính ba người rất là trấn kinh một vị bán thần sơ kỳ cường giả tại ngắn ngủi hai giây bên trong trọng thương một vị bán thần hậu kỳ cường giả còn có thừa lực đối phó hai vị bán thần trung kỳ cường giả lý phong chiến lực quả thực khủng bố không hợp lý đại trưởng lão chúng ta muốn hay không ra tay giúp hắn một chút nhóm lương vũ hân nhịn không được nói ra nếu như lý phong lấy sức một mình đánh bại Phùng đức hải ba người vậy hắn liền có khả năng đánh bại ba người bọn hắn cái này thời điểm bọn họ không động thủ lời nói đến thời điểm muốn động thủ thì muộn. Ngay tại Lương Vũ hân nói chuyện thời điểm, Lý Phong khống chế hư thần lần nữa dẫm ra một chân, đạp thiên thất bộ bước thứ hai. Hoàng Vĩ Trung, Vương Nguyên Lượng vừa mới ngoi đầu lên, liền bị một cước này dẫm vào lòng đất, tiêu thảm liên tụ. Một bên khác, Lý Phong tay cầm thần vũ kiếm tiếp tục đuổi giết Phùng Đức Hải. Giờ phút này Phùng Đức Hải cái nào còn có gan lượng cùng Lý Phong chính diện chống lại, dẫn theo song truy không ngừng lui lại. Trong miệng hô, đại trưởng lão, các ngươi chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu sao? la thiên chính đầu lông mày vẩy một cái lão tứ ngươi chỉ cần nguyện ý lui ra tông chủ cạnh tranh ba người chúng ta thì ra tay giúp ngươi như thế nào dựa theo hắn nguyên bản định là muốn các loại phùng đức hải cùng lý phong phân ra thắng bại hắn lại ra tay bất quá lý phong biểu hiện hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn lúc này thời điểm hắn cũng có chút cuốn cuồng có điều hắn cũng sẽ không không có vô điều kiện đi giúp phùng đức hải nhất định phải để phùng đức hải trả giá một chút mới được đại trưởng lão cái này thời điểm ngươi còn có tâm tình nói cái này ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Phùng Đức Hải nổi giận đan sen, phẫn hận nói ra. Cái kia coi như, chúc ngươi may mắn đi. La Thiên Chính nhún nhún vai, không nhúc nhích chút nào. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Lý Phong lại là một kiếm chạm tại Phùng Đức Hải trên thân, mang ra một đạo dữ tận đáng sợ vết thương. Cái này một chút, cơ hồ liền để Phùng Đức Hải mất đi chiến đấu lực. Một bên khác, hư Thần chân phải lần nữa đạp xuống, gấp ba thương tổn bạo phát xuống, Hoàng Vĩ Trung. Vương Nguyên Lượng bị giấm là ngũ tạng lục phủ đều lên phía dưới bước lên, miệng phun máu tươi. Chỉ cần lại cho Lý Phong một chút thời gian, Phùng Đức Hải ba người sợ là đều muốn bị hắn đánh giết. Nơi xa, Nhậm Tiểu Lôi nhìn là nhiệt huyết sôi trào. Hoa dựa vào, con rể lấy một địch ba còn đem Phùng Đức Hải bọn họ đánh không hề có lực hoàn thủ, siêu mãnh liệt. Đúng lúc này, Phùng Đức Hải cắn răng nói ra: tốt, ta lùi ra. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, tông chủ chi vị đã không trọng yếu, trọng yếu là trước giữ được tính mạng. La Thiên chính khỏe miệng khánh nít, tốt. Lao nhị, lão tam, chúng ta cùng một chỗ đánh giết ngoại địch. Tiếng nói rơi xuống đất, một cô thuộc về Bán Thần Đỉnh Phong khí tức tại phương thiên địa này ở giữa khoé động mở ra. Chương 798, Tuyệt cảnh. Cố khí tức này xuất hiện trong nháy mắt, Lý Phong sắc mặt thì biến đến ngưng trọng lên. Không có sử dụng bí kỹ trước cũng đã là Bán Thần Đỉnh Phong, cái kia sử dụng bí kỹ sau La Thiên chính lại hội mạnh đến mức nào? Ngay tại Lý Phong kinh hãi thời điểm, Lương Vũ Hân Vạn Tử Đạo cũng đem tự thân khí tức phóng xuất ra. Hai vị bán thần hậu kỳ, Ma tông 9 vị trưởng lão, một vị bán thần đỉnh phong, ba vị bán thần hậu kỳ, còn lại 5 vị đều là bán thần trung kỳ. Dạng này thực lực quả thực mạnh đến đáng sợ. Muốn không phải 9 vị trưởng lão ở giữa một mực nội chiến, chỉ bằng bọn họ chín cái, một khi tiến vào thế tục, hoa hạ cổ võ giới sợ là sẽ phải nên đón tai họa ngập đầu. La Thiên Chính ba người phóng xuất ra khí tức sau lập tức thêm vào chiến cục. Uy Ba đánh một liền đã đầy đủ không biết xấu hổ. Hiện tại các ngươi còn muốn sáu đánh một, ta thật thay các ngươi cảm thấy xấu hổ. Nơi xa, Nhậm Tiểu Lôi nhìn không được, mở miệng mang to. La Thiên chính ba người lập tức chế giễu lại. Hừ, Nhậm Tiểu Lôi, ngươi thân là thần tông thánh nữ, không chỉ có không vì thần tông xuất lực, còn cùng ngoại nhân cấu kết đối phó chúng ta những trưởng lão này, tâm có thể chu. Nhậm Tiểu Lôi, nếu như tông chủ tại thế, hắn nhất định sẽ hối hận đem ngươi sinh ra tới. Nhậm Tiểu Lôi đều cho tiểu gia im miệng. Lý Phong nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế hư thần hướng ba người bọn hắn dâm đi, bởi vì bọn hắn ba cái đứng vị trí tới gần Hoàng Vĩ Trung, vô nguyên lượng, cho nên một cước này cũng đem hai người bọn họ bao phủ ở bên trong. Chỉ có đang bị Lý Phong đuổi theo chặt phùng Đức Hải không ở vào một cước này phạm vi bao phủ bên trong. Vô địch vầng sáng cùng thời gian đồng hồ cắt cũng còn chỉ còn bốn giây thời gian, hắn nhất định phải tại bốn giây bên trong đem La Thiên chính ba người đánh bại mới có một đường sinh cơ. Cho nên cái này thời điểm hắn cũng lười cùng La Thiên chính ba người cãi nhau. Trước đó hư thần đã bước ra ba cước, lần này là đạp thiên thất bộ bước thứ tư, cũng chính là gấp bốn lần thương tổn bạo phát. Đây rốt cuộc là cái chiêu số gì? La Thiên chính ba người phản ứng cùng trước đó Hoàng Vĩ Trung, vương nguyên lượng một dạng, bọn họ không muốn ngạnh kháng, có thể mẹ nó căn bản trốn tránh không mở a. Rơi vào đường cùng, ba người chỉ có thể giống Hoàng Vĩ Trung, vương nguyên lượng một dạng, huy quyền ngạnh kháng một cước này. Và anh! Một tiếng vang thật lớn, hư thần chân phải bị hoành tán. Tuy nhiên đây là Đạp Thiên thất bộ bước thứ tư, bộ phát ra là gấp 4 lần thương tổn, nhưng đối phương là 5 người, 5 người này thực lực cũng đều tại lý phong phía trên, 5 người hợp lực phía dưới đem một cước này đánh tan cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vì là 5 người hợp lực chống được một cước này, cho nên La Thiên chính 5 người vẫn chưa tiếp nhận bao lớn thương tổn, chỉ là cảm thấy khí huyết có chút lưu động, hơi chút vận chuyển chân khí cái này kia cảm giác khó chịu thì biến mất. Ha ha xem ra huy thế kinh người kết quả lại như thế không trùng đánh lương vũ hân cười trào phung nói vạn tử đạo đồng dạng cười lạnh không thôi ngóa láo ngu lao lù các ngươi hai cái cũng quá phế à loại này chiêu số đều đem các ngươi đánh thổ huyết khó trách các ngươi muốn đi theo láo tứ lan lộn, nguyên lai là chính mình quá phế tính toán dù sao láo tứ cũng lui ra tông chủ cạnh tranh về sau các ngươi hai cái liền theo ta đi la thiên chính đến cái kết án phân trận hoàng Vĩ trung cùng ông nguyên lượng tức giận đến sắc mặt tái nhợt nhưng lại tìm không thấy phản bác lý do, chỉ có thể chính mình tại cái kia phục thiệu. Một bên khác, Phung Đức Hải cũng lớn lỏng một miệng thở dài. Mẹ nó, muốn là La Thiên Chính ba người thêm vào đều không phải là Lý Phong đối thủ, vậy hắn liền nên cân nhắc vắt chân lên cổ chạy trốn, còn tốt La Thiên Chính bọn họ kháng trụ, đến đón lấy liền đến phản công. Ngoa tạo, tại sao lại đi ra cái bàn chân to? Ngay tại La Thiên Chính ba người chế rêu Hoàng Vĩ Trung, Vương Nguyên Lượng, Phung Đức Hải âm thầm tính toán phản kích thời điểm. Lý Phong sau lưng hư thần chân phải ngưng tụ mà ra, sau đó nhấc chân hướng phía dưới dẫm đi. Ông, Đạp Thiên thất bộ bước thứ 5 có thể bộc phát ra gấp 5 lần thương tổn, cái này cố năng lượng cường đại tụ tập phía dưới, để phương thiên điệu này hư không đều biến đến rung động động, giống như là phải bị xé rách đồng dạng. Cái này khủng bố uy thế để La Thiên chính bọn người sắc mặt ngưng trọng lên, tiếp lấy bọn hắn không nói hai lời, mỗi người lấy ra vũ khí hướng về đại cước chém tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn Hư thần chân phải lần nữa bị hoành tán. Tuy nhiên so với lần trước nhiều gấp đôi công kích, nhưng một cước này vẫn không có đối La Thiên Chính các loại người tạo thành tổn thương gì, dù sao cũng là năm người gánh vác, chia đều đến năm trên thân người cũng chính là một người gấp đôi công kích. Một trọi một lời nói, La Thiên Chính bọn người cảnh giới đều tại Lý Phong phía trên, ngạnh kháng Lý Phong gấp đôi công kích vẫn là rất nhẹ nhàng. Chỉ là La Thiên Chính bọn người tuy nhiên nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn cùng Hư thần chân phải ngạnh bính chỗ sinh ra sóng xung kích lại đem phương viên một cây số bên trong kiến trúc toàn bộ san thành bình địa thì liền nơi xa đại điện đều có một góc bị phá hủy nơi xa nhậm tiểu lôi bị cố này sóng sung kích một chút đỉnh bay ra ngoài đợi đến lực đạo yếu bất sau nàng mới rơi xuống đất tiếp lấy há mồm phun ra một ngụm màu tươi đáng chết nhậm thánh đỉnh phong cường giả tại những quái vật này trước mặt quả thực yếu bạo nhoá nhậm tiểu lôi lau khỏe miệng màu tươi không gì sánh được phiền muộn nói ra muốn nàng ngang dọc thế tục nhiều năm đi tới chỗ nào không phải uy chấn một phương đại nhân vật Nhưng tại Lý Phong, La Thiên Chính trước mặt những người này, nàng lại yếu liền đứng ở đằng xa quan chiến tư cách đều không có. Phiền muộn xấu. Bất quá phiền muộn cái gì đều là không quan trọng, hiện tại nàng lo lắng hơn Lý Phong không phải La Thiên Chính đối thủ. Con rể, ngươi mạnh như vậy có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a Nhập tiểu lôi âm thầm vì Lý Phong cầu nguyện. Một bên khác, đạp thiên thất bộ bước thứ 5 bị hoanh giải tán lúc sau, Lý Phong liền không nhịn được đồng tử co rụt lại, tâm lạnh một đoạn. Giờ phút này vô địch vầng sáng cùng thời gian đồng hồ cắt chỉ còn hai giây hữu hiệu thời gian. Đạp thiên thất bộ cũng đã dùng năm bước, chân khí cũng tiêu hao hơn phân nửa, còn lại chân khí chỉ đủ hắn bước ra bước thứ sáu. Nếu như bước thứ sáu đều không thể đem La Thiên chính bọn người đánh bại, vậy hắn thì thảm. Ngã, sinh tử do mệnh phú quý tại trời. Đạp thiên thất bộ bước thứ sáu. Lý Phong nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế hư thần chân phải lần nữa bước ra một bước. ầm ầm, một chân đạp xuống trong ngay mắt vùng thế giới này ở giữa liền xuất hiện hư không bị xé nước dấu hiệu mấy đạo màu đen vết nước hốt du loay qua phát ra trận trận làm người sợ hãi răng rắc cấm thanh uy thế như thế để la thiên chính bọn người sắc mặt đều có chút ngưng trọng truyền thuyết bên trong chỉ có thần cấp cường giả mới có thể phá toái hư không giờ phút này lý phong mặc dù không có đem hư không phá toái nhưng lại có như vậy mấy phần dấu hiệu quan trọng lý phong chân thực cảnh giới chỉ có bán thần sơ kỳ a nếu như hắn đến bán thần trung kỳ thậm chí bán thần hậu kỳ Hắn lại hội đáng sợ tới trình độ nào. Trong ngay mắt, la thiên chính bọn người liền biết Lý Phong giữ lại không được, nhất định phải giết Lý Phong, như thế bọn họ mới có thể không có nỗi lo về sau. Chém. Phá cho ta. La thiên chính bọn người mỗi người huy động cửu lũ thần binh hướng dẫm đạp xuống tới bàn chân to chém tới. Mấy đạo cùng bạo kinh khí liền như là sông phá bầu khí quyển như liêu tình, ôm theo phong lôi chi thế đối diện đụng vào hư thần trên chân phải. Sau một khắc, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên. Trung quanh tường đổ bị xung kích càng thêm tàn phá không chịu nổi. Phía dưới, la thiên chính thân thể run lên, sắc mặt có nháy mắt trắng sám. Lương vũ hân, vạn tử đạo lui lại một bước mới đứng vững thân hình, sắc mặt hơi có chút từng hồng. Đến mức hoàng vĩ chung cùng ông nguyên lượng, tại một cước này trùng kích phía dưới lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng sám như tuyết. Dù sao cũng là đạp thiên thất bộ bước thứ 6, cho dù là bọn họ 5 người cùng một chỗ khiêng. Cú bạo trùng kích lực vẫn là cho bọn hắn tạo thành hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế. Xem xét lại Lý Phong, một cước này bước ra về sau, vô địch vầng sáng cùng thời gian đồng hồ cắt hữu hiệu thời gian đúng lúc kết thúc, cùng bá lực phản chấn đem hắn đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước. Sau khi rơi xuống đất, Lý Phong há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nhậm Tiểu Lôi sắc mặt kịch biến. Chương 799, Cửu lệnh dị biến. Lý Phong. Nhậm Tiểu Lôi phát ra một tiếng kinh hô, Liều Linh hướng Lý Phong phóng đi. Ngươi đừng tới đây. Lý Phong vội vàng quay đầu khuyên can. Thế mà hắn khuyên can không có lên đến bất cứ tác dụng gì, nhậm tiểu lôi thậm chí không trần chờ chút nào, mấy cái lắc mình liền đi đến bên cạnh hắn, đưa tay đem hắn đỡ lấy, một mặt quan tâm hỏi, ngươi cảm giác thế nào, có phải rất là khó chịu hay không? Lý Phong khỏe miệng giật một cái, cười khổ nói, những thứ này đều không trọng yếu đi. Trọng yếu là hắn đã đánh đến hết đạn cả lương, mà la thiên chính bọn người căn bản không bị nhiều sao nghiêm trọng thương thế, thật sự nếu không nghĩ ra chuyển bại thành thắng biện pháp hắn cùng nhậm tiểu lôi liền muốn treo ở chỗ này nếu như hắn có thể sử dụng quần thể không gian truyền tống thuật lời nói còn có thể mang nhậm tiểu lôi rời đi nơi này mấu chốt là không có cách nào dùng a nơi này là dị thứ nguyên không gian tựa như trước đó hắn cùng trầm tử huyên tiến vào dị thứ nguyên không gian sau đồng dạng không cách nào sử dụng không gian truyền tống thuật một dạng trọng yếu phi thường trọng yếu nhậm tiểu lôi ra sức gật gật đầu tràn ngập thâm tình nói ra ngươi là vì ta mới thụ thường ta tâm đau lợi hại Nhậm tiểu lôi thân thế thực rất thê thảm, từ nhỏ đã không cha không mẹ, sau khi lớn lên gặp phải ưa thích người còn bị bội tình bạc nghĩa, từ đó về sau nàng thì phong bế chính mình nội tâm. Lý Phong liên tục hai lần tại nàng nguy nan thời khắc xuất hiện, để nhậm tiểu lôi phong bế nội tâm mở ra một tia vết nước, để cho nàng lần nữa cảm nhận được bị người quan tâm cảm giác. Cho nên nàng nhìn thấy Lý Phong thụ thương thổ huyết, mới có thể không để ý tự thân an nguy chạy vội đi qua, nàng là thật rất đau lòng. Đối diện, La Thiên chính bọn người nhảy ra hô sâu. Phùng Đức Hải cũng đình chỉ chạy trốn Bọn họ đầu tiên là tỉ mỉ quan sát kỹ Lý Phong một phen Xác định Lý Phong thật sự là bản thân bị trọng thương về sau Cùng nhau ngửa mặt lên trời cười như điên Cùng sau khi cười xong La Thiên Chính nói ra Lý Phong, ta thừa nhận ngươi có chút vượt quá ta đoán trước Có thể ngươi sau cùng còn không phải muốn thua ở chúng ta trên tay Vạn tử đạo cũng cười lạnh nói Nhìn ngươi cũng không thể lực tiếp tục chiến đấu đi xuống Đem không gian chữ vật bên trong đồ vật đều lấy ra đi Dạng này chúng ta có thể cho ngươi một thống khoái kiểu chết Ừ, ngươi có thể thử không theo chúng ta nói làm Bất quá loại kia hậu quả sợ là ngươi hội đảm đường không nổi Lương Vũ hơn ánh mắt âm hàn nói ra Không sai, chúng ta Phùng Đức Hải vừa muốn nói chuyện La Thiên Chính thì quay đầu liếc hắn một cái Lao Tứ, Lý Phong là ba người chúng ta đánh bại Ngươi vẫn là tại một bên nhìn lấy đi Phùng Đức Hải chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng Lao Tứ dù sao cũng là Tứ Trường Lão tại chiến bại địch nhân trước mặt nói một câu đều không được hoàng vĩ trung vương nguyên lượng hai mặt nhìn nhau không có dám lên tiếng nói thật hai người bọn họ hiện tại có chút hối hận sớm biết phùng đức hải như thế không còn dùng được lúc đó thì không nên đáp ứng giúp hắn tranh đoạt tông chủ chi vị hiện tại tốt phùng đức hải tại tông chủ tranh đoạt chiến xa suốt tận hạ phong hai người bọn họ phải nghĩ biện pháp thay đổi địa vị lý phong trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng không sợ hai chút nào cùng la thiên chính ba người đối mặt tâm lý tính toán lật bàn phương pháp đúng lúc này nhậm tiểu lôi nói ra lý phong đem cựu hữu lệnh lấy ra cái gì la thiên chính bọn người sắc mặt kịch biến cựu hữu lệnh không phải tại khâu bưu trên tay sao làm sao lại tại lý phong chỗ này đáng chết bọn họ bị nhậm tiểu lôi luồng nghịch xác thực nói là phùng đức hải bị nhậm tiểu lôi cho luồng nghịch chưa chờ bọn hắn làm ra phản ứng lý phong thì trước tiên lấy ra cựu hữu lệnh giao cho nhậm tiểu lôi trên tay nhìn thấy cựu hữu lệnh trong nháy mắt la thiên chính bọn người trong mắt thì lộ ra vẻ tham lam Tiếp lấy liền muốn tiến lên cấp đoạt. Đều cho ta đứng cái kia đừng núp nhích. Nhậm tiểu Lôi cầm lấy Cửu Vũ Lệnh chỉ la thiên chính bọn người, lạnh giọng nói ra, các ngươi đều biết Cửu Vũ Lệnh phía trên dấu có thế nào trưởng khống Cửu Vũ Tông đệ tử bí mật, nhưng lại không biết bí mật này là cái gì, đúng không? Lời này vừa nói ra, la thiên chính bọn người thì cùng nhau ngừng tại nguyên chỗ. Bọn họ đương nhiên biết chuyện này, truyền thuyết bên trong, nắm giữ Cửu Vũ Lệnh, liền có thể nắm giữ tất cả Cửu Vũ Tông thành viên. Nơi này nói nắm giữ là tuyệt đối nắm giữ, động niệm ở giữa liền có thể quyết định đối phương sinh tử. Dù là cảnh giới không bằng đối phương, cũng có thể nắm giữ đối phương sinh tử. Nguyên nhân chính là ở đây, bọn họ mới muốn tìm đến cựu ưu lệnh cũng đem nó hủy đi. Không phải vậy một khi có người phá giải cựu ưu lệnh phía trên bí mật, bọn họ sinh tử ngay tại người khác một ý niệm. Đều là đứng tại võ đạo đỉnh phong người, ai sẽ cam tâm bị người dạng này trường khống. Hiện tại nhậm tiểu lôi lấy ra cựu ưu lệnh nếu như nhậm tiểu lôi đã phá giải cựu hữu lệnh phía trên bí mật vậy bọn hắn còn đánh cái cái giám a trực tiếp quỳ xuống đất hô tông chủ đến gặp la thiên chính bọn người không dám lên trước nhậm tiểu lôi nét miệng lên một vệt cười chào phương ý ta biết la thiên chính bọn người sắc mặt lại biến nệ tình lao ba trên trời có linh thiêng cùng các ngươi đối cựu hữu tông trung thành tuyệt đối phân thượng ta có thể tha các ngươi lần này lui ra đi nói xong nhậm tiểu lôi hướng la thiên chính bọn người phất phất tay biểu lộ không nói ra bình thản một bên Lý Phong nhìn là một mặt một bước. Ngoa Tào, Nhậm Tiểu Lôi vậy mà biết như thế nào trưởng khống La Thiên Chính bọn người. Cái kia nàng sớm làm gì đi, hại Tiểu Gia bị đánh thảm như vậy. Chờ chút, Nhậm Tiểu Lôi cái kia không phải đang gạt La Thiên Chính bọn họ a? Nghĩ đến đây cái khả năng Lý Phong cả người cũng không tốt. Đối diện La Thiên Chính bọn người có chút kinh nghi bất định. Nếu như Nhậm Tiểu Lôi biết cửu lũ lệnh bí mật, vậy bọn hắn cùng Nhậm Tiểu Lôi đối kháng thì chỉ có một con đường chết chỉ là Nhậm Tiểu Lôi nếu biết Cựu U lệnh bí mật, vì sao muốn trơ mắt nhìn lấy Lý Phong bị bọn họ đánh bại? Hừ, Nhậm Tiểu Lôi, ngươi có phải hay không làm chúng tăng ốc? Ngươi căn bản cũng không biết Cựu U lệnh bên trong bí mật, nếu không lời nói, ngươi như thế nào lại đem Cựu U lệnh đưa cho Lý Phong? Tốt, coi như Lý Phong là ngươi con rể, ngươi coi Cựu U lệnh là thành đồ cưới, có thể ngươi đang cho Lý Phong Cựu U lệnh đồng thời, vì sao không đem Cựu U lệnh bí mật cùng nhau nói cho hắn biết? Nếu như ngươi nói cho Lý Phong. Hắn như thế nào lại bị chúng ta vây quanh đánh, sớm đã dùng kiểu ưu lệnh đem chúng ta cho phản chế. Đúng lúc này, Phung Đức Hải đứng ra nói ra. Lời này vừa nói ra, la thiên chính bọn người nhịn không được đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Đúng vậy à, nếu như nhậm tiểu lôi thật biết do kiểu ưu lệnh bí mật, làm sao còn hội tùy ý Lý Phong bị bọn họ đánh thành bộ này điều dạng, sớm liền đem bọn hắn cho phản chế, cái nào còn dùng chờ tới bây giờ. Mẹ nó, Phung Đức Hải bình thường nhìn không ra làm sao dọn. Phân tích khởi sự tình đến vẫn rất có một bộ, đợi đến tự mình làm tông chủ, hoàn toàn có thể cho Phùng Đức Hải làm chính mình quân sư quạt mo a, làm cản. Nhập tiểu lôi dơ lên cựu u lệnh tiến lên trước một bước, La Thiên chính bọn người vô ý thức thì lui lại một bước, nhưng ngay sau đó bọn họ thì dừng bước lại, sắc mặt khó coi nói ra, đều loại thời điểm này còn cầm cựu u lệnh hù dọa chúng ta, làm chúng ta ngốc sao? Có bản lĩnh ngươi thì dùng cựu u lệnh phản chế chúng ta a, đến a, thân là thần tông đệ tử. Chúng ta sớm đã đem sinh tử đánh trong trường hợp sau đầu. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, la thiên chính bọn người lại không có bất kỳ cái gì muốn ra tay với nhậm tiểu lôi ý tứ, nói cho cùng bọn họ vẫn là sợ chết. Chỉ là có người không sợ chết. Tại la thiên chính bọn người tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, phung đức hải một cái lắc mình vọt tới nhậm tiểu lôi trước người, tay phải chập ngón tay lại như dao trực tiếp xuyên thấu nhậm tiểu lôi trái tim. Một đồng máu tươi phun ra đi ra, một bộ phận vẩy vào cửu lệnh phía trên nhất thời. Một cỗ chói lóa mắt kim quang tại cửu lũ lệnh bên trên tản mát ra đến. Chương 800, hận ý ngập trời. Nhậm Tiểu Lôi sau lưng, Lý Phong nhìn đến cái kia theo Nhậm Tiểu Lôi phía sau lưng xuyên suất thủ trưởng, trong nháy mắt con người một nức. Vừa mới hắn tại phản trấn phía dưới thụ thương, lại bởi vì chân khí tiêu hao hầu như không còn, lực phản ứng không lớn bằng lúc trước, mà Phùng Đức Hải xông lại lại quá đột nột, đến mức Phùng Đức Hải làm bị thương Nhậm Tiểu Lôi sau hắn mới phản ứng được. Phùng Đức Hải, ta người tám đời tổ tông. Giờ khác này Lý Phong hận ý ngập trời, dãy rùa lấy liền muốn tiến lên giúp nhậm tiểu lôi báo thủ. Cho ta tiếp tục ghé vào cái kia. Phùng Đức Hải cười lạnh một tiếng, tay phải tìm tòi thì có một đạo cuồng bạo chân khí xông ra, trực tiếp đem Lý Phong áp ghé vào đất. Phùng Đức Hải tuy nhiên cũng thụ bị thương rất nặng, có thể phần lớn là ngoại thương, mà lại hắn thể nội chân khí y nguyên hùng hồn. Xem xét lại Lý Phong thụ là nội thương, chân khí lại tiêu hao hầu như không còn, hai người tranh lệch một chút thì đi ra. Lý Phong căn bản liền phản kháng năng lực đều không có. Đệ sấp Lý Phong về sau, Phùng Đức Hải lên tiếng cười như điên, "Ha ha, ha ha ha, ta liền nói nàng không biết cựu Vũ lệnh bí mật à, ta cứ nói đi." Vừa mới hắn cũng là lấy mạng tại đánh bạc, sự thật chứng minh hắn thành công, Nhậm Tiểu Lôi quả nhiên không có phá giải cựu Vũ lệnh bí mật. Nơi xa, La Thiên Chính bọn người đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, thân thể lóe lên liền đi đến Nhậm Tiểu Lôi trước người, cùng nhau nhìn về phía Nhậm Tiểu Lôi trong tay cựu Vũ lệnh. Cái này thời điểm, Cửu U Lệnh phía trên kim quang biến đến càng sáng chói lên, La Thiên Chính bọn người sắc mặt đều có một chút ngưng trọng. Đây là cái gì tình huống? Nhậm Tiểu Lôi máu đụng phải Cửu U Lệnh, sau đó nó liền bắt đầu phát sáng, chẳng lẽ phá giải Cửu U Lệnh bí mật ngay ở chỗ này? Đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong tích huyết nhật chủ? La Thiên Chính bọn người muốn nhìn một chút đến đón lấy sẽ phát sinh biến hóa gì, cho nên không có người động thủ đi đoạt Cửu U Lệnh. Lại nhìn Nhậm Tiểu Lôi, nàng bây giờ còn có yêu đất hô hấp đây là bởi vì phùng đức hải tay vẫn chưa rút trở về duyên cớ một khi phùng đức hải đưa tay rút về nhậm tiểu lôi sợ là sẽ phải trực tiếp chết đi nhậm tiểu lôi khó khăn quay đầu nhìn về phía sau lưng lý phong một mảnh huyết sắc trong mông lung nàng nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất lý phong trong chốc nhóm này nhậm tiểu lôi trên mặt lộ ra một vệ mỉm cười lý phong tạ cảm ơn ngươi tới cứu ta ta a di ngươi đừng nói chuyện chống đỡ ta sẽ đem ngươi cứu ra ngoài Lý Phong gần như gào rú nói ra Không có Không thể nào, bọn họ quá Mạnh Nhậm tiểu lôi ho ra một ngụm máu tươi Thảm cười nói, cũng là liền Liên lụy ngươi, ta Tâm khó có thể bình an Không biết, ta có thể Á di ngươi nhất định muốn tin tưởng ta Ngươi nhất định muốn chống đỡ a. Lý Phong trên chán nổi gần xanh Dùng hết lực khí toàn thân muốn đứng lên Có lẽ là cường đại ý chí lực đưa đến tác dụng Lý Phong thật mạnh chống đỡ đứng người dậy Nhưng lại tại Lý Phong sắp đứng người lên ngáy mắt, Phung Đức Hải cười gần nói, lại cho ta nằm xuống lại đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Phung Đức Hải tay phải hướng xuống nhấn một cái, Lý Phong bị áp phủ phủ một tiếng nằm sắp ngã xuống đất. Vừa mới hắn là cố ý bung lỏng đối Lý Phong áp chế, Lý Phong lúc này mới từ dưới đất bỏ dậy thân thể, cái này giống mẹo vần chuột, nhất định muốn trêu đùa đầy đủ chuột, mẹo mới có thể đưa nó làm món ăn trong mâm nuốt vào trong bụng. Phung Đức Hải ác thú vị quá nặng sao? không Thật sự là Lý Phong vừa mới để hắn ra tận làm trò cười cho thiên hạ chịu nhiều đau khổ, hắn mới sẽ như thế trêu đùa Lý Phong. Không như thế không đủ bình phẫn. Phung Đức Hải. Lý Phong tâm lý hận ý ngập trời. Thực hắn có biện pháp giải quyết trước mắt phiền phức, cũng là vận dụng thời gian quay lại, để thời gian trở lại hắn mang nhậm tiểu lôi đi ra phòng nghị sự thời điểm. Chỉ là thời gian quay lại là hắn sau cung át chủ bài, sử dụng về sau, một khi hắn không cách nào đem nhậm tiểu lôi mang rời khỏi ma tông. Vậy hắn thì lại không thay đổi cục diện năng lực, cho nên hắn đang đợi các loại cựu vũ lệnh dị biến kết thúc, có lẽ rất nhanh là hắn có thể nhìn đến cựu vũ lệnh ẩn tàng bí mật, đến lúc đó mới là hắn phản kích thời điểm. Thế mà đây chỉ là hắn suy đoán, đến đón lấy cựu vũ lệnh sẽ phát sinh biến hóa gì người nào đều nói không cho phép, một khi hắn đoán sai, cũng chỉ có thể để thời gian quay lại hồi hắn mang theo nhậm tiểu lôi đi ra phòng nghị sự thời điểm. Thế là cái gì? Ngươi gọi lại hung cũng cải biến không ngươi là bại tướng dưới tay ta sự thật. Phung Đức Hải cười to không thôi. Lý. Phong. Nhậm tiểu lôi nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất hết sức dễ rùa Lý Phong, trong mắt nước mắt thì ngăn không được chạy sôi xuống tới. Đúng lúc này, cửu lệnh phía trên kim quang đại phóng, chiếu dọi phương thiên địa này đều nhiễm lên một tầng mông lung kim sắc. Đón lấy, mấy hàng chữ nhỏ bị cửu lệnh bắn ra đến giữa không trung. Cái này. Đây là. La Thiên Chính nhìn đến cái này mấy hàng chữ nhỏ sau nhất thời sắc mặt kỳ biến cái này mấy hàng chữ nhỏ lại là một đoạn tâm pháp khẩu quyết phía trên rõ ràng viết chỉ muốn nắm giữ đoạn này tâm pháp khẩu quyết lại phối hợp cửu u lệnh liền có thể trưởng khống tất cả tu luyện qua cửu u thần công nhân sinh chết nguyên lai like đây chính là cửu u lệnh phía trên ẩn tàng bí mật lương vũ hân vạn tử đạo trên mặt cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt tiếp lấy liền muốn đưa tay cướp đoạt cửu u lệnh thế mà cách nhậm tiểu lôi gần nhất phùng đức hải sớm đã triển khai hành động đưa tay trộm một cái liền đem cửu u lệnh cầm trong tay tiếp lấy hắn rút về cánh tay Bạo lui ra ngoài. Trong chấp nhóm này, nhậm tiểu lôi chỗ ngực vết thương khổng lồ máu chảy như suối tuôn ra. Lão ngũ, lão lục, thay ta cản bọn họ lại một phút đồng hồ thời gian, ta chưa học hội đoạn này tâm pháp khẩu quyết, về sau ta chính là thần tông tông chủ, các ngươi cũng là tả hữu hộ pháp, nhanh. Phùng Đức Hải lớn tiếng gào rú. Đoạn này tâm pháp khẩu quyết thực không khó học, đại khái hơn một phút đồng hồ liền có thể học hội, chỉ cần hoàng vi trung vô nguyên lượng thay hắn tranh thủ đến cái này một phút đồng hồ thời gian thần tông cũng là hắn độc đoán hoàng vĩ trung vương nguyên lượng liếc nhau thân thể lóe lên thì ngăn ở la thiên chính ba người trước người câu phú quý trong nguy hiểm bọn họ vốn là phùng đức hải người coi như lâm thời đầu nhập vào la thiên chính cũng không được coi trọng còn không bằng giúp phùng đức hải đến cùng bọn họ khẳng định không phải la thiên chính ba người đối thủ có thể kéo lên la thiên chính ba người một phút đồng hồ thời gian hai người bọn họ vẫn là có mấy phần nắm chắc hai cái bùn nhão không dính lên tường được độ vật la thiên chính ba người nổi giận vung động trong tay thần binh liền hướng hoàng vĩ chung hai người chém tới nhất thời năm vị ma tông trưởng lao ở giữa liền bạo phát đại chiến một bên khác phùng đức hải lo lắng học tập tâm pháp khẩu quyết ngay tại hắn mau đem đoạn này tâm pháp khẩu quyết triệt để nắm giữ thời điểm nằm dạp trên mặt đất lý phong cười nguyên lai là dạng này ta hiểu a di chúng ta phải cứu chỉ tiếc nhậm tiểu lôi đã mất đi ý thức căn bản nghe không được lý phong lời nói được cứu cái rắm lao tử trước mẹ nó diệt ngươi xuống địa ngục đi bồi nhậm tiểu lôi đi phùng đức hải thì không quen nhìn lý phong bộ dáng này đưa tay đánh ra một đạo chân khí liền phải đem lý phong diệt đi nhưng vào lúc này một đạo vô hình sóng ánh sáng lấy lý phong làm tâm điểm hướng bốn phía khuyết tán ra tất cả bị vô hình sóng ánh sáng bao trùm đến sự vật đều giống như điện ảnh lộn ngược đồng dạng bắt đầu lấy một loại quỷ dị phương thức trở về lùi lại chân khí bay trở về phùng đức hải trong tay tiếp lấy phùng đức hải lui trở về nhậm tiểu lôi trước người đem cựu hữu lệnh đưa còn cho nhậm tiểu lôi Đón lấy, La Thiên chính ba người lui trở về nơi xa, Phung Đức Hải cánh tay theo nhậm tiểu lôi trên thân rút về, vết thương khổng lồ cấp tốc khép lại, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Sau cùng, khi thời gian lui trở về Lý Phong bị đánh bay một khắc này lúc, thời gian quay lại đình chỉ. linh 801, Trấn Cửu U Lý Phong Nhậm tiểu lôi phát ra một tiếng kinh hô liều lĩnh hướng Lý Phong phóng đi. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, lần này không có lại ngăn cản nhậm tiểu lôi đi vào bên cạnh mình. Người cảm giác thế nào? có phải rất là khó chịu hay không? đi vào Lý Phong bên cạnh về sau, Nhậm Tiểu Lôi thì quan tâm hỏi. Ta không sao, ta rất tốt. Lý Phong cười lắc đầu. Nhậm Tiểu Lôi, không phải. ngươi bây giờ bộ dáng này cùng rất tốt hoàn toàn không hợp có được hay không? bất quá Lý Phong bình tĩnh thần sắc cảm nhiễm đến Nhậm Tiểu Lôi, để cho nàng càng cứng thể sắc tinh thần đều phải đến một chút buông lỏng. đối diện La Thiên chính ba người nhảy ra hố sâu, xác nhận Lý Phong bản thân bị trọng thương sau muốn đi quá trình mở phun. Chờ một chút. Lý Phong đột nhiên tay giơ lên, nhét miệng lên một vệt cười chào phung ý nói ra, ngươi có phải hay không muốn nói ta biểu hiện tuy nhiên vượt quá ngươi đoàn trước, có thể ta cuối cùng vẫn là muốn thua ở trên tay các ngươi. Là thiên chính. Đậu phộng. Đây chính là hắn vừa mới muốn nói, Lý Phong làm sao lại biết. Còn có ngươi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có năng lực tiếp tục chiến đấu đi xuống, muốn để ta đem không gian chữa vật bên trong đồ vật đều lấy ra, dạng này mới có thể cho ta một thống khoái kiểu chết. Lý Phong vừa nhìn về phía Vạn Từ Đạo, đùa cợt nói ra. Vạn Từ Đạo, dựa vào tiểu tử này vách đá dựng đứng hội đọc tâm thuật, lại đem hắn muốn nói chuyện không sai chút nào nói ra. Ngươi, Lý Phong vừa nhìn về phía Lương Vũ Hân. Lương Vũ Hân nhất thời khẩn trương lên, chẳng lẽ Lý Phong liền nàng muốn nói cái gì cũng biết, rất không có khả năng đi. Tính toán, ngươi nói cũng là một số không quan trọng nói nhảm. Lý Phong thở dài, trực tiếp đem Lương Vũ Hân lướt qua. Lương Vũ Hân, không phải. Thế nào đến ta đây chính là nói nhảm, xem thường người là A. Ai đúng, ta vừa mới muốn nói cái gì tới. Vừa căng thẳng thì cho quên đây. Lúc này Phùng Đức Hải cười lạnh một tiếng nhảy ra nói ra, thử, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ngươi, mới vừa rồi là ba người bọn hắn đem ta đánh bay, ngươi cái này cái bại tướng dưới tay không có nói chuyện với ta tư cách. Lý Phong trực tiếp ngắt lời nói. Phùng Đức Hải biến sắc, liền muốn mở miệng bắt bỏ. Nhưng mà ai biết la thiên chính ba người lại rất tán thành gật gật đầu. Câu nói này ta đồng ý. Ừm, tiểu tử này nói không có tật xấu. Lao tứ, ngươi vẫn là tại một bên nhìn lấy đi. Phung Đức Hải. Không phải. Chúng ta tốt xấu là sư huynh đệ, là một đầu trên chiến tuyến. Các ngươi như thế giúp đỡ địch người nói chuyện đúng sao. Lý Phong, đem cửu lũ lệnh lấy ra. Đúng lúc này, nhậm tiểu lôi vội vàng nói. Tại nàng tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Phong liền đem cửu lũ lệnh cầm trong tay. Cho ta. Nhậm tiểu lôi đưa tay đi lấy. Ai ngờ Lý Phong lại tránh ra, không có việc gì, ở ta nơi này càng dễ sử dụng hơn. Nhậm tiểu lôi. Không phải. Cái gì đồ chơi tại ngươi cái kia càng dễ sử dụng hơn à, nếu như tại trên tay ngươi càng dễ sử dụng hơn lời nói, vừa mới ngươi liền nên lấy ra dùng. La Thiên Thành, Phung Đức Hải những thứ này người đều không phải người ngu, chỉ cần mở động đầu góc vừa nghĩ liền có thể nghĩ đến điểm này, còn không bằng đem cửu lệnh cho nàng, nàng còn có thể có cơ hội hù sợ La Thiên Thành những thứ này người. Cái này, đây thật là cửu hữu lệnh. La Thiên Thành ba người ánh mắt nhất thời nóng rực lên. Bọn họ hết sức tìm kiếm cửu hữu lệnh vậy mà tại Lý Phong trên tay. Thật có một loại đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu cảm giác. Bất quá bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm, mỗi người đều nhìn chằm chằm nhìn lấy đây, ai muốn đem cửu hữu lệnh cướp đến tay đều được đi qua một phen khổ chiến a. Không sai, đây thật là cửu hữu lệnh, sợ a. Lý Phong nuốt nuốt cửu hữu lệnh, nu cười suy nghĩ. La Thiên chính bọn người đầu tiên là xương sở tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười to, sợ. Ngươi cho rằng cầm tới cửu u lệnh liền có thể hiệu lệnh thần tông đệ tử? Cửu u lệnh chỉ là cửu u lệnh, ngươi tham không phá bên trong bí mật nó cũng là một khối sắt vụn, hiểu không? Thế nào? Ngươi cái kia không phải muốn nói ngươi đã khám phá cửu u lệnh bí mật ta? Ha ha, ngươi có phải hay không làm chúng ta ốc? Nếu như ngươi khám phá cửu u lệnh bí mật, ngươi hội chờ tới bây giờ mới lấy ra, chính như nhậm tiểu lôi muốn như thế nếu như là nàng lấy ra còn có thể chấn nhiếp la thiên chính bọn người nhưng là lý phong thì thật không có không khả năng lý phong nhún nún bay cái kia người nào ngươi còn thật nói đúng ta chính là vừa mới khám phá cựu hữu lệnh bí mật nếu như các ngươi muốn mạng sống lời nói thì quỳ xuống hô lý ra có lẽ ta nhất thời mềm lòng có thể thả các ngươi một con đường sống la thiên chính các loại người đưa mắt nhìn nhau tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười như điên lý phong ngươi còn thật coi chúng ta là ba tuổi tiểu hải tử Cứu lệnh bí mật là tốt như vậy khám phá lời nói, nhậm tiểu lôi như thế nào lại giao nó cho ngươi. Liên tại bọn hắn trào phúng Lý Phong thời điểm, một thân ảnh đột nhiên theo chết nghiêng bên trong xung ra, tiếp theo một cái chớp mắt liền đi đến Lý Phong trước người, ngươi nói nhảm quá nhiều. Phúng Đức Hải biểu lộ có chút dữ thợn, vừa mới hắn bị Lý Phong đè lên đánh, ra tận làm trò cười cho thiên hạ, chịu nhiều đau khổ, cái nào còn có tâm tình nghe Lý Phong tại cái này mù lại nhải. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Lý Phong đánh thành phấn vụn lý phong cẩn thận nhậm tiểu lôi lên tiếng kinh hô nơi xa la thiên chính bọn người ngậm miệng lại nhìn về phía phùng đức hải ánh mắt có ba phần kinh ngạc ba phần mừng rỡ còn có bốn phần trào phúng tuy nhiên lý phong khám phá ra cựu hữu lệnh bí mật khả năng rất thấp nhưng dù là có một phần vạn khả năng bọn họ cũng không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm để phùng đức hải cái này làm càn làm bậy đi dò xét phía dưới lý phong cũng tốt bọn họ chỉ cần ở phía sau ngồi thu ngư ông chi lợi là được rồi sắp vọt tới lý phong trước mặt lúc phùng đức hải tay phải chập ngón tay lại như dao thẳng đến lý phong ở ngực đâm tới giờ phút này lý phong vô địch vâng sáng thời gian đồng hồ cắt đều đã mất đi hiệu lực một thân chân khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn một khi bị phùng đức hải đâm trúng hắn xuống tràng liền sẽ cùng trước đó nhậm tiểu lôi một dạng chỉ là còn chưa chờ hắn vọt tới lý phong trước người liền thấy lý phong hướng hắn nhấn một ngón tay chấn cửu ông trói mắt kim quang tại cửu lệnh phía trên tụ tập tiếp theo một cái chớp mắt liền chui vào phùng đức hải thể nội Phùng Đức Hải chỉ cảm thấy thể nội đau đớn một hồi, cảm giác bất lực đánh tới, thân thể trực tiếp rớt xuống đất. Thế mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đến đón lấy Phùng Đức Hải trên thân thì trải rộng kim quang, thân thể tựa như thổi phồng khí cầu đồng dạng cấp tốc phồng lên, loại kia sẽ rách làm cho Phùng Đức Hải kêu thảm không thôi. À, đây là cái gì quỷ chiêu thức? Đau quá a! A, nơi xa La Thiên chính bọn người nhìn sợ hãi không thôi. Ngoa tào loại tình huống này cùng truyền thuyết bên trong tông chủ trừng phạt không nghe lời đệ tử lúc là giống như lúc à lý phong thật khám phá cựu hữu lệnh phía trên bí mật ngay tại la thiên chính bọn người kinh nghi bất định thời điểm một tiếng phanh tiếng vang truyền đến phung đức hải thân thể tựa như khí cầu nổ tung đồng dạng nổ đầy đất đều là đều nói tiểu ra khám phá cựu hữu lệnh bí mật ngươi lại không tin hiện tại không chết có thể chết lại à nhìn lấy đầy đất toai phiến lý phong đem cựu hữu lệnh đặt ở bên miệng thổi khẩu khí tư thế tiêu sái đẹp trai đối diện La Thiên Chính bọn người tất cả đều rơi vào trạng thái đờ đẫn Lý Phong bên cạnh nhậm tiểu lôi đồng dạng rơi vào trạng thái đờ đẫn Sau một lúc lâu La Thiên Chính bọn người cùng nhau hướng Lý Phong hai đầu gối quỳ xuống đất Trong miệng cao giọng hô: Thuộc hạ La Thiên Chính, Lương Vũ Hân Gặp qua Tông Chủ Chương 802, Lập Quy Củ La Thiên Chính đám người cùng Lý Phong chiến đấu sinh ra động tĩnh rất lớn Đã sớm gây nên hắn ma Tông thành viên chú ý Giờ phút này đại bộ phận ma tông thành viên đều xa xa hướng bên này ngắm nhìn làm phung đức hải nổ thành toái phiến thời điểm những thứ này ma tông thành viên thì hoảng sợ sắc mặt một trận trăng xám làm la thiên chính lương vũ hân vạn tử đạo hoàng vĩ trung vương nguyên lượng cái này năm vị trưởng lão cùng nhau hướng lý phong quỳ xuống hô tông chủ thời điểm những thứ này ma tông thành viên trực tiếp hít một hơi lanh khí đón lấy tất cả mọi người hướng lý phong hai đầu gối quỳ xuống đất trong miệng hô to tông chủ tà thiên con rể thật khám phá cựu hữu lệnh bí mật hắn là làm sao làm được nhậm tiểu lôi che cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc thất thần cầm tới cựu hữu lệnh cái này mấy chục năm nhậm hiểu lôi đã từng vô số lần tham tưởng qua cựu hữu lệnh nàng thậm chí thử qua tích huyết nhận chủ chi pháp cũng là cắn nát đầu ngón tay nhỏ dọn cựu hữu lệnh phía trên thế mà đồng thời không có gì chứng dùng sau cùng nàng nản lòng thoái trí liền đem cựu hữu lệnh thả lên hít bụi nàng mới đem cựu hữu lệnh giao cho lý phong bao lâu thời gian a Lý Phong thì khám phá cựu u lệnh bí mật, thì rất tức giận, bất quá nhậm hiểu lôi nghĩ lại, Lý Phong thế nhưng là nàng con rể, con rể lợi hại, nàng cái này làm mẹ vợ cần phải cảm thấy vui vẻ mới là, không phải vậy Lý Phong bổ nhào đồ con lợn giống như, nàng mới phải tức chết đâu. Càng trọng yếu là, bọn họ nguy cơ giải trừ, Lý Phong không cần tại cá nhân chiến lược phía trên nghiền ép la thiên chính bọn người, là có thể đem bọn họ chế ngoan ngoãn, bọn họ có thể tại cựu u tông bên trong đi ngang A. Thật vui vẻ. Ồ các ngươi ngược lại là thật biết gió chiều nào theo chiều đấy nhìn đến ta dùng cựu hữu lệnh giết phùng đức hải các ngươi thì quỳ xuống gọi ta tông chủ các ngươi không phải cần phải giúp phùng đức hải báo thù sao hắn nhưng là các ngươi sư huynh đệ a nhìn lấy quỳ dạp xuống đất la thiên chính bọn người lý phong niết miệng lên có chút trào phúng la thiên chính ngẩng đầu lên nghĩa chính ngôn từ nói ra tông chủ nói dỡn ngài đã triệt để nắm giữ cựu hữu lệnh đó chính là chúng ta tông chủ tông chủ đánh giết làm loạn thuộc hạ chính là phải có chi nghĩa chúng ta làm sao lại giúp tên phản đồ này báo thủ? Đúng vậy a tông chủ, Phùng Đức Hải hoàn toàn là gieo gió gật bão, chúng ta tại sao có thể có báo thủ cho hắn ý nghi đâu? Lương Vũ hân gạt ra một cái tự cho là rất có mị lực mỉm cười nói, cũng là a. Vạn Tử Đạo, Hoàng Vĩ Trung, Vương Nguyên Lượng cũng vội vàng hướng Lý Phong bày tỏ lòng trung thành. Vê gờ mờ gờ bờ giờ, cái này, nhưng là chân chính nắm giữ cựu u lệnh chủ, bọn họ trừ túi đầu xương thần bên ngoài còn có hắn lựa chọn sao? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tự tiếu phi tiếu nói, có lẽ vừa mới chỉ là một cái trùng hợp đâu. Các ngươi cần phải lại thử một lần, có lẽ thì có thể giết ta đâu. La thiên chính bọn người hơi biến sắc mặt. Trùng hợp. Mẹ nó, kiểu lũ lệnh phía trên ánh sáng màu vàng xem ra cũng không phải cái gì trùng hợp. Có điều. Có thể hay không thật sự là trùng hợp đâu. Rốt cuộc phùng Đức Hải thụ thương thật nặng, có lẽ là Lý Phong tại phùng Đức Hải trên thân trôn phía dưới hơi thở gì, tại vừa mới mới đưa dẫn bạo nghĩ đến cái này khả năng la thiên chính các loại người tâm tư đều có chút linh hoạt phúc các ngươi còn thật tin a lý phong cười cười một tiếng cầm lấy cửu lũ lệnh chỉ hướng la thiên chính trấn cửu lũ ông một đạo ánh sáng màu vàng tại cửu lũ lệnh phía trên tụ tập tiếp theo một cái chớp mắt liền tại la thiên chính kinh khủng trong ánh mắt xông vào trong cơ thể hắn một cỗ như tê liệt đau đớn tại la thiên chính thể nội dâng lên ngay sau đó hắn thì kêu đau nói a mời tông chủ tha mạng lý phong lại bất vi sở động chỉ là suy nghĩ nhìn lấy hắn rất nhanh La Thiên chính thân thể liền giống trước đó Phùng Đức Hải đồng dạng cấp tốc phồng lên chỉ cần lại có vài giây đồng hồ thời gian La Thiên chính liền sẽ cùng Phùng Đức Hải mở dạng nổ đầy đất đều là Lương Vũ hơn bọn người sắc mặt trắng nhợt liền vội vàng túi đầu trên trán có giọt lớn giọt lớn mồ hôi lạnh chảy xuống ngoa tào Lý Phong quá mẹ nó hung tàn một lời không hợp thì muốn giết người quan trọng bọn họ còn không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội tông chủ Tha mạng A Tông Chủ. Ta sai, từ nay về sau ta nhất định đối Tông Chủ trung thành tuyệt đối, không dám có bất kỳ hai lòng. Không cam tâm cứ như vậy nghẹn mà chết đi La Thiên Chính lần nữa gào rú lên tiếng. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười nói ra, ta để ngươi đánh người nào ngươi liền đánh người đó. Đúng, Tông Chủ để cho ta đánh người nào ta liền đánh người đó. La Thiên Chính không dám có chút do dự. Rất tốt, tán. Lý Phong gật gật đầu, cầm lấy kiểu hưu lệnh về sau cong lên một vệt kim quang liền từ la thiên chính trên thân bay ra một lần nữa trở lại cựu ưu lệnh bên trong ngay sau đó la thiên chính thân thể liền cấp tốc khôi phục lại trước kia lớn nhỏ mà lúc này áo quần hắn đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp va con rể cựu ưu lệnh còn có thể dạng này dùng sao thật thần kỳ nhận tiểu lôi tựa như một cái nhìn đến mới lạ đồ chơi tiểu nữ hải nhịn không được lên tiếng kinh hô lý phong khỏe miệng giật một cái cười nói đúng vậy à cựu ưu lệnh rất thần kỳ Không chỉ có thể trực tiếp khiến người ta giống khí cầu giống như nổ tung lên, còn có thể khiến người ta tại khí cầu trạng thái duy trì một đoạn thời gian rất dài lại không nổ tung, loại kia cảm giác khẳng định tương đương chua thoải mái. Cái kia đoạn tâm pháp khẩu quyết tuy nhiên đơn giản, lại có mấy loại trừng trị ma tông thành viên phương pháp, biến thành khí cầu nổ tung là một loại, biến thành khí cầu lại là một loại khác, còn có mấy loại nhỏ trừng phạt đại giới thủ đoạn cũng có thể tại về sau từng cái tiến hành nếm thử. Là thiên chính bọn người. đậu phộng khí cầu trạng thái duy trì một đoạn thời gian rất dài lại không nổ tung. Muốn hay không hung tàn như vậy. Người khác không biết, La Thiên Chính đối với chuyện này là rất có quyền lên tiếng. Loại kia thân thể gần như vỡ ra đến cảm giác thật sự là sống không bằng chết ta. So chết càng đáng sợ là sống không bằng chết. Biết Lý Phong có thể cho bọn họ thành vì một con khí cầu về sau. La Thiên Chính các loại trong lòng người thì tuyệt đối không dám sinh ra cái gì phản bội chi ý. Mà đây chính là nhậm tiểu lôi đưa ra vừa mới vấn đề kia nguyên nhân căn bản nhất. Đã các ngươi nhận ta vì tông chủ, vậy các ngươi trước đó đối với ta vô lễ sự tỉnh ta có thể không truy cứu nữa, bất quá ta muốn ở chỗ này lập xuống mấy cái đầu quy củ, các ngươi có nguyện ý không nghe? Lý Phong luốt vuốt kiểu lũ lệnh nói ra. La thiên chính bọn người nào dám nói một chữ không? Ngay sau đó bọn họ thì cùng kêu lên xưng là. Đệ nhất, không có ta cho phép, các ngươi không được tiến về thế tục. Thứ hai, coi như được đến ta cho phép đi thế tục, các ngươi cũng không thể tại thế tục làm ác nhất định muốn tuân thủ thế tục pháp luật tương quan. Đương nhiên, nếu như gặp phải đuôi mù, các ngươi có thể hướng ta báo cáo, cụ thể làm thế nào ta sẽ dạy các ngươi. Thứ ba, ta tại thế tục có một ít người nhà, nhìn thấy các nàng chẳng khác nào nhìn thấy ta, những thứ này người về sau ta sẽ giới thiệu cho các ngươi nhận biết. Thứ tư, năm đó các ngươi theo ngoại giới cướp bóc mà đến những người kia, nếu như bọn hắn muốn về thế tục nhìn nhìn bọn họ phụ mẫu, có thể hướng ta báo cáo, được đến ta sau khi cho phép. Có thể từ trưởng lão đi cùng ra ngoài thăm người thân, muốn lưu ở thế tục, chỉ cần phế bỏ một thân vũ lực sau liền có thể lâu dài thế tục, nhưng không được đem cửu u tông lưu giữ tại nói đi ra. Ta tạm thời liền nghĩ đến nhiều như vậy, hán quy củ chờ ta nghĩ đến lại nói, đều nghe rõ sao. Lý Phong liếc nhìn mọi người một vòng, trầm giọng hỏi. Nghe rõ. La thiên chính bọn người cao giọng đáp lại. Rất tốt. Lý Phong gật gật đầu, tiếp lấy khua tay nói, ta mệt mỏi, các ngươi lui xuống trước đi đi. La Thiên chính bọn người hướng Lý Phong thi lễ, sau đó quay người liền đi. Bọn họ vừa đi, Lý Phong thì lộ ra suy yếu chi sắc nói ra: "A Di, ngươi qua đây dịu ta một chút, ta nhanh đứng không vững." Chương 793, thăng cấp. A, ngươi làm sao? Đừng dọa ta à? Nhậm Tiểu Lôi vội vàng đi tới đỡ lấy Lý Phong, một mặt lo lắng hỏi: "Không có gì, thu bị thương. Sau đó chân khí tiêu hao hầu như không còn, chỉ là có chút hư, khác ngược lại không có gì." Lý Phong phun ra một ngụm trọc khí, cười khổ nói: "May mắn hắn dáng chống đỡ xuống tới, muốn là vừa mới hắn đột nhiên mất đi, vậy liền cứu đại." Nhậm Tiểu Lôi thở phào, vung lên tay nhỏ đập Lý Phong bả vai một chút, giận trách: "Hồ, hù chết ta ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi." "Ngươi?" Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười hỏi. "Không có gì." Nhậm Tiểu Lôi khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói ra: "Vừa mới Lý Phong bộ kia sắc mặt tái nhợt bộ dáng thật giống như là sắp muốn chết một dạng." Chỉ là nàng không thể nói ra được à, nói ra cũng là chú Lý Phong chết. Cho là ta cũng nhanh không được. Lý Phong tốt cười nói. Bị nói chúng tâm sự nhậm tiểu lôi đầu tiên là sương sở, tiếp lấy nghiền ngâm nói, nam nhân không thể nói mình không được nha. Lý Phong. Vung nồi đồng thời còn đùa giỡn hắn một lần, nhậm tiểu lôi chơi là thật chuẩn mất. Ho khan, cái này sao? Được hay không cũng không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, đại nạn không chết về sau. Lý Phong cũng có tâm tư cùng nhậm tiểu lôi đấu tranh cãi. Ừm, nhậm tiểu lôi đôi lông mày nhữ lại, cho nên, ngươi chuẩn bị. Hả? Lý Phong hơi biên sắc mặt, cười ngượng nói, tối nay ánh trăng thật tròn a. Đừng. Nhậm tiểu lôi đưa tay thưởng cho hắn một cái hạt rẻ, bất mãn nói, thời khắc mấu chốt lại nói sang chuyện khác, ta thì đáng sợ sao như vậy. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, không dám lại tiếp tục cái đề tài này. Đồ hèn nhát. Nhậm tiểu lôi hoán trách lườm hắn một cái, tiếp lấy giận dữ nói. Tính toán, ngươi trước khôi phục một chút chân khí à? Ta giúp ngươi hộ pháp. Tốt, đa tạ a di. Lý Phong cười cười, sau đó theo hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra một khối tinh thạch bắt đầu khôi phục chân khí. Đây là Lý Phong lần thứ nhất sử dụng tinh thạch khôi phục chân khí, hiệu quả quả thực không muốn quá tốt. Vẹn vẹn hấp thu một khối trong tinh thạch năng lượng, Lý Phong tiêu hao sạch sẽ chân khí thì bổ sung gần một nửa, lại hấp thu hai khỏa trong tinh thạch năng lượng về sau, Lý Phong chân khí liền khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nếu như trong chiến đấu cũng có thể dùng tinh thạch khôi phục chân khí liền tốt. Lý Phong nuốt vướt ba khỏa chỉ còn không xác tinh thạch, như có điều suy nghĩ nói ra. "Ây, Giống như tinh thạch vốn là có thể trong chiến đấu hấp thu A. Nhậm tiểu lôi nói xong lại không xác định nói ra, ta cũng không biết, bởi vì ta chưa bao giờ dùng qua, bất quá lần sau ngươi có thể thử nhìn một chút. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, có chút im lặng. Không phải! Nhậm tiểu lôi, ngươi nói chuyện có thể hay không phụ điểm trách nhiệm A. Chưa làm qua sự tỉnh thì loạn có kết luận, hội hại chết người à. Có điều hắn còn thật có thể thử một chút, nếu có thể ở trong chiến đấu sử dụng tinh thạch khôi phục chân khí, vậy hắn lượng tin năng lực tác chiến đem hội được tăng lên rất cao. Nô, rời đi ma tông trước đó ta phải theo la thiên chính các loại trong tay người nhiều gõ ra điểm đồ tốt tới. Lý Phong sờ lên cầm âm thầm nị nó nói. Ngay tại Lý Phong đánh la thiên chính các loại người chủ ý thời điểm, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, Đinh, chúc mừng ký chủ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 trước mắt đẳng cấp là bán thần cấp trung kỳ đinh chúc mừng ký chủ chinh phục nữ thần nhậm tiểu lôi tiến độ tăng lên trước mắt tiến độ vì bốn mươi chín dần vào cảnh đẹp đậu phộng nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành còn thăng cấp lý phong trong lòng vui vẻ vội vàng điểm tiến cá nhân thuộc tính giao diện xem xét phía dưới ký chủ lý phong đẳng cấp bán thần cấp trung kỳ điểm kinh nghiệm 13,82 tám hai triệu năm mươi triệu hệ thống tích phân một trăm tám mươi hai triệu chinh phục điểm 1137 Kỹ năng, thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp, hư không thiểm, phương thốn tri gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, Côn bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không. Đậu phộng. Bán thần trung kỳ đến hậu kỳ vậy mà cần 50 triệu hệ thống tích phân. Xem hết cá nhân thuộc tính về sau, Lý Phong liền không nhịn được liễu lươi không thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chính phục nhậm tiểu lôi tiến độ vậy mà tăng lên. Dựa vào, tiểu gia không muốn đem tiến độ tăng lên tới 100% A. Không, ngươi nghĩ. Ở sâu trong nội tâm một thanh âm nói ra. Lý Phong. Hắn còn có ý tưởng này đâu. Không được không được, dạng này quá tà ác, kiên quyết không được. Làm một phen tư tưởng đấu tranh về sau, Lý Phong đứng dậy nói ra. Ta khôi phục tốt, chúng ta đi gõ la thiên chính bọn họ đón chúc đi. Nhậm tiểu lôi ánh mắt sáng lên, chủ ý này hay. À, đầu tiên nói trước, gặp mặt phân một nửa. Đợi chút nữa ngươi gõ ra đồ tốt nhất định muốn phân ta một số. Không có vấn đề. Lý Phong rất sung sướng thì đáp ứng. Muốn không phải nhậm tiểu lôi đem cửu lệnh cho hắn, hắn cũng không có khả năng chấn nhiếp la thiên chính bọn người. Thành công nam nhân sau lưng luôn luôn có một vị vĩ đại nữ nhân, những lời này là không thể bàn cái chân lý. Con rể thật tốt một ga một ga, Chiếm hết Lý Phong tiện nghi, nhậm tiểu lôi thì kéo lại Lý Phong cánh tay, nhảy lên ba nhảy hướng phòng nghị sự đi đến. Liên tại bọn hắn hai cái sắp đi đến phòng nghị sự thời điểm, ba thân ảnh đột nhiên từ đằng xa đi tới. Nhìn đến ba người này trong nháy mắt, Lý Phong thì giẫm chân xuống, nếp miệng lên một vẻ suy nghĩ đường cong Ngươi biết bọn hắn. Nhập tiểu lôi một mặt hồ nghi nói ra. Ừm, bại tướng dưới tay. Lý Phong cười nói. Ba người này không là người khác, chính là tại phỉ á làng du lịch cùng hắn từng có giao thủ Bạch Tuyết Liên, Bạch Lạc Phong, Tần An. Lúc này Bạch Tuyết Liên ba người cũng nhìn đến Lý Phong. Giống như gặp quỷ thét to, đáng chết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mẹ nó, bọn họ theo Lý Phong trên tay chạy thoát về sau, một đường lên đều nơm nớp lo sợ, sợ Lý Phong truy giết tới. Thật vất vả trở lại thần tông, bọn họ vừa thở phào, kết quả đối diện thì đụng vào Lý Phong. Cái này mẹ nó, cái quỷ gì? Ta hiện tại là cửu hưu tông tông chủ, các ngươi ba cái còn không tranh thủ thời gian tới bài kiến. Lý Phong hai tay chấp sau lưng sau lưng, suy nghĩ nói ra. Bạch tuyết liên ba người nơi nào sẽ tin. Ngay sau đó bọn họ thì tức giận không thôi nói ra, Lý Phong, đừng tưởng rằng ngươi đánh thắng ta liền có thể muốn làm gì thì làm, nơi này là thần tông, nhiều là có thể chế phục ngươi người. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, có địch nhân tấn công vào đến, các ngươi nhanh điểm ra ngoài đón địch ta. Lý Phong cũng không ngăn cản, liền mặc cho bọn họ tại cái kia kêu to. Rất nhanh, la thiên chính bọn người thì hùng hùng hổ hổ theo trong phòng nghị sự xung ra. Hôm nay thế nhưng là tổng chủ ngồi phía trên ngày vui, cái nào đuôi mũ tới này quái dối. Người nào tấn công vào đến, nhìn ta đánh không chết hắn. Bạch tuyết liên mặt hiện vui mừng, nhất chỉ Lý Phong nói ra, cũng là hắn. Hắn gọi Lý Phong, ở bên ngoài xấu ta chuyện tốt, còn cướp đi ta cửu ưu tiên, chư vị sư huynh nhanh điểm giúp ta báo thủ. Lúc này La Thiên chính bọn người mới nhìn đến quay lưng về phía họ đứng thẳng Lý Phong, nhất thời xương sở ngay tại chỗ. Đón lấy la thiên chính bọn người hướng lý phong hai đầu gối quỳ xuống đất hô to một tiếng tông chủ sau hướng bạch tuyết liên nói ra nói lao cửu ngươi mẹ nó có phải hay không chán sống đây là chúng ta tông chủ còn không tranh thủ thời gian cho tông chủ quỳ xuống nhận lầm bạch tuyết liên chương tám trăm linh bốn lừa đảo mấy vạn con mẹ nó theo bạch tuyết liên ba trong lòng người vung lấy vui mừng lao nhanh mà qua ta mẹ nó lý phong lại là thần tông tông chủ cái này không khoa học a? chờ chút trước đó Lý Phong còn hỏi bọn hắn cửu u lệnh sự tình có phải hay không cái kia thời điểm Lý Phong liền đã cầm tới cửu u lệnh lệ. sau đó tại bọn họ hồi thần tông trước đó trong khoảng thời gian này Lý Phong thì khám phá cửu u lệnh phía trên bí mật thành thần tông tông chủ Bạch Tuyết Liên cũng không ngu ngốc rất nhanh liền tại trong đầu phục bàn một chút đến ra cái kết luận này thuộc hạ thần tông cửu trưởng lão Bạch Tuyết Liên gặp qua tông chủ Bạch Tuyết Liên không chút do dự vọt thẳng Lý Phong hai đầu gối quỳ xuống hô to tông chủ Bạch Lạc Phong Thân An cũng học theo, hướng Lý Phong quỳ xuống đất. Được, nếu biết ta là tông chủ, về sau phải nghe theo ta lời nói. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, theo thủy thân ba lô bên trong lấy ra cửu u tiên giao cho Bạch Tuyết Liên. Bạch Tuyết Liên quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Đợi đến tiếp nhận cửu u tiên sau nàng mới tin tưởng đây hết thảy. Trong lúc nhất thời nàng đối Lý Phong là mang ơn, luôn miệng nói tạ. Nhưng ngay sau đó Bạch Tuyết Liên liền nghĩ đến nàng chữa vật giới chỉ còn tại Lý Phong cái kia đây. Sau đó nàng lại trông mong nhìn lấy Lý Phong, hy vọng Lý Phong có thể đem nhẫn chữ vật cũng còn cho nàng. Có lẽ là đoán được Bạch Tuyết Liên ý nghĩ, Lý Phong từ trong ngực đem nhẫn chữ vật lấy ra. Nhìn đến cái này mai nhẫn chữ vật thời điểm, Bạch Tuyết Liên hô hấp cũng có chút gấp rút, có thể sau một khắc Lý Phong lại từ trong ngực móc ra hai cái nhẫn chữ vật. Bạch Tuyết Liên là thiên chính bọn người. Không phải. Một chút móc ra ba cái chữ vật giới chỉ, Lý Phong là đem nguy bần, khâu yêu, Bạch Tuyết Liên đều ăn cấp à Dựa vào, trong khoảng thời gian này thần tông hết thể ra ngoài ba vị trưởng lão, kết quả đều gặp phải Lý Phong, cũng đều bị Lý Phong cho ăn cước. Nhất định là đặc biệt duyên phận. ngụy Bân cùng Khâu Biêu đều là người tốt ta chỉ tiếc bọn họ không còn tại thế, không phải vậy lời nói ta nhất định thăng bọn họ vì tả hữu hộ pháp. Lý Phong nuốt nuốt chữ vật giới chỉ, thở dài liền liền nói, là thiên chính bọn người. Không phải. Tông chủ ngươi đây là ý gì, bởi vì ngươi ăn cước bọn họ chữ vật giới chỉ. Cho nên bọn họ cũng là người tốt. Cái này cùng câu kia nổi tiếng lời kịch lái xe xịn cũng là người tốt sao có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu à. Đúng lúc này, chỉ nghe Ly Phong tiếp tục nói, may ra bạch trưởng lão còn khỏe mạnh, vì đáp tạ bạch trưởng lão đem nhẫn chữ vật đưa cho ta, ta tuyên bố đem bạch trưởng lão đề thăng làm thần tông hữu hộ pháp, địa vị tại còn lại chư vị trưởng lão phía trên. Về sau ta không tại thần tông, cái kia chính là bạch hộ pháp nói tính toán. Bạch tuyết liên đầu tiên là xứng sở. Tiếp lấy cuồng hỉ không thôi, đa tạ tông chủ lân điện. Trong chữ vật giới chỉ tuy nhiên có nàng đại bộ phận gia sản, có thể vậy cũng là vật ngoài thân, không có lại từ thần tông bên trong làm chính là, dù sao thần tông bên trong trồng rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng là cái này hữu hộ pháp địa vị là có thể ngộ nhưng không thể cầu, thành hữu hộ pháp về sau, nàng liền có thể bằng vào trong tay quyền lợi đa phần một số thiên tài địa bảo cùng tinh thạch. la thiên chính mấy người cũng xứng sốt, ta mẹ nó, tông chủ đây là tại ám chỉ bọn họ ngân hàng hối sao. Tông chủ, đây là ta chữ vật giới chỉ, bên trong có không ít đồ tốt, hy vọng tông chủ ưa thích. Đúng lúc này, vương nguyên lượng cái thứ nhất đem chính mình chữ vật giới chỉ gỡ xuống, đưa cho Lý Phong. Ai nha Vương trưởng lão, đây chính là ngươi suốt đời tâm huyết, ta làm sao có ý tứ muốn đâu. Miệng phía trên nói không có ý tứ, Lý Phong lại thuận tay thì nhận lấy. Vương nguyên lượng đầu tiên là sững sở, tiếp lấy cười làm lành nói, tông chủ nói chỗ nào lời nói, đây đều là một số vật ngoài thân, chỉ cần có thể để tông chủ cao hứng làm thuộc hạ thì cao hứng. La Thiên chính bọn người khỏe miệng giật một cái, hận không thể mang phía trên một tiếng vô sỉ. Không ngừng Lý Phong vô sỉ, Vương Nguyên Lượng cũng đồng dạng vô sỉ. Miệng phía trên nói không muốn, trên tay lại thành thật rất, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Còn có Vương Nguyên Lượng, vì mưu cầu ngồi phía trên cũng là không biết xấu hổ đến cực hạn, làm cho người khinh thường. Một bên Nhậm Tiểu Lôi lặng lẽ cho Lý Phong giơ ngón tay cái lên, cùng cụ thể lợi ích so sánh lên, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền đã vâng trưởng lão như thế trải nghiệm ta tâm vậy ta thì phong ngươi làm thần tông tả hộ pháp địa vị tại bạch hộ pháp phía trên về sau ta không tại thần tông liền từ ngươi cùng bạch hộ pháp thống lĩnh một đám trưởng lão đệ tử lý phong đem chữ vật giới chỉ bỏ vào hệ thống ba lô vội ho một tiếng nói ra đối lý phong tới nói thiết lập không thiết lập hộ pháp cũng không đáng kể do ai tới làm hộ pháp cũng không quan trọng dù sao bất kể thế nào làm ma tông đều là hắn độc đoán không có khả năng bởi vì vâng nguyên lượng bạch tuyết liên làm hộ pháp Ma Tông liền sẽ ra loạn ở gì? Chỉ là la thiên chính bọn người tiếp nhận không à? Dựa vào, vô nguyên lượng, bạch tuyết liên địa vị trước đó tại bọn họ phía dưới, bây giờ lại một chút bay đến bọn họ trên đầu, về sau bọn họ chẳng phải là muốn nhìn cái này sắc mặt hai người. Không thể nhìn à? Tông chủ, đây là ta nhẫn chữ vật, bên trong có rất nhiều tinh thạch, thiên tài địa bảo, còn có những năm này ta sưu tập đến hoàng kim, châu áo, đồ cổ, mời Tông chủ vui vẻ nhận. Tông chủ, đây là ta. Tông chủ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, La Thiên chính bọn người hào hào cầm ra bản thân chữ vật giới chỉ, muốn đôi Lý Phong bày tỏ lòng trung thành. Cái này, không tốt lắm đâu, tả hữu hộ pháp đều đã bị ta an bài phía trên, lại thu các ngươi đồ vật. Ta không có quan viên có thể phong A. Lý Phong có chút khó khăn nói ra. Bất quá miệng phía trên nói không tốt lắm, hắn tay vẫn là trước tiên đem chữ vật giới chỉ đều nhận lấy nhét vào hệ thống ba lô. Đi ra ngoài không lấy cũng là ném, đồ tốt đưa tới cửa đều không muốn. Vậy hắn được nhiều ngốc. Ê! La Thiên Chính bọn người khóc không ra nước mắt. Không phải. Cảm tình bọn họ giao chữ vật giới chỉ lại một phần chỗ tốt đều không có. Không phải chơi như vậy chúng ta a, Đúng lúc này, Lý Phong vua hót một cái nói ra, có. Ta đem tả hữu hộ pháp chức vị đổi thành trực luân phiên chế không là được a, Vương Nguyên Lượng, Bạch Tuyết Liên, các ngươi hai cái là một, bốn, thất, vạn tử đạo, hoàng vi trung, các ngươi hai cái làm hai, nam, tám, La Thiên Chính lương vũ hân các ngươi hai cái làm sơ tam sáu chín hoàn mỹ la thiên chính bọn người mẹ nó cảm tình chúng ta tranh giành nửa ngày theo trước không nhiều lắm biến hóa a vẫn là dựa vào tông chủ ngươi quá dạo hoạn lý phong không biết bọn họ đậu đen rau muống chính mình biết cũng sẽ không để ý vốn là hắn thì chỉ là muốn theo la thiên chính các loại trong tay người muốn chỗ tốt mà thôi đến đón lấy thời gian lý phong tại la thiên chính bọn người chỉ huy phía dưới đi thăm một chút nơi này Tham quan quá trình bên trong Lý Phong mới biết được, chỗ này dị thứ nguyên không gian cũng là nhậm cửu u sáng lập cửu u tông địa phương. Nơi này trồng rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có một cái mỏ tinh thạch. Năm mươi năm trước trận chiến kia cửu u tông kem chút hủy diệt, thời khắc sống còn nhiệm viễn đem nơi này cáo chi La Thiên chính bọn người sư tôn, tại hắn chỉ huy dưới một đám tàn binh bại tướng về tới đây. Về sau La Thiên chính bọn người sư tôn bởi vì thụ thương quá nặng không trị bỏ mình. La Thiên Chính bọn người mượn nhờ nơi này thiên tài địa bảo cấp tốc khôi phục nguyên khí, cũng phát triển lớn mạnh. Tham quan sau đó, Lý Phong căn dặn bọn họ thật tốt trông coi nơi này thiên tài địa bảo cùng Mộ Tinh Thạch về sau, liền mang theo Nhậm Tiểu Lôi ra Ma Tông, trở lại thế tủ. Chương 805, đây không phải tiền sự tình. Lâm Thiếu, mình đều tại cái địa phương quỷ quái này đợi nửa ngày một đêm, liền cái bóng quỷ đều không có, ta nhìn chúng ta vẫn là trở về đi. Đúng vậy a Lâm Thiếu, cái gì thời không chi môn? cái gì thế ngoại cao nhân ta nhìn cũng là sơn dã ngu dân biên soạn đi ra nói láo, không thể coi là thật buổi tối còn phải xem cận chiến trận đấu đây chúng ta không đi nữa thì không đuổi kịp đây cổ phong sơn hướng chính nam mười dặm chỗ chỗ kia khắc lấy cổ phong hai chữ bia đá trung quanh đứng lại ba chiếc xe sang trọng một cỗ màu đen mẹ xe deten đại dê một cỗ ngụy trang đồ trang lý sợn lưỡi còn có một cỗ chạm tiền kim sắc nguyên quần hoa tiêu viên. ba chiếc xe sang trọng trước đầu xe sáu vị cách gan mặc thời thượng nam nữ trẻ tuổi vây cái vòng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tại trước người bọn họ cửa hàng một khối màu xanh lam khăn trải bàn khăn trải bàn phía trên để đó rượu văng đỏ đồ uống quà vật những vật này khăn trải bàn bên cạnh còn có một cái vị nướng phía trên trưng bày dùng thép kỹ mặc lấy thịt than tủi hừng hực tại xe cộ chung quanh còn đâm ba cái lều vải lều vải bên cạnh đều có một đống đã thiêu đốt hầu như không còn lựa trại được đều khác so tài một chút lại đợi nửa giờ Muốn là không có phát hiện gì mình thì rút lui. Một vị mặc lấy tợ gì máu gió, chân đạp họ phai liên danh à gì, nhuộm tóc vàng, tướng mạo đẹp trai nam tử trẻ tuổi hùng hùng hổ hổ nói ra. Hắn thì là người khác trong miệng Lâm Thiếu, Lâm Vân Bằng. Lâm Vân Bằng lão ba là Tây Sơn tỉnh Phú Hảo, trong nhà thật có mỏ, mà lại không ngừng một tòa, tư sản mấy trăm trăm triệu loại kia. Trước mấy ngày hắn nghe người ta nói đến nơi này từng xuất hiện thời không chi môn, còn có cao nhân cưới mây đạp gió. So mò hắn liền dẫn phía trên bạn bè không tốt tới này ngồi chờ. Kết quả ngồi sổm thủ một đêm cộng thêm nửa ngày, lại ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Coi như không có phát hiện gì cũng không quan hệ, coi như tới này cắm trại giã ngoại. Đúng vậy à, chúng ta bình thường các loại cao đoàn tràng sở đều đi dính, ngẫu nhiên đi ra thân cận một chút thiên nhiên cũng không tệ. Hai gã khác nam tử trẻ tuổi phụ hòa nói. Hai người này một cái gọi Trúc hạo, một cái gọi Cổ Phi, cùng Lâm Vân bằng một dạng đều là Tây Sơn tỉnh Phú Hào con cháu bất quá bọn hắn gia tộc tư sản muốn so lâm vân bằng nhà kém hơn một chút cho nên hai người bọn họ đều lấy lâm vân bằng cầm đầu lâm vân bằng ba người bên cạnh đều ngồi đợi một vị tướng mạo tịch lệ cách ăn mặc thời thượng mỹ nữ hoặc thanh thuần hoặc yêu diễm thỏa thỏa hoa khôi cấp bậc ba vị này trong mỹ nữ lại lấy lâm vân bằng bên người vị kia thân thể mặc đồ trắng váy đầm mỹ nữ lớn nhất đoạt người nhãn cầu nàng này xem ra hai mươi hai bên dung mạo lời nói có thể có tám mươi điểm dáng người chín mươi điểm khí chất cũng rất là thanh thuần khiến người ta thấy một lần liền sẽ sinh ra mơ màng. Chỉ thấy nàng thỉnh thoảng lật một cái thịt, gặp nướng chín về sau, thì giải lên bột hồ tiêu, thì là các loại gia vị, sau đó cầm lấy một chôi đưa tới Lâm Vân bằng trước mặt nói ra: "Vân bằng, cho ngươi." "Ừm." Lâm Vân bằng nhấp nhô đáp một tiếng, cầm qua thịt nướng cắn một cái, gật đầu nói: "Vị đạo vẫn được." Thấy thế, Trúc Hạo, Cổ Phi bạn gái cũng học theo, mỗi người cầm lấy một sâu thịt nướng đưa tới trước mặt bọn hắn. "Trúc Hạo, Cổ Phi quen biết cười một tiếng một tay tiếp nhận thị xiên một tay đem bên người bạn gái lầu tiến trong ngực mỹ thực nơi tay mỹ người làm bạn thưởng thức thiên nhiên cảnh đẹp cái này phèo lần thoải mái a trúc hạo gật gù đắc ý nói ra cái gì gọi là sinh hoạt đây mới gọi là sinh hoạt giờ này khắc này ta chỉ muốn cảm thán phía trên một câu ngoa tạo chính muốn nghe xem trúc hạo muốn làm sao cảm thán lâm vân bằng bọn người trực tiếp xứng sở ngay sau đó lâm vân bằng thì cười mắng ghét nhất các ngươi những thứ này không học thức Thời khắc mấu chốt liền cái phù hợp hình dung từ cũng không tìm tới, sẽ chỉ nói ngọa tạo. Trúc Hạo đưa tay chỉ hướng về phía trước, miệng mở lớn, điên cuồng lắc đầu. Ngươi giao động cắn cối đầu, nói ngươi không học thức có lỗi sao. Lâm Vân Bằng tiếp tục cười mắng. Đúng lúc này, cổ phi cũng tới câu ngọa tạo, tiếp lấy miệng mở lớn, đồng dạng đưa tay chỉ hướng về phía trước. Lâm Vân Bằng nhíu mày, các ngươi hai cái mẹ nó có mau bệnh à, mỹ nữ ở bên nói cái gì ngọa tạo à? Vân Bằng, ngươi, ngươi mau nhìn lúc này lâm vân bằng bên cạnh áo trắng mỹ nữ kéo hắn một chút tiếp lấy chỉ chỉ bia đá phương hướng lâm vân bằng lúc này mới phát hiện không đúng liền bận bịu quay đầu đi sau đó ngoa tào lâm vân bằng cũng miệng mở lớn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc trong tầm mắt hắn một cơn lốc xoáy môn hộ xuất hiện tại trên tấm bia đá mới vòng xoáy xoay chậm chậm nhìn qua có loại không hiểu vận luận tình cảnh này lâm vân bằng trừ ngọa tào bên ngoài nghị không ra loại thứ hai phương thức biểu đạt đúng lúc này Hai bóng người đột nhiên theo vòng xoáy môn hộ bên trong đi ra. Lâm Vân bằng bọn người lần nữa nhịn không được hô lên một câu ngọa tạo. Ngạo tạo. Đi ra vòng xoáy môn hộ Lý Phong cũng không nghĩ tới vừa ra tới liền thấy nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời nhịn không được buốt lên câu nói tủ. Nhậm Tiểu Lôi nhìn xem Lâm Vân bằng bọn người, lại nhìn xem Lý Phong, sau cùng gật đầu nói: ngọa tạo. Hoa Hạ văn hóa quả nhiên bác đại tinh thầm, một câu đơn giản ngọa tạo lại có thể biểu đạt ra bất đồng ý tứ. Châu Phê. Không biết qua bao lâu. Lẫn nhau bạo ngọa tào song phương đều lấy lại tinh thần. Ngươi. Các ngươi là chuyện. truyền thuyết bên trong thế ngoại cao. Cao nhân sao? Lâm Vân bằng lắp bắp hỏi. Cái này. Lý Phong túi đầu suy tư một phen, sau cùng nết miệng cười nói, không phải. Các ngươi thì làm như không thấy chúng ta, ô oh, không ok. Lâm Vân bằng bọn người cùng nhau lắc đầu. Mẹ nó, bọn họ ở chỗ này thủ lâu như vậy không phải liền là vì nhìn đến thế ngoại cao nhân sao? Bây giờ thấy nhưng lại làm cho bọn họ làm như không thấy. Náo nha. Cái kia chính là không có nói rồi. Lý Phong hai tay mở ra, có chút bất đắc dĩ. Không phải. Cao nhân, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, chúng ta không phải là muốn uy hiếp ngươi, mà là chúng ta muốn cùng ngươi học tập trường sinh bất lao bản lĩnh. Lâm Vân Bằng liền vội vàng đứng lên, học trên TV cổ nhân hướng Lý Phong thi lễ, khách khí không gì sánh được nói ra. Lâm Vân Bằng xưa nay tuy nhiên cùng nạo nhưng hắn biết lấy loại phương thức này xuất hiện ở đây lý phong không phải hắn có thể chọc nổi bất quá vị cao nhân này xem ra có chút quái gì a tóc vuốt ngược lớn đồng hồ vàng đại dây truyền vàng đầu to dày ra cộng thêm thân này xem ra vô cùng không vừa người kiểu áo tôn trung sơn cao người sinh sống nhất định qua được rất gian khổ a đúng vậy a cao nhân chỉ cần ngươi chịu dạy cho chúng ta trường sinh bất lao bản lĩnh chúng ta bao nhiêu tiền đều chịu cho trúc hạo cũng ôm quyền nói ra lý phong lắc đầu đây không phải tiền sự tình Thân mẹ nó trưởng sinh bất lão, hắn cũng sẽ không đổ vật hắn lấy cái gì dạy cho người khác. Lâm Vân bằng hướng dẫn từng bước nói, cao nhân, ngươi có chỗ không biết, hiện tại cái này xã hội cách tiền cái gì đều làm không, mà chúng ta có thể cho ngươi rất nhiều rất nhiều tiền, có số tiền này, ngươi liền có thể hưởng thụ được vinh hoa phú quý. Lý Phong quay đầu nhìn về phía nhậm tiểu lôi, ta xem ra giống không có tiền bộ dáng sao. Nhậm tiểu lôi hướng hắn gật gật đầu, khác không nói. Liền nói thân này bàn nhỏ số kiểu áo tôn trung sơn thì rất có thể nói rõ vấn đề, kẻ có tiền người nào ý phục hội không vừa người A. Cái này cũng trách không được Lý Phong, ai bảo hắn là giả giả trang ngụy bân mà xuyên kiện so với hắn thực tế hình thể bàn nhỏ số kiểu áo tôn trung sơn đâu. Để hắn lại một mực không tìm được cơ hội thay quần áo. Cái này mẹ nó thì xấu hổ. linh 806, cũng là liệu. Nói ra các ngươi khả năng không tin, thực ta rất có tiền, so với các ngươi cũng phải có tiền. Cho nên cùng ta nói tiền vẫn là quên đi. Mặt khác, ta không biết cái gì trường sinh bất lao chi thuật, ta cũng không phải cái gì thế ngoại cao nhân, ta giống như các ngươi đều là địa cầu người trong thôn. Sau đó các ngươi coi như chưa thấy qua chúng ta, chúng ta đại đạo hướng lên trời mỗi người một ngả, như thế nào? Xét thấy Lâm Vân bằng bọn người thái độ rất tốt, Lý Phong cũng không muốn đối bọn hắn sử dụng lôi đình thủ đoạn, ngay sau đó lấy thương lượng giọng điệu nói ra. Lâm Vân bằng bọn người lần nữa lắc đầu. Dựa vào. Bọn họ mãi mới chờ đến lúc đến thế ngoại cao nhân, không theo thế ngoại cao nhân cái này học một chút bản lĩnh làm sao có thể. Cao nhân, chiếc đồng hồ đeo tay này giá trị 20 triệu, ta đem nó cho ngươi làm làm ta bái sư phí, như thế nào? Lâm Vân Bằng đem trên cổ tay mang vệ tẹt phi lìm vệ lấy xuống nói ra. Đối Lâm Vân Bằng tới nói, trên cái thế giới này không có chuyện gì là tiền giải quyết không, nếu có, vậy hắn thì thêm ra gấp đôi tiền. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, tiếp lấy giận dữ nói. Nhìn đến ta chỉ có thể sử dụng không phải thường quy thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, Lâm Vân bằng bọn người thì biến đến khẩn trương lên. Không phải thường quy thủ đoạn là chỉ cái gì, vũ lực sao? Nhập tiểu lôi cũng đôi lông mày nhữ lại, không hiểu Lý Phong dự định sử dụng cái gì không phải thường quy thủ đoạn. Đến, nhìn nơi này. Lý Phong đem lớn đồng hồ vàng cởi xuống cầm trên tay nói ra. Lâm Vân bằng bọn người vô ý thức nhìn về phía lớn đồng hồ vàng. Hệ thống, xóa đi bọn họ trong khoảng thời gian này trí nhớ. Lý Phong mặc niệm nói, bá. Một đạo bạch quang loại qua, 10.000 hệ thống tích phân khấu trừ, Lâm Vân bằng bọn người trong đầu có quan hệ Lý Phong cùng nhậm tiểu lôi theo vòng xoáy trong môn đi ra trí nhớ bị xóa đi. Đón lấy, bọn họ rơi vào ngắn ngủi trạng thái thất thần. Lúc này Lý Phong hướng nhậm tiểu lôi nháy mắt, nhấc chân đi ra ngoài. Các loại hai người đi ra ngoài mười mấy mét về sau, Lâm Vân bằng bọn người mới hồi phục tinh thần lại, tiếp lấy Lâm Vân bằng thì nhìn trong tay đồng hồ ngẩn người ra. Vì cái gì ta đem đồng hồ đeo tay hai xuống. Trúc Hạo, cổ phi mấy người cũng đều một mặt mẫu bức, bọn họ cũng hoàn toàn không có ấn tượng à. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng trần nhu nhìn đến nơi xa Lý Phong cùng nhậm tiểu lôi, kinh ngạc nói, à, bọn họ là cái gì thời điểm xuất hiện. Lâm Vân bằng bọn người quay đầu nhìn qua, nhìn đến Lý Phong, nhậm tiểu lôi bóng lưng sau cũng sửng sốt. Ta dựa vào, vừa mới phát sinh cái gì, vì cái gì bọn họ giống tập thể mất trí nhớ một dạng. Liền hai người kia là cái gì thời điểm xuất hiện tại chỗ đó cũng không biết. Uy, các ngươi hai cái đứng lại cho ta. Lâm Vân Bằng phát ra hô to một tiếng. Nhậm tiểu lôi giẫm chân xuống, tự Tiểu phi tiểu nói, con rể, ngươi chiêu này giống như không thế nào có tác dụng sao. Nàng coi là Lý Phong là đối Lâm Vân Bằng bọn người dùng thuật thôi miên, kết quả bọn hắn mới đi ra khỏi đi mười mấy mét Lâm Vân Bằng bọn người thì tỉnh lại, con rể thuật thôi miên có chút phê à. Không cần phải để ý đến bọn họ. Lý Phong lắc đầu. Không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Đương à, vạn nhất bọn họ đem nơi này sự tình lan truyền ra ngoài, đối thần Tông nhưng chính là hậu hoạn vô cùng. Nhậm tiểu lôi sắc mặt nghiêm túc nói ra. Lý Phong. Không phải. Ta thế nào cảm giác ngươi là chơi lớn gan lên, cho nên mới muốn tiếp tục cùng Lâm Vân bằng bọn người nói dốc ca. Đến mức hậu hoạn vô cùng. Cửu Ú Tông tại trên tay hắn đã kinh biến đến mức trên dưới một lòng, tứ đại đỉnh cấp cổ võ thê ra thêm lên cũng đánh không lại Cửu Ú Tông A có cọng lông hậu hoạn a uy các ngươi hai cái tại cái kia nói thầm cái gì đây cho ta xoay người lại lâm vân bằng gặp lý phong nhậm tiểu lôi tại cái kia trâu đầu ghé hai lần nữa hô lớn nhậm tiểu lôi đôi lông mày nhữ lại xoay người sang chỗ khác nghi ngờ nói ngươi đang bảo chúng ta lý phong bất đắc dĩ lắc đầu cũng theo xoay người sang chỗ khác từ lần trước tại trong quán bar lý phong liền biết nhậm tiểu lôi là một cái ưa thích đem sự tình làm lớn nữ nhân theo lý thuyết dạng này nữ nhân thẳng để lý phong chán ghét có thể hết lần này tới lần khác hắn đối nhậm tiểu lôi lại sinh không ra bất kỳ chán ghét tâm tình cũng là rất kỳ quái nhìn đến nhậm tiểu lôi ngay mặt trong nay mắt lâm vân bằng hô hấp cũng là trì trệ hai mắt bên trong bộc phát ra kinh diễm quan mang trúc hạo cổ phi đồng dạng bị nhậm tiểu lôi kinh diễm đến nhất thời nhìn ngốc hai mắt trần nhu ba nữ cũng đều là tây nghệ giáo hoa cấp mỹ nữ trần nhu còn đập qua mấy cái chi quảng cáo có thể cùng nhậm tiểu lôi so ra ba người các nàng thì phải kém hơn một số không chỉ có là tướng mạo giá người, chủ yếu nhất là khí chất. Nhậm tiểu lôi trên thân đã có thành thục y tỷ phong cách, lại có mấy phần thiên chân khả ái, phối hợp nàng thiên sứ khuôn mặt cùng ma quỷ vóc dáng, đối nam nhân sức hấp dẫn có thể nói tăng mạnh. Ngây người sau đó, lâm vân bằng vội ho một tiếng nói ra, không sai, ta chính là đang gõ gọi các ngươi. Các ngươi là cái gì thời điểm đi tới nơi này? Vì cái gì chúng ta không nhìn thấy các ngươi tới đây? Nhậm tiểu lôi đôi lông mày nhíu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh lý phong lý phong nhún nhún vai biểu thị cái kia chiêu vô cùng có tác dụng nhậm tiểu lôi đầu tiên là giật mình tiếp lấy hướng lý phong giơ ngón tay cái lên con rể hảo lợi hại thì cho những thứ này người nhìn xem đồng hồ vàng bọn họ thì tập thể mất trí nhớ ai thật mạnh mẽ sau đó nhậm tiểu lôi lại hướng lý phong ngoắc ngoắc tay ám chỉ hắn đem chiêu này dạy cho mình nàng thật thật muốn học chiêu này à lý phong hai tay mở ra biểu thị chính mình bất lực nhậm tiểu lôi đôi mi thanh tú nhữ một cái tiếp lấy nũng nịu lay động lên lý phong cánh tay lý phong gượng cười chi sắc lấy lắc đầu cự tuyệt đối diện lâm vân bằng nhìn bên trái một chút nhậm tiểu lôi nhìn bên phải một chút lý phong một mặt một bức không phải hai người này đến cùng làm gì a tại cái này diễn cái gì kịch cấm a ta nói các ngươi hai cái đến cùng làm gì a lâm vân bằng nhìn không được ngươi nói hai người kia đi tuổi tác xem ra không kém nhiều tướng mạo đi cũng coi là thẳng xứng đôi có thể nhà trai cách ăn mặc liền có chút quá cay mắt Cái này bàn nhỏ số kiểu áo tôn trung sơn làm sao nhìn thế nào cảm giác khôi hài Lý Phong quay đầu nói ra, chúng ta nghe nói bên này phong cảnh không tệ, cho nên tới nơi này đi loài quanh, có vấn đề sao? Nhưng chúng ta vì cái gì không có nhìn thấy các ngươi đi qua nơi này? Lâm Vân bằng khó hiểu nói. Vừa mới hai người này là quay lưng về phía họ đi xa, nói cách khác hai người này rất có thể theo bọn họ phụ cận đi qua, nhưng bọn hắn lại không có chút nào phát giác, cái này không kỳ quái sao? Hả? Chúng ta là theo bên kia tới, nhìn đến đây có người sau liền xoay người trở về. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. Làm gì quay người trở về, hại sợ chúng ta a Vẫn là nói. Các ngươi hai cái muốn ở loại địa phương này làm cái gì không thể gặp người sự tình. Trúc Hạo nháy mắt ra hiệu nói ra. Phúc, Hạo tử, ngươi lại loạn lái xe. Một bên cổ phi cười phun ra âm thanh. Lý Phong sắc mặt trầm xuống, liền muốn xuất khẩu gian dạy. Nhưng ai biết Nhậm tiểu lôi lại đột nhiên kéo lại hắn cánh tay, một mặt thẹn thùng nói ra, ai nha, bị bọn họ nhìn ra đây, tốt ngượng ngùng. Lý Phong. Không phải. Cái gì đồ chơi nhìn ra. Ngượng ngùng chó chứng A, ngươi dạng này để cho người khác hiểu lầm thật tốt sao. Đối diện, Lâm Vân bằng bọn người một mặt ngậm bức. Không phải. Cảm tình hai người bọn họ thật đúng là một đôi. Cái này mẹ nó, một đoá hoa nhài cắm bãi cất châu A. Hô. Lâm Vân bằng khó chịu phun ra một ngụm chọc tiếp lấy nghiền ngâm nói quen biết tức là hữu duyên đã chúng ta gặp phải hai vị thì cùng một chỗ qua đến ngồi xuống ăn ăn đồ ăn tâm sự à lý phong đầu lông mày vẩy một cái thì muốn cự tuyệt có thể nhậm tiểu lôi cũng đã gật đầu nói tốt tốt vừa tốt ta đói bụng nói xong nhậm tiểu lôi thì nhìn lý phong liếc một chút ở trong lòng nhỉ nó nói ngóa lao nương vì cho ngươi sáng tạo anh hùng cứu mỹ cơ hội cũng là liều chương tám trăm linh bảy nhậm tiểu lôi lại ra yêu thân. lý phong có chút bất đắc dĩ Hắn tiến vào Cửu U tông thời điểm hẳn là buổi tối 9, 10 giờ bộ dáng, tại Cửu U tông bên trong hắn đợi đến thời gian không cao hơn 5 giờ. Nếu như hai bên thời gian lưu tốc giống nhau lời nói, cái kia giờ phút này có lẽ vẫn là dạng sáng 2, 3 giờ bộ dáng, kết quả sau khi ra ngoài mặt trời lại đang lúc hư không. Bởi vậy có thể thấy được chỗ này nhị thứ nguyên không gian bên trong thời gian lưu tốc cùng địa cầu cũng là khác biệt, cho nên Lý Phong không biết mình đã rời đi bao lâu, rất muốn mau sớm hồi Minh Châu đi thế mà nhậm tiểu lôi có vẻ như chơi hưng nổi lên tính toán chỉ có thể đợi chút nữa cho lá mụ băng khanh các nàng gọi điện thoại báo cái bình an lý phong lắc đầu theo nhậm tiểu lôi đi vào lâm vân bằng bọn người trước người soái ca mỹ nữ các ngươi kêu cái gì người ở nơi nào a lâm vân bằng sờ qua hai chai nước uống đưa tới trước mặt hai người nói ra lý phong tiện tay tiếp nhận cười nói lý phong hoa thành người nhậm tiểu lôi sơn thành người nhậm tiểu lôi mở ra đồ uống uống một ngụm nói ra. Đều không phải là Tây Sơn tỉnh người. Hai vị tại Tây Sơn tỉnh đến trường vẫn là công tác. Lâm Vân bằng đầu lông mày vẩy một cái, nghi hoặc hỏi. ngươi xem chúng ta giống học sinh sao? Nhâm Tiểu lôi hỏi ngược lại. Lâm Vân bằng lắc đầu, không có lại tiếp tục truy vấn, mà chính là làm một chút tự giới thiệu, thuận tiện đem chúc hạ bọn người giới thiệu cho hai người nhận biết. Song Phương nhận biết sau đó, Nhâm Tiểu lôi hiếu kỳ hỏi. Xem các ngươi đều là con nhà giàu, chạy thế nào cái này đến? Không sợ gặp phải nguy hiểm không? Nơi này tuy nhiên không phải rừng sâu núi thẳm bên trong, nhưng cũng ít ai lui tới, một khi có kẻ xấu đi qua nơi này, nhìn đến Lâm Vân bằng ba người, khó tránh khỏi hội thấy hơi tiền nổi máu tham. "Này, ba người chúng ta đều luyện qua, còn mang ra hỏa, không có gì đáng sợ." Lâm Vân bằng lượng lượng quyền đầu, tùy tiện nói ra. "Mang ra hỏa?" Nhậm Tiểu Lôi đôi lông mày nhíu lại, đến hứng thú, "Cái gì ra hỏa? Cho chúng ta ngó ngó chứ sao?" Lâm Vân bằng cùng chúc Hạo. Cổ Phi liếp nhau, tiếp lấy cho hai người dùng ánh mắt ra hiệu dưới, tiếp lấy hai người thì đứng dậy hướng xe sang trọng đi đến. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Lâm Vân bằng hỏi, ngược lại là các ngươi chỉ có hai người, còn chạy tới nơi này, thì không sợ gặp phải người xấu. Chúng ta cũng không phải là kẻ có tiền. Nhậm tiểu lôi tự rêu nói ra, có thể ngươi là đại mỹ nữ a? Lâm Vân bằng cười nói, ánh mắt nóng rực nói ra, thực không dám dầu dếm, nhìn thấy nhậm tiểu thư thứ nhất mắt ta liền bị kinh diệm đến. Nếu có người xấu tại cái này gặp phải ngươi, ngươi sợ là tiêu rồi tội nha. Nhậm tiểu lôi mắt sáng lên, tự tiếu phi tiếu nói, không sao, Lý Phong có thể bảo hộ ta. Đang khi nói chuyện nàng thì kéo lại Lý Phong cánh tay, còn đem đầu tựa ở Lý Phong trên bờ vai. Đối với nhậm tiểu lôi chiếm tiện nghi hành động Lý Phong sớm thành thói quen, đối với cái này hắn chỉ có thể bất đắc di thở dài, sau đó dùng hết toàn lực ngăn chặn trong đầu cái kia tia không nên có suy nghĩ. Chỉ bằng hắn. Lâm Vân bằng đầu tiên là sướng sở tiếp lấy cười ha hả trần Nhu ba nữ cũng đều lắc đầu cười một tiếng trong mắt đều có mấy phần vẻ khinh miệt đúng lúc này trúc hạo cổ phi đã theo xe sang trọng bên trong cầm hai thanh súng hơi vòng trở lại lâm vân bằng ngưng cười tiếp nhận súng hơi khoa tay một chút đắc ý nói cái này đồ vật có thể đánh trúng một trăm m có hơn thỏ rừng lực tổn thương rất lớn gặp phải người xấu một thương là có thể đem hắn chế phục, rất lợi hại mỹ nữ có muốn thử một chút hay không a nhậm tiểu lôi tính toán ta không thích địch súng Đối với người bình thường tới nói, súng hơi xác thực có rất lớn uy hiếp lực, nhưng đối võ đạo cường giả mà nói. Đây chính là một đem đồ chơi, không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Lại nói, nữ sinh bên trong nữa thích nghịch súng cũng không nhiều, chỉ ít nhậm tiểu lôi không thích. Ngươi đây anh em, nhìn ngươi bộ dáng hẳn là cho tới bây giờ không có chơi qua cái đồ chơi này à. Lâm Vân Bằng nhìn về phía Lý Phong, có chút khinh miệt nói ra. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tự tiếu phi tiểu nói, thứ này ta lúc lên cấp 3 thì chơi chán. Hắn thật đúng là không phải thổi ngữ bức, nghĩ hắn tại Hoa Thành lúc lên cấp 3 cũng là đường đường mười tỷ công tử, đừng nói súng hơi, súng thật đều mở qua. Đương nhiên, đó là tại chính quy trường bắn bên trong, một viên đạn đều muốn mấy chục khối loại kia, tư tàng súng ống loại chuyện này hắn là sẽ không đi làm. Lâm Vân bằng đầu tiên là sững sở, tiếp lấy liền ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trúc Hạo, cổ phi mấy người cũng lắc đầu bật cười, biểu hiện trên mặt có chút đùa cợt. Đây chính là dùng đến săn bắn súng hơi không có chút thực lực người muốn sợ đều sợ không tới, còn lúc lên cấp 3 thì chơi chán, thổi như bức không lên thuê A. Đây cũng không phải Lâm Vân bằng cố ý xem thường Lý Phong, thật sự là Lý Phong mặc đồ này quá quê mùa, dưới cái nhìn của bọn họ Lý Phong mang đại dây chuyền vàng lớn đồng hồ vàng đều là giả, đoán chừng ngâm trong buồn tắm lời nói có thể hiện lên đến loại kia. Hắn hẳn là một cái vì cô gái đẹp, mà cố ý đem chính mình cách ăn mặc thành nhà giàu mới nổi người, loại này người nói chuyện nghe một chút liền tốt, coi là lời nói thật chính là mình náo tản đã ngươi lúc lên cấp ba thì chơi chán xuống hơi vậy ngươi thương pháp khẳng định rất không tệ rồi lâm vân bằng vuốt vuốt xuống hơi giống như cười mà không phải cười nói ra cũng tạm được đi lý phong nhún nhún vai ha ha ngươi cái này không thành thật a lâm vân bằng mày kiếm dựng thẳng ra vẻ sinh khí nói ra thương pháp hoặc là tốt hoặc là không tốt ngươi một câu cũng tạm được quá qua loa vân bằng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi muốn không ngươi cùng hắn so tài một chút thương pháp Trúc Hạo tại bên cạnh nói ra, cái này cũng không cần phải đi. Lý Phong thở dài, vì cái gì những thứ này người gặp hắn thì nhất định muốn cùng hắn so sánh chút gì, mọi người hòa hòa khí khí ngồi tại một khối huyên thuyên không tốt sao. Có cần phải, vô cùng có cần phải. Nhậm tiểu lôi dơ tay lên, một mặt hưng phấn nói ra, so thương pháp, người nào thắng ta thì với ai. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, liền vội vàng che nhậm tiểu lôi miệng, cái kia. Ta không muốn so sánh với. Dựa vào. Nhậm Tiểu Lôi lại muốn cùng hắn uống chén rượu ra bồi, cũng quá làm loạn đi. Đối diện, Lâm Vân bằng ánh mắt sáng lên, người nào thắng nàng thì với ai. Cái gì? Lời này thật sự là quá cho người ta mơ màng không gian. Không, ngươi muốn. Nhậm Tiểu Lôi đẩy ra Lý Phong tay, chém đinh chặt sắt nói ra. Lý Phong, Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Lý Phong nhíu mày. Xem xét. Nhiệm vụ: So thương pháp. Nhiệm vụ mục tiêu: Cùng Lâm Vân bằng tỷ thí thương pháp, đồng thời thắng được cuộc tỷ thí này, như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ ký chủ 1 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng: 100.000 điểm kinh nghiệm, 500.000 hệ thống tích phân, 10 chinh phục điểm. Ngoá, ta liền biết. Lý Phong đối hệ thống thật sự là quá giải, Nhậm Tiểu Lôi đã đưa ra yêu cầu, cái kia hệ thống hơn phân nửa liền sẽ tuyên bố tương ứng nhiệm vụ, quả nhiên bị hắn đoán đúng. Thầm sau khi thở dài, lý phong nói ra tốt ta ta nghĩ bất quá ngươi cũng không cần làm ra hy sinh a à. à không ta nhất định phải làm ra hy sinh ngươi mới có thắng động lực nha nhậm tiểu lôi lưng thú bừng bừng nói ra lâm vân bằng liên tục gật đầu đúng vậy a đúng vậy a ta cũng rất có động lực a cho nên mỹ nữ ngươi dự định cùng bên thắng làm cái gì đây nhậm tiểu lôi nhìn xem lâm vân bằng lại nhìn xem lý phong sau cùng ngượng ngùng cười nói ta à ta sẽ lập tức giết gà người nào thắng ta liền cho người đó làm lập tức giết gà Như thế nào? Lý Phong, chương 808, tất thắng động lực. Không phải, nhậm tiểu lôi đến cùng nghĩ như thế nào, đây chính là so thương pháp, không phải so cận chiến. So cận chiến lời nói hắn khẳng định chắc thắng, có thể nhậm tiểu lôi dựa vào cái gì cho là hắn so thương pháp cũng có thể thắng. Nàng cứ như vậy tin tưởng mình. Thế nào, hiện tại ngươi có tất thắng động lực a? Nhậm tiểu lôi nháy mắt mấy cái, có chút đắc ý nói ra. A Di ngươi ăn chắc ta đúng không? Lý Phong gián tại nhậm tiểu lôi bên hai, nhỏ giọng nói ra. Nhậm tiểu lôi chỉ cảm thấy cổ một ngứa, vô ý thức co lại rụt cổ, tiếp lấy khuôn mặt thường đỏ nói ra, cái gì gọi là ăn chắc ngươi, ta là tại cho ngươi chế tạo động lực. Lý Phong mới không tin nhậm tiểu lôi lời nói dối, vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, ngươi thì không sợ làm như vậy vừa đến phản, để cho ta cố ý thua rơi trận đấu. Nếu như ngươi bỏ được lời nói liền cố ý thua hết tốt, ta đỉnh ăn nhiều một chút thua thiệt chính là. Nhậm Tiểu Lôi thở dài. Hơi có vẻ thương tâm nói ra. Tốt à, ta tranh thủ thắng được đến. Bất quá ngươi cũng phải vì chính mình quyết định phụ trách. Đợi chút nữa một khi ta thua ngươi không thể trách ta. Lý Phong thở dài nói ra. Ngươi, ngươi không phải như thế không có tự tin à. Nhậm tiểu lôi có chút khẩn trương. Ta đã rất nhiều năm không có sở qua thứ này. Mặc kệ trước đó ta thương pháp cho dù tốt cũng khó tránh khỏi ngược tay. Lý Phong nhún nhún vai, thoạt nhìn là thật không tự tin. Nhậm tiểu lôi nháy phía dưới mắt to. Biểu lộ có như vậy mấy phần mờ mịt còn có mấy phần hối hận. Tại nàng muốn đến a, Lý Phong là bán thần cấp cường giả, vô luận như thế nào đều khó có khả năng bại bởi Lâm Vân bằng người bình thường này mới là. Có thể đi qua Lý Phong giải thích nàng mới phát hiện, sự tình giống như không có nàng muốn đơn giản như vậy, vạn nhất Lý Phong thật thua. Dựa vào, lão nương cũng không muốn cho Lâm Vân bằng làm lập tức giết gà a. Thế thế, Lý Phong trong lòng liền không nhịn được thầm vui, để ngươi cho tiểu gia đào hố, để ngươi cảm thấy ăn chắc tiểu gia Hiện đang sợ à? Không sai, hắn chính là muốn cố ý dọa một chút nhậm tiểu lôi, cái gì có khả năng bại bởi Lâm Vân Bằng, cái kia đều là chuyện không có khả năng. Coi như hắn thương pháp lệnh nhạt lại như thế nào, theo hệ thống khu mua sắm bên trong mua sắm một bản có quan hệ thương pháp sách kỹ năng không phải sao, trận đấu này hắn chắc thắng. Cũng là thắng về sau muốn thế nào đối mặt nhậm tiểu lôi khen thưởng. Cái này lý phong tâm lý còn chưa làm tốt dự định. Tính toán, đi một bước nhìn một bước A, dù sao nhậm tiểu lôi đánh không lại ta. Lý Phong âm thầm trong lòng nghĩ. Đối diện, Lâm Vân bằng một mặt hồ nghi nhìn lấy hai người bọn họ. Không phải. Hai người bọn họ tại cái kia nói thầm cái gì đây, thương thảo chiến thuật. So thương pháp mà thôi, cũng không có gì chiến thuật có thể thương thảo A. Anh em, ngươi muốn làm sao so A? Muốn đánh thỏ rừng lời nói sợ là rất khó, phụ cận không có thấy thỏ rừng, bất quá trên trời có chim, muốn không chúng ta đánh chim. Lâm Vân bằng thở sâu, đè xuống trong lòng cảm giác hưng phấn, hỏi càng là hưng phấn thời điểm hắn liền muốn càng bình tĩnh hơn chỉ có thắng lý phong về sau hắn có thể ngắt lấy thành quả thắng lợi trước lúc này hết thể đều là hư hảo đánh chim không tốt chim lại không trêu chọc chúng ta lý phong lắc đầu tiếp lấy cười nói chúng ta có thể so đánh bình rượu đánh bình rượu lâm vân bằng mắt nhìn trên không trung bình rượu tiếp lấy cười nhạo nói cái này cũng qua không có kỹ thuật hàm lượng a đúng đấy bình rượu là vật chết mà lại thể tích không nhỏ đánh nó lộ ra cũng không được gì đúng vậy a đúng vậy a cái này căn vốn là không có gì ý tứ nha còn không bằng dựa theo lâm thiếu ý tứ đánh chim đây chúc hạo bọn người ngươi một lời ta một câu hào hào đối lý phong mở miệng trào phúng ai nói bình rượu là vật chết đúng lúc này lý phong nhấc lên một cái bình rượu hướng nơi xa ném một cái Siêu. bình rượu xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung té xuống đất mảnh vụn đầy đất dạng này không phải liền là vật sống sao lý phong vô vô tay nhìn về phía lâm vân bằng bọn người lâm vân bằng bọn người Ngoà tạo. Đột nhiên phát hiện người anh em này thẳng có thể trang bức a, ngươi mẹ nó sớm nói là đem bình rượu ném ra à, phải chờ chúng ta chào phúng ngươi về sau ngươi lại nói, thành tâm đánh chúng ta mặt đúng không? Đúng lúc này, Lý Phong còn nói thêm, đương nhiên, đợi chút nữa tỉ thí thời điểm còn phải lại tăng thêm điều kiện khác, nói thí dụ như, Lâm Vân bằng đầu lông mày vẩy một cái, ném bình rượu người đứng tại 100M có hơn hướng phía trước vẫn, chúng ta nhất định phải tại bình rượu đi vào điểm cao nhất trước đó lúc nổ súng. Nếu không lời nói chẳng khác nào không có đánh trúng. Chúng ta một người mở mười thương đánh trúng bình rượu nhiều người nhất chiến thắng, như thế nào? Lý Phong lại nhấc lên một cái bình rượu, giống như cười mà không phải cười nói ra. Lâm Vân bằng khỏe miệng giật một cái, nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Mẹ nó, vốn là đánh trúng ném ra bình rượu sẽ rất khó, lại thêm 100 em mở có hơn cùng bay đến điểm cao nhất lúc đem đánh trúng hai cái điều kiện này, càng là khó càng thêm khó. Người anh em này là thành tâm tới trang bức ca cứ như vậy so người nào đến ném lâm vân bằng khẽ cắn hàm răng hung ác vừa nói nói hắn bình thường thường xuyên mang theo ba năm hảo hữu đi dã ngoại sàn bán luyện thành một thân thượng đẳng thương pháp không dám nói bách phát bách chúng nhưng hắn có lòng tin chiến thắng lý phong phái cái lực tay lớn người đến ném lý phong cười cười đem rượu bình để dưới đất ta đến trúc hạo sáng phía dưới hai đầu cơ bắp đứng dậy cầm lấy bốn cái bình rượu đi đến một trăm mét chỗ rừng thân lại cổ phi trần nu bọn người giúp đỡ đem còn thừa vỏ chai rượu đều cầm tới trúc hạo dưới chân thuận tiện hắn đợi chút nữa có thể không gián đoạn ném bình rượu ta tới trước lâm vân bằng cầm lấy súng hơi dọn xong tư thế rồi nói ra bắt đầu đi trúc hạo gật gật đầu thở sâu sau ném ra một cái bình rượu Siêu. bình rượu bay ra phanh súng văng lên sau đó bình rượu xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung ngã trên mặt đất lâm vân bằng thương thứ nhất không có đánh trúng trong sân bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Sau một lúc lâu, Lâm Vân bằng giận dữ hét: ngóa, Trúc Hạo, người mẹ nó đem bình rượu ném cao một chút. Ném thấp như vậy đánh như thế nào? Trúc Hạo cười khan một tiếng, gật đầu nói, Lâm Thiếu đừng nóng giận, ta lần này ném cao một chút. Tiếng nói rơi xuống đất, Trúc Hạo thở sâu, nhẹ nhàng ném đi, bình rượu lên khô. Lần này ném ra ngoài bình rượu không chỉ có càng cao, mà lại tốc độ so với lần trước còn chậm không ít. Lâm Vân bằng nhắm chuẩn về sau lần nữa nổ súng, phanh đùng, súng vang lên, tiếp lấy bình rượu ở giữa không trung bạo liệt. A, đánh trúng. A, Lâm thiếu thật tuyệt a. Lâm thiếu, Lâm thiếu, Lâm thiếu. Ngay sau đó, một bài quen thuộc giai điệu tại cổ phi trong điện thoại di động truyền ra. V đúp e a r the cham ti on mi phir n en v e l l kịp on phir tinh ti hữu the n. Chính là cái kêu bài vang dội toàn cầu chúng ta là nhà vô địch. Một bên lý phong Nhậm tiểu lôi không phải cái này mẹ nó mới đánh bên trong một cái bình rượu mà thôi thì vê đuốc é ạ giờ the ti tion thứ đồ gì a điệu thấp điệu thấp lâm vân bằng miệng phía trên nói điệu thấp biểu hiện trên mặt nhưng lại một chút ngạo nghễ cái này độ khó khăn cũng không thấp a hắn lại còn đánh trúng thuật bắn súng này châu phê đến đón lấy thời gian trúc hạo khống chế tốt tiết tấu tiếp tục hướng trên trời ném bình rượu mà lâm vân bằng cũng điều chỉnh tốt tâm thái đánh xong đằng sau tạm thương cuối cùng lâm vân bằng đánh trúng năm cái bình rượu năm mươi phần trăm tỷ lệ chính xác lúc này về đúc e ạ giờ the trang ti on giai điệu lại lần nữa vang lên trúc hạo trần nhu bọn người hai tay dơ cao không ngừng la lên lâm thiếu như bức lâm vân bằng một mặt ngạo nghễ nhìn về phía lý phong thế nào ta đánh còn có thể a cũng tạm được lý phong nhún nhún vai tốt một cái cũng tạm được hiện tại ta đem súng cho ngươi ngươi đến đánh ta nhìn ngươi có thể đánh trúng mấy cái Lâm Vân Bằng sắc mặt trì trệ, đem súng dao cho Lý Phong trong tay. linh 809, lọt mất một cái coi như ta thua. Cái này thời điểm nhậm tiểu lôi tiến đến Lý Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, Lý Phong, ngươi có thể làm sao? Không được lời nói ngươi thì lại lượng lượng ngươi lớn đồng hồ vàng. Lâm Vân Bằng biểu hiện chưa nói tới kinh diệm A, lại làm cho nhậm tiểu lôi có cảm giác nguy cơ. Mười chúng năm thương pháp đã rất không tệ, Lý Phong rốt cuộc không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Hắn có thể đánh ra so cái này càng cao tỷ lệ chính xác sao? Nếu như không được lời nói, không bằng lại tiêu trừ Lâm Vân bằng bọn người trí nhớ, coi như cái này đánh cược chưa từng xảy ra, nàng cũng không muốn cho Lâm Vân bằng làm lập tức giết gà. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngâm nói, sợ hãi. Này! Hại cái gì sợ a ta, ta chính là lo lắng ngươi thua hội thật mất mặt. Nhậm tiểu lôi mạnh miệng nói ra. Hả? Không có việc gì, ta không quan tâm mất mặt. Lý Phong nhún nhún vai, bưng lên xuống hơi nhậm tiểu lôi ngữ khí trì trệ sau một lúc lâu dậm chân một cái hởn dôi đi tới một bên lý phong lắc đầu cười một tiếng tiếp lấy ra hiệu trúc hạo bắt đầu ném bình rượu một bên lâm vân bằng cũng hướng trúc hạo nháy mắt trúc hạo hiểu ý chi phía dưới điểm điểm đầu tiếp lấy thở sâu dùng lực đem rượu bình ném ra Siêu! bình rượu lấy cực nhanh tốc độ bay lên trên trời nếu như cùng trước đó mấy lần so sánh lên lời nói trúc hạo lần này ném tốc độ nhanh gần gấp đôi độ cao lại thấp rất nhiều cứ như vậy bình rượu vạch ra đường vòng cung liền sẽ càng thêm chân nhẵn rất khó phán đoán ra bình rượu khi nào đến điểm cao nhất cũng liền gia tăng đánh trúng độ khó khăn Ngoá, bị rồi. nhật tiểu lôi trực tiếp bạo câu nói tục vì không cho lý phong đánh trúng cố ý gia tăng bình rượu ban đầu tốc độ còn giảm xuống bình rượu độ cao loại hành vi này cùng gian lận khác nhau ở chỗ nào đúng lúc này phanh súng văng lên bình rượu xẹt qua một đạo đường vòng cung sau té xuống đất lý phong thương thứ nhất cũng không có đánh trúng nhậm tiểu lôi a hắn không có đánh chúng và lâm thiếu thắng định ai lâm thiếu lâm thiếu lâm thiếu ngay sau đó một bài quen thuộc giai điệu tại cổ phi trong điện thoại di động truyền ra v đúp e a rờ the trang t on me phen nv đúp e l l kịp von phỉ tở tìm ti hữu the en ta dựa vào lý phong ngươi có phải hay không cố ý nhậm tiểu lôi đi đến lý phong trước người bắt hắn lại cánh tay lay động nói lý phong khỏe miệng giật một cái cười khổ nói ta thật không phải cố ý cũng là bởi vì ngựa tay loại chuyện này hắn làm sao cố ý à hắn cũng là muốn thử xem chính mình đối súng hơi cảm giác quen thuộc còn thừa lại bao nhiêu kết quả có chút tàn khốc ngựa tay cái kia chính là nói lần này ngươi thua định nhậm tiểu lôi sắc mặt khó coi có khả năng đi lý phong nhún nhún vai nhậm tiểu lôi khóc không ra nước mắt ta đúng lúc này lâm vân bằng đi tới nói ra lý phong muốn không ngươi trực tiếp nhận thua tính toán Không phải vậy ngươi liền thả lần 10 súng giống, cái kia nhiều xấu hổ. Đúng vậy a Lý Phong, tranh thủ thời gian nhận thua đi, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ lãng phí mọi người thời gian. Không chỉ có lãng phí thời gian, còn muốn lãng phí bình rượu đây, một cái 3 đồng tiền A, ha ha ha. Chúc hạo mấy người cũng ở phía xa lên tiếng chào phúng. Lý Phong lắc đầu, ta trong từ điện không có nhận thua hai chữ này. H. Lâm Vân bằng đầu lông mày vẩy một cái, phát ra cười lạnh một tiếng, không nhận thua đúng không? Vậy ngươi liền tiếp tục đánh, ta nhìn đến đón lấy chín thương ngươi có thể đánh chúng hay không một cái. Đừng nhìn, nhìn cũng đánh không chúng. Thì cái kia tiểu học sinh mức độ có thể đánh chúng mới có ma. Trúc hạ bọn người lần nữa trào phúng. Các ngươi đều cho lão nương im miệng. Nhậm tiểu lôi quát lạnh một tiếng, một tay chống nạnh, một tay chỉ trúc hạ mắng. Ngươi, đợi chút nữa ném thời điểm cho lão nương ném chậm một chút ném chút cao. Ít nhất cũng phải giống vừa mới cho lâm vân bằng ném bình rượu lúc một dạng cường độ nếu như ngươi không chiếu lao nương nói làm lao nương đánh nổ đầu ngươi nói xong nhậm tiểu lôi đi loanh quanh quyền đầu đốt ngón tay chỗ phát ra răng rắc răng rắc giòn vang lâm vân bằng ánh mắt sáng lên nhỏ giọng nhỉ non nó nói thật hay ta ưa thế trúc hạo bị giật mình vô ý thức liền muốn gật đầu đáp ứng ai ngờ lý phong bất trợn tới nhưng nói ra không dùng đợi chút nữa ngươi có bao nhanh ném bao nhanh nói đến đây lý phong điểm kích học tập vừa mới phí tổn 10.000 hệ thống tích phân mua đến cứu cấp xạ kích kỹ xảo Cứu cấp xạ kích kỹ xảo, này kỹ năng là hệ thống nhà phát triển nghiên cứu thế giới các quốc gia bộ đội đặc trùng át chủ bài tay súng, cùng Olim tiếp xạ kích trận đấu vô địch tư thế, thói quen, dự phán các loại, khai phát đi ra tụ tập súng hơi, súng lục, súng trường, súng máy, súng bắn tỉa các loại tất cả súng ông cứu cực xạ kích kỹ xảo. Học tập này kỹ năng về sau, ký chủ liền có thể nắm giữ đương đại đỉnh phong xạ kích kỹ xảo. Chú thích, này kỹ năng giá bán 10000 hệ thống tích phân. Một đạo bạch quang tại Lý Phong trong đầu loại qua, ngay sau đó Lý Phong toàn thân tế bảo dường như đều đối thủ bên trong súng hơi sinh ra cảm giác quen thuộc cùng thân cận cảm giác. Nhân thương hợp nhất cảm giác. Có bao nhanh ném bao nhanh. Lâm Vân bằng đầu lông mày vẩy một cái, hơi có vẻ trào phung nói ra, anh em, ngươi nói như vậy liền có chút trang bức à. Có phải hay không trang bức đợi chút nữa ngươi liền biết. Lý Phong bưng lên súng hơi, làm ra nhắm chuẩn tư thế so hướng chúc hạo đánh thủ thế. Hạo tử, đừng để người anh em này thất vọng ném nhanh điểm lâm vân bằng quay đầu hướng trúc hạo quát trúc hạo gật gật đầu thở sâu sau dùng hết toàn lực đem rượu bình ném ra siêu lần này bình rượu bay càng nhanh thấp hơn gần như là một đạo đồng hành thẳng tắp khiến người ta căn bản không thể nào phán đoán nó khi nào sau đó hàng nhất thời lâm vân bằng cổ phi bọn người liền đắc y vung lên khỏe miệng hạo tử tay này kình có thể à thì tốc độ này lý phong vách đá dựng đứng đánh không chúng à đoán chừng hắn hoảng sợ cũng không dám nổ súng đi nhưng vào lúc này Phanh, một tiếng súng vang, đùng, bình rượu giữa trời nổ tung. Lâm Vân Bằng, Trúc Hạo, Cổ Phi, Ngoa Tào, vừa mới phát sinh cái gì? Lý Phong thật nổ súng bắn bên trong bình rượu. ép. Nhậm Tiểu Lôi cũng sửng sốt. Ngay sau đó nàng hai tay giơ cao tại chỗ nhảy lên. À, đánh chúng ai? Lý Phong thật tuyệt. Chỉ là Lý Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ hưng phấn, hướng Trúc Hạo vẫy tay nói, lại đến. Trúc Hạo mắt nhìn Lâm Vân Bằng. Lâm Vân Bằng sắc mặt khó coi hướng hắn gật gật đầu, tiếp lấy chúc hạo lại lần nữa thở sâu, cầm lên bình rượu hướng bên ngoài ném ra. Phanh! Bình rượu bay ra ngoài bất quá một mét, súng văng lên, bình rượu giữa trời nổ tung. Thậm chí có mấy khối vỡ vụn mẫu thủy tinh tung tóe đến chúc hạo trên tay. Chúc hạo như giật điện thu tay lại đến, tay run run quắt to một tiếng hoà tạo. Lâm Vân Bằng, cổ phi cũng ngay sau đó tuôn ra một câu hoà tạo. Mẹ nó, bình rượu vừa bay ra ngoài thời điểm là tốc độ nhanh nhất thời điểm cũng khó khăn nhất nắm giữ phi hành quỹ tích thời điểm lý phong vậy mà lựa chọn loại thời điểm này nổ súng con mẹ nó đánh chúng hắn làm ở nhắm chuẩn treo a nhậm tiểu lôi một đôi mắt đẹp một chút thì sáng nhìn về phía lý phong ánh mắt bên trong nhiều mấy phần sùng bái còn có mấy phần hoa si chi sắc hoa dựa vào con rể quá mạnh a không chỉ có vũ lực giá trị bỗng nhiên một nhóm thương pháp cũng chuẩn một nhóm còn có cái gì là hắn không biết trong sân hoàn toàn yên tĩnh bên trong lý phong để xuống xuống nói ra lâm vân bằng Cổ phi, các ngươi hai cái có thể cùng chúc hạo đồng thời ném mình rượu, phương hướng không giống nhau cũng không quan hệ, lọt mất một cái coi như ta thua. Lâm Vân bằng ba người. Trường 810, đem chính mình vo nở dê và ho đi. Nếu như nói tại Lý Phong đánh chúng sau hai phát trước đó, hắn nói ra câu nói này, cái kia Lâm Vân bằng bọn người khẳng định cho là hắn tại trang bức. Có thể Lý Phong biểu hiện cường thế như vậy, Lâm Vân bằng thì đến thật tốt cân nhắc một chút câu nói này phân lượng. Lý Phong, không muốn chơi lớn như vậy à? Ấn thường quy đến là được, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền A. Lúc này nhậm tiểu lôi đi đến Lý Phong bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở. Nói ra đi lời nói cũng là rội ra ngoài nước, thu là thu không trở lại. Lý Phong lắc đầu, tiếp lấy nghiền ngâm nói, thế nào, A Di ngươi sợ? Ta sợ. Cái giám. Nhậm tiểu lôi cắn răng một cái, giọng căm hận nói ra, ngươi nếu dám thua, lão nương thì dám làm ra hy sinh, đến thời điểm nhìn lăng phi làm sao thu thập ngươi. Lý Phong khỏe miệng giật một cái nếu như ta thắng lời nói lang phi mới muốn thu thập ta đi là thế này phải không nhậm tiểu lôi sắc mặt trì trệ tiếp theo hừ lạnh nói ta mặc kệ dù sao ngươi không thể thua thua lão nương thì giết con tin nói xong nhậm tiểu lôi thì đi tới một bên đi bởi vì nhậm tiểu lôi câu nói sau cùng thanh âm có chút lớn cho nên một bên lâm vân bằng cũng nghe đến lúc này hắn liền suy nghĩ nhậm tiểu lôi trong miệng giết con tin đến cùng là làm sao cái kéo pháp các ngươi đến cùng muốn hay không dựa theo ta nói đến không đồng ý lời nói liền tiếp tục từng cái từng cái ném Lý Phong nhìn về phía Lâm Vân Bằng trầm giọng nói ra Lâm Vân Bằng sắc mặt biến ảo mấy lần sau cùng cắn răng nói ra đây chính là ngươi chủ động yêu cầu đợi chút nữa Thua đừng trách chúng ta coi như hai bên đều là Thua Lâm Vân Bằng cũng muốn thử một lần rất nhanh Lâm Vân Bằng liền đi tới Chuẩn Hạo bên cạnh túi người cầm lấy một cái bình rượu Lâm Thiếu Hạo Tử đợi chút nữa chúng ta dạng này ném Cổ Phi cầm lên bình rượu đi đến bên cạnh hai người nhỏ giọng thầm thì lên trúc hạo lâm vân bằng sắc mặt không ngừng biến ảo sau cùng trên mặt đều lộ ra mừng rỡ ý cười thương lượng kết thúc ba người thành giữ lấy chi thế mặt đối mặt đứng thẳng cho lý phong đánh thủ thế về sau ba người đột nhiên cùng nhau quay người đem bình rượu ném về phương hướng khác nhau không chỉ có như thế ba người còn tất cả đều là hướng lòng đất ném đi xuất thủ cũng là điểm cao nhất nhậm tiểu lôi trực tiếp nổi giận bỉ ổi toàn hướng mặt đất ném cái này mẹ nó còn thế nào đánh coi như thế giới vô địch xạ kích tại cái này cũng không có chiêu a. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, mặc niệm nói, thời gian đồng hồ cát mở ra, trong ngay mắt, một đạo vô hình sóng ánh sáng lấy Lý Phong làm tâm điểm hướng bốn phía khuếch tán ra, cái kia ba cái hướng mặt đất nhanh chóng nện xuống bình rượu tốc độ giảm nhanh gấp mười lần. đó lấy Lý Phong nhắm chuẩn, liền bắn ba phát, phanh phanh phanh, đùng đùng đùng, ba cái bình rượu trước khi rơi xuống đất tất cả đều vỡ vụn ra lâm vân bằng ba người trực tiếp thì miệng mở lớn rơi vào mộng bức trạng thái trần nhu ba nữ cũng đều lấy tay che miệng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc chơi ạ các nàng thấy cái gì ba cái hướng mặt đất đập tới bình rượu tại ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến thời gian bên trong liên tiếp bị đánh trúng. các nàng nhất định là chứng kiến một cái kỳ tích ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu ta thấy cái gì nhậm tiểu lôi nhịn không được bạo câu nói tục dạng này đều có thể đánh trúng nàng gái kia không phải hoa mắt đi Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Lý Phong để xuống xuống hơi, ngựa khí bình ổn nói ra, còn muốn tiếp tục so sao. Lâm Vân bằng ba người cái này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt phức tạp hướng Lý Phong nhìn qua. Mẹ nó, dạng này đều có thể đánh chúng, bọn họ vẫn còn so sánh cái giam A, trực tiếp nhận thua đến, không phải vậy thì phải tiếp tục bị Lý Phong đánh mặt. Người là cái này. Lâm Vân bằng phun ra một ngụm trọc khí, hướng Lý Phong giơ ngón tay cái lên, ta nhận thua, thua tâm phục khẩu phục. Lâm Vân Bằng cũng là loại này tinh khí, ngươi so với ta mạnh, ta thì phục ngươi, nguyện ý theo ngươi kết giao bằng hữu, ngươi muốn là yếu còn ở trước mặt ta trăng bước, ta thì chơi trên ngươi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tuy nhiên hắn không có bại cho Lý Phong cái gì, có thể mất đi để nhậm tiểu lôi làm lập tức giết gà cơ hội về sau. Lâm Vân Bằng tổng cảm giác mình bỏ lỡ 100 triệu. Lý Phong khỏe miệng khẽ nết, đa tạ. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ so thương pháp nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được một trăm điểm kinh nghiệm năm trăm hệ thống tích phân 10 chinh phục điểm khen thưởng ký chủ lý phong đảng cấp bán thân cấp trung kỳ điểm kinh nghiệm 13,92 chín hai triệu năm mươi triệu hệ thống tích phân một trăm tám mươi hai năm triệu chinh phục điểm một nghìn một trăm bốn mươi bảy kỹ năng thần uy hư thần đạp thiên thất bộ trảm thiên kiếm pháp Hư không thiểm, phương thốn chi gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, quân bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không. Nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau, Lý Phong lui ra hệ thống. Các loại lâm vân bằng ba người sắc mặt phức tạp đi tới về sau, Lý Phong đem súng hơi trả lại lâm vân bằng, quay người đi đến nhậm tiểu lôi trước người, vừa mới không có hủ đến ngươi đi. Nhậm tiểu lôi đôi mắt đẹp lưu chuyển, cho nên ngươi từ vừa mới bắt đầu thì biết mình có thể thắng, thì là cố ý hủ dọa ta, đúng không Xem như thế đi. Lý Phong nhún nhún vai, nghiền ngâm nói, không làm như vậy lời nói, ngươi về sau lại làm ra dạng này sự tình làm sao bây giờ. Ngươi không thích. Nhậm tiểu lôi đôi lông mày nhíu lại. Lý Phong thở dài, ta cũng có không am hiểu đồ vật, vạn nhất lần sau ngươi thật chọn một cái ta chưa bao giờ đặt chân qua lĩnh vực, để cho ta cùng người khác so, làm sao bây giờ. Nhậm tiểu lôi nhìn hắn một hồi, phát triển diễn cười nói, cho nên, ngươi cũng không muốn ta cho người khác làm lập tức giết gà, đúng không? Lý Phong, không phải, làm sao cảm giác nói nửa ngày, tiểu gia đem chính mình cho vòng vào đi, cái này mẹ nó thì xấu hổ, ngay tại Lý Phong không biết nên trả lời như thế nào nhậm tiểu lôi thời điểm, Lâm Vân bằng móc ra một điếu thuốc đưa tới Lý Phong trước mặt, khách khí nói ra, anh em, ngươi quá ngư bức, ngư bức ta cũng không biết nên nói cái gì, đến hút thuốc, Lý Phong khoát tay cười một tiếng, giới, trước kia hắn hút thuốc là vì giải quyết nỗi lòng, hiện tại hắn không có gì phiền lòng sự tình. Tự nhiên cũng sẽ không cần hút thuốc Đến mức cai thuốc có khó không Đối bán thần cấp cường giả tới nói tính toán sự tình sao Lâm Vân bằng cười cười Chính mình điểm bên trên điếu thuốc nói ra Không đợi được thế ngoại cao nhân Lại đợi đến thương thuật cao thủ Cũng coi là chuyến đi này không tệ Nhâm tiểu lôi đôi lông mày nhíu lại Hiếu kỳ hỏi Cái gì thế ngoại cao nhân Cái này sao Lâm Vân bằng mắt sáng lên Thần thần bí bí nói ra Các ngươi còn không biết ta Nơi này có một cái truyền thuyết Truyền đi thật thần kỳ truyền thuyết cái gì truyền thuyết lý phong cũng tới hứng thú lâm vân bằng mặt phía trên vẻ thần bí càng đậm cái này truyền thuyết là theo cổ phong chấn cư dân bên trong lưu truyền tới nghe nói nơi này có một đạo thời không cửa thỉnh thoảng sẽ có thế ngoại cao nhân theo thời không trong môn đi ra nhậm tiểu lôi cùng lý phong lướt nhau tiếp lấy mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói ra lại có loại chuyện này đúng vậy a cho nên chúng ta tới xem một chút lâm vân bằng gật gật đầu tiếp lấy giận dữ nói đáng tiếc chúng ta ở đây đợi nửa ngày một đêm Lại không có bất kỳ phát hiện nào Lý Phong cùng nhậm tiểu lôi không có lại nói tiếp Bọn họ phỏng đoán Hẳn là la thiên chính bọn người dẫn người ra Đến thời điểm bị người phát hiện qua Cho nên mới có dạng này truyền thuyết Ai nha Kém chút đem việc này cho quên Đột nhiên Lâm Vân Bằng vô hót một cái Tiếp lấy ánh mắt sáng lên nói ra Lý Thiếu, một hồi ta mang các ngươi đi tốt chơi địa phương à mười 811 Lòng đất cận chiến thi đấu Cái gì tốt chơi địa phương Không chờ Lý Phong nói chuyện nhậm tiểu lôi thì tràn đầy phấn khởi hỏi lý phong đến cái này hắn muốn lập tức trở về đến minh châu dự định sợ là lại muốn thất bại buổi tối hôm nay tại nguyên thái thành phố có tràng lòng đất cận chiến trận đấu tràng diện sẽ phi thường nóng nảy các ngươi có hứng thú hay không đi xem một chút ta lâm vân bằng phun ra một điếu thuốc vòng nói ra tuy nhiên hắn cùng lý phong là mặt đứng đối diện nhưng hắn tại khạc khói vòng thời điểm cố ý hướng một bên nôn theo phương diện này cũng có thể thấy được hắn đối lý phong tôn trọng mặc dù như thế tại sức gió ảnh hưởng dưới một bộ phận khói bụi vẫn là hướng lý phong nhậm tiểu lôi thổi đi thế mà ngay tại khói bụi sắp thổi tới trước mặt hai người lúc, cái này đoàn khói bụi lại đột nhiên cải biến phương hướng thật giống như đụng phải lấp kín vô hình vách tưởng lâm vân bằng không có chú ý tới tình cảnh này nhưng là trúc hạo cổ phi lại nhìn đến ngay sau đó hai người liền không nhịn được đồng tử co giút lại mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc vì sao lại xuất hiện loại tình huống này là lý phong cùng nhậm tiểu lôi làm vẫn là chỉ là một cái trùng hợp Cần phải chỉ là trùng hợp, Lý Phong cùng nhậm tiểu lôi lại không làm cái gì, có lẽ là vừa tốt có một hồi phong theo bên kia thổi tới đây a. Lúc này Lâm Vân Bằng đem tàn thuốc ném đi, dẫm diệt, chúc hạo hai người cũng liền mất đi tiến một bước nghiệm chứng khả năng. Lòng đất cận chiến trận đấu a, Chơi rất vui sao. Nhậm tiểu lôi nhiều ít có chút thất vọng. Mấy ngày nay nàng xem qua hai lần bán thần cấp cường giả ở giữa chiến đấu, so sánh cùng nhau, người bình thường ở giữa cận chiến thì không có chút nào sức hấp dẫn. Chơi vui. Đương nhiên được chơi." Lâm Vân bằng hưng phấn nói ra, thực không giam dầu dễn, trận này cận chiến thi đấu cùng nhà chúng ta có chút quan hệ. Lời này vừa nói ra, Nhậm Tiểu Lôi nhiều ít đến điểm hứng thú. Các ngươi cũng hẳn nghe nói qua, Tây Sơn tỉnh có rất nhiều than đá lão bản, nhà ta đúng lúc cũng là làm mỏ than đá sinh ý. Cha ta có một cái đối thủ một mất một còn họ Trịnh, cũng là than đá lão bản, đã từng có đoạn thời gian hai nhà chúng ta vì tranh đoạt nguyên thái thành phố ba cái quan doanh đại mỏ quyền khai thác trong âm thầm đánh rất lợi hại. Về sau phía trên nhìn không được, nghiêm khắc cảnh cáo hai nhà, nhưng quyền khai thác vẫn là muốn tranh giành A, sau đó hai nhà thì bình tĩnh phía dưới một quý củ. Nói đến đây, Lâm Vân bằng thì dừng lại, cố ý thửa nước đục thả câu. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, thông qua cận chiến trận đấu đến quyết định người nào nắm giữ quyền khai thác. Lý Thiếu là người biết chuyện. Lâm Vân bằng hướng Lý Phong giơ ngón tay cái lên, cười nói, buổi tối hôm nay cũng là mỗi năm một lần quyền khai thác tranh đoạt chiến, hết thệ tỷ thí ba trận, Tháng một tràng. Thì thu hoạch được một chỗ đại mỏ một năm quyền khai thác, ba trận toàn thắng, cái kia ba chỗ đại mỏ tương lai một năm quyền khai thác thì đều là nhà chúng ta. Vì buổi tối hôm nay trận này cận chiến trận đấu, cha ta trực tiếp đập ra 100 triệu hoa hạ tệ, mời đến một vị siêu cấp cao thủ. Có ba tầng lầu cao như vậy sao? Nhâm tiểu lôi cười nói. Chính nói nước bọt bay loạn lâm vân bằng trực tiếp thì một trận nghẹn lời. Không phải. Ngươi có phải hay không chú ý sai trọng điểm, trọng điểm không phải là mời cao thủ hoa cái kia 100 triệu sao? Ngẫm bước sau đó, Lâm Vân Bằng nói tiếp, nếu như người bình thường là một tầng lầu cao như vậy, vậy vị này được mời tới cao thủ hẳn là cao ốc chọc trời độ cao a. Dạng này a, cái kia ngược lại là có thể đi nhìn một chút. Nhậm Tiểu Lôi gật gật đầu, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Lý Phong nói, thế nào, cùng đi a? Nàng có thể nhìn ra Lý Phong muốn mau sớm hồi Minh Châu, nhưng Lý Phong hồi Minh Châu nàng nhiều nhảm chắn a, không bằng nhân cơ hội này, nhiều cùng Lý Phong đợi một đoạn thời gian. Lý Phong ha hốc một, còn chưa lên tiếng đây. Nhậm tiểu lôi liền nói, không cho nói không đi. Lý Phong, Lâm Vân Bằng, chúc Hạ bọn người. Sau mười mấy phút, Lâm Vân Bằng bọn người liền thu thập xong đồ vật, lái xe hướng Nguyên Thái Thành phố chạy tới. Cổ phong chấn cách Nguyên Thái Thành phố đại khái 3 giờ đường xe, làm bọn hắn đến Nguyên Thái Thành phố thời điểm đã tiếp cận trạm vào tối. Tại Lâm Vân Bằng chiêu đại dưới, mọi người tại Nguyên Thái Thành phố một nhà cao cấp trong nhà ăn ăn xong cơm tối, sau đó liền lái xe đi vào một nhà tư nhân hội sở trước cửa Cái hội sở này là Lâm Vân bằng lao ba đối thủ một mất một còn Trịnh Ngọc Thái tại 10 năm trước sở tu xây. Lúc trước vẹn vẹn xây dựng cái hội sở này thì Hoa Trịnh Ngọc Thái một tỷ. Đến sau này Lâm Vân bằng thì xe nhẹ đường quen mang theo Lý Phong bọn người đi vào hội sở hậu viện. Khu sân sau này là lấy Hoàng gia hậu hoa viên vì khuôn mẫu xây dựng. Đương nhiên diện tích muốn co lại nhỏ rất nhiều lần. Trong hậu viện hòn non bộ săn sát, đình đài lâu cát, cầu nhỏ nước chảy, phong cảnh tú lệ. Giờ phút này. Hậu viện trên đất chống lâm thời dựng một tòa dài rộng đều 10 mét toàn kim loại đài cao, đài cao đèn đuốc sáng trang, không có một hay. Cao trung quanh đài đã tụ tập hai nhóm người, Lâm Vân Bằng ngừng chân quan sát một chút về sau, thì dẫn Lý Phong bọn người hướng bên trong một nhóm người chỗ vị trí đi đến. Xú tiểu tử, người còn biết đến. Lâm Vân Bằng mới vừa đi tới cái kia nhóm người phụ cận, ở giữa trung niên nhân thì sắc mặt trầm xuống, xuất khẩu gian dậy lên. Lâm Vân Bằng sờ đầu một cái đỉnh, cười ngượng nói, cha. Ta đây không phải chạy tới sao. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là Lâm Vân bằng lao ba, Lâm Hải. Lâm Hải lạnh hư một tiếng, tiếp theo từ Lý Phong, nhậm tiểu lôi trên mặt đào qua, nhất thời khẽ nhữ mày nói, bọn họ là ai? Lâm Vân bằng vội vàng giới thiệu, hắn gọi Lý Phong, là một vị thương pháp cao thủ, nàng cứ gọi nhậm tiểu lôi, là Lý Phong bạn gái. Lý Phong, dựa vào, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua nhậm tiểu lôi là bạn gái mình, Lâm Vân bằng tại cái này mù giới thiệu cái gì đây? Một bên, nhậm tiểu lôi lại một lần thì cười nở hoa. Lâm Vân bằng gia hỏa này thương pháp không được tốt lắm, miệng ngược lại là rất ngọt mà. Thương pháp cao thủ. Lâm Hải mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong hướng Lâm Hải gật gật đầu, Lâm Tiên sinh tốt. Lâm Hải lạnh nhạt gật gật đầu, sau đó thì nghiêng đầu đi. Hắn thấy, dù là Lý Phong đúng như Lâm Vân bằng chỗ nói là một vị thương pháp cao thủ, đối với hắn mà nói cũng không có gì kết giao giá trị. Hắn cũng không phải là súng ống kẻ yêu thích coi như tìm bảo tiêu cũng không cần đến Lý Phong dạng này, phú thương bảo tiêu có mấy cái có thể mang súng. Chỉ ít hắn Lâm Hải không có tư cách kia. Đối với Lâm Hải vắng vẻ, Lý Phong cũng không lắm để ý, phản cũng thuộc về một thân nhẹ nhõm. Lâm Vân Bằng cũng không nghĩ tới lão bà đối Lý Phong lạnh nhạt như vậy, nhất thời có chút xấu hổ, chỉ có thể cưỡng ép nói sang chuyện khác, cha, thượng quan Vân Hải còn chưa tới. Lâm Hải vừa hung ác nguyết hắn một cái, trách cứ, ngươi muốn gọi thượng quan đại thiếu, không cho phép gọi thẳng tên. Lâm Vân bằng điệu môi, không có lên tiếng nữa. Một bên, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, âm thầm nỉ nó nói, Thượng quan Vân Hải cũng là Lâm Hải đập ra 100 triệu mời đến siêu cấp cao thủ sao. Đúng vào lúc này, một vị áo trắng nam tử thản nhiên từ đằng xa đi tới. Chỉ thấy hắn giữ lấy một đầu lưu loát tóc ngắn, khuôn mặt tuấn tú, thân thể như ngọc, màu trắng âu phục phía trên không nhốn bụi trần, đi đường lúc tự mang một loại nào đó khí chẳng. Nếu như muốn dùng một câu hình dung người này lời nói, Vậy chỉ có thể là Trần Thế nhẹ nhàng tốt công tử. Cái này áo trắng nam tử xuất hiện trong nháy mắt, liền để Trần Nhu ba nữ khởi sướng hoa si. Lâm Hải thân thể chấn động, nhỏ giọng dặn dò, "Vân Bằng, thượng quan đại thiếu đến, ngươi nhất định muốn chú ý mình thái độ, nghe đến không có." Lâm Vân Bằng trong mắt lóe lên một vệt vẻ khuất đủ, song quyền nắm chặt gật gật đầu. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, trong lòng nghi ngờ mọc thành bụi. Chương 812: Từ đâu tới lực lượng. Nghe Lâm Hải ý tứ cùng Lâm Vân Bằng biểu lộ, Lâm Vân bằng trước đó đối thượng quan Vân Hải thái độ có vấn đề, giữa hai người náo qua mâu thuẫn. Đúng lúc này, Lâm Hải sửa sang lại y phục, nhấc chân lên đón, "Thượng quan đại thiếu, một đường vất vả." "Ừm." Thượng quan Vân Hải nhấp nhô gật gật đầu, "Trình Ngọc Thái mời người đến sao?" Lâm Hải quay đầu mắt nhìn mặt khác cái kia nhóm người, lắc đầu nói, "Còn không có." "Hừ, tốt lớn kiêu ngạo." Thượng quan Vân Hải mặt hiện vẻ nổi giận. Hắn vốn định áp trục ra sân, cho nên cô y kéo một đoạn thời gian đi tới nơi này chưa từng nghĩ Trịnh Ngọc Thái người cũng còn chưa tới, đáng giận. Thấy thế, Lâm Hải cười nói, "Thượng quan đại thiếu không nên tức giận, muốn tự cao tự đại để bọn hắn bày bỏ tới tốt, đợi chút nữa chỉ cần Thượng quan đại thiếu đem Trịnh Ngọc Thái mời đến cao thủ đánh bại, hung hăng đánh bọn hắn mặt, thì cái gì khí đều tiêu tan." "Đúng vậy a, giận thương thân a, Thượng quan đại thiếu không cần thiết vì loại người này tức giận. Các loại Thượng quan đại thiếu thắng giao đấu, chúng ta tìm một chỗ thật tốt ăn mừng một trận, cho Lâm tổng phong phang máu." "Ha ha." Chú ý này hay. Cùng sau lưng Lâm Hải mọi người cười lên ha hả. Những thứ này người có một phần là Lâm Hải sinh ý đồng bọn, còn có một ít là Lâm Hải bằng hữu, đồng học, tới nơi này cũng là vì cho Lâm Hải góp phần trợ y. Đương nhiên, những thứ này người rất nhiều đều mang đánh giả trang trang điểm lộng lây bạn gái, những thứ này bạn gái đều một mặt thẹn thùng đánh giá thượng quan Vân Hải, trong mắt nổi lên hoa si chi sắc. Thượng quan Vân Hải bề ngoài cùng khí chất đối những nữ nhân này lực sát thương quá lớn. Tương đồng một đạo khác người cũng là trịnh ngọc thái người khác biệt là trịnh ngọc thái còn chưa tới chàng mọi người lấy lòng để thượng quan vân hải nộ khí tiêu tán ngay sau đó hắn thì quét đám người liết một chút ánh mắt tại những thứ này bạn gái trên thân từng cái đảo qua đã gặp các nàng trong mắt hoa si thần sắc về sau thượng quan vân hải khỏe miệng thì câu lên một vệ suy nghĩ đường cong có, có điều hắn ánh mắt vẫn chưa tại những thứ này bạn gái trên thân dừng lại một số rong chi tục phấn thôi còn không có tư cách được đến hắn rủ xuống ừ. đúng lúc này Thượng quan Vân Hải nhìn đến đám người phía sau nhậm tiểu lôi, ngay sau đó trong mắt của hắn thì bạo khởi một trận kinh diễm chi sắc. Vốn là Lý Phong, nhậm tiểu lôi đều ở trước đám người mới, về sau Lâm Hải mang người nên tiếp thượng quan Vân Hải, Lâm Vân bằng bọn người đứng tại chỗ không núc đích, bọn họ thì rất xuống phía sau. Đồng thời, nhậm tiểu lôi cũng chính lấy hiếu kỳ ánh mắt đánh giá thượng quan Vân Hải. Bốn mắt nhìn nhau, vài giây đồng hồ sau nhậm tiểu lôi hơi có vẻ ngượng ngùng túi đầu. Trong chấp nhóm này. Thượng quan Vân Hải thì cảm thấy mình trái tim bất tranh khí nhảy động một cái. So với những thứ này dòng chi tục phấn, nhậm tiểu lôi cũng là tiên nữ đồng dạng tồn tại A. Nàng là ai? Thượng quan Vân Hải chỉ chỉ nhậm tiểu lôi, hỏi. Lâm Hải theo thượng quan Vân Hải chỉ đi phương hướng xem xét, tiếp lấy sắc mặt quái dị nói, hắn là vân bằng mới kết giao bằng hưu bạn gái, gọi nhậm tiểu lôi. Hắn có thể nhìn ra thượng quan Vân Hải đối nhậm tiểu lôi hương thú, có thể nhậm tiểu lôi là Lý Phong bạn gái, Lý Phong lại là vân bằng mới kết giao bằng hưu. Lấy vân bằng đối với bằng hưu không gì sánh được trượng nghĩa cá tính Một khi thượng quan Vân Hải đối nhậm tiểu lôi biểu hiện ra ý đồ Vân bằng sợ là muốn cùng thượng quan Vân Hải trở mặt ta Không được, ta phải đi căn dặn Vân Bằng một chút mới có thể Lâm Hải trong lòng có quyết đoán Một cái là thương thuật cao thủ, một cái là võ đạo cường giả Ai nhẹ ai nặng căn bản không cần qua lo lắng nhiều Húng chi Lâm Hải hiện tại muốn cầu cạnh thượng quan Vân Hải Mà Lý Phong đối với hắn không có chút nào lợi ích có thể nói Thượng quan Vân Hải thật muốn đối nhậm tiểu lôi có ý, hắn nhất định sẽ làm cho Lâm Vân bằng từ bỏ lý phong người bạn này. Ồ! Thượng quan Vân Hải đầu lông mày vẫy một cái, tiếp lấy nghiền ngấm nói, có thể ta cảm thấy nàng hiện tại ưa thích người là ta. Nhậm tiểu lôi vừa mới thẹn thùng bộ dáng rõ ràng cũng là đối với hắn có ý tư nha, đến mức nàng có bạn trai sự tình. À, cái này cái trọng yếu sao? Bạn trai nàng dám ngăn trở, hắn thì cho bạn trai nàng một chút nhan sắc nhìn xem. Nghĩ tới đây! Thượng Quan Vân Hải xài bước hướng Nhậm Tiểu Lôi đi đến. A Di, ngươi không phải lại muốn làm sự tình à? Lý Phong khẹt miệng phát khổ nói ra. Muội, vừa mới hắn vừa mới bắt gặp Nhậm Tiểu Lôi ánh mắt, tuy nhiên không đúng Nhậm Tiểu Lôi sử dụng độc tâm thuật, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Nhậm Tiểu Lôi lại muốn mượn trợ Thượng Quan Vân Hải làm sự tình. Cái gì đó, người ta làm gì có? Nhậm Tiểu Lôi có chút tâm hỏng nói ra. Dựa vào, muốn không phải Lâm Vân bằng nhanh như vậy chuyển biến lập trường, nàng cần lại đánh Thượng Quan Vân Hải chủ ý sao? Chỉ hy vọng Thượng quan Vân Hải biểu hiện mạnh cứng một chút, dạng này nàng cùng Lý Phong ở giữa mới có phát triển thêm một bước khả năng. Đúng. Tối nay Lý Phong hẳn là không hồi minh châu A, vậy hắn hẳn là sẽ ở khách sạn. Nô. No. Lập tức giết gà đổ ước còn không có thực hiện đây, nàng đến tính toán cẩn thận tổng cộng buổi tối hành động. Lý Phong thở dài, không có lại vạch trần nhậm tiểu lôi. Thực hắn sớm đã nhìn ra nhậm tiểu lôi mục đích, đối với cái này Lý Phong mặt ngoài kháng cự, tâm lý lại nhiều ít có chút chờ mong Rốt cuộc nhậm tiểu lôi mỹ là làm cho không người nào có thể kháng cự mỹ. Đi một bước nhìn một bước đi. Lý Phong ở trong lòng tự an ủi mình. Đúng lúc này thượng quan vân hải đi vào nhậm tiểu lôi trước người, thân thủ nói ra: mỹ nữ ngươi tốt, ta là thượng quan vân hải. Nhậm tiểu lôi mắt nhìn thượng quan vân hải, lại mắt nhìn Lý Phong, tiếp lấy thẹn thùng túi lầu nói: xin lỗi a thượng quan tiên sinh, bạn trai ta không thích ta cùng khắc nam nhân nắm tay. Thượng quan vân hải nhíu mày, tiếp lấy nhìn về phía Lý Phong, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Làm như vậy chỉ sẽ có vẻ ngươi rất không tự tin. Lý Phong nhún nhún vai, ngươi không cảm thấy còn có một khả năng khác sao. Thượng quan Vân Hải có chút không hiểu. Nàng không muốn cùng ngươi nắm tay, nói như vậy chỉ là tìm một cái lấy cớ mà thôi. Lý Phong suy nghĩ nói ra. Thượng quan Vân Hải đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng, ta thế nhưng là thượng quan Vân Hải. Một câu ta thế nhưng là thượng quan Vân Hải, liền đem thượng quan Vân Hải tự tin cùng bá khí triệt để triển lộ ra. Hoa Nga. Thượng quan đại thiếu thật là khí phách ai. Chơi a, hắn quả thực cũng là theo phim truyền hình bên trong đi tới Bá đạo tổng giám đốc vốn cắt. Bá đạo tổng giám đốc tính là gì? Hắn rõ ràng là chạy theo khắp bên trong đi tới Bạch Mã vương tử. Một đám bạn gái đã không lo được bên người bạn trai cảm thụ, ao hào lên tiếng biểu đạt đối thượng quan Vân Hải ái mộ chi tình. Đối với cái này, một đám đàn ông tuy nhiên tâm lý ghen ghét, lại cũng không dám mở miệng quát lớn, bởi vì quát lớn cũng là không nể mặt thượng quan Vân Hải. Đối diện, Lâm Vân bằng nhíu môi Tâm lý âm thầm đậu đen rau muốn những nữ nhân này không có có ánh mắt, quá khoa trương Dựa vào, không phải liền là có một bộ tốt túi ra sao, có gì có thể ngọn. Thượng quan Vân Hải mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, thấy không, đây chính là ta nữ nhân duyên. Thẳng thắn giảng, luận nữ nhân duyên lời nói, hẳn không có người so ta càng có quyền lên tiếng. Lý Phong thở dài, có chút thương hại nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt thì cùng nhau chỉ trệ. Thì liền lâm vân bằng, chúc hạo bọn người hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên Lý Phong nhàn chị cũng rất biết đánh nhau, nhưng hắn mặc đồ này muốn giảm điểm không ít, cùng thượng quan Vân Hải so sánh phải kém hơn rất nhiều. Điểm này theo tại chỗ bạn gái trình độ chú ý liền có thể nhìn ra, cho nên Lý Phong đến cùng là cái gì đến lực lượng nói ra những lời này đến, cũng bởi vì hắn có nhậm tiểu lôi cái này cái bạn gái. Chương 813, không phải là đối thủ. ngươi cái này người ngược lại là thú vị. Thượng quan Vân Hải lắc đầu cười một tiếng, đùa cợt nói, bất quá bây giờ ta biết trí ít có một chút ta là không bằng ngươi. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, "Hả? Cái gì?" Thượng quan Vân Hải nhún nhún vai, "Tự luyến." Phúc! Thượng quan đại thiếu tốt hài hước. "Hoa, dáng dấp đẹp trai còn có hài hước cảm giác, trời ạ, Thượng quan đại thiếu thật sự là một cái hoàn mỹ nam nhân." "Chỉ là một lần biểu diễn cộng thêm mấy câu, Thượng quan Vân Hải thì bắt được số lớn mê muội, hắn đối với nữ nhân lực sát thương thực sự là mạnh." Một bên, Lâm Vân Bằng nhìn không được, "Thượng quan Vân Hải, Lý Phong là bằng hữu ta." Ngươi không thể dạng này chế rêu hắn. Thượng quan Vân Hải quay đầu nhìn về phía Lâm Vân Bằng, ánh mắt có chút lạnh xuống. Lúc này Lâm Hải vội vàng đi tới khiển trách, Vân Bằng. Ta làm sao căn dặn ngươi, muốn gọi Thượng quan Đại Thiếu. Thượng quan Đại Thiếu, Vân Bằng có chút không hiểu chuyện, còn xin ngươi đừng cùng hắn tính toán. Thượng quan Vân Hải nhìn chằm chằm Lâm Hải nhìn một hồi, sau cùng lạnh lùng phun ra bốn chữ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đúng đúng đúng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lâm Hải cha cha mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu hung hăng trừng Lâm Vân Bằng liếc một chút, "Vân Bằng, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi cho ta tránh ra một bên." Lâm Vân Bằng cuống cuồng nói ra, "Cha, Lý Phong là bằng hữu ta." Là ta đem hắn mang đến nơi đây, ta không thể nhìn hắn bị người nhục nhã mà thở ơ. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ quá dị. Lâm Vân Bằng lại đem hắn xem như bằng hữu, còn vì hắn cùng lão ba đối đầu. Nhiều ít có một chút như vậy cảm động đây. Lâm Vân Bằng Lâm Hải cất cao âm điệu, lạnh lùng nói ra, ngươi không phân rõ chính phủ đúng hay không. Ta. Lâm Vân bằng cứng cổ liền muốn cùng Lâm Hải đối kháng đến cùng. Lúc này Lý Phong vô vô Lâm Vân bằng bả vai, cười nói, cha ngươi nói rất đúng, nơi này không có ngươi sự tình, không cần thiết vì ta cái này ngoại nhân mà theo ngươi cha đối đầu. Lý Phong, ngươi có phải hay không xem thường ta? Lâm Vân bằng giận. Hắn cũng là loại này tinh khí, chỉ cần nhận định đối phương là bằng hữu của mình hắn thì nguyện ý vì đối phương không tiết mạng sống tuy nhiên hắn cùng lý phong nhận biết thời gian không dài có thể lý phong tại thương pháp thượng tướng hắn tin phục mà lại lý phong tính khí tính cách đều rất hợp hắn khẩu vị cho nên hắn mới có thể coi lý phong là bằng hưu không phải xem thường ngươi là loại chuyện nhỏ nhặt này chính ta là có thể giải quyết nói xong lý phong đem lâm vân bằng kéo đến một bên lâm vân bằng chỗ nào chịu đi chỉ là tại lý phong kéo hắn trong nháy mắt hắn tựa như mất đi đối thân thể trưởng khống quyền đồng dạng Căn bản không có lực phản kháng chút nào. Ngoa tạo, tiểu tử này lực tay lớn như vậy. Lâm Vân Bằng có chút mộng bức. Đúng lúc này, Thượng quan Vân Hải khinh miệt hỏi, ngươi lấy cái gì giải quyết? Lý Phong là thương pháp cao thủ. Lâm Vân Bằng không cam tâm không đếm xỉa đến nói ra. Thượng quan Vân Hải đầu tiên là sức sở, tiếp lấy trực tiếp cười phun ra âm thanh, phúc, thương pháp cao thủ, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Người khác cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Không phải coi như Lý Phong là thương pháp cao thủ lại như thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể dùng thương đem thượng quan Vân Hải giải quyết? Cái này cũng không phải là thời trung cổ phía tây, tranh giành tình nhân song phương dùng thương đến quyết đấu. Người nào đùa ngươi, ta nói là thật. Lâm Vân bằng cười lạnh một tiếng, sau đó thêm mắm thêm muối đem Lý Phong thần kỳ thương pháp giảng thuật một lần. Nghe xong hắn giảng thuật, mọi người nhìn về phía Lý Phong ánh mắt nhiều ít đều có mấy phần ngạc nhiên. Mặc kệ là cái gì lĩnh vực, làm đến cực hạn đều là rất khiến người ta bội phục một việc. Chí ít lý phong trên người có một loại người khác chỗ không cách nào so sánh ưu thế. Cho nên nhậm tiểu lôi cũng là bởi vì nguyên nhân này mới làm hắn bạn gái. Đúng lúc này, Thượng quan Vân Hải cười lạnh nói, thì tính sao, coi như ta đứng ở chỗ này để hắn dùng súng thật đánh ta, cũng không đả thương được ta mảy may. Mọi người nhịn không được hít một hơi lánh khí. Súng thật cũng không đả thương được hắn, cái này liền có chút khoác lác. ga. Lâm Vân bằng cười cười ra tiếng, ta thừa nhận ngươi rất biết đánh nhau, so cận chiến vô địch đều có thể đánh có thể ngươi nói xuống thật đều không đả thương được ngươi. a, ngươi cho rằng ngươi là hỏa vân tà thần. ta biết các ngươi không tin, bất quá đây chính là sự thật, bởi vì ta là một tên võ đạo tông sư. tiếng nói rơi xuống đất, thượng quan vân hải trên thân thì tản mát ra một cỗ thuộc về tông sư trung kỳ khí tức cường đại. tiếp lấy hắn sải bước đi đến toàn kim loại chế thành đài cao bên cạnh, rồi ra hai ngón tay kẹp lấy một cái dùng đến chèo chống đài cao thiết côn. cây thiết côn này có tới hai cm to, thật tâm. Xem ra thì rất có phân lượng. Thượng quan đại thiếu muốn làm gì? Hắn cái kia không là muốn đem cái kia thiết côn cho vận chỗ ngọt ta. Dùng hai ngón tay đem lớn như vậy thiết côn vận chỗ ngọt. Nói đùa sao? Mọi người ở đây không hiểu thời khắc. Thượng quan Vân Hải hai ngón tay đột nhiên như cây kéo giống như sát nhập. Răng rác một tiếng vang dọn, cái kia hai cm sắt thô côn theo tiếng mà đức. Ngoa tào. Ta thấy cái gì? Dùng ngón tay đem thiết côn cho bẻ gãy. Đây là đang đóng phim sao? Mọi người bị tình cảnh này trực tiếp chấn kinh lên tiếng kinh hô Thì liền Lâm Vân bằng trong mắt đều lộ ra mấy phần vẻ chấn động Ngay sau đó Lâm Hải bọn người nhìn về phía Thượng Quan Vân Hải ánh mắt Thì biến đến cùng nhiệt Những cái kia nguyên bản thì đối Thượng Quan Vân Hải rất có hảo cảm Bạn gái nhóm càng là trực tiếp biến thành hắn náo tàn phan Nhìn đến sao, Đây chính là một tên võ đạo tông sư thực lực Thượng Quan Vân Hải rút về tay Nhìn về phía Ly Phong nói ra Ta mặc kệ ngươi là thường pháp cao thủ vẫn là cái gì Tại ta trong mắt. Ngươi bất quá là ta một cái tay liền có thể bóp chết con kiến hôi. Thức thời ngươi liền rời đi nhậm tiểu thư, không phải vậy lời nói. Hừ hừ. Tuy nhiên hắn chỉ là hừ hừ hai tiếng, nhưng người sáng suốt đều có thể nghe ra trong này ẩn chứa ý uy hiếp. Trong lúc nhất thời, Lâm Hải bọn người chỉ cảm thấy Lý Phong đỉnh đầu đã lớn lên lên một mảnh thanh thanh đại nguyên. Lý Phong mắt sáng lên, nỉ non nói, con kiến hôi a. Nỉ non bên trong, Lý Phong hướng phía trước bước ra một bước, thân thể phía trên khí tức chậm chậm bắt đầu tăng lên Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng từ đằng xa vang lên, ha ha ha, Lâm Hải, người người đến sao Đến lời nói thì tranh thủ thời gian đứng ra nhận lấy cái chết. Bởi vì một tiếng này cười sang sảng, Lâm Hải, Thượng quan Vân Hải bọn người tất cả đều quay đầu hướng thanh âm chuyển đến chỗ nhìn qua. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ngay tại tụ tập khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Nơi xa, một vị thân thể mặc đồ trắng quần áo luyện công trung niên nam tử đi tại phía trước, đi theo phía sau một vị thân thể mặc tây trang màu đen bụng phệ trung niên nam tử. Mà cái kia âm thanh cười sang sảng cũng là đồ tây đen nam tử phát ra, hắn cũng là Lâm Hải đối thủ một mất một còn, Trình Ngọc Thái. Trình Ngọc Thái, ngươi chớ có cản rỡ. Lâm Hải lạnh hư một tiếng, quay người hướng Thượng quan Vân Hải ôm quyền nói, còn mời Thượng quan đại thiếu xuất thủ, đánh bại đối phương. Thượng quan Vân Hải ngạo nghễ gật đầu, yên tâm đi, đã ta tới, cái kia trận đấu này tất thắng. Được đến Thượng quan Vân Hải hứa hẹn về sau, Lâm Hải tựa như an viên thuốc can thần, trên mặt cười nở hoa. Lâm Hải, đây chính là ngươi mời đến cao thủ. Xem ra chỉ thường thôi mà. Trịnh Ngọc Thái mắt nhìn thượng quan Vân Hải, đùa cợt không thôi cười nói. Trịnh Ngọc Thái, ngươi đừng quá làm cản, thượng quan đại thiếu là siêu cấp cứng, giả. Ngược lại là ngươi mời đến người xem ra rất không được tốt lắm mà. Lâm Hải mắt nhìn trịnh Ngọc Thái trước người vị trung niên nam tử kia, lạnh cười nói. Ngay tại Lâm Hải cùng trịnh Ngọc Thái cãi nhau thời điểm, Lý Phong đối Lâm Vân Bằng nói ra, Vân Bằng, nhắc nhở ngươi một chút. Trận đấu này Thượng Quan Vân Hải không là đối phương đối thủ, muốn thắng lời nói thì cho ta 200 triệu, ta giúp các người đánh. Lâm Vân Bằng. Lâm Hải. Thượng Quan Vân Hải. mười 814, để Lý Phong thử một chút. Lý Phong vẫn chưa cố ý hạ giọng, lại thêm Lâm Hải cùng Trịnh Ngọc Thái cãi nhau thời điểm người khác đều không nói chuyện, cho nên cách hắn người thân thiết đều nghe được câu này. Trong lúc nhất thời, trong sân bầu không khí có chút quái dị. Sau một lúc lâu, Lâm Vân Bằng cười khăn nói, Lý Phong. Ngươi nhất định là đang nói đùa chứ. Là, ta thừa nhận ngươi thương pháp địch Thiên, có thể cái này mẹ nó là so đánh nhau, không phải so thương pháp. Ngươi không thấy được thượng quan Vân Hải chỉ dùng hai ngón tay liền đem 2cm chắc chắn tâm thiết côn cho bẻ gãy sao. Nếu như ngay cả thượng quan Vân Hải đều không phải là cái kia cái trung niên nam nhân đối thủ, ngươi đi lên chẳng phải là đưa đồ ăn. Giờ khắc này, Lâm Vân Bằng đột nhiên rất hối hận mang Lý Phong tới. Ta không có nói đùa, thượng quan Vân Hải thật không phải người kia đối thủ lý phong biểu lộ rất nghiêm túc tựa như tại trình bày một cái chân lý chỉ là liếc một chút lý phong thì nhìn ra cái kia áo trắng trung niên nam tử là vị siêu phàm cấp cường giả siêu phàm đối tông sư coi như đứng tại cái kia để thượng quan vân hải tùy tiện đánh đều không có việc gì trừ phi hắn chủ động nhận thua không phải vậy thượng quan vân hải thua định thượng quan vân hải bị lý phong nghiêm túc biểu lộ làm cười tiểu tử ngươi biết mình đang nói cái gì không ngươi biết võ đạo tông sư đại biểu cho cái gì hàm nghĩa sao Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, vừa muốn há mồm nói chuyện, Thượng quan Vân Hải thì cười lạnh nói, không, ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi chỉ là một cái đối võ đạo cường giả không có chút nào giải thương pháp cao thủ, chỉ thế thôi. Thượng quan Vân Hải lời nói gây nên một trận phụ họa, đúng đấy, ngươi cái gì cũng đều không hiểu ngay tại cái này nói mỏ, đến cùng ẩn chứa cái gì dã tâm. 200 triệu mời ngươi xuất thủ, muốn tiền muốn điên A. Ta nhìn ngươi sẽ không phải là Trịnh Ngọc Thái mời đến gây sự nằm vùng A. Vân Bằng, ngươi tốt nhất cùng hắn đoạn tuyệt tới lui, miễn cho sau cùng hại ngươi. Đầy đủ. Lâm Hải giận hư một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Lý Phong nói ra, nể tình ngươi cùng ta nhi bằng hữu một trận phân thượng, ta có thể mời thượng quan đại thiếu không trách tội ngươi vô lễ, hiện tại ngươi đi đi. Hắn biết do thượng quan Vân Hải khủng bố, nếu như Lý Phong lại không rời đi lời nói sợ là sẽ phải có nguy hiểm tính mạng. Thượng quan Vân Hải khẽ miệng khẽ nhết, đùa cợt nói, đợi chút nữa, ta cũng không có nói để hắn đi. Ngươi không phải nói ta không phải người kia đối thủ sao. Vậy ngươi thì đứng ở chỗ này, nhìn ta lại như thế nào nhẹ nhõm thủ thắng. Nói xong câu đó về sau, Thượng quan Vân Hải tung người một cái bay lên đài cao. Tình cảnh này nhắm chúng vây xem mọi người lần nữa phát ra một tràng tốt lên, những cái kia bạn gái nhóm càng là hưng phấn liên tục thét lên. Ai, người trẻ tuổi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Hải thở dài, nhìn về phía Lý Phong ánh mắt có chút thương hại. Lý Phong dù sao cũng là Lâm Vân bằng mang đến nơi đây. Nếu như Lý Phong tại cái này xảy ra bất chắc, cái kia Lâm Vân Bằng khẳng định sẽ vô cùng ấy náy. hắn cái này làm cha vì nhi tử suy nghĩ, mới muốn đem Lý Phong đẩy ra nơi đây. Nhưng ai biết Thượng quan Vân Hải quyết tâm muốn để Lý Phong khó coi, mà hắn lại có chuyện nhờ tại Thượng quan Vân Hải, tự nhiên không thể lại nói cái gì. Muốn trách cũng chỉ có thể coi Lý Phong thật không có nhãn lực giá, chọc tới không thể làm cho người ta. Lý Phong, người đi nhanh lên đi, có chuyện gì ta kháng? Lâm Vân Bằng cũng nhìn xảy ra chuyện tính nghiêm trọng. Nhỏ giọng khuyên. Tuy nhiên Thả Lý Phong đi hội trọc giận thượng quan Vân Hải, có thể Lâm Vân Bằng cũng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Lý Phong bị thượng quan Vân Hải khi dễ, muốn không hắn coi như bằng hữu gì. Lý Phong mắt sáng lên, tự tiểu phi tiểu nói, ta đi chẳng phải không có cơ hội kiếm lời cái kia 200 triệu sao? Trước đó Lâm Vân Bằng nói qua, trận này cận chiến thi đấu hết thể so 3 trận, lấy trận đấu kết quả đến quyết định ba cái quan doanh đại mỏ tương lai 1 năm quyền khai thác. Tuy nhiên trịnh Lâm Song Vương các mời một người. Nhưng muốn đến bọn họ đều là muốn dùng một người đến đánh ba trận, một khi bên trong một phương bị thua, vậy liền đại biểu cho ba trận toàn thua, trừ phi có dự bị. Vốn là Lý Phong là không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng thượng quan Vân Hải như thế trăng bức, Lâm Vân Bằng lại như thế trượng nghĩa, Lý Phong khẳng định phải làm chút gì. Đương nhiên, hán ra sân phí là không thể thiếu. Lâm Vân Bằng. Không phải. Lý Phong còn dự định đến thật ta. Ngu xuẩn mất khôn. Lâm Hải lạnh hư một tiếng, tiếp lấy thì nghiêng đầu đi, Trình ngọc thái. Ngươi làm tốt nhận thua chuẩn bị sao? Muốn nhận thua người là ngươi mới đúng chứ? Trình Ngọc Thái đi vào trước đài cao, quay người hướng áo trắng nam tử chắp tay nói ra, còn mời Mã Huynh để những thứ này đổ nhà quê kiến thức một chút cái gì mới gọi cao thủ. Mã Huy thần sắc ngạo nghễ gật gật đầu, quay người tìm tới bậc thang, từng bước một đi lên đài cao. Thấy thế, Lâm Hải bên này người thì tất cả đều cười cười rộ lên, người ta thượng quan đại thiếu thế nhưng là trực tiếp bay đi lên, cái này họ mã lại muốn từng tầng từng tầng leo đi lên. Chênh lệch quá lớn à? đều không dùng nhìn tiếp ta liền biết thượng quan đại thiếu tất thắng. Huy, họ mã, ngươi tranh thủ thời gian nhận thua đi, miễn cho đợi chút nữa bị thượng quan đại thiếu đánh xuống lôi đài. Tiền thuốc men rất quý. Trên đài cao, mã huy lạnh lùng liếc nhìn mọi người liếc một chút, há miệng nói ra, ồn ào. Đất bằng lên sấm sét. Mọi người chỉ cảm thấy một đạo sấm sét bên thay bên cạnh nổ vang, chấn động đến mảng nhĩ đau đớn một hồi. Trong lúc nhất thời lâm hải các loại trong lòng người kinh hãi không thôi. Trên đài cao. Thượng quan Vân Hải chỉ cảm thấy thể nội khí huyết một trận lưu động, nhất thời sắc mặt kịch biến nói, ngươi là cảnh giới gì? "Và ngươi cũng xứng hỏi ta là cảnh giới gì? Mã Huy cười lạnh một tiếng, cách không oanh ra nhất quyền. Vâng! Một đạo từ chân khí ngưng tụ mà thành quả đấm thẳng đến thượng quan Vân Hải ở ngược mà đi, thượng quan Vân Hải chỉ tới kịp nâng lên hai tay, cái kia chân khí hóa thành quyền đầu thì đánh trúng hắn. Vâng! Một tiếng vang trầm. Giang giác giang giác! Hai tiếng cốt cách đứt gây giòn vang. Thượng quan Vân Hải thân thể cách mặt đất, bay rất ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung, thượng quan Vân Hải thì liền nôn tốt mấy ngụm máu tươi, bay ra ngoài xa mười mấy mét sau thượng quan Vân Hải mới đập rơi xuống đất. Lâm Hải bọn người trực tiếp một bước. Không phải. Hai ngón tay bẻ gãy thiết côn, thả người nhảy lên bay lên đài cao thượng quan Vân Hải lại bị Mã Huy Nhất quyền đánh bay, mà lại là cách không. Mẹ nó, kịch bản cầm phản đi. Trên mặt đất, thượng quan Vân Hải lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp lấy dáng chống đỡ đứng người dậy, một mặt kinh hãi nhìn về phía trên lôi đài Mã Huy, ngươi, ngươi lại là siêu phàm cấp cường giả. Hừ, coi như có chút nhãn lực giá. Mã Huy hai tay chấp sau lưng sau lưng, ngạo nghệ nói ra, không sai, ta là siêu phàm sơ kỳ, thua trong tay của ta phía trên ngươi có thể chịu phụ. Thượng quan Vân Hải cắn chặt hàm răng, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Trước đó hắn còn nói chỉ cần hắn ra sân thì tất thắng, còn muốn Lý Phong nhìn hắn là như thế nào nhẹ nhõm thủ thắng. Kết quả hắn gặp phải một vị siêu phàm cấp cường giả, hắn trên lôi đài đều không kiên trì một phút đồng hồ liền bị đánh xuống đến, mặt mũi này đánh, đau nhức. Trước đài cao, chị Ngọc Thái cuồng cười ra tiếng, ha ha ha, Lâm Hải, ngươi mời đến cao thủ cũng quá vô dụng à. Bất quá không quan hệ, còn có hai trận đây, ngươi lại mời hai người cao thủ tới à, không thể ba trận toàn thua à, vậy ngươi nhiều thật mất mặt. Lâm Hải song quyền nắm chặt, không nói một lời. Hắn hoa một trăm triệu giá cao mời đến thượng quan Vân Hải đều bại hắn còn có thể đi đâu mời cao thủ đi sớm biết thượng quan vân hải rác rưởi như vậy hắn thì không hoa cái kia một trăm triệu đúng lúc này lâm vân bằng đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở cha muốn không để lý phong phía trên đi thử xem lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh chương tám trăm mười lăm một ngón tay trong sân mọi người tất cả đều dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn lấy lâm vân bằng tựa như nhìn lấy một người điên thì liền lâm hải đều lấy một loại yêu mến ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy lâm vân bằng liên Thượng Quan Vân Hải đều bại, Lý Phong đi lên còn không phải chịu chết. Mẹ nó, đây thật là lao tử đời sau, làm sao một chút cũng không có kế thừa đến lao tử thông minh tài trí. Cha, ngươi đừng nhìn ta như vậy à, vừa mới Lý Phong thế nhưng là liếc mắt liền nhìn ra Thượng Quan Vân Hải không phải người kia đối thủ, trừ Lý Phong bên ngoài, tại chỗ các vị còn có ai có thể có cái này nhãn lực. Lâm Vân bằng thở sâu, tận lực khống chế chính mình thanh em không muốn run rẩy, Thực hắn cũng rất khẩn trương, đây cũng không phải là việc nhỏ mà chính là liên quan đến lấy tương lai một năm mấy tỷ lợi nhuận đại sự. Hắn cũng không biết mình vì sao muốn tin tưởng Lý Phong, có thể là trực giác. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại chỉ có thể liều một phen, không phải vậy cũng chỉ còn lại có nhận thua con đường này đi. Nghe thấy lời ấy, Lâm Hải lâm vào trầm tư. Trước đó hắn chả cảm thấy Lý Phong là nói nói nhảm, cố ý khiêu khích thượng quan Vân Hải, hiện tại một muốn. Lý Phong thật là tinh mắt ta. Chỉ là nhãn lực là một chuyện, năng lực lại là một chuyện khác. Lý Phong dựa vào cái gì đánh thắng Mã Huy. Ha ha, để hắn đi lên. Lâm Vân Bằng, ngươi có phải hay không trong đầu có hố? Đúng lúc này, Thượng quan Vân Hải cười to lên. Lâm Hải đầu lông mày vẩy một cái, ôm quyền hỏi, Thượng quan Đại Thiếu có gì cao kiến? Dù là Thượng quan Vân Hải bị thua, Lâm Hải vẫn muốn đối hắn bảo trì đầy đủ tôn trọng, rốt cuộc Thượng quan Vân Hải sau lưng còn có cái cường đại gia tộc. Muốn không phải Thượng quan Vân Hải nhà không tại Nguyên Thái thành phố. Lâm Hải khẳng định sẽ để thượng quan Vân Hải trưởng bối trước đến giúp đỡ. Hừ, cái này người là siêu phàm cấp cường giả, trừ phi gia gia của ta đích thân đến, không phải vậy nơi này không có người có thể đối phó hắn. Lâm Tổng, ngươi vẫn là thẳng thắn nhận thua đi. Thượng quan Vân Hải lạnh cười nói. Lâm Hải, không phải. Ngươi nha lại nhảy nửa ngày, chính là muốn Lao Tử nhận thua. Lao Tử tin ngươi ta. Chứ nhận thua liền không có khác biện pháp tốt sao. Thượng quan Đại Thiếu đều nói như vậy vậy khẳng định liền không có khác biện pháp ai lão lâm à hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt muốn không ngươi thì nhận thua đến chờ đến năm ngươi lại chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị lật về một ván chính là lâm hải bằng hưu bắt đầu khuyên nói đến uy lâm hải còn muốn đánh nữa hay không à không đánh liền mau nhận thua ta còn muốn mời mã tiên sinh ăn khuya đâu đối diện trịnh ngọc thái đùa cất hỏi lâm hải sắc mặt biến ảo mấy lần sau cùng nhìn về phía lý phong nói ra lý tiên sinh Nếu như ngươi xuất thủ lời nói có mấy phần chắc chắn chiến thắng đối phương. Lý Phong mỉm cười, rội ra một ngón tay. Lâm Hải khẽ nhếch miệng, một thành. Không phải. Chỉ có một phần mười niềm tin ngươi nói ngươi sao đâu. Phúc, anh em, ngươi cái kia không phải muốn đi lên chịu nhất quyền liền xuống đến, sau đó cầm lấy 200 triệu đi tiêu xài à. Bản tính này khai hỏa à. Việc này ta cũng có thể làm à, không phải liền là chịu nhất quyền sao. Nếu không ta đi bệnh viện nằm nửa năm có thể kiếm được tiền 200 triệu cũng đầy đủ à? Thì tại tiếng rêu cợt càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, Lý Phong cười, ta nói là một ngón tay liền có thể nghiền ép hắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Đón lấy, Thượng quan Vân Hải cái thứ nhất cười ha ha, ha ha, ta nghe được cái gì? Một ngón tay liền có thể nghiền ép một vị siêu phàm cấp cường giả. Ha ha, buồn cười, cuồng vọng, vô chi. Người căn bản không biết siêu phàm cấp cường giả đại biểu cho cái gì. Ngươi đối võ đạo cường giả thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Lâm lão bản, ngươi còn muốn cùng loại này người vô chi lãng phí thời gian sao? Tranh thủ thời gian nhận thua đi. Vốn là Thượng quan Vân Hải còn cảm thấy mình thẳng mất mặt, nhưng cùng Lý Phong so sánh hắn vừa mới bị thua cũng thì không tính là gì. Trên đài cao, Mã Huy cũng bị Lý Phong cuồng vọng cho kích thích đến, cuồng vọng tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết sao. Có tin ta hay không nhất quyền đánh nổ ngươi? Lý Phong trực tiếp đem Mã Huy không nhìn, nhìn lấy Lâm hải nói ra. Lâm Lão Bản, ta niệm tại ngươi là Lâm Vân Bằng lão ba Phân Thượng mới muốn giúp ngươi, bất quá ta kiên nhẫn cũng là có hạn, ta lại cho ngươi 10 giây cân nhắc thời gian, 10 giây vừa đến ta liền rời đi. Nghe thấy lời ấy, mọi người đối Lý Phong cuồng vọng lại nhiều một phần nhận biết. Nếu như ngươi thua đây, 200 triệu không phải một con số nhỏ. Lâm Hải Đồng Tử co rụt lại, hỏi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, loại khả năng này không tồn tại, cái kia 200 triệu ta muốn định. Lão Lâm, đừng nghe hắn hắn cũng là muốn hấu ngươi tiền không tin hắn ngươi còn tiết kiệm xuống hai trăm triệu tin hắn nhưng là bồi đại phát lâm hải bằng hữu liên tục lên tiếng khuyên bảo lý phong suy nghĩ cười một tiếng bắt đầu đếm ngược nam bốn ba lâm hải mặt lộ vẻ vẻ dãy rủa, tại lý phong sắp đếm ngược nói một thời điểm hắn cắn răng nói ra tốt, ta cho ngươi hai trăm triệu lão lâm lâm lão bản mọi người có chút không dám tin tưởng lâm hải quyết định nằm trên mặt đất thượng quan vân hải càng là điên cuồng hô lớn Lâm Hải, ngươi cái này ngốc bê, ngươi mẹ nó náo tử nước vào đi vậy mà tin tưởng một cái lừa gạt lời nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngoa tào. Lâm Vân bằng chỗ nào có thể nghe được người khác mắng cha hắn, ngay sau đó liền muốn qua đi đánh tơi bởi Thượng quan Vân Hải. Trúc Hạo, cổ phi vội vàng đem hắn giữ chặt, Lâm Hải cũng không ngừng cho Lâm Vân bằng ngấy mắt. Tuy nhiên Thượng quan Vân hải bại, nhưng hắn cũng không phải lâm ra có thể đắc tội tồn tại. Ngươi cần phải cảm thấy may mắn, bởi vì ngươi làm một cái chính xác quyết định. Lý Phong hướng Lâm Hải suy nghĩ cười một tiếng, tiếp lấy đi đến Lâm Vân Bằng bên cạnh đứng vững, đợi chút nữa ta lên sân khấu sau ngươi liền đi qua đánh thượng quan Vân Hải, vào chỗ chết đánh, ra chuyện ta gánh lấy. Lâm Vân Bằng. Ngay tại hắn xứng sở thời điểm, Lý Phong thả người nhảy lên đài cao. Mã Huy cuồng cười một tiếng, hướng Lý Phong vạch vạch ngón tay, tiểu tử, tại giới đài ngươi rất ngông cùng nhà, đến, để ta nhìn ngươi dùng như thế nào một ngón tay nghiền ép ta. Cơ mờ nờ, hắn nhưng là siêu phàm cấp cường giả Tiểu tử này dám xem thường hắn, thật sự cho rằng hắn không dám giết người sao? Mọi người dưới đài nhìn về phía Lý Phong trong ánh mắt đều lộ ra vẻ thương hại. Nhìn ra được Mã Huy là bị Lý Phong kích động ra thật giận, đợi chút nữa nhất định sẽ đối Lý Phong ra tay đột gác. Lý Phong không chết cũng phải tàn phế. Có ít người a cũng là muốn tiền không muốn mạng. Tiền bối, hắn vừa mới làm được ngươi, ngươi nhất định phải giết hắn lập di a. Thượng quan Vân Hải hận vô cùng Lý Phong, liền muốn mượn Mã Huy chi thủ trừ rơi Lý Phong. Đúng lúc này. Lâm Vân Bằng đột nhiên vọt tới trước người hắn, nhấc chân liền hướng trên mặt hắn dâm đi, "Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung ngốc bê, lão tử đạp chết ngươi." Phanh. Một tiếng vang trầm, Thượng Quan Vân Hải chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng đau, một chút liền bị đập ngục. "Ngoa Tào!" Hắn lại bị Lâm Vân Bằng cầm chân đạp mặt. "Vân Bằng!" Lâm Hải trước đó chú ý lực toàn ở Lý Phong trên thân, căn bản không có phát hiện Lâm Vân Bằng hướng Thượng Quan Vân Hải chạy tới, đợi đến hắn nghe đến Lâm Vân Bằng giận mắng sau muốn ngăn cản đã không kịp. Trong chớp nhoáng này, Lâm Hải chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trời đều sập xuống tới. Lâm Vân Bằng, ngươi dám đạp ta? Ta muốn giết ngươi cả nhà. Cả nhà các ngươi già trẻ liền chờ chết đi. Thượng quan Vân Hải lau mặt, cười gần nhìn lấy Lâm Vân Bằng nói ra. Lâm Vân Bằng căng thẳng trong lòng, đột nhiên có chút hối hận tin vào Lý Phong lời nói. Đúng lúc này, trên đài cao Lý Phong đột nhiên hướng Mã Huy giơ ra một ngón tay. Theo Lý Phong động tác này, thời gian dường như tại thời khắc này đứng im, tất cả mọi người ngừng thở. Tiếp theo một cái chớp mắt, Một cỗ khí tức cuồng bạo theo cái này ngón tay phía trên xuất hiện, hóa thành một tòa núi cao hướng mã huy đập tới. Mã huy căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền bị cái này tòa núi cao đẻ ghé vào đất. Toàn trường yên tĩnh. Trường 816, trí tôn phía trên. Ngoa tào Ta không nhìn lầm A, hắn một chỉ điểm ra một tòa núi cao. Không phải cao sơn, là hòn non bộ, đến mấy mét cao hòn non bộ. Chơi ạ, đây là làm ảo thuật sao? Không đúng, hẳn là pháp thuật. Đông Dương biến ra một ngọn núi A. Dưới đài quan chiến mọi người bị trước mắt tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Một tòa cao chừng 3-4 mét, cái bệ có gần rộng 2 mét thanh sơn đột nhiên theo Lý Phong ngón tay thoát ra, bay đến Mã Huy đỉnh đầu, trực tiếp đem Mã Huy áp ngã xuống đất. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng đây là thật. Cái này sao có thể? Không có khả năng, đây không phải thật, cái này tuyệt đối không có khả năng. Nơi xa, như cũ nằm dạp trên mặt đất Thượng Quan Vân Hải không ngừng lắc đầu. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh khủng. Trước đó cũng đã nói, siêu phàm cấp trở lên võ đạo cường giả có thể căn cứ chính mình tâm ý đem chân khí biến hóa thành đủ loại kiểu dáng vũ khí, đao thương kiếm kích đũa dịu móc xiên đều được. Nhưng biến hóa vũ khí lớn nhỏ cùng uy lực lại cùng chân khí bản thân hùng hồn trình độ có quan hệ. Tựa như trước đó Mã huy thì dùng chân khí biến hóa quyền đầu đem Thượng Quan Vân Hải đánh rơi xuống đài cao, quả đấm kia cùng Lý Phong hóa hình ra cái này hòn non bộ so sánh, tiểu ngàn vạn lần. Quan trọng cái này hòn non bộ xem ra còn mười phần ngưng luyện, giống như chân thực đồng dạng, điều này nói rõ cái gì? Lý Phong chân khí hùng hồn trình độ là mã huy ngàn vạn lần. Mã huy thế nhưng là siêu phàm sơ kỳ cường giả So mã huy mạnh hơn nhiều như vậy lần Lý Phong lại cái kia là loại cảnh giới nào? Ta! Đi! Lâm Vân bằng khẽ nhếch miệng, tiếp lấy vui mừng quá đôi nói, Cha! Ngươi thấy không? Lý Phong thắng! Hắn thật sự là dùng một ngón tay đem đối phương cho nghiền ép, ngoa tạo! Quá kiểu như Châu Bỏ hắn. Lâm Hải phun ra một ngụm trọc khí, hưng phấn không ngừng vỗ tay, Lý Thiếu uy Vũ. Lâm Hải vừa nói, hắn bằng hữu nhóm cũng đều đập lên tay, miệng phía trên không ngừng nói Lý Thiếu kiểu như Châu Bỏ Lý Thiếu uy Vũ loại hình lời nói. Trình Ngọc Thái trên mặt âm trầm như nước, phía sau hắn bằng hữu cũng đều sắc mặt khó coi không nói một lời. Mẹ nó, Mã Huy bị bại như vậy dứt khoát, bọn họ cũng là không thể nói gì nữa. Đúng lúc này, Lý Phong Thu hồi ngón tay, Tòa kia đặt ở mã huy trên thân hòn non bộ tiêu tán theo. Mã huy khó khăn từ dưới đất bỏ dậy thân thể, lòng còn sợ hãi hỏi, tiền, tiền bối, ngài có thể nói cho ta biết ngài là cảnh giới gì sao? Nếu như Lý Phong chỉ là mạnh hơn hắn một chút, cái kia giờ phút này hắn nhất định đối Lý Phong ghi hận trong lòng, âm thầm tính toán về sau lấy lại danh dự, có thể Lý Phong bày ra thực đủ sức để để hắn ngước mắt, vậy hắn đối Lý Phong thì sinh không ra bất kỳ hận ý. Nghe nói qua trí tôn sao? Lý Phong hai tay cắm túi. Nghiền ngâm nói. Đến! Trí Tôn! Mã Huy run lên trong lòng, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Nơi xa, Thượng quan Vân Hải càng là tâm lý lộn bột một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng sáng mất máu. Cái gì là Trí Tôn? Trí Tôn cũng là hoa hạ cổ võ giới trước mắt đã biết đỉnh phong cường giả, chỉ có tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế ra bên trong mới có Trí Tôn cấp cường giả tồn tại. Có câu nói nói tốt, Trí Tôn không thể nhục, nhục người đều có thể chết. Vừa mới Thượng quan Vân Hải nhục nhã Lý Phong. Lý Phong hoàn toàn có thể giết hắn. Mà lại thượng quan Vân Hải người nhà liền cái chữ không cũng không dám nói. Lâm Hải, Lâm Vân Bằng, Trình Ngọc Thái bọn người thì là một mặt mở mịt. Cái gì đồ chơi trí tôn? Bọn họ chỉ nghe nói qua kiểu ngũ trí tôn. Ngài. Ngài là trí tôn cấp cường giả. Mã Huy đẻ xuống trong lòng rung động, hỏi. Tại mọi người nhìn soi mói, Lý Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Mã Huy. Thượng quan Vân Hải. Người khác. Không phải ngươi không phải trí tôn cường giả vậy ngươi nói trí tôn làm gì cố ý hù dọa người là a hô mạ huy thở dài một hơi tâm lý không nói ra nhẹ nhõm lý phong quá trẻ tuổi nếu như là trí tôn cường giả lời nói vậy liền quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận nơi xa thượng quan vân hải càng là thở phào một hơi dựa vào ta liền nói sao hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể là trí tôn cường giả nguyên lai là tại cái này hù dọa người đâu ấu Chĩ. hư vinh Nhàm chán. Đúng lúc này, Lý Phong nói ra, ta là so trí tôn cấp cường giả còn mạnh hơn nhiều lần bán thần cấp cường giả, chỉ bất quá nói thẳng bán thần cấp ngươi khả năng chưa từng nghe nói, cho nên ta mới có thể trước nhất lên trí tôn cấp. Mã Huy. Thượng quan Vân Hải. Người khác. Cái gì đồ chơi bán thần cấp? Thật là hoàn toàn chưa từng nghe nói a. Mã Huy cũng tốt thượng quan Vân Hải cũng được, hai người bọn họ tầng cấp quá thấp, trí tôn cấp dưới cái nhìn của bọn họ thì là cực hạng như thế nào lại biết bán thần cấp lý phong ngay từ đầu thì nói mình là bán thần cấp lời nói bọn họ còn thật có thể một mặt một bước. lý phong lắc đầu cười một tiếng cũng không có qua giải thích thêm được ngươi là trực tiếp nhận thua vẫn là lại tiếp tục đánh qua ta nhận thua ta nhận thua nói xong mã huy chính mình thì nhảy xuống đài cao dựa vào lý phong đều trí tôn phía trên hắn còn đánh cái cái giam a hắn có thể đứng ở lý phong trước mặt cũng đã là nổi lên toàn bộ dũng khí kết quả lý phong lắc đầu cười một tiếng Tiếp lấy thả người nhảy một cái đi thẳng tới Lâm Hải trước người, nghiền ngẫm nói, Lâm lão bản, sự tình giải quyết, cái kia 200 triệu tiền tài ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm cho ta. Lập tức, lập tức, Lâm Hải vội vàng móc điện thoại di động, liền muốn cho tài vụ gọi điện thoại, để cho nàng cho Lý Phong gửi tiền. Tuy nhiên Lý Phong ra sân phí là giá trên trời, có thể cùng tương lai một năm ích lợi so sánh, cái này ra sân phí cũng tại rừng biển trong phạm vi chịu đựng Lý Phong cũng không khách khí. Trực tiếp đem thẻ ngân hàng lấy ra đặt ở Lâm Hải trước người, để Lâm Hải chiếu vào đọc một lần số thẻ. Kết thúc cho chuyện về sau, Lâm Hải lại là một hồi lâu cảm tạ Lý Phong xuất thủ tương trợ, đồng thời hắn đánh ra vô số mông ngựa. Được, ngươi đi cùng Trịnh Ngọc Thái nói chuyện đến tiếp sau sự tình A, ta đi tìm Vân Bằng. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, đi đến Lâm Vân Bằng trước người nói, ta nói, ngươi làm sao không có động thủ A. Vừa nói, hắn đùa cợt mắt nhìn nằm rạp trên mặt đất thượng quan Vân Hải. Thượng quan Vân Hải không dám cùng Lý Phong đối mặt, liền vội vàng túi đầu. Vừa đạp hắn một chân liền bị ngươi hấp dẫn chú ý lực. Lâm Vân bằng cười khan một tiếng, có chút không biết nên như thế nào đối mặt Lý Phong. Trước kia hắn đối Lý Phong là lấy lễ phía dưới dao, nói trắng ra cũng là tôn trọng Lý Phong, nguyện ý cùng Lý Phong kết giao bằng hữu. Hiện tại Lý Phong lắc mình biến hóa thành hắn cần ngước mắt người, Lâm Vân bằng thì biến đến rất câu nệ. Lý Phong nhìn ra Lâm Vân bằng câu nệ, cười nói, giữa chúng ta cũng coi như lưu duyên ngươi cũng đừng quá câu thúc lâm vân bằng liên tục gật đầu câu nệ chi ý tiêu tán không ít ngươi mới vừa nói ta đối võ đạo cường giả không có chút nào giải lý phong vừa nhìn về phía thượng quan vân hải giống như cười mà không phải cười hỏi thượng quan vân hải sắc mặt đỏ lên hai tay chăm chú chụp lấy mặt đất không nói một lời hắn còn có thể nói cái gì mặt đều bị lý phong đánh xứ a nếu là trí tôn phía trên cường giả đều đối võ đạo cường giả không có chút nào giải lời nói Vậy hắn loại này võ đạo tông sư chẳng phải càng là tay nghiệp dư. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn trước đó nhục nhã Lý Phong lời nói, đều biến thành quất vào trên mặt hắn bàn tay. Đánh mặt. Lý Phong cũng lời tiếp tục đả kích Thượng Quan Vân Hải loại này tiểu nhân vật. Lâm Vân bằng một nhà là ta ba bọc, về sau nhà bọn hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn ta đều biết tìm các ngươi Thượng Quan ra tính sổ sách. Nghe thấy lời ấy, Lâm Hải hai cha con vui mừng quá đỗi. Mặt khác, ngươi vừa mới lời nói để cho ta rất khó chịu phế bỏ ngươi đan điền xem như trường phạt đi tiếng nói rơi xuống đất Lý Phong điểm ra một đạo chân khí trực tiếp đem thượng quan Vân Hải đan điền phế bỏ thượng quan Vân Hải tâm như cho tàn chương tám trăm mười bảy không cần để ý quá trình nửa giờ sau Lý Phong xin miễn Lâm Hải cha con mời hắn ăn khuya hảo ý mang theo Nhậm Tiểu Lôi ra hội sở bọn họ đều trông mong ngóng trông ngươi lưu lại đây cứ như vậy đi bọn họ đến rất đau lòng à đi ra hội sở Nhậm Tiểu Lôi thì đùa nghịch nói ra triển lộ ra thực lực chân chính về sau, Lý Phong liền thành Lâm Hải nằm mộng cũng nhớ báo lên bắt đùi đối với Lý Phong Lâm Hải tự nhiên là đủ kiệu định nọ. Trước một khắc còn không nhìn chúng Lý Phong, sau một khắc thì biến thành gần như quỳ ngọn, nhân sinh thay đổi rất nhanh cũng cứ như vậy đi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, Lâm Vân bằng người vẫn được, có điều hắn lao ba Lâm Hải lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, lần sau có cơ hội có thể đơn độc cùng Lâm Vân bằng tâm sự. Cái kia ngược lại là, Nhậm Tiểu Lôi gật gật đầu. Hiện tại Lâm Hải vẫn chỉ là biết Lý Phong là bán thần cấp cường giả, liền đã nhiệt tình như vậy, muốn là Lâm Hải biết Lý Phong thân phận của hắn, hắn còn không phải coi Lý Phong là tổ tông đồng dạng cùng bái. Mặc kệ là ổng ví Lý Lão bản vẫn là uy chấn tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia máy nhân, theo bên trong đơn độc sách ra bất kỳ một cái nào đều có thể đem Lâm Hải những thư này người chấn cái thất điên bắt đảo. Giữa người và người kết giao, một khi thân phận trên lệnh quá lớn liền sẽ sinh ra có nhiều vấn đề, lưu tâm ngưu, mã tầm mã không phải không đạo lý. Lý Phong cười cười, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Thời gian còn sớm, không bằng chúng ta trực tiếp đi phi trường. Nhậm Tiểu Lôi hơi biến sắc mặt, tiếp lấy nàng túi đầu nhìn xem đồng hồ, đôi mi thanh tú cau lại nói, thời gian nào còn sớm à? Hiện tại đều hơn tám giờ tốt sao? Lý Phong, không phải. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, lần trước tại phố núi thời điểm đều nhanh nửa đêm, Nhậm Tiểu Lôi còn muốn lôi kéo hắn đi quẩy rượu chơi đây. Hiện tại mới tám giờ tối, Nhậm Tiểu Lôi thì ngại muộn, ta mặc kệ. Dù sao ta mệt mỏi, ta muốn đi khách sạn, nghỉ ngơi một buổi tối sau lại đi phi trường. Nhậm tiểu lôi ngáp một cái, một mặt mỏi mệt nói ra. Lý Phong sắc mặt quái dị nhìn nhậm tiểu lôi liếc một chút, vậy ngươi đi ở khách sạn, ta đi phi trường. Không được. Nhậm tiểu lôi trực tiếp giữ chặt Lý Phong cánh tay, nửa là nũng nịu nửa là uy hiếp nói ra, ngươi đến lưu xuống tới bồi ta, ta một người sợ hãi. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, cười khổ nói, ngươi thế nhưng là nhập thánh đỉnh phong cấp cứng, giả. Người nào có thể dọa được đến ngươi? Nhậm tiểu lôi mày liễu dựng thẳng, ngươi không nói ta còn không nghĩ tới điểm ấy, ta mới chỉ là nhập thánh đỉnh phong A, hai ngày này xuất hiện địch nhân cái nào không phải bán thần cấp. Kém cỏi nhất cũng là trí tôn cảnh. Ngươi nói ta có phải hay không cái kia tăng lên hạ cảnh giới tăng cường phía dưới năng lực tự vệ. Lý Phong. Không phải. Nàng la ý gì, còn muốn để tiểu ra giúp đỡ tăng thực lực lên đâu. Nhậm tiểu lôi tiếp tục nói, ngươi thế nhưng là ta có non rể. Có có thể giúp ta tăng lên cảnh giới biện pháp không dùng, có phải hay không có chút tự tư đâu? Lý Phong khỏe miệng giật một cái. a Di, ngươi hẳn phải biết ta là thông qua phương thức gì giúp lăng phi tăng lên cảnh giới A. Cọng lông tự tư A, tiểu ra là tự tư cái loại người này sao? Ngụy băng khanh các nàng đều bị tiểu ra tăng lên tới trí tôn cảnh có được hay không? Nếu như tiểu ra tự tư lời nói các nàng cảnh giới có thể tăng lên nhanh như vậy. mấu chốt là thân phận của ngươi A. Tiểu ra muốn là giúp ngươi cũng tăng lên cảnh giới. Tiêu Lăng Phi biết hội nói thế nào tiểu ra. Nhâm tiểu lôi gật gật đầu, một mặt không quan trọng nói ra, biết à, vậy thì thế nào, không cần để ý quá trình, muốn chú trọng kết quả. Lý Phong hai tay mở ra, không có quá trình từ đâu tới kết quả đây. Nhâm tiểu lôi học hắn bộ dáng, đồng dạng hai tay mở ra nói, chỉ muốn đạt tới muốn kết quả, quá trình như thế nào có trọng yếu không. Lý Phong thở dài, không trọng yếu sao. Có trọng yếu không. Nhâm tiểu lôi tiến lên trước một bước, gần như áp vào Lý Phong trước mắt dừng lại, Lý Phong lui lại một bước, giơ lên hai tay nói ra, mình trước không nói luận cái đề tài này được không? Thời gian xác thực cũng không còn sớm, chúng ta trước tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm, hắn mình lại khác tìm thời gian nói chuyện, như thế nào? Hắn đã hạ quyết tâm, đợi đến khách sạn về sau, hắn thì tìm cơ hội vụng trộm chạy đi. Dựa vào, cảm giác Nhậm Tiểu Lôi muốn cùng hắn đùa thật à? Gánh không được gánh không được, trước chuẩn mất vì kính. Nhậm Tiểu Lôi nhìn hắn một hồi, sau cùng nhẹn miệng cười nói. Vừa vặn buổi trưa hôm nay đổ ước còn chưa hoàn thành. Cái gì đổ ước? Lý Phong không hiểu. Lập tức giết gà A. Nhâm tiểu lôi rỗi ra hai tay, làm ra đàn ti Ano động tác, cười mỉm nói ra. Lý Phong. Không phải. Đây là đàn ti Ano, không phải lập tức giết gà. A gì, ngươi xác định học qua làm sao lập tức giết gà. Tốt A, đi trước tìm khách sạn. Lý Phong phun ra một ngụm trọc khí, quyết định vẫn là đi trước khách sạn, sau đó lại tìm cơ hội vụng trộm chạy đi miễn cho lý trí đánh mất tạo thành không thể vãn hồi hậu quả nhậm tiểu lôi nhoẻn miệng cười kéo lại lý phong cánh tay liền đi đến ven đường chuẩn bị đón xe nửa giờ sau hai người đi vào một nhà khách sạn năm sao cửa lớn thiên sinh nữ sinh xin hỏi hai vị có đặt trước sao tiếp tân muội tử gạt ra một vệ chức nghiệp hóa mỉm cười hỏi không có lý phong lắc đầu móc ra chứng minh nhân dân nói ra cho chúng ta mở hai gian phòng tiếp tân muội tử sắc mặt quái dị nhìn lý phong cùng nhậm tiểu lôi liếc một chút Tiếp lấy hay này náy cười nói, "Xin lỗi tiên sinh, trước mắt bản điếm chỉ còn một gian phòng trọ." Lý Phong nhíu mày, "Không phải phòng cũng có thể." "Xin lỗi tiên sinh, khả năng ngài nghe không hiểu ta ý tứ, bản điếm trước mắt chỉ còn một gian phòng trọ, không phải phòng, là một gian tiêu chuẩn phòng." Tiếp tân muội tử kiên nhẫn giải thích nói. "Lý Phong, không phải, trùng hợp như vậy, cũng chỉ thừa một gian phòng, mà lại là tiêu chuẩn phòng." "Hả? Cái kia coi như?" Lý Phong lắc đầu, liền muốn đổi nhà khách sạn. Ai ngờ nhậm tiểu lôi trực tiếp móc ra chứng minh nhân dân nói ra, được, một gian thì một gian à, ta hủy khuất một chút cũng không có gì. Lý Phong khẽ nhếch miệng, liền muốn mở miệng cự tuyệt, ai ngờ nhậm tiểu lôi tựa như đã sớm ngờ tới hắn hội phản đối đồng dạng, trực tiếp đưa tay che miệng hắn, sau đó hướng tiếp tân mội tử mỉm cười nói, phiền phức giúp chúng ta đăng ký được không. Tiếp tân mội tử, nàng tại khách sạn ngành nghề công tác nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy loại tình huống này. Đồng dạng loại thời điểm này không là nam nhân càng cao hứng hơn mới thật sao. Hai người kia. Thật kỳ quái. Mấy phút đồng hồ sau, tiếp tân muội tử thì cho hai người làm tốt thủ tục ghi danh. Nhậm tiểu lôi cầm lấy thẻ phòng sau thì kéo Lý Phong cánh tay tiến thang máy. a di, ngươi không phải muốn tới thật a? Trong thang máy, Lý Phong tâm tình phức tạp nói ra. Cái gì đến thật, ta không hiểu ngươi ý tứ. Nhậm tiểu lôi khuôn mặt tưởng đỏ, túi đầu nói ra. Ngay tại Lý Phong không biết nên trả lời như thế nào thời khắc Cửa thang máy mở, nhậm tiểu lôi lôi kéo hắn thì ra thang máy. Đi vào cửa gian phòng lúc, Lý Phong nói ra, muốn không chúng ta đổi một nhà khách sạn, một gian phòng luôn luôn không tiện lắm. Có cái gì không tiện, ta đều không nói không tiện. Nhậm tiểu lôi lạnh hừ một tiếng, đánh tiếp mở cửa nói ra, bất kể như thế nào, buổi tối hôm nay ta nhất định muốn bước vào trí tôn cảnh. Tiếng nói rơi xuống đất, nhậm tiểu lôi đem Lý Phong đẩy mạnh trong phòng. Nhậm tiểu lôi cái đuôi hồ ly rốt cục tại thời khắc này lộ ra. chương thay mận đổi đảo. Ngày hôm sau tiếp cận giữa trưa thời điểm. Cửa phòng mở ra, nhậm tiểu lôi mặt mày hồng hào kéo Lý Phong cánh tay từ trong phòng đi tới. Nhậm tiểu lôi khí sắc vốn là rất tốt, nhưng bây giờ cùng đêm qua so sánh, nàng khí sắc tăng lên gần như 50%, tươi cười dạng dỡ cảm giác. Xem xét lại Lý Phong, không nói sắc mặt tái như ta, nhiều ít có một chút như vậy suy yêu ý tứ. 12 giờ, tu luyện 10 lần, mà kết quả chính là nhậm tiểu lôi thành công bước vào trí tôn sơ kỳ Lý Phong cũng không phải là không có thu hoạch, 100 chinh phục điểm theo đối chính phục nhậm tiểu lôi tiến độ tăng lên tới 100% cũng là hắn thu hoạch. Lý Phong, lại bồi ta nhiều đợi mấy ngày chứ sao. Sau khi ăn cơm chưa xong, nhậm tiểu lôi nửa là nũng nịu nửa là không muốn nói ra. Đêm qua tu luyện trước đó, Lý Phong nói qua hôm nay liền muốn hồi Minh Châu, chỉ là nhậm tiểu lôi hiện ở nơi nào bỏ được để hắn trở về. A Di, ta đã đi ra thời gian rất lâu. Lý Phong có chút bất đắc dĩ nói ra. lại quên. Không được kêu ta a di gọi ta hiểu lôi, các loại lang phi tại thời điểm ngươi lại kêu ta a di Nhậm tiểu lôi trắng Lý Phong liếc một chút, nhắc nhở. Lý Phong sờ mũi một cái, không có lên tiếng. Dựa vào, hắn có thể nói gọi nhậm tiểu lôi a di hội càng có cảm giác sao. Khẳng định không được A, cái này ác thú vị vẫn là không muốn bại lộ tốt. Không bằng dạng này, ngươi chừng nào thì giúp ta tăng lên tới trí tôn đình phong, thì cái gì thời điểm trở về, như thế nào? Nhậm tiểu lôi cười mỉm nói ra. Lý Phong mắt sáng lên, có chút ý đậu. Các loại cơm nước xong xuôi, ngươi bồi ta đi vít to di a sở xí cờ dịt chọn mấy bộ y phục, chọn ngươi ưa thích. Nhậm Tiểu Lôi sắc mặt đỏ lên nói ra. Lý Phong ánh mắt sáng lên, phun ra một ngụm chọc khí nói, tốt. Bảy ngày sau, Nguyên Thái thành phố một nhà khách sạn năm sao bên trong, rốt cục đến chi tôn đỉnh phong đây, có thể ta vẫn là không bỏ được để ngươi đi. Nhậm Tiểu Lôi phun ra một ngụm chọc khí, có chút không muốn nói ra, lại không phải về sau không được gặp mặt. Lý Phong suy nghĩ nói ra, nhậm tiểu lôi ánh mắt sáng lên, vậy ta về sau tìm ngươi, không cho ngươi cự tuyệt ta. Yên tâm, ta có thể bỏ không thể cự tuyệt ngươi. Lý Phong vừa cười vừa nói. Được đến Lý Phong khẳng định sau khi trả lời, nhậm tiểu lôi rất là hài lòng, tiếp lấy nàng đôi mắt đẹp chuyển một cái, vừa cười vừa nói. Tại hồi trước khi đi, ngươi trước giúp ta củng cố một chút cảnh giới. Lý Phong Rốt cục, ngày hôm sau thời điểm Lý Phong trở lại Minh Châu. Đến đón lấy cũng không có chuyện gì lý phong cũng chỉ thừa một cái nhiệm vụ giúp ngụy băng khanh bọn người tăng lên cảnh giới một ngày này lý phong vừa mới kết thúc cùng liêu thi hàm tu luyện một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét cái này thời điểm tuyên bố nhiệm vụ lại là với ai có quan hệ lý phong nhíu mày tiếp lấy mặc niệm xem xét nhiệm vụ thay mận đổi đảo nhiệm vụ mục tiêu thay thế y quốc thầy thuốc lý phong trở thành y quốc cú lan tập đoàn nghiệp vụ bộ quản lý đường quỳnh lão công nhiệm vụ khen thưởng một triệu điểm kinh nghiệm năm triệu hệ thống tích phân mười chinh phục điểm chú một đường quỳnh đem tại xế chiều hôm nay hai giờ đến minh châu phi trường quốc tế về sau hội tiến về đại thương thành phố âus vì tổng bộ cùng tô đồng gặp mặt hiệp đàm nghiệp vụ đường quỳnh lão công lý phong đem về toàn bộ hành trình đi cùng đến lúc đó sẽ có sát thủ xuất hiện chế tạo cùng một chỗ chuyện ngoài ý muốn đem đường quỳnh lão công lý phong ám sát Ký chủ cần tại chuyện ngoài ý muốn phát sinh về sau, giả trang thành đường Quỳnh Lão Công, đồng thời theo đường Quỳnh trở lại ý quốc. Chú hai, tại hoàn thành nhiệm vụ này lúc, không được bại lộ ký chủ thân phận chân thật, một khi bại lộ thì nhiệm vụ thất bại, khấu trừ ký chủ 10 triệu hệ thống tích phân lấy làm trừng phạt, lại lại không cùng nữ thần đường Quỳnh có quan hệ bất luận cái gì đến tiếp sau nhiệm vụ. Lý Phong Không phải, cái gì đồ chơi đường Quỳnh Lão Công Lý Phong, cái này nhiệm vụ đến cùng tình huống như thế nào, muốn hay không như thế nhà. Tốt ta, một lần nữa vớt một lần. Đường Quỳnh hẳn là bị hệ thống chọn chúng y quốc một vị nữ thần, sau đó hệ thống hiện tại để cho ta đi cứu vãn nàng. Nữ thần Đường Quỳnh đã kết hôn, lao công cùng ta trùng tên. Không phải. Hệ thống, ngươi mẹ nó khẩu vị hiện tại là càng ngày càng nặng a, chuyên chọn đã kết hôn ra tay. Lý Phong có chút bất đắc dĩ đậu đen rào mùng nói. Nhầm hiểu lôi liền không nói, chỉ ít nàng cùng tiêu nhiên đã sớm phân, cái này Đường Quỳnh thế nhưng là chân thật có lao công nữ nhân. Hệ thống lại đem nàng tuyển định làm đợi cứu văn nữ thần. Mẹ nó, cảm tình tiểu ra cũng chỉ xứng cứu văn đã kết hôn nữ thần đúng không, vẫn là nói trên cái thế giới này đã không có độc thân nữ thần. Hệ thống, ngươi bây giờ phẩm vị là càng ngày càng thấp. ngươi tại cái này nói thầm cái gì đâu. Một bên, ngay tại tỉ mỉ trải nghiệm cảnh giới tăng lên trình độ liêu thi hàm không hiểu hỏi. Không có gì, cảm giác như thế nào. Lý Phong lui ra hệ thống, cười hỏi. Khoảng cách trí tôn đỉnh phong không xa à? Lại tu luyện một hai lần thì có thể đột phá bộ dáng. Liêu Thi Hàm trầm ngâm nói. Lý Phong gật gật đầu, cười nói, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, đến đón lấy hắn thì muốn đi trước y quốc, trước khi đi, hắn phải tận lực giúp tất cả nữ nhân đều tăng lên tới trí tôn đỉnh phong chi cảnh. Tốt tại đi qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, trừ tại phía xa hờ lờ tiết tỉnh cùng thường xuyên không tại Minh Châu Tưởng Vận Trúc, Mộ Dung Tuyết, cùng khoảng cách trí tôn đỉnh phong một bước ngắn Liêu Thi hàm bên ngoài hắn nữ người cũng đã tại hắn nỗ lực phía dưới tăng lên tới trí tôn đỉnh phong. 2 giờ chiều, Minh Châu phi trường quốc tế. Một trận theo Y quốc L giờ thành phố lên không lịch bay hạ xuống tại phi trường trên đường chạy, đợi đến máy bay dừng hẳn, cầu thang mạn hạ xuống, các hành khách nối đuôi nhau mà ra, tiến vào nhà ga. Một vị người mặc vàng nhà táo khoác, mang theo cỡ lớn kính đen nữ tử theo đám người đi lại, thỉnh thoảng thông qua nhà ga pha lê nhìn ra ngoài. Bởi vì cỡ lớn kính đen gần như che đậy một phần ba khuôn mặt Không tốt kết luận nữ tử này nhắn trị, rộng thùng thình áo khoác cũng đem nàng dáng người che lấp lên, nhưng áo khoác phía dưới lộ ra một đôi bắp chân lại rất tinh tế thẳng táp, trắng đến phát sáng. Kính đen nữ tử sau lưng còn theo một nam một nữ, nam tử xem ra 25-26 tuổi, đồ tây đen, áo sơ mi trắng, kim linh đái, thân cao 182 bên, khuôn mặt coi như anh Tuấn. Nữ tử xem ra hai 20, mặc lấy một thân màu đen trang phục nghề nghiệp, cho người ta một loại rất lao luyện cảm giác. Bọn họ chính là từ y quốc bay tới hoa hạ đường quỳnh, Lý Phong cùng đường quỳnh trợ Lý Từ Sương. Hoa hạ phát triển không tệ lắm, cái này phi trường xem ra so lờ giờ phi trường nhưng muôn khí phái nhiều. Lý Phong nhìn trước mắt khí phái kiến trúc, đùi ngồi mãi thôi nói ra. Đường quỳnh, Từ Sương đều không lên tiếng. Ho khan. Lý Phong vội ho một tiếng, tiếp lấy lắc đầu nói, ta cảm thấy đây chính là một số công trình mặt ngũi, luận nội tình, hoa hạ lại phát triển 50 năm cũng so ra kém y quốc lời này vừa nói ra đường quỳnh lập tức dừng bước lại tiếp lấy quay đầu hướng lý phong nhìn qua dù là ngăn cách kính đen lý phong đều cảm nhận được đường quỳnh trong mắt phát ra lanh ý ngay sau đó hắn thì cười khăn nói ây làm sao chẳng lẽ ta nói sai cái gì không tuy nhiên ngươi ta không phải hoa hạ quốc tịch có thể trên người chúng ta chạy xuôi nhưng đều là viêm hoàng huyết mạch hy vọng ngươi lần sau không muốn lại hạ thấp mẫu thân mình nói xong đường quỳnh liền xoay người rời đi từ xương hơi có vẻ chán ghét nhìn lý phong liếc một chút bước nhanh theo sau Nóa, châu cái gì châu nói cho cùng ngươi là ta lão bà lại dám trước mặt mọi người răn rẽ lao công mình đáng giận chờ xem đường quỳnh một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi biến thành ta ý nghĩa thực tế phía trên lão bà lý phong âm thầm hư lạnh tiếp lấy sửa sang lại biểu lộ bước nhanh theo sau làm đường quỳnh ba người đi ra phi trường nhà ga thời điểm ẩn nút trong đám người một vị người áo đen nắm chặt cổ áo nhỏ giọng nói ra mục tiêu xuất hiện chuẩn bị hành động chương tám trăm mười chín hai nạn xe cộ đi ra phi trường về sau một cỗ lưới nước xe chuyên dụng liền ngừng đến ba người trước mặt Tiểu Quỳnh chúng ta đã buôn ba một ngày không bằng trước tại mình châu nghỉ ngơi một đêm sáng mai lại ngồi xe đi đại thương lên xe trước đó Lý Phong đề nghị Đường Quỳnh lắc đầu không trực tiếp đi đại thương nói xong Đường Quỳnh kéo ra phải cửa sau xe ngồi vào đi Lý Phong sắc mặt trì trệ tiếp lấy ủ rũ đi phía trái cửa sau xe đi đến đúng lúc này Từ Sương đi tới nói ra Lý tiên sinh, đường tổng không thích ngươi ngồi bên cạnh nàng, còn xin ngươi ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lý Phong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, ta là hắn lao công, ngươi chỉ là một trợ lý. Từ Sương không sợ hãi chút nào cùng hắn đối mặt, không có chút nào bất luận cái gì lùi bước chi ý. Đầy đủ. Đúng lúc này, đường Quỳnh Hạ xuống cửa kiếng xe, lạnh giọng nói ra, Lý Phong, ngươi ngồi tay lái phụ. Ta. Lý Phong khẽ nhếch miệng, sau cùng chán nản nói, tốt, ta đều nghe ngươi nói xong hắn nghiêng đầu đi, bước nhanh đi đến tay lái phụ bên cạnh, mở cửa ngồi vào đi. Từ xương trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khinh miệt, mở cửa ngồi vào trong xe. Xe cộ khởi động, tụ hợp vào cuồn cuộn dòng xe cộ, hướng Đại Thương thành phố chạy tới. Đường quỳnh ba người không có chú ý tới là, tại cách xe chuyên dụng không xa địa phương, một cỗ màu đen bọt sạt chậm rãi khởi động, cùng lên đến. Hai giờ về sau, xe chuyên dụng lái vào Đại Thương khu vực thành thị, thẳng đến Osvali tổng bộ mà đi. Xe chuyên dụng hàng sau. Đường Quỳnh Tây nâng anh át, ngay tại xem xét một phòng vừa vừa lấy được biểu kiện. Sau một lúc lâu nàng phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt nghiêm túc nói, Tô Tổng vẫn là không đồng ý cùng gặp mặt ta. Từ xương những mày, đường Tổng, lại có nửa giờ chúng ta liền đến Osville, nếu như Tô Tổng không đồng ý cùng ngài gặp mặt lời nói, lần này chúng ta thì đến không. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lý Phong một mặt không xóa nói ra, chúng ta U Lam tập đoàn tại trên quốc tế cũng coi như có chút danh khí kia là cái gì Tô Đồng lại ngay cả gặp mặt cơ hội cũng không cho chúng ta, nàng cũng quá để cao bản thân đi. Đã nàng không cho mặt mũi như vậy, vậy chúng ta liền đi tìm hoa hạ hắn đồ trang điểm công ty hiệp đàm hợp tác. Đến thời điểm làm ra thành quả, Tô Đồng liền phải xin tìm chúng ta hợp tác. Từ xương khỏe miệng giật một cái, dùng một loại yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Lý Phong liết một chút. Ú Lam tập đoàn là y quốc một nhà đồ trang điểm đại lý công ty, tại 50 năm trước từ đường Quỳnh Gia ra sáng lập. Ú Lan tập đoàn đại diện tiêu thụ rất nhiều bài lớn đồ trang điểm, đi doanh thu hàng năm có 2 tỷ bảng Anh, lợi nhuận lời nói tại 20% hai bên. Nó tại trên quốc tế xác thực có như vậy một chút danh khí, bất quá càng nhiều là tại trong vòng, ngoài vòng người không có mấy cái nghe nói qua Ú Lan tập đoàn. Mà Osvili lại là đương kim thế giới phía trên nóng nhất đồ trang điểm công ty, thế giới các quốc gia vô số đồ trang điểm đại diện bá chủ đều tại khua tay chi phiếu, xin cùng Osvili hợp tác. Lam Quốc tế muốn ngược lại để Osviliin hợp tác, thuần túy là nằm mơ. Đường Quỳnh Sở Trường xoa Thái Dương Huyệt, một mặt phiền muộn, nàng không thích Lý Phong, thậm chí còn có chút đáng ghét Lý Phong, đừng nói cùng hắn làm phu thê, nếu là có khả năng Đường Quỳnh thậm chí ngay cả bằng hữu đều không muốn cùng hắn làm. Nhưng không có cách, Lý Phong ra gia đã từng cứu qua Đường Lao Gia Tử một mạng, vì thế Đường Lao Gia Tử đềm còn tại trong bụng Đường Quỳnh chỉ cưới cho Lý Phong, Đường Lao Gia Tử cả đời trọng tín hứa hẹn lý phong hậu kỳ gia đạo xa suốt thành cô nhi đường lao gia tử đều không có bất kỳ cái gì hối hôn ý tứ ngược lại không để ý đường quỳnh cảm thụ vì hai người cử hành hôn lễ bởi vì cùng lý phong ở giữa không tình cảm chút nào cơ sở cho nên sau khi kết hôn đường quỳnh một mực là cùng lý phong chia phòng ngủ đừng nói có phúc khí chi thực đường quỳnh liên thủ đều không cho lý phong đụng lần này tới hoa hạ hiệp đàm hợp tác cũng là đường lao gia tử chỉ định để lý phong tương bồi, không phải vậy lời nói đường quỳnh cũng sẽ không để hắn theo bên người vì kế hoạch hôm nay Đường quỳnh chỉ có thể chờ ra ra trăm năm về sau lại nghĩ biện pháp cùng lý phong ly hôn sau khi thở dài Đường quỳnh đem những tạp nghiệm này rời ra não hải trầm giọng nói ra từ đưa di động lấy ra ta cho osvili gọi điện thoại từ sương liền vội vàng đem điện thoại giao cho đường quỳnh trong tay rất nhanh điện thoại gọi thông uy ngài khỏe chứ nơi này là osvili tiếp tân Đường quỳnh dùng trạng thái tốt nhất nói ra ngươi tốt ta là ưu lan tập đoàn nghiệp vụ bộ quản lý đường quỳnh Ta muốn tìm các ngươi Tô tổng hiệp đàm một chút tiêu thụ hợp tác, xin hỏi Tô tổng tại công ty sao? Xin hỏi ngài cùng Tô tổng có hẹn trước không? Đường Quỳnh đôi mi thanh tú hơi nhịu nói, "Không có, bất quá ta là mang theo cực lớn thành ý theo y quốc bay tới, làm phiền ngươi giúp ta thông báo một chút được không?" "Xin lỗi, không có hẹn trước lời nói ta không thể giúp ngài thông báo." Đường Quỳnh hơi biến sắc mặt, "Thế nhưng là..." Đô đô đô đô. Đối phương treo tuyến. Đường Quỳnh sắc mặt khó coi để điện thoại di động xuống. Trầm mặc không nói. Đường Tổng, đối phương nói thế nào? Từ xương quan tâm hỏi. Đường Quỳnh lắc đầu. Từ xương đôi mi thanh tú hơi nhíu, vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào? Đường Quỳnh trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ kiên định, đi trước Osvili, vô luận như thế nào ta cũng muốn cùng Tô Đồng gặp mặt một lần. Tay lái phụ phía trên, Lý Phong nữ môi, đối đường Quỳnh quyết định này cảm thấy khinh thường. Dựa vào, người ta đều sáng tỏ cự tuyệt theo ngươi gặp mặt, ngươi còn muốn chạy tới. Đây không phải xôi động rắn người ta lệnh cái mông mà. Nửa giờ sau, xe chuyên dụng đi vào ổ s lì cửa, trả tiền sau khi xuống xe, đường quỳnh liền mang theo từ xương hướng cổng trô đi đến. Đến mức Lý phong, thì phối hợp rút ra một cái khói điểm bên trên, đứng tại ven đường quất lên. Đúng lúc này, một cỗ toa thức xe vận tải từ đằng xa lái tới, sắp tới ổ s lì cửa vào thời điểm, một câu ngân sắt xe van đột nhiên từ đối diện xung ra, thẳng tắp hướng xe vận tải phóng đi. Vì tránh né chiếc này ngân sắt xe van, xe vận tải chỉ có thể thay đổi phương hướng hướng ven đường Lý Phong đánh tới. Ngoa tạo. Lý Phong trong lòng giật mình, xoay người chạy. Chỉ là hắn phản ứng mặc dù nhanh, toa thức hàng tốc độ xe lại càng nhanh, còn chưa chờ hắn đi ra ngoài, xe vận tải thì đụng vào hắn sau lưng. Phanh. Một tiếng vang trầm Lý Phong trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, trên không trung chuyển vài vòng sau đập tại mười mấy mét có hơn địa phương, lần nữa phát ra một tiếng vang trầm. Về sau. Lý Phong thân thể lăn trên mặt đất động mấy vòng sau mới hoàn toàn đình chỉ bất động, mà giờ khắc này hắn trên thân sớm đã máu tươi trải rộng. À, cho đến lúc này Đường Quỳnh cùng Từ Sương mới phát hiện nơi này tình huống, hai nữ phát ra một tiếng kinh hô, tiếp lấy bước nhanh hướng Lý Phong phóng đi. Ngay tại hai nữ sắp vọt tới Lý Phong trước người lúc, một đạo vô hình sóng ánh sáng khuyết tán, mục đích chỗ cùng hết thể sự vật tất cả đều đình chỉ di động, thật giống như toàn bộ thế giới bị đè xuống tạm dừng khóa đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một thân ảnh theo trong hư không xuất hiện Chính là Lý Phong Lý Phong đầu tiên là đi vào cùng hắn trùng tên nam nhân trước người Túi người thăm dò phía dưới hắn hơi thở Tiếp lấy hắn lắc đầu thở dài nói Anh em, không phải ta không muốn cứu ngươi, Ta có thể cứu ngươi một lần Lại không thể cứu ngươi vô số lần Rất rõ ràng, cùng hắn trùng tên anh em bị người để mắt tới Coi như hắn lần này không có bị đâm chết Lần sau khẳng định cũng muốn lấy hắn phương thức bị ám sát Lý Phong có thể một mực tại trong bóng tối bảo hộ người anh em này sao hướng hồ nhiệm vụ đã điểm danh người anh em này sẽ chết, lý phong cũng chỉ có thể mặc cho đây hết thể phát sinh, đệ xuống cái này tạm niệm về sau, lý phong đem đối phương thi thể thu vào hệ thống ba lô, đến đón lấy lý phong lại lấy ra nhân tạo huyết tương bôi lên đến trên thân, nam tại cùng hắn trùng tên nam nhân trước đó nằm thẳng địa phương, mười giây về sau, thời gian đình chỉ hiệu quả kết thúc, chương tám trăm hai mươi rút ra trí nhớ, giúp liêu thi hàm tăng lên tới trí tôn đỉnh phong về sau, lý phong liền chạy tới minh châu phi trường quốc tế. Tại hệ thống trợ giúp phía dưới tìm tới đường quỳnh. Về sau, Lý Phong liền một mực lái xe theo ở phía sau, ở trong quá trình này, Lý Phong còn tại hệ thống khu mua sắm bên trong mua sắm một thân trùng tên cái kia anh em cùng khoản hắc sắc tây trang, kim sắc cà vạt, là giả giả trang hắn chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi xuống xe, Lý Phong liền dùng tới ẩn thân thuật, cầm quần áo thay đổi, đồng thời đeo lên bách biến mặt nạ, giả trang thành đường quỳnh lão công Lý Phong bộ dáng. May ra hai người dáng người không kém nhiều. Lý Phong coi như không dùng hình thể biến hóa thuật cũng không quan hệ. Đúng lúc này, hai nạn xe cộ phát sinh, Lý Phong mở ra thời gian đình chỉ, thừa cơ thay mận đổi đảo. Lý Phong, ngươi không sao chứ? Đường Quỳnh chạy đến Lý Phong trước người, túi người xuống gấp giọng hỏi. Lý Phong hai mắt nhắm nghiền, cả người là máu nằm trên mặt đất giả chết. Hắn đóng vai là cùng hắn trùng tên Lý Phong, cái này thời điểm không trang chết còn có thể làm cái gì? Cái này lên thai nạn xe cộ quá nghiêm trọng. Người bình thường có thể còn sống sót cũng đã là một cái kỳ tích. Nếu như hắn còn có thể giống người không việc gì giống như nói chuyện vậy liền kỳ quái. Không chỉ có muốn giả chết, Lý Phong còn muốn đựng mất chi nhớ. Em gái ngươi, hệ thống chỉ nói để hắn thay mận đổi đảo, lại không có đem cùng hắn trùng tên cái kia anh em tư liệu cho hắn. Thời gian dài ở chung đi xuống lộ tẩy là sớm muộn sự tình. Ký chủ, phải chăng hao phí mười nghìn điểm hệ thống tích phân rút ra Lý Phong chi nhớ? Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên lý phong trong lòng hơi động vội vàng lựa chọn đồng ý dựa vào hệ thống vậy mà có thể rút ra chết đi người trí nhớ chức năng này quá người tiên khác không nói chí ít có người anh em này trí nhớ hắn tại cùng đường quỳnh ở chung quá trình bên trong liền sẽ không lộ tẩy đinh trí nhớ rút ra hoàn thành phải trang lập tức tiếp thu vâng tại lý phong tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt một đạo bạch quang tại trong đầu hắn sáng lên ngay sau đó một cỗ to lớn trí nhớ liền bị hệ thống nhét vào lý phong não hải Trong chấp nhóm này, Lý Phong thậm chí cảm thấy đến đầu có chút căng đau, thật giống như có thực thể đồ vật bị nhét vào trong đầu một dạng. Nhưng rất nhanh loại cảm giác này thì biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là cái kia anh em cả đời sao? Lý Phong nhìn lấy trong đầu thêm ra trí nhớ, một loại cảm giác kỳ diệu tự nhiên sinh ra. Cố này trí nhớ không giống bản thân hắn nắm giữ trí nhớ như vậy cùng hắn phù hợp, mà chính là giống một đoạn hình ảnh tư liệu tồn chữa tại não bộ nào đó cái khu vực. Hắn có thể tùy ý lật xem những tài liệu này lại không cách nào giống điều lấy chính mình trí Chí nhớ như vậy điều khiển như cánh tay, nhưng ít ra về sau có người hỏi đi lên sự tình, Lý Phong có thể kịp thời xem những tin tức này làm ra trả lời. Không có đạt được Lý Phong trả lời, Đường Quỳnh tâm lý càng thêm cuống cuồng, ngay sau đó nàng liền muốn thân thủ đi dò xét Lý Phong hơi thở. Lúc này Từ Sương đột nhiên một tay lấy nàng giữ chặt, "Đường tổng, ta tới đi." Lam Đường Quỳnh trợ lý, Từ Sương rất sùng bái Đường Quỳnh, cũng rất giải Đường Quỳnh đối Lý Phong thái độ. Cho nên giờ khắc này Từ Sương không hy vọng Đường Quỳnh dây vào Lý Phong. Lý Phong loại này ký sinh trùng chết cũng liền chết, chết cũng đừng hỏng bẩn đường tổng tay. Đường Quỳnh sắc mặt biến ảo mấy lần, cuối cùng vẫn là tránh ra vị trí. Từ Sương túi người sau liền sở trường đi dò xét phía dưới Lý Phong hơi thở, kết quả tay nàng vừa đặt ở Lý Phong lỗ mùi trước giống như như giật điện rút về đi. A, hắn còn sống. Từ Sương lên tiếng kinh hô. Đường Quỳnh đầu tiên là sức sở, tiếp lấy kinh hỉ nói. Từ xương sắc mặt phức tạp gật gật đầu, tiếp lấy cau mày nói, đường tổng, ngươi không phải cần phải cảm thấy thất vọng sao? Đường Quỳnh không hiểu hỏi lại câu, nói tiếp, ta nhớ được hoa hạ cấp cứu điện thoại là 120, đánh nhanh 120, trước đưa ly phong đi bệnh viện. Cái này, từ xương mặt hiện vẻ do dự. Đánh nhanh A, còn đứng ngây đó làm gì? Đường Quỳnh có chút tức giận. Bình thường từ xương thẳng thông minh A, làm sao đến thời khắc mấu chốt nàng phản ứng tốc độ phản mà hạ xuống? Tốt A. Từ xương không tình nguyện lấy điện thoại di động ra, gọi 120 cấp cứu điện thoại. Tại từ xương gọi điện thoại thời điểm, Đường Quỳnh bắt đầu tìm kiếm tạo thành trận này hai nạn xe cộ xe vận tải tài xế. Để Đường Quỳnh cảm thấy vui mừng là, xe vận tải tài xế vẫn chưa lái xe bỏ trốn, mà chính là xuống xe chạy qua bên này tới. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta là vì tránh một chiếc vạn, cho nên mới dồn sức đánh một thanh tay lái, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi à. Xe vận tải tài xế chạy tới sau mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Đường Quỳnh nhìn hắn chằm chằm một hồi, lớn nhất rồi nói ra, ngươi đừng nội, hắn còn có khí tức, ta đồng sự ngay tại cho 120 gọi điện thoại, ngươi tranh thủ thời gian cho cảnh sát giao thông gọi điện thoại đi. Ngươi nói cái gì, hắn? Hắn không chết. Xe vận tải tài xế đầu tiên là sức sở, tiếp lấy chỉ lý phong nói ra, xem ra tâm tình có chút kích động. Đường Quỳnh coi là xe vận tải tài xế là bởi vì cao hứng mới kích động như vậy. Cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, đúng, hắn không chết, ngươi tranh thủ thời gian cho cảnh sát giao thông gọi điện thoại đi. Xe vận tải tài xế sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng ngượng cười nói, ta có thể xem hắn sao. Đường Quỳnh Đôi mi Thanh Tú hơi nhíu, ngươi tốt nhất đừng đụng hắn, xảy ra tai nạn xe cộ người không thể loạn động, hết thể chờ thầy thuốc đến lại nói. Không có việc gì, ta thì nhìn một chút, không động vào hắn. Xe vận tải tài xế cười theo đi đến Lý Phong trước người. Sau đó tại đường Quỳnh không nhìn thấy vị trí móc ra một thanh cái vặn vít. Sau đó, xe vận tải tài xế chậm rãi ngồi sổm người xuống, dùng thân thể ngăn chở chính mình tay phải, tiếp lấy liền muốn nâng lên cái vặn vít đâm về Lý Phong trái tim. Đúng lúc này, Lý Phong ngón tay đột nhiên nhẹ nhàng đánh động một cái. Siêu. Một đạo như kim may đồng dạng chân khí theo Lý Phong trên đầu ngón tay bắn ra, tiếp theo một cái chớp mắt liền tiến vào xe vận tải tài xế ở ngực. Xe vận tải tài xế chỉ cảm thấy trái tim đau đớn một hồi. Toàn thân lực đạo như thủy triều thủy triều xuống đồng dạng tiêu tán, phải nhẹ buông tay cái vặn vít rớt xuống đất, phát ra len ken một tiếng văng giòn. Ừm. Đường Quỳnh đôi mi thanh tú hơi nhíu kinh ngạc mắt nhìn xe vận tải tài xế, đây là cái gì? Lúc này từ xương đã nói chuyện điện thoại xong, vội vàng chạy tới, làm sao đường tổng? Hán. Trên tay hắn vừa mới cầm đem cái vặn vít. Đường Quỳnh chỉ xe vận tải tài xế nói ra. a Từ xương đầu tiên là sướng sở. Tiếp lấy lôi kéo đường Quỳnh thì lui về sau đi, đường tổng, cái này người đoán chừng là muốn giết người diệt khẩu, chúng ta cách xa hắn một chút. Xe vận tải tài xế, mẹ nó, hắn vừa mới đúng là muốn giết người diệt khẩu, có thể mẹ nó không biết tại sao hắn hiện tại toàn thân một chút khí lực cũng không có, cái này có thể làm thế nào. Đúng lúc này, cổng bên trong ổ xe Li bảo an cũng chú ý tới bên này tình huống, vội vàng chạy tới xem xét tình huống. Có bảo an thêm vào, đường Quỳnh, từ xương nhiều ít chấn định một số tại bảo an chợ giúp giới từ sương gọi điện thoại báo cảnh sát rất nhanh xe cứu hộ cùng cảnh sát giao thông chạy tới nơi này khống chế lại xe vận tải tài xế đồng thời lý phong cũng bị đưa lên xe cứu thương làm lý phong tại hoa hạ duy nhất người nhà đường quỳnh tự nhiên là muốn đi theo một khối lên xe cứu thương ngay tại nhân viên y tế muốn cho lý phong làm cứu giúp thời điểm lý phong đột nhiên mở hai mắt ra a ngươi tỉnh rồi đường quỳnh kinh hỉ lên tiếng mặc kệ nàng đối lý phong ra sao cảm giác Lý Phong đều là nàng nhận biết người. Lý Phong có thể tỉnh lại nàng tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Ta, ta túi áo trên có một viên thuốc, đó là gia gia lưu cho ta. Ngươi, ngươi giúp ta lấy ra, trước lúc này trước khác để bọn hắn đụng ta. Lý Phong hưu khí vô lực nói ra. Nhân viên y tế, trường tám trăm hai mươi lãng tử hồi đầu. Trên xe cứu thương nhân viên y tế tâm lý có hơn mười ngàn đầu mẹ nó theo tâm lý lao nhanh mà qua. Không phải ngươi mẹ nó đều bị thương thành dạng này còn không cho chúng ta đụng ngươi ngươi là muốn chết thống khoái một chút sao tiên sinh ngươi xem ra bị thương rất nặng cần làm cấp cứu xử lý nếu như tiếp tục chỉ hoãn đi xuống lời nói ngươi hội có nguy hiểm tính mạng đậu đen rau muống về đậu đen rau muống nhân viên y tế căn cứ trị bệnh cứu người tinh thần vẫn là mở miệng nhắc nhở không các ngươi khả năng không biết vị tiên sinh này ra ra là vị thần y ra ra hắn để lại cho hắn đan dược khả năng thật có thể cứu hắn bệnh đúng lúc này Đường Quỳnh tại bên cạnh nói ra, năm đó Đường lão gia tử cũng là ra gia cùng một chỗ nghiêm trọng tai nạn xe cộ, đúng lúc bị Lý lão gia tử gặp phải, hắn thì cho Đường lão gia tử ăn vào một khỏa thần dược cứu mạng. Về sau, Đường lão gia tử thần kỳ khỏi hẳn, liền hậu di chứng đều không có, không gì sánh được thần kỳ. Bất quá Lý lão gia tử đã từng nói, cho Đường lão gia tử ăn vào cái kia khỏa thần dược cứu mạng là lý gia sau cùng một khỏa, chẳng lẽ lúc đó hắn nói dối? Cũng có thể lý giải, Ma Ngọc có tội nha. Nhân viên y tế? Cái gì đồ chơi thần y? Cọng lông cứu mạng đan dược a? Các ngươi nói là cái gì a? Ngay tại nhân viên y tế ngây người thời khắc, Đường Quỳnh cũng không lo được Lý Phong trên quần áo vết máu loang lộ, thân thủ lâm thầm vào hắn túi láo trên. Rất nhanh, một lớn chừng bằng trái long nhãn, đỏ dược đan dược bị nàng cầm trong tay. Là khỏa này sao? Đường Quỳnh cầm lấy đan dược hỏi. Nàng chỉ là nghe ra ra nói qua, vẫn chưa thực sự được gặp, cho nên không quá chắc chắn. Đúng, chính là... Nó. Lý Phong hữu khí vô lực nói ra. Há muộn Đường Quỳnh cầm lấy đan dược đưa vào Lý Phong trong miệng. Nhân viên y tế Hoa rửa vào, lớn trừng trái nhãn đan dược cứ như vậy đưa vào một cái trọng thương chi miệng người bên trong, nàng thì không sợ bắt hắn cho nghẹn chết. Nhanh mang nước lại. Chuẩn bị hô hấp máy. Nhân viên y tế một trận luôn cuống tay chân. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đối Lý Phong tiến hành cứu giúp thời điểm, Lý Phong đột nhiên chính mình ngồi xuống, may mắn ta tùy thân mang theo khỏa này bảo mệnh hoàn. Không phải vậy lần này chết chắc. Nhân viên y tế. Không phải. Trước một giây còn mẹ nó vô cùng suy yếu đây, bây giờ nói chuyện lại trở nên trung khí mười phần, ngươi xuể ở cái này cho chúng ta diễn xuất đúng không? Đường Quỳnh lại muốn chấn định nhiều, còn cần phải đi bệnh viện sao? Lý Phong lắc đầu, không cần, ta cảm giác tốt nhiều. Vừa nói Lý Phong còn hoạt động ra tay chân, xem ra vận chuyển tự nhiên. Đây là cái gì tình huống? Thật thần kỳ a. Các ngươi có phải hay không đang chơi cái gì trò đùa quái đản A? Ta có thể cảnh cáo các ngươi, xe cứu hộ là được trung tư nguyên, không thể làm làm trò đùa quái đản đạo cụ. Nhân viên y tế có chút không dám tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Ngươi đến cùng bọn hắn giải thích đi. Đường Quỳnh xoa xoa thái dương huyệt, có chút đau đầu nói ra. Ừm, giao cho ta. Lý Phong trên mặt lộ ra một vẻ vẻ ngạo nhiên, quét một đám nhân viên y tế liếc một chút, rồi mới lên tiếng, chúng ta lý ra là danh y thế gia. Viên đan dược kia là ta tổ tiên lưu truyền tới nay bảo mệnh thần dược, vô luận thụ nặng bao nhiêu thương tổn, đến nặng bao nhiêu bệnh, ăn vào sau thì sẽ lập tức hồi phục. Hắn vừa mới ăn vào tự nhiên không phải cái gì thần dược cứu mạng, mà chính là tinh lực hoàn. Tuy nhiên Lý Phong có thể dùng hệ thống sửa đổi người khác chi nhớ, nhưng làm như vậy quá phiền phức, kém xa dùng một khỏa đường quỳnh biết thần dược cứu mạng để che giấu càng trực tiếp hữu hiệu, không phải vậy đến thời điểm thầy thuốc xem xét hắn trên thân không có bất kỳ cái gì ngoại thương chẳng phải lộ tẩy sao? Nhân viên y tế hai mặt nhìn nhau, rõ ràng không tin Lý Phong chỗ nói. Không tin đúng không? Đó là bởi vì các ngươi không kiến thức. Lý Phong cười cười một tiếng, có chút trào phúng nói ra. Lý Phong không phải thật sự muốn trào phúng những thứ này nhân viên y tế, thật sự là cùng hắn trùng tên anh em thì cái này cho tính khí, nếu như hắn không làm như vậy lời nói hội để lộ. Lý Phong, đầy đủ, bọn họ là có ý tốt. Đường Quỳnh nhìn không được, lên tiếng trách cứ lên. Lý Phong đứng môi, tuy nhiên bất mãn nhưng cũng không có lại tiếp tục nói cái gì dựa vào tiểu gia đựng cũng rất mệt mỏi a có được hay không nói trở lại cùng hắn trùng tên anh em không có gì bản lĩnh thật sự nhưng lại ngạo một nhóm khó trách không lấy đường quỳnh ưa thích đây tuy nhiên nhân viên y tế cảm thấy vô pháp tiếp nhận nhưng hai nạn xe cộ hiện trường bọn họ cũng gặp qua cảnh sát giao thông cũng tới xác thực không giống trò đùa quái đản bộ dáng chỉ có thể đỗ xe để lý phong đường quỳnh đi xuống ngươi đi trước khách sạn và ở sau cho ta phát cái tin tức Đường Quỳnh sắc mặt phức tạp nhìn Lý Phong liếc một chút, tiếp lấy liền muốn trở về hồi tại chỗ. Chờ một chút. Lý Phong liền vội vàng đem gọi lại, xấu hổ nói ra, trên người của ta không mang bao nhiêu tiền, ngươi. Ngươi có thể hay không cho ta ít tiền, để cho ta mua thân thể quần áo mới. Đường Quỳnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, tiếp lấy lấy ra ví tiền rút ra một sấp tiền giao cho Lý Phong trên tay, không nói hai lời quay đầu bước đi. Một nghìn bằng anh, cô nàng này xuất thủ ngược lại là rất hào phóng cũng là một mực làm bộ thành người anh em này để cho ta rất khó chịu a cái gì thời điểm ta có thể làm hồi chính mình tính cách phương diện làm hồi chính mình cũng được a lý phong nhìn lấy đường quỳnh đi xa bóng lưng âm thầm nhịn nói căn cứ người anh em này chỉ nhớ lý phong biết được hắn cũng là một tan bám mà lại tại đường gia vô cùng không nhận chào đón loại kia trừ đường lão gia tử đối hắn khá lịch sự bên ngoài đường gia hắn thành viên gặp đều sẽ đối với hắn hô ba a bốn coi hắn làm một con chó Quan trọng người anh em này vẫn rất tự cho là đúng, cảm thấy hắn hiện tại là chịu nhục, một ngày nào đó hắn có thể dựa vào thủ đoạn mình chinh phục Đường Quỳnh, đồng thời đánh bại Đường gia hắn thành viên trở thành U Lan tập đoàn gia chủ, chỉ huy U Lan tập đoàn trở thành thế giới sử dụng tốt nhất trang phẩm đại lý công ty. Tự sướng tinh thần chơi rất chuẩn mất, cũng là không có gì bản lĩnh thật sự. Nếu như một mực để Lý Phong dựa theo người anh em này, người thiết lập giả trang đi xuống, Lý Phong đoán chừng sẽ nổi điên. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Lý Phong nhíu mày, xem xét. Nhiệm vụ: Cứu vãn nữ thần Đường Quỳnh, một. Nhiệm vụ mục tiêu: Trợ giúp nữ thần Đường Quỳnh thu hoạch được cùng Tô Đồng gặp mặt nói chuyện cơ hội, sơ bộ lấy được Đường Quỳnh tín nhiệm. Nhiệm vụ khen thưởng: 100.000 điểm kinh nghiệm, 500.000 hệ thống tích phân, 10 chinh phục điểm. Chú thích: Ký chủ bất tất câu nệ tại trước mắt người thiết lập, có thể tại quen người trước mặt tạo nên một loại lãng tử hồi đầu, hoàn toàn tỉnh ngộ cảnh tượng từng bước đem chính mình thực lực chân chính thể hiện ra dạng này có lợi cho ký chủ đến đón lấy hành động đến đón lấy hành động Lý Phong nhíu mày âm thầm nhị nó nói chẳng lẽ là triệt để chính phục Đường Quỳnh nói trở lại Đường Quỳnh nhan trị rất có thể a tuy nhiên Đường Quỳnh một mực không có tháo kính dâm xuống nhưng Lý Phong thông qua tiếp thu được trí nhớ có thể biết được Đường Quỳnh mỹ là không thua gì Ngụy băng Khanh, hứa mạn những thứ này người mà lại Đường Quỳnh dáng người cũng là tốt đến phạm quy nhìn đến tiểu gia muốn nghiêm túc Nghĩ như vậy, Lý Phong đứng dậy hướng nơi xa đi đến. Đường Quỳnh trở lại ổt vì lì cửa vào thời điểm, cảnh sát giao thông còn tại thăm dò hiện trường, mà xe vận tải tài xế đã bị mang về sở cảnh sát tiếp nhận điều tra. Đường Tổng, ngài làm sao trở về, Lý Phong đâu? Lưu tại hiện trường từ Sương Nghi hoặc hỏi. Hắn không có việc gì. Đường Quỳnh lắc đầu, cũng không có qua giải thích thêm, trực tiếp hướng tên kêu bảo an đi đến. mươi 822, chết cái ý niệm này. Sau một giờ... Thay đổi bộ đồ mới Lý Phong ngồi taxi trở lại Osville lì cửa. Giờ phút này, hiện trường xe vận tải đã bị lái đi, trên mặt đất vết máu cũng đã bị hướng rửa sạch sẽ. Đường Quỳnh, Từ Sương đứng tại Osville lì cổng trước chính thấp giọng nói cái gì đó. Hai nữ nhìn đến Lý Phong sau khi trở về cũng không có quá nhiều biểu thị. Tình huống thế nào? Lý Phong đi đến hai nữ trước mặt, quan tâm hỏi. Từ Sương liếc hắn một cái, không nói chuyện. Đường Quỳnh càng là liền nhìn cũng không nhìn hắn, tiếp tục cùng Từ Sương nhỏ giọng giao lưu nói Cũng không biết Tô Tổng có ở đó hay không công ty, coi như tại công ty, chúng ta cũng không biết nàng ngồi chiếc xe đó đi ra, đem nàng ngăn lại khả năng không lớn. Đường Tổng, ngày trước đừng lo lắng, đợi chút nữa chúng ta từng cái từng cái cản, luôn có một trong chiếc xe có Tô Tổng. Thư Sương ở bên cố lên đánh tức giận nói, Lý Phong những mày. Không phải. Cảm tình các nàng dự định tại cửa ra vào chắn Tô Đồng, còn muốn một cố một cố cản, đây là ai nghĩ đi ra thiên tài chủ ý. Lý Phong trực tiếp thêm vào hai người thảo luận, các ngươi có nghĩ tới không, coi như chúng ta thật đem nàng ngăn lại, đoán chừng nàng cũng hội cảm thấy mình chịu đến mạo phạm, muốn nói chuyện hợp tác càng là khó càng thêm khó. Hai nữ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Lý Phong. Không phải. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây còn là làm sao dọn, hắn thậm chí ngay cả cái này hậu quả cũng có thể nghĩ ra được. Tiếp lấy từ sương cười lạnh nói, chúng ta biện pháp gì đều thử qua, đây là sau cùng biện pháp vẫn là nói ngươi có thể đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến nếu như ngươi không thể xin mời ngươi ý miệng không muốn lại cho Đường tổng ngột ngạt được không Đường Quỳnh cũng lắc đầu kính đen phía dưới biểu lộ lộ ra một chút khinh thường nàng đương nhiên biết làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả chỉ là nàng không có gì có khác lựa chọn U Lan tập đoàn tình huống trước mắt nguy cấp chỉ có cầm tới cùng ổ sới vĩ lý đại diện tiêu thụ hợp tác mới có thể đem U Lan tập đoàn theo bên vách núi kéo về cho nên dù là chỉ có một phần vạn cơ hội Đường Quỳnh cũng muốn nếm thử. Tuy nhiên Lý Phong biết Từ Sương là đúng đã từng Lý Phong bất mãn, nhưng bị người nói như vậy đến trên mặt hắn vẫn là vô cùng khó chịu. Ai nói ta không có tính kiến thiết ý kiến? Ta không chỉ có, còn có thể giúp Tiểu Quỳnh nhìn thấy tô đồng. Đường Quỳnh cùng Từ Sương đều sửng sốt, tiếp lấy Từ Sương thì cười lạnh nói: Lý Phong, ngươi hẳn phải biết lần này tới Hoa Hạ, Đường tổng trên thân gánh vác bao lớn áp lực, cho nên xin ngươi đừng đối với chuyện như thế này run thông minh. Một khi bởi vì ngươi nguyên nhân dẫn đến hợp tác thất bại loại trách nhiệm này ngươi gánh vác lên sao nàng thẳng thay đường quỳnh cảm thấy không công bằng vì cái gì đường tổng tốt như vậy một nữ nhân hội gả cho lý phong loại này không có không có năng lực còn tự cao tự đại nam nhân vừa mới phát sinh thai nạn xe cộ thời điểm từ sương thậm chí có chút mừng thẩm lý phong chết bởi ngoài ý muốn đường tổng thì giải thoát ta chưa từng nghĩ lý phong không chết thật sự là người tốt sống không lâu thai họa di ngàn năm lý phong đầu lông mày vẩy một cái đùa cợt nói ngươi ngay cả ta có biện pháp nào cũng không biết Làm sao lại kết luận hội thất bại? Bởi vì ngươi là Lý Phong. Từ xương một mặt khinh thường, lẽ thẳng khí hùng nói ra. Từ, tốt, cùng hắn tranh luận tiếp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đường Quỳnh lắc đầu, ngăn cản hai người tiếp tục cái lộn. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, cũng không có nói thêm nữa, quay người đi đến bên lề đường, rút ra một cái khói điểm bên trên, một bên nuốt mây nhả khói một bên chơi lên điện thoại. Đường Tổng, ngay xem hắn, gặp phải sự tình liền biết hút thuốc. Ta thật không biết đường đồng là làm sao nghĩ, vậy mà để ngài gả cho loại nam nhân này. Từ sương tức giận bất bình nói ra. Từ, người biết rõ hắn là người như thế, làm gì còn cùng hắn sinh loại này cơn giận không đâu. Coi hắn là thành không khí liên tốt. Đường Quỳnh mỉm cười, nói ra. Từ sương thở dài, có thể ta chính là không quen nhìn hắn, không nguyện ý để hắn chậm trễ ngài hạnh phúc. Đường Quỳnh lắc đầu, được, việc cấp bách là nhìn thấy tô đồng, hắn không nên nói nữa. Bên lề đường lý phong dùng điện thoại di động của mình cho tô đồng phát cái tin tức tiểu đồng cửa có một vị đến từ y quốc gú làm tập đoàn nghiệp vụ bộ quản lý gọi đường quỳnh nàng muốn theo ngươi nói một nói chuyện hợp tác nàng lao công bằng hưu cùng ta là bạn học thời đại học quan hệ nắm đến ta cái này đến ta ngượng nghịu mặt mũi ngươi trước hết để cho người đem bọn hắn tiếp đi vào đi đến mức phải trăng hợp tác trước khác làm quyết định chờ ta tiến một bước căn bài lý phong phát xong tin tức không đến hai phút đồng hồ cổng bảo an thì tiếp vào tô đồng thông báo Vội vàng đi ra cửa cương vị hướng đường Quỳnh Hồ. "Ngươi tốt, xin hỏi là U Lan tập đoàn đường quản lý sao? Chúng ta Tô tổng để cho các ngươi đi vào." Đường Quỳnh cùng Từ Sương trực tiếp thì sửng sốt. Trước đó còn sáng tỏ hồi phục không thấy các nàng, đột nhiên lại thay đổi chủ ý, vì sao lại dạng này? Ta liền nói ta có biện pháp a. Đúng lúc này, Lý Phong đi tới nói ra. "Cái gì? Ngươi nói Tô tổng nguyện ý gặp chúng ta là bởi vì ngươi nguyên nhân?" Đường Quỳnh một mặt không dám tin. "Nói đùa sao?" cái này nhất định là trùng hợp. thứ xương biểu hiện càng thêm trực tiếp. ta một cái bằng hữu cùng Osvili Lao bản là bạn học thời đại học. Lý Phong nhún nhún vai nói ra. Đường Quỳnh càng thêm kinh ngạc, trước đó làm sao không nghe người nhắc qua? trước đó ta cũng không biết, là ta cùng bằng hữu nhắc lên việc này, hắn mới nói cho ta biết. sau đó hắn liền giúp ta liên hệ lên Osvili Lao bản. Lý Phong cười cười, tiếp lấy sắc mặt quái gì nói ra, đúng. Osvili Lao bản cũng gọi Lý Phong. Ngươi nói chuyện này không phải xào sao, sao. Cứ việc Lý Phong giải thích rất hợp lý, nhưng đường Quỳnh Cùng Từ Sương vẫn là không quá nguyện ý tin tưởng đây là thật. Hô! Sau một hồi lâu, đường Quỳnh phun ra một ngụm trọc khí, tốt, đối với việc này ta phải cảm ơn ngươi, ngoài ra ta phải nhắc nhở ngươi một chút, đợi gặp được Tô Tổng về sau ngươi không nên nói lung tung, không, ngươi tốt nhất một câu cũng không cần nói, được không? Lý Phong quá ngạo, nói trắng ra cũng là miệng thiếu, dễ dàng đắc tội với người. Để hắn nói chuyện cực lớn có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả. Yên tâm đi, ta hiện tại cũng nhận thức đến chính mình trước kia hành động có chút làm cho người chán ghét. Từ giờ trở đi ta muốn thay đổi triệt để một lần nữa làm người, một ngày nào đó ta sẽ để ngươi tiếp nhận ta. Lý Phong thâm tình nhìn lấy đường Quỳnh nói ra. Từ xương thân thể lắc một cái, chỉ cảm thấy toàn thân nổi ra gà tất cả đứng lên. Dựa vào, nhờ ngươi không cần làm ra như vậy thâm tình bộ dáng được không, ta cái này ngoại nhân đều cảm thấy buồn nôn Đường Quỳnh cũng không nghĩ tới Lý Phong đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy, ngạc nhiên sau đó nàng một câu cũng không nói, quay người liền hướng ổ sĩ vì lì bên trong cửa đi đến. Từ vừa mới bắt đầu nhận biết Lý Phong, đường Quỳnh liền biết nàng đời này đều sẽ không thích phía trên nam nhân này, cho nên thay đổi triệt để cái gì. Vẫn làm miễn đi. Lý Phong, ta khuyên ngươi nhanh chóng chết cái ý niệm này à, ngươi vô luận như thế nào cải biến, đều không xứng với đường tổng. Ngươi duy nhất phải làm liền là chủ động đưa ra ly hôn, triệt để rời đi đường tổng nói xong từ xương chán ghét nhìn Lý Phong liếc một chút quay người đuổi theo tiểu gia không xứng với Đường Quỳnh liền sợ đến thời điểm Đường Quỳnh khóc lấy hô hào muốn làm tiểu gia nữ nhân a Lý Phong âm thầm nỉ non đứng dậy theo sau chương 823 kinh diễm Hồ vĩ ly tổng giám đốc văn phòng cửa tô đồng trợ Lý dẫn Đường Quỳnh ba người đi tới cửa đứng vững Đường Quỳnh thở sâu tháo kính dâm xuống lộ ra một mực bị kính đen che giấu dung nhan tuyệt mỹ một bên Lý Phong khẽ nhếch miệng dù là hắn sớm đã thông qua trùng tên anh em trí nhớ gặp qua đường quỳnh giờ phút này trong mắt như cũ bạo khởi kinh diễm chi mang đây là như thế nào một trương tuyệt mỹ khuôn mặt ta da như mỡ đông mắt như mắt sáng như sao mũi ngọc tinh xảo giang trắng ngũ quan tinh xảo tới cực điểm đơn thuần khuôn mặt lời nói đường quỳnh còn muốn thắng qua ngụy băng khanh trầm tử huyên nửa phần đúng lúc này đường quỳnh lại đem áo khoác cởi xuống dao cho từ xương trong tay mỹ hảo dáng người hiện ra không thể nghi ngờ tại lý phong nhận biết trong nữ nhân luận dáng người tôi nguyện quân cùng trầm tử huyên dáng người có thể tính tại đỉnh cấp hàng ngũ hắn nữ nhân dáng người cũng đủ để được xưng tụng là phạm uy có thể cùng đường quỳnh so sánh các nàng dáng người đều phải kém hơn nửa phần tuy nhiên đường quỳnh là người hoa có thể nàng dáng người lại có thể cùng âu mỹ nữ nhân phân cao thấp lại thêm nàng cái kia một trăm bảy mươi lăm hai bên thân cao đứng tại đỉnh cấp siêu mẫu trước mặt cũng không chút thua kém tuyệt mỹ khuôn mặt lại thêm hoàn mỹ dáng người cùng lạnh lùng như băng khí chất để lý phong cũng nhịn không được nhịp tim đập có chút gia tốc Hừ. Đúng lúc này, từ Sương bất mãn phát ra hừ lạnh một tiếng. Nói cái gì thay đổi triệt để một lần nữa làm người, cái này ăn người ánh mắt chính là chuyện gì xảy ra. Lý Phong cũng là chỉ biết ngoài miệng nói một chút. Có từ Sương nhắc nhở, đường Quỳnh mới chú ý tới Lý Phong nhìn mình ánh mắt, ngay sau đó nàng thì sắc mặt trầm xuống, không vui chừng Lý Phong liếc một chút. Trước đó nàng thì đã cảnh cáo Lý Phong, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, trong khoảng thời gian này Lý Phong biểu hiện cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới hôm nay lại phạm loại này sai lầm, thật sự là dạy mãi không sửa. Lý Phong vội ho một tiếng nghiêng đầu đi. Lúc này tô đồng trợ lý đã gõ vang cửa phòng, rất nhanh bên trong thì chuyển đến một tiếng mời đến. Đợi chút nữa ngàn vạn đừng nói lung tung. Đường Quỳnh lại nhỏ giọng căn dặn Lý Phong một câu, lúc này mới đi theo tô đồng trợ lý sau lưng đi vào văn phòng. Nhìn thấy tô đồng trong ngáy mắt, đường Quỳnh trên mặt thì hiện ra một vệ kinh diễm chi sắc. Tuy nhiên nàng sớm tại trên internet gặp qua tô đồng video cùng ảnh chụp. Biết nàng là khó gặp mỹ nữ, nhưng nhìn thấy chân nhân sau như cũ để cho nàng nhịn không được cảm thán một chút. Tô Đồng phản ứng càng hơn, không nói tại Đường Quỳnh trước mặt cảm thấy tự ti a, chí ít từ trong đáy lòng bị Đường Quỳnh cho rung động một chút. Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt tương đối, lại đều không nói một lời. Tô tổng, Đường tổng đến. Tô Đồng trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở. Tô Đồng cái này mới hồi phục tinh thần lại, đi tới cùng Đường Quỳnh nắm tay thăm hỏi, "Đường tổng ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi." "Tô tổng ngươi tốt." tuy nhiên muốn cầu cạnh tô đồng nhưng đường quỳnh biểu hiện lại là không tiêu ngạo không tự ti song phương đã gặp mặt về sau tô đồng liền thẳng vào chính để nói ta nghe lý phong nói đường tổng muốn cùng chúng ta ổn vili hợp tác không biết đường tổng có hay không cụ thể kế hoạch hợp tác sách đường quỳnh kinh ngạc nhìn lý phong liếc một chút lý phong nhún nhún vai hẳn không phải là ta tô đồng không hiểu nhìn về phía lý phong cho đến lúc này nàng mới phát hiện trước mắt cái này người đàn ông xa lạ cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác Nhưng cụ thể chỗ nào quen thuộc lại lại không nói ra được. Tô Tổng, ngài có chỗ không biết, hắn cũng gọi Lý Phong. Đường Quỳnh Thế mới biết Tô Đồng nói là ồ s lao bản Lý Phong, mà không phải cái này Lý Phong. Trùng hợp như vậy, Tô Đồng nhìn về phía Lý Phong ánh mắt càng thêm kinh ngạc, không hiểu cảm giác quen thuộc, cộng thêm cũng gọi Lý Phong, trong nháy mắt trong đầu của nàng thì nhảy ra một cái lớn mật ý nghĩ. Nhưng ngay sau đó Tô Đồng chỉ lắc đầu nói, tốt à, ta nhất định là tu luyện ma, hắn làm sao có thể là Lý Phong đâu. Lúc này Từ Sương đã đem kế hoạch hợp tác sách lấy ra, Đường Quỳnh sau khi nhận lấy giao cho Tô Đồng, Tô Đồng, đây chính là chúng ta kế hoạch hợp tác sách, ngài nhìn một chút. Tô Đồng tiếp nhận lật qua, Đại Khái nhìn một lát sau nói ra, ta trước đó điều tra qua, U Lam tập đoàn tại Y Quốc xem như hàng hai gần phía trước đồ trang điểm Đại Lý Thương, chính yếu nhất đại diện nhãn hiệu là Kỳ ly đúng không? Tại cự tuyệt cùng Đường Quỳnh gặp mặt trước đó, Tô Đồng liền lên mạng điều tra U Lam tập đoàn tư liệu. Vâng. Đường Quỳnh mỉm cười gật đầu Bất quá gần nhất có tin tức nói kỳ xứ lý đã kết thúc cùng Ulan Tập đoàn hợp tác. Tin tức này chuẩn xác không? Tô Đồng để xuống kế hoạch hợp tác sách hỏi. Đường Quỳnh hơi biến sắc mặt, đúng. Bởi vì lương tử kỳ xứ lý cây đại thụ này, Ulan Tập đoàn mới có thể phát triển thành bây giờ năm nhập hai tỷ bảng Anh quy mô. Theo kỳ xứ lý kết thúc cùng Ulan Tập đoàn hợp tác, Ulan Tập đoàn giá cổ phiếu giảm lớn, doanh thu giảm mạnh, thậm chí đứng trước phá sản mạo hiểm. Nguyên nhân chính là ở đây, Đường Quỳnh mới muốn theo vị lì hợp tác chỉ cần thu hoạch được đồng nhan, nhuận mật, hồng nhan ba khoản sản phẩm quyền đại lý u lan tập đoàn liền có thể tỏa sáng tân sinh cơ các ngươi hợp tác nhiều năm như vậy vì sao kỳ xử lý đột nhiên hủy bỏ cùng u lan tập đoàn hợp tác trong này cụ thể có nguyên nhân gì tô đồng đi trở về lão bản ghế dựa trước ngồi xuống nói tiếp đương nhiên nếu như đường tổng không tiện trả lời vấn đề này lời nói coi như đường quỳnh sắc mặt biến ảo mấy lần sau cùng cười khổ nói bởi vì là một điểm tư nhân nguyên nhân tư nhân nguyên nhân Tô Đồng càng tò mò. Đường Tổng, muốn không để ta tới hướng Tô Tổng giới thiệu a. Lúc này từ Sương tại bên cạnh nói ra. Đường Quỳnh trầm ngâm sơ qua, gật đầu nói, được. Tô Tổng có chỗ không biết, kỹ sư lý lớn nhất đại cổ đông là y quốc gũ lịch gia tộc. Gũ lịch trong gia tộc có một vị tuổi trẻ người thừa kế yêu thích chúng ta đường Tổng. Nửa năm trước đường Tổng cùng Lý Phong Tiên sinh kết hôn, vị kia người thừa kế rất tức giận, sau đó liền để kỹ sư lý kết thúc cùng U Lan tập đoàn hợp tác cho nên đồng thời không phải là bởi vì U-lan tập đoàn nghiệp vụ năng lực xảy ra vấn đề, mà là bởi vì tư nhân đoán. Từ xương chậm rãi giảng thuật nói. Lại có loại chuyện này. Tô Đồng hơi kinh ngạc, cũng có chút không xóa. Đều là nữ nhân, Tô Đồng ghét nhất dùng ý hiếp thủ đoạn quấy nhiều người khác hôn nhân sự tình. Vâng. Đường Quỳnh đắng chát cười một tiếng, nói, Tô Tổng, lần này tới chúng ta mang theo cực lớn thành ý, chỉ cần Tô Tổng đồng ý U-lan tập đoàn tại Y quốc tiêu thụ dưới cờ sản phẩm điều kiện chúng ta có thể bàn lại. Tô Đồng một lần nữa mở ra kế hoạch hợp tác sách nhìn một hồi, sau cùng gật đầu nói, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, sau đó cho Lý tổng làm ra báo cáo. Đáp án này tự nhiên không phải Đường Quỳnh muốn, ngay sau đó nàng thì dùng ra các loại đàm phán thủ đoạn, nỗ lực lấy được càng tiến nhanh hơn phát triển. Chỉ là Tô Đồng ghi nhớ Lý Phong căn dặn, một mực nói cân nhắc. Sau cùng, đã tới giờ tan việc, Tô Đồng từ chối nhã nhặn Đường Quỳnh mời khách ăn cơm mời, đưa các nàng ra văn phòng rời đi ột vị lì về sau, từ xương nói ra, Đường tổng đến đón lấy chúng ta làm thế nào? Trước tìm khách sạn ở lại, sau đó các loại tô tổng tin tức đi. Đường Quỳnh xoa xoa Thái Dương Huyệt, tiếp lấy nhìn về phía sau lưng Lý Phong, Lý Phong, ngươi có thể hay không để cho ngươi bằng hưu đem Lý tổng dẫn tiến cho ta biết? Lý Phong mới là ột vị lì tránh thức người phụ trách, nếu như trực tiếp cùng hắn trò chuyện, sự tình liền dễ làm nhiều. chương tám trăm hai mươi đến Y quốc, Lý Phong khẽ nhếch miệng, có chút một bước không phải nàng muốn gặp lý phong lý phong thì đứng ở chỗ này đây một mực theo ngươi nói đâu gặp lý phong là không thể nào gặp lý phong chí ít trước mắt là không thể gặp lý phong hắn cũng sẽ không phân thân thuật được ta cho ta bằng hữu gọi điện thoại để hắn giúp đỡ hỏi một chút đang khi nói chuyện lý phong thì móc ra mang huyết thủ máy làm bộ thông qua một thông điện thoại uy lão vương à ta lão bà muốn theo ngươi cái kia bạn học thời đại học gặp mặt nói một chút ngươi có thể hay không lại giúp đỡ chút được được, được. Ta chờ ngươi điện thoại A, các loại sau khi chuyển thành công ta mời ngươi ăn cơm. Sau khi cúp điện thoại, Lý Phong cười nói, hắn đáp ứng giúp đỡ. Đường Quỳnh thản nhiên nói tiếng cảm ơn, tiếp lấy do dự nói, đợi sau khi trở về ta sẽ cho ngươi 10.000 bảng anh, xem như ngươi quan hệ xã hội phí. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, cười khổ nói, giữa phu thê không cần thiết phân rõ ràng như vậy a. Đường Quỳnh sắc mặt trì trệ, tiếp theo hừ lạnh nói, trên danh nghĩa. Lý Phong sờ mũi một cái, không có lên tiếng nữa Đến đón lấy ba người đánh chiếc taxi, thì muốn đi tìm khách sạn. Ngay tại ba người tiến về khách sạn trên đường, đường Quỳnh tiếp vào đội cảnh sát giao thông điện thoại, hỏi thăm Lý Phong tình huống. Đường Quỳnh cũng không có dầu giếm, trực tiếp liền đem Lý Phong không mọi chuyện tình nói một lần. Người tại tha hương nơi đất khách quê người, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Tuy nhiên tên kia xe vận tải tài xế về sau hành động có chút quái dị, nhưng đường Quỳnh cũng không có tinh lực như vậy lại đi truy cứu. Hú hồ Lý Phong một mực tại uy Quốc. Nói hắn tại hoa hạ có kẻ thù cũng không có người tin tưởng. Sau khi cúp điện thoại, đường Quỳnh vừa muốn nhắm mắt dưỡng thần, lại là một thông điện thoại gọi tới. Cái gì? Tuất, ta cái này đi phi trường. Đường Quỳnh thần sắc đối dối để điện thoại xuống, vội vã nói ra, sư phụ, có thể đưa chúng ta đi Minh Châu phi trường quốc tế sao, có việc gấp. Taxi si sư phụ đương nhiên nguyện ý, lần này chạy xuống có thể kiếm lời không ít tiền đâu, không qua trước đó hắn phải đem lộ phí nói rõ ràng, đánh đơn. Đường Quỳnh tuy nhiên tinh thông tiếng hoa, lại không cách nào giống người địa phương đồng dạng lý giải đến tài xế sư phụ ý tứ. Từ xương cũng là một mặt một bước. Đúng lúc này, tay lái phụ phía trên Lý Phong nói ra, đánh đơn quá đắt, ngươi nói cái số, phù hợp thì ngồi xe của ngươi, không thích hợp chúng ta thì không đi. Tài xế xem xét Lý Phong là người biết chuyện, cũng không có giao giá trên trời, nói thẳng một cái so bình thường giá cả hơi cao một chút con số. Lý Phong cũng không trả giá, hắn chỉ là không muốn để cho đường Quỳnh làm đoan đại đầu chỉ muốn giá cả tại hợp lý khu gian liền có thể, dù sao đường Quỳnh là kẻ có tiền. Từ xương cùng đường Quỳnh đều hơi kinh ngạc, Lý Phong vậy mà có thể nghe hiểu, còn có thể cùng tài xế sư phụ trả giá. Cho tới bây giờ không có phát hiện hắn còn có phương diện tài năng này a Bất quá khi tài xế sư phụ mặt, hai nữ cũng không dễ chịu nhiều hỏi thăm, chỉ có thể đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng Sau 2 tiếng dưới, taxi ngừng tại Minh Châu Phi trường quốc tế nhà ga trước. Trả tiền sau khi xuống xe, Lý Phong nhịn không được hỏi Làm sao đột nhiên muốn về Y quốc, là trong nhà xảy ra chuyện gì sao?" Từ xương bất mãn chỉnh Lý Phong liếc một chút, "Cho ngươi năm mao tiền, ngươi đem câu nói này thu hồi đi, để cho ta tới chào hỏi mà." Ra ra thân thể không tốt, nằm viện." Đường Quỳnh không có giải thích quá nhiều, quay người liền hướng nhà ga đi đến. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, biết sự tình không giống Đường Quỳnh nói đơn giản như vậy, nếu không nàng không biết vội vã phải chạy về Y quốc, khẳng định là Đường Lao gia tử bệnh tình tăng thêm, ngày giờ không nhiều. Đi qua 15 giờ vận chuyển, máy bay hạ xuống tại lờ giờ phi trường quốc tế. Ba người đi ra phi trường về sau, an vị phía trên đường ra phái tới xe chuyên dụng, một đường phi nhanh về sau. Xe chuyên dụng đi vào một nhà trước cửa bệnh viện, thánh ma di ạ bệnh viện, toàn lờ giờ tốt nhất bệnh viện. Ba người xuống xe sau thẳng đến săn sóc đặc biệt phòng bệnh lầu 4, cùng sau lưng đường Quỳnh đi ra thang máy, Lý Phong liền nghe đến một tiếng bi thiết. Ai nha tiểu Quỳnh A, ngươi cuối cùng trở về, ra ra ngươi hắn nhanh không được lý phong theo tiếng nhìn qua chỉ thấy một vị cách gan mặc cung dung hoa quý trung niên nữ tử đang đứng tại một gian săn sóc đặc biệt cửa phòng bệnh lau nước mắt bên cạnh một vị mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam tử tức giận hừ nói cha ta còn chưa đi sao ngươi tại cái này hô to gọi nhỏ cái gì không ngại mất mặt ta lý phong đầu lông mày vẩy một cái thông qua trùng tên anh em trí nhớ nhận ra hai người này thân phận nữ gọi ngô lâm là đường quỳnh mẫu thân nam gọi đường kiếm tại đường ra đứng hàng thứ hai là đường quỳnh lao ba cửa còn có bốn tên nam nữ theo thứ tự là đường kiếm đại ca đường phi đường phi lão bà khâu dung cùng đường phi một đôi trai gái đường long đường phỉ đường quỳnh tâm lý lột bột một tiếng vội vàng xông lên phía trước hỏi mẹ ra ra của ta thế nào Nô lâm nhìn đường kiếm liếc một chút nhỏ giọng nói ra hai phút đồng hồ trước lao ra tử hô hấp đột nhiên ngừng thầy thuốc đang tiến hành cứu rút a đường quỳnh lấy tay che miệng nước mắt đã không nhịn được tràn mi mà ra tiểu quỳnh người trước khác khổ sở rót giờ thầy thuốc ý thuật cao siêu ra ra ngươi khẳng định sẽ bình an vô sự đường kiếm thở dài an ủi nghe thấy lời ấy đường quỳnh tâm lý nhiều ít chấn định một số đúng lúc này đường phỉ bất chợt tới nhưng nói ra đường quỳnh ra ra sự tình ngươi gấp cũng không có cách vẫn là trước tiên nói một chút ngươi cùng ổs vì lì nói thế nào đi đường phỉ là đường quỳnh đường muội nhưng bởi vì một ít nguyên nhân nàng từ trước tới giờ không gọi đường quỳnh tỉ tỉ mà là đối với nàng gọi thẳng tên đường quỳnh liếc nhìn nàng một cái không có lên tiếng. Ừ, xem ra là nói không được tốt lắm, Đường Quỳnh, ngươi thật đúng là rất không sử dụng đây. Đường Phỉ cười lạnh một tiếng, cười cười nói. Đường Phỉ, ngươi làm sao cùng nhà chúng ta Tiểu Quỳnh nói chuyện đâu? Nô Lâm nhìn không được, lên tiếng quát lớn. Đường Phỉ không sợ chút nào, ta nói có lỗi sao? Nếu không phải là bởi vì Đường Quỳnh, Italy sẽ cùng Ulan Tập đoàn kết thúc hợp tác. Muốn không phải Ulan Tập đoàn giá cổ phiếu giảm lớn, ảnh hưởng ra ra tâm tình. Hán bệnh tình hội chuyển biến xấu đến loại này cấp độ, người lớn tuổi, khó tránh khỏi hội đến động mạch tim phương diện tật bệnh, đường lao gia tử cũng không ngoại lệ, mà tâm tình đối loại bệnh này ảnh hưởng rất lớn, cho nên đường phỉ nói cũng không phải không hề có đạo lý. Chỉ bất quá, ngươi cho rằng tiểu quỳnh nguyện ý như vậy phải không? Là lao gia tử nhất định để tiểu quỳnh gả cho lý phong, không phải vậy lời nói tiểu quỳnh hội gả cho vô dụng như vậy nam nhân. Dù là lý phong ngay ở chỗ này, nô lâm cũng tia không e rè nói ra. Thực từ khi Lý Phong đi tới nơi này, đường ra mọi người thì liền nhìn thẳng đều không cho hắn một cái, hắn tựa như một đoàn không khí. Đường phỉ nhịn không được cười lạnh, hừ, nói cho cùng vẫn là các ngươi không có chính mình nguyên tắc, ta nhìn ra ra cũng nhanh không được. Các loại hắn sau khi qua đời, liền để đường quỳnh cùng Lý Phong tranh thủ thời gian ly hôn, sau đó hỏa tốc gả cho gù lịt thiếu ra, vạn hồi ưu lan tập đoàn tổn thất. Đường phỉ, đường quỳnh giận, đường phỉ không nhìn Lý Phong cũng liền thôi, còn chú ra ra chết. Còn đối nàng việc tư khoa tay múa chân, nàng có tư cách gì? Thế nào, muốn theo ta cãi nhau? Đường Phi không sợ hãi chút nào cùng đường quỳnh đối mặt. Ngay tại cục thế hết sức căng thẳng thời khắc, bệnh cửa phòng mở ra, mặc lấy áo khoác trắng thầy thuốc đi ra. Rót giờ thầy thuốc, lao ra tử hắn thế nào? Đường phi lo lắng hỏi. Rót giờ lắc đầu, chúng ta hết sức, các ngươi vào xem hắn một lần cuối cùng đi. Đường ra mọi người như bị xét đánh. mươi 825, sinh mệnh dược tề Ngắn ngủi chấn kinh sau đó, đường phi bọn người vội vàng xông vào phòng bệnh, đi vào đường Lao Gia tử trước giường. Chỉ thấy đường hùng trên thân cắm các loại ống dẫn nằm thẳng tại trên giường, hai mắt nhắm nghiền, xem ra tựa như không có hô hấp. Cha, người tỉnh a ba Đường phi, đường kiếm hai huynh đệ đi vào trước giường, đau khóc thành tiếng. Lao Gia tử, ngươi làm sao lại như thế đi A. Nô Lâm ngồi liệt trên mặt đất, gào khóc. Đường quỳnh cái mũi một đỏ, nước mắt tràn mi mà ra. Đúng lúc này. Đường hùng đột nhiên mở hai mắt ra, ta còn chưa đi sao. Đường phi bọn người. Không phải. Muốn không phải nhiều người ở đây, bọn họ đều muốn bị hù chết. Ta đi, một cái coi là đã qua đời người, đột nhiên mở mắt ra nói chuyện. Cảm giác này, không có trải qua người thật thể hội không đến khủng bố đến mức nào. Ngay sau đó, đường phi bọn người thì kinh hỉ nói, Cha, ngài không có việc gì. Đây thật là quá tốt. Cha, ngươi đều sắp hủ chết chúng ta. Rót giờ thấy thuốc đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? ngươi đang cố ý hù dọa chúng ta sao? Rốt giờ thầy thuốc, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười, ngươi muốn hướng chúng ta xin lỗi. Đường Long, Đường Phỉ quay đầu nhìn về phía Rốt giờ thầy thuốc, bất mãn nói. Rốt giờ nhún nhún vai, xin lỗi, quên nói cho các người, Đường Tiền sinh đúng là nhanh không được, nhưng ta cho hắn làm dùng sinh mệnh dược tề, hắn còn có sáu mươi phút thời gian, á không, xác thực nói là năm mươi chín phút dưới. Sinh mệnh dược tề, đó là vật gì? vì cái gì chỉ có năm mươi chín phút rưỡi, giót giờ thầy thuốc, ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Đường phi bọn người một mặt một bước, giót giờ thầy thuốc, để cho ta tới cùng bọn hắn giải thích đi. giót giờ trợ thủ mạ gì đứng ra nói ra, sinh mệnh dược tề là y quốc sinh mệnh khoa học viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu ra một cái tăng cường sinh mệnh lực dược vật, làm bệnh nhân sinh mệnh đi đến phần cuối thời điểm, giót vào một chi sinh mệnh dược tề, liền có thể để bệnh nhân sinh mệnh kéo dài sáu mươi phút. trước mắt nhóm này dược tề đã cầm tới phê văn chúng ta thánh ma di ạ bệnh viện là nhóm đầu tiên thí điểm bệnh viện thần kỳ như vậy đường phi ánh mắt sáng lên hỏi tiếp loại thuốc này một chi muốn bao nhiêu tiền a một chi kéo dài tính mạng sáu mươi phút cái kia hai mươi chi liền có thể kéo dài tính mạng một ngày a nếu như tiện nghi lời nói mỗi ngày dùng sinh mệnh dược tể cho láo gia tử kéo dài tính mạng cũng có thể a bởi vì trước nghiên cứu chế tạo đầu nhập rất lớn cho nên sinh mệnh dược tề sơ kỳ giá tiền là một trăm ngàn bảng anh một chi Theo sinh mệnh dược tề quảng bá sử dụng, cái giá này khẳng định sẽ hạ xuống. Ngoài ra ta phải nhắc nhở các vị một chút, sinh mệnh dược tề trước sản lượng rất nhỏ. Các ngươi nếu như muốn để đường tiền sinh mỗi ngày đều có sung túc sinh mệnh dược tề sử dụng, thì tốt nhất đừng đem tin tức này tiết lộ cho người khác. Rót giờ thầy thuốc tiếp lời đầu nói ra. Đường phi, đường kiếm, người khác, ta mẹ nó. trăm ngàn bảng anh một chi là không tính quá đắt, có thể một ngày cần 24 chi à. Cái kia chính là 2,4 triệu bằng anh. Một ngày thì 2,4 triệu bằng anh, 100 ngày cũng là 240 triệu bằng anh. Cái này thật đúng là cầm tiền mua mệnh. Lấy đường ra thực lực kinh tế cũng chỉ có thể tiếp nhận một đoạn thời gian, một lúc sau đường ra điểm này vốn liếng liền muốn tiêu hao sạch sẽ. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Y quốc sinh mệnh khoa học kỹ thuật đã như thế phát đặt sao, thậm chí ngay cả cưỡng ép kéo dài tính mạng dược tề đều có thể nghiên cứu ra đến. Không thích hợp Nếu quả thật có cường lực như vậy dự tể, thế giới các tạp chí lớn đã sớm tiến hành đưa tin mới là, loại chuyện này sớm, có tiền lệ, cũng không phải lý phong suy đoán lung tung. Mà lại rót giờ thầy thuốc để đường phi bọn người giữ bí mật hành động cũng có chút khả nghi, trong lúc này sẽ có hay không có cái gì mở ám. Bất kể như thế nào, Lão Gia Tử có thể sống sót mới là trọng yếu nhất, liền xem như một triệu bảng anh một chi, chúng ta cũng muốn đập nồi bán sắt cho Lão Gia Tử kéo dài tính mạng. Đúng lúc này, đường phi cắn răng làm ra quyết định. Đường Hung ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nô Lâm vội vàng chật Đường Kiếm cánh tay một chút, Đường Kiếm cái này mới phản ứng được nói ra, không sai, vô luận như thế nào cũng phải cho lão gia tử kéo dài tính mạng, đây là chúng ta làm con gái trách nhiệm. Hiện tại còn không biết Lão gia tử có hay không lập di trúc, bọn họ nhất định phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện, đến thời điểm đa phần điểm tài sản. Rót giờ thầy thuốc hướng hai người giơ ngón tay cái lên, đã sớm nghe nói người Hoa coi trọng trăm thiện hiếu làm đầu. Hai vị đường tiên sinh hiếu tâm khiến người ta cảm động. Hai vị kia đường tiên sinh chuẩn bị trước đặt hàng nhiều ít chi sinh mệnh dược tế đâu. Đang khi nói chuyện hắn lấy ra tùy thân mang theo sách nhỏ, chuẩn bị ghi chép một chút. Cái này, đường phi hai huynh đệ liếc nhau, có chút do dự. Đúng lúc này, một mực bị người không nhìn Lý Phong đứng ra nói ra, "Rót giờ thầy thuốc, dược vật bình thường đều có tác dụng phụ, vậy ta muốn hỏi sinh mệnh dược tế tác dụng phụ là cái gì? Vừa nói hắn thì đối rót giờ dùng tới đọc tâm thuật. Lời này vừa nói ra, Đường Phi bọn người thì sững sờ phía dưới. "Đúng à? Rốt giờ thầy thuốc chỉ nói sinh mệnh dược tệ như thế nào như thế nào tốt, không nói nó có cái gì tác dụng phụ a." Rốt giờ đã sớm ngờ tới sẽ có vấn đề này, ngay sau đó thì giải đáp nói, "Tạm thời không có phát hiện sinh mệnh dược tệ có bất kỳ tác dụng phụ." "Là tạm thời không có phát hiện, không phải nhất định không có, đúng không?" Lý Phong cười. "Vị này là..." Rốt giờ mặt lộ vẻ vẻ không vui, nhìn lấy Đường Phi bọn người hỏi. Hắn là cháu gái ta, Đường Quỳnh Trượng Phu, Lý Phong, Đường Phi đáp. A Rót Giờ gật gật đầu, tiếp lấy đối Lý Phong nói ra: Lý Tiên Sinh, sinh mệnh dược tề hiệu quả rất tốt. Nếu như Đường Tiên Sinh không có dùng sinh mệnh dược tề, giờ phút này hắn đã qua đời, không phải sao? Cho nên ngươi dự định đối sinh mệnh dược tề tác dụng phụ né tránh, đúng không? Lý Phong từng bước gấp ép hỏi. Rót Giờ nhíu mày, trên mặt vẻ không vui càng đậm. Ha ha, tiểu nhị, ngươi là muốn cô ý chọn ma bệnh, sau đó thừa cơ trả giá sao? Đừng nằm mơ, sinh mệnh dược tề giá cả chính là như vậy, nếu như ngươi không thích có thể không mua, ta không biết cưỡng cầu các ngươi, hiểu không? Nghe xong lời này, đường phi bọn người gấp, Lý Phong, nơi này có ngươi chuyện gì? Đi ra ngoài cho ta. Lý Phong, ngươi một ngoại nhân dựa vào cái gì can thiệp chúng ta đường ra sự tình, nơi này không chào đón ngươi, ngươi đi đi. Thì liên đường Quỳnh đều đôi mi thanh tú hơi nhịu nói, Lý Phong, ngươi đi ra ngoài trước đi. Chẳng lẽ các ngươi thì không sợ sinh mệnh dược tề có không tốt tác dụng phụ? Lý Phong liếc nhìn mọi người một vòng, trầm giọng hỏi. Đường Phi hừ lạnh nói, coi như nó có tác dụng phụ thì sao, chỉ ít làm cho láo gia tử sống lâu một thời gian. Ngược lại là ngươi tại cái này chọn sinh mệnh dược tề ma bệnh, đến cùng là mục đích gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tiết kiệm số tiền này, đến thời điểm ngươi có thể đa phần một số? Lời này vừa nói ra, đường ra mọi người liền không nhịn được trong lòng hơi động nhìn về phía lý phong ánh mắt đều biến đến sắc bén mấy phần trên giường bệnh đường hùng cũng hơi có vẻ thất vọng nhìn lý phong liếc một chút tuy nhiên hắn cực lực kiên trì để đường quỳnh gả cho lý phong nhưng tại về sau hắn cũng có chút hối hận lý phong nói như rồng leo làm như mèo mửa căn bản không xứng với đường quỳnh những thứ này hắn đều có thể chịu đựng có thể đường phi chu tâm chi ngôn lại làm cho hắn đối lý phong triệt để thất vọng là ta sai các loại xuất viện ta liền để tiểu quỳnh cùng hắn ly hôn đường hùng âm thầm nhị nó nói Tại mọi người sắc bén ánh mắt nhìn soi mói, Lý Phong đột nhiên cười, các ngươi chẳng lẽ quên chúng ta lý ra là danh y thế gia. Có ý tứ gì? Đường phi các loại người đưa mắt nhìn nhau. Khác nói cho chúng ta biết ngươi có thể cho láo ra tử kéo dài tính mạng. Đường phi càng là nhịn không được cười cười ra tiếng. Đường phi bọn người cười, muốn là Lý Phong có bản lĩnh này, bọn họ sẽ như vậy xem thường hắn. Đừng làm rộn Mọi người ở đây cười vang thời điểm, Lý Phong gật đầu nói, không sai ta có thể cho đường lão gia tử kéo dài tính mạng mà lại là miễn phí. Lời này vừa nói ra, trong phòng bệnh một trận yên tĩnh. chương 826 sinh mệnh dược tề tác dụng vụ ngắn ngủi yên tĩnh sau đó trong phòng bệnh vang lên so trước đó càng cao độ cười vang. hắn có thể cho lão gia tử kéo dài tính mạng mà lại là miễn phí. mở cái gì quốc tế cho đùa. ngươi thế nhưng là nói như rồng leo, làm như mèo mửa ăn bám lý phong. thật muốn có bản lãnh này đã sớm ra ngoài dương danh lập vạn kiếm được nhiều tiền. Còn dùng lưu tại nơi này thụ cái này vật tức khí. Nói dối cũng sẽ không nói, Lý Phong thật sự là quá vô dụng. Đường Quỳnh lắc đầu, đối Lý Phong càng thất vọng, đều loại thời điểm này còn muốn mạnh miệng, hắn chẳng lẽ không biết hoang luôn luôn có bị mang ra mặt một ngày sao? huống hồ nàng làm sao có thể đối với chuyện như thế này để Lý Phong làm ra điển thử? Lý tiên sinh, ta muốn biết ngươi lấy cái gì cho Đường tiên sinh kéo dài tính mạng? Chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có so sinh mệnh dược tề hiệu quả càng tốt hơn dược vật? lúc này rốt giờ ở bên đùa cật hỏi lý phong nhún nhún vai đồng dạng đùa cật nói trong mắt người sinh mệnh dược tề loại này có to lớn tác dụng phụ dược vật cũng là tốt nhất dược vật đúng không rốt giờ đầu tiên là giật mình tiếp lấy sắc mặt trầm xuống nói to lớn gì tác dụng phụ ngươi có chứng cứ gì chứng minh sinh mệnh dược tề có to lớn tác dụng phụ lý phong ngươi tại cái này nói nhăng gì đấy đường phi nhịn không được nhảy ra chỉ trích nói tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía rốt giờ tràn đầy hãi náy nói ra Giọt giờ thầy thuốc, cái này người cũng là một người điên, hắn nói chuyện không có nghĩa là chúng ta đừng ra, mời giọt giờ thầy thuốc tuyệt đối đừng sinh khí. Giọt giờ gật gật đầu, các ngươi nhanh làm quyết định đi, sinh mệnh dược tề lưu giữ lượng không nhiều, nếu như hắn bệnh nhân đoạt trước một bước đặt trước lời nói, nhưng liền không có nhiều ít sinh mệnh dược tề lưu cho đường tiên sinh sử dụng. Nghe thấy lời ấy, đường hùng trước hết khẩn trương lên, giọt giờ thầy thuốc, bệnh viện các ngươi hiện tại có bao nhiêu sinh mệnh dược tề? 720 chi. Đầy đủ đường tiên sinh sử dụng một tháng. Rót giờ nhìn xem tờ đơn, cười nói. Vậy ta? Đường hùng ngay sau đó liền muốn toàn bộ đặt trước xuống tới. Tuy nhiên 720 chi sinh mệnh dược tề giá trị 72 triệu bảng Anh, nhưng cùng tiền so sánh, hắn sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Đường phi, đường kiếm nghe đến đó cũng là một trận đau lòng, 72 triệu bảng Anh A, tại U Lan tập đoàn giá cổ phiếu giảm lớn tình huống dưới, đây chính là từ trên người bọn họ cắt lấy một khối lớn thì ta. Chỉ là bọn hắn không dám nói một chữ không, nói cũng là bất hiếu, đến thời điểm chia ra sản thì xấu hổ. Chờ một chút. Lý Phong tiến lên trước một bước, đi vào đường hùng trước người nói ra, lao gia tử, sinh mệnh dược tề sắc thực có thể kích phát một người sinh mệnh tiềm năng, nhưng loại thuốc này là không thể duy trì liên tục sử dụng, một khi sử dụng quá nhiều lần, liền sẽ để thân thể ngươi sinh ra khó có thể đoán trước biến hóa. Đường hùng sắc mặt trầm xuống, biến hóa gì? Lý Phong mắt sáng lên, sắc mặt quái gì nói? có thể sẽ dài ra một ít kỳ quái đồ vật vừa mới hắn đối rót giờ dùng tới đọc tâm thuật rót giờ tâm lý chính là như vậy nghĩ một bên rót giờ tâm lý hơi hồi hộp một chút đáng chết chuyện này là tuyệt mật toàn bộ y quốc biết chuyện này người đều không cao hơn mười vị lý phong lại là làm sao biết cái gì kỳ quái đồ vật đường hùng sắc mặt càng thêm âm trầm hỏi ngươi đây lý phong quay đầu nhìn về phía rót giờ tự tiếu phi tiếu nói cái gì hỏi ta rõ ràng là đang hỏi ngươi Giót giờ thẹn quá hóa giận. Lý Phong mắt sáng lên, cánh, răng nanh, vốn lượn sắc bén móng tay. Giót giờ như bị xét đánh đồng dạng trong lòng lớn rung động, kém chút đứng không vững. Đáng chết, vì cái gì Lý Phong liền cái này đều biết, cái này không khoa học A. Nhìn thấy Giót giờ bộ dáng như thế, đường hùng loại này lão hồ ly liền biết Lý Phong đại khái xuất, tỷ lệ, không có nói sai, tiếp tục làm dùng sinh mệnh dược tề thực sẽ sinh ra loại này hậu quả đáng sợ. Đối đường hùng loại này có phần có địa vị người mà nói. Hán tình nguyện thể diện chết đi, cũng không muốn trên thân dài ra cánh, răng nanh, vốn lượn sắc bén móng tay loại này quái đổ vợ. Đường phi các loại người đưa mắt nhìn nhau, ý gì, còn thật để Lý Phong nói chúng là làm sao dọn, không phải vậy rốt giờ thầy thuốc sắc mặt làm sao đột nhiên biến đến khó coi như vậy. Đường Quỳnh lấy tay che miệng, kém chút lên tiếng kinh hô. Vì cái gì làm dùng sinh mệnh dược tề sẽ mọc ra những vật này, đây là cái gì nguyên lý. Chấn kinh sau đó, rốt giờ nổi giận muốn điên, ngươi ngậm máu phun người. Đáng chết, ngươi có chứng cứ gì chứng minh đây hết thảy? Lý Phong nhún nhún vai, "Còn thật để ngươi nói đúng, ta hiện tại xác thực không bỏ ra nổi cái gì hữu hiệu chứng cứ, nhưng ta biết nó có dạng này tác dụng phụ, cho nên vô luận như thế nào cũng sẽ không để Đường Lao ra tử lại đi làm dùng sinh mệnh dược tệ." Đường Hùng, Đường Quỳnh. người khác? "Không phải. Cảm tình ngươi không có chứng cứ gì a, vậy ngươi nói nghiêm túc như vậy làm gì?" Tuy nhiên Lý Phong không bỏ ra nổi chứng cứ nhưng rót giờ vừa mới phản ứng đã nói rõ hết thảy giờ phút này đã không ai dám nói để đường lao ra tử làm dùng sinh mệnh dược tề rót giờ hắn coi là lý phong đối sinh mệnh dược tề như thế giải khẳng định đã nắm giữ thực tế chứng cứ đây chưa từng nghĩ sẽ nhận được dạng này một đáp án nhất thời có chút mộng bức mộng bức sau đó rót giờ thì cười ha hả đường tiên sinh ngươi cũng nghe được à hắn không có chứng cứ đây hết thảy đều là hắn nói vậy hiện tại các ngươi còn không tranh thủ thời gian đặt trước sinh mệnh dược tề Không phải vậy bị hắn bệnh nhân đặt trước đi ngươi nhưng là không còn sinh mệnh dược tể có thể dùng. Đường Hung sắc mặt quái dị nhìn rốt giờ liếc một chút. Ngươi nói ngươi y thuật tốt như vậy, làm sao tại biểu lộ quản lý phía trên làm như thế không đúng chỗ? Ngươi đều biểu tình kia ta muốn còn dám dùng sinh mệnh dược tể, vậy ta chẳng phải thành ngu ngốc sao? Rốt giờ thầy thuốc, chuyện này trước không đổi. Đường Hung vội ho một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Lý Phong, ngươi mới vừa nói ngươi có thể cho ta kéo dài tính mạng, chuyện này là thật. Tự nhiên. Lý Phong tự tin gật đầu. Cha, ngươi còn thật tin hắn à? Đường Phi một mặt không dám tin. Ra Ra, hắn là ai ngươi cần phải rất rõ ràng. Hắn nói ra lời nói căn bản không có có độ tin cậy. Đường Phỉ cũng ở bên gấp giọng khuyên. Đường Hùng xem bọn hắn liếc một chút, trầm giọng nói ra: Các ngươi không nên quên, ta cái mạng này cũng là Lý Phong Ra Ra hắn cho kiếm về. Đối với việc này ta nguyện ý tin tưởng hắn một lần. Lý Phong, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm sao cho ta kéo dài tính mạng? Có phải hay không lý ra còn có tổ truyền xuống thần dược? Nghe thấy lời ấy, đường phi bọn người không nói lời nào. Lý phong mắt sáng lên, từ trong ngực móc ra một cái đỏ dược đan dược. Không sai, viên đan dược này gọi tiểu hoàn đan. Sử dụng sau vô luận nhiều sao nghiêm trọng thương bệnh đều có thể lập tức kéo dài tính mạng nửa năm. Thật! Đường hung ánh mắt sáng lên, hô hấp đều có chút gấp rút. Đối diện, giót giờ đột nhiên cười ha ha, một viên thuốc kéo dài tính mạng nửa năm. Ha ha! Đây chính là cái gọi là đồng ý sao? Quả nhiên đồng ý đều là gạt người, ha ha ha. Rốt giờ trợ lý cũng cười nhạo không thôi, cảm thấy Lý Phong nhất định là điên. Có phải hay không gạt người đợi chút nữa ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, vớt vớt đan dược nói ra, dựa theo ngươi trước thuyết pháp, một chi sinh mệnh dược tề có thể kéo dài tính mạng sáu mươi phút. Nếu như đường lão ra tử an viên đan dược này, chống nổi sáu mươi phút đều không có việc gì, ngươi nói có đúng hay không bởi vì viên đan dược kia hiệu quả đâu? cái này rót giờ nhất thời nghẹn lời lý phong ngươi có ý tứ gì cầm da da của ta làm chuột bạch thật sao đường long tức giận nói ra lý phong ngươi quá độc các ga đây là tại cầm da da của ta mệnh tại đánh bạc ga đường phỉ cũng giọng căm hận nói ra đầy đủ đường hùng vô dường chiếu lạnh giọng nói ra ta tin tưởng hắn chương tám trăm hai mươi bảy ẹ sở cổ nị ạ tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói đường hùng thân thủ đem tiểu hoàn đan an vào Sau một lúc lâu, đường hùng ánh mắt sáng lên nói, ta cảm giác được một dòng nước ấm. Toàn thân thư thái. Ta cảm giác mình toàn thân đều tràn ngập lực lượng, tựa như trẻ hơn 10 tuổi. Mọi người. Không phải. Ngươi vừa ăn vào đan dược mới bao lâu thời gian A, thì có rõ ràng như vậy cảm thụ, tâm lý tác dụng A. Đường tiên sinh, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi sinh mệnh là bởi vì sinh mệnh dược tề được đến kéo dài, nếu như sinh mệnh dược tề hữu hiệu thời gian trôi qua. Ngươi lại không có bổ sung mới sinh mệnh dược tề lời nói, ngươi sinh mệnh sẽ lập tức tàn biến. Đúng lúc này, rốt giờ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nghe thấy lời ấy, đường ra tất cả mọi người có chút sốt ruột. Cha, muốn không ngươi lại đến thêm một chi sinh mệnh dược tề. Đường Phi cái thứ nhất nói ra. Lý Phong rốt cuộc không có chứng cứ chứng minh sinh mệnh dược tề có tác dụng phụ, vạn nhất hắn đan dược không có hiệu quả, đến thời điểm hối hận cũng không kịp à. Đường Kiếm cũng ở bên khuyên nói đến. Các ngươi không cần phải nói. Ta hiện tại cảm giác rất tốt. Đường hùng tỉ mỉ cảm thụ phía dưới chính mình thân thể tình huống. Đại cười nói, ta nguyện ý đánh bạc một lần, thắng ta thì nhiều nửa năm thọ mệnh, thua ta thì tiến về thiên đường, từ đó lại không phiền não. Ra ra! Cha! Lao gia tử! Đường phi bọn người còn phải lại khuyên, lại bị đường hùng dùng thủ thế đánh gãy. Gặp Lao gia tử cố chấp như vậy ý mình, bọn họ cũng chỉ có thể không lại thuyết phục. Lý Phong, ngươi đi theo ta một chút. Lúc này đường quỳnh nói ra lý phong liếc nhìn nàng một cái tự tiếu phi tiếu nói có chuyện gì tại cái này nói liền tốt chúng ta đều là người một nhà không có gì tốt tránh hiểm nghi hắn biết đường quỳnh muốn hỏi điều gì đây chính là một cái chứng minh chính mình năng lực cơ hội tốt hắn đương nhiên muốn để đường ra tất cả mọi người nghe đến mới có thể Đường quỳnh sắc mặt trì trệ tiếp lấy lạnh giọng nói ra ta hỏi ngươi cái này mai tiểu hoàn đan ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần lý phong suy nghĩ một chút nói ra nắm chắc không lớn chỉ có một trăm người khác thân mẹ nó nắm chắc không lớn đều mẹ nó một trăm phần trăm cái này gọi nắm chắc không lớn ngươi tại cái này trêu đùa sắc y đâu tốt một cái một trăm giờ khí cười ra tiếng vậy ta liền đợi đến nhìn nhìn đợi chút nữa đường tiên sinh hội xảy ra tình huống gì nếu như đường tiên sinh xảy ra bất chắc các ngươi đều muốn cho ta làm chứng là hắn cho đường tiên sinh phục dụng không rõ dược vật mới đưa đến đường tiên sinh tử vong đường phi bọn người liên tục gật đầu phụ họa Người anh em này tại đường ra là nhiều sao không được gỡ chỗ à, những thứ này người tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân cũng không tin ngươi. Lý Phong Âm thầm trào phúng nỉ non nói. Đến đón lấy thời gian đối với mọi người mà nói đều giống như một ngày bằng một năm đồng dạng, cảm giác thời gian đi được vô cùng chậm chạp. Rốt cục, khoảng cách sinh mệnh dược tề hữu hiệu thời gian chỉ còn lại có 30 giây, mọi người tại tâm lý bắt đầu yên lặng đếm ngược. 10. 9. Làm đếm ngược kết thúc thời điểm, đường hùng như cũ mặt mày hồng hào nửa ngồi tại trên giường bệnh. Không có chút nào sinh mệnh đi đến phần cuối dấu hiệu. Đường tiên sinh làm sao lại không có việc gì đây, không cần phải a Chờ một chút, có lẽ sinh mệnh dược tề hiệu quả còn không có biến mất. Giọt giờ sắc mặt ít nhiều có chút khó coi nói ra. Đường phi các loại người đưa mắt nhìn nhau, mẹ nó, hỗn đản này là chú lao ra tử chết đi. Lại chờ sau 10 phút, đường hùng vẫn như cũ là mặt mày hưng hảo, không có chút nào muốn cười hạc đi hướng tây dấu hiệu. Lúc này, giọt giờ biết mình thua. Viên đan dược kia thật cho Đường Hùng kéo dài tính mạng. Ha ha, ta không sao, ta có thể xuất viện, ha ha ha. Đường Hùng cũng biết mình trốn qua một kiếp, tâm tình càng kích động. Đường phi bọn người tuy nhiên khó chịu Lý Phong tại người một nhà trước mặt làm náo động, nhưng loại thời điểm này bọn họ cũng không có khả năng quét lao ra tự hào hứng. Ngay sau đó một bên nói cắt tường lời nói, một bên thu dọn đồ đạc chuẩn bị mang Đường Hùng xuất viện. Trong đám người, Đường Quỳnh ánh mắt phức tạp nhìn Lý Phong liếc một chút. Chẳng biết tại sao. Theo phát sinh ngày hôm qua trận kia hai nạn xe cộ về sau, Lý Phong tựa như biến cá nhân giống như, không ngừng giúp nàng tranh thủ đến cùng Tô Đồng gặp mặt nói chuyện với nhau cơ hội, còn dùng tiểu hoàn đan cho ra ra cưỡng ép kéo dài tính mạng. Nhưng bất kể như thế nào, Lý Phong cho lúc trước nàng lưu lại ấn tượng quá tệ, Lý Phong muốn thông qua hai chuyện này thì cải biến Đường Quỳnh đối với hắn ấn tượng cũng là không thể nào. Đinh, chúc mừng ký chủ, cứu vãn nữ thần Đường Quỳnh, một, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm, 500.000 hệ thống tích phân, 10 chinh phục điểm khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, thay mận đổi đào nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được một triệu điểm kinh nghiệm, năm triệu hệ thống tích phân, 10 chinh phục điểm khen thưởng. Nghe đến hệ thống nhắc nhở về sau, Lý Phong âm thầm nỉ nó nói, như thế tới nói, đã nói lên tiểu gia đã che giấu đường ra tất cả mọi người a. Ký chủ, Lý Phong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 sau đó cùng tại đường ra mọi người sau lưng ra phòng bệnh. Ở trong quá trình này, đường hùng không ngớt lời bắt chuyện đều không cùng rót giờ đánh. Phải biết những năm gần đây rót giờ một mực là đường hùng chủ trị bác sĩ, trước kia đường hùng nhìn thấy rót giờ lúc đều sẽ rất khách khí, bởi vậy có thể thấy được, đường hùng là thực sự tin tưởng Lý Phong trước đó cái kia lời nói. Đường ra mọi người vừa đi, rót giờ sắc mặt thì biến đến vô cùng âm trầm, hắn đầu tiên là vây lui mạ di bọn người, sau đó đóng kỹ cửa phòng bệnh. Lấy điện thoại di động ra thông qua một thông điện thoại, chủ nhân, đường hùng không có đặt trước sinh mệnh dược tề, kế hoạch thất bại. Vì sao lại dạng này? Trong điện thoại truyền ra một cái hơi có vẻ thanh âm giàn ua. Bởi vì một cái gọi lý phong người Hoa, hắn chuẩn xác nói ra sinh mệnh dược tề tác dụng phụ, còn lấy ra một cái có thể kéo dài tính mạng nửa năm thần dược. Rót giờ thở sâu rồi nói ra. Cái gì? Trong điện thoại truyền ra một tiếng kinh hô, đó lấy, hơi có vẻ thanh âm giàn ua nói ra. Đem ngươi biết có quan hệ Lý Phong tin tức đều nói cho ta biết. Rót giờ sắc mặt nghiêm một chút, đúng, hắn gọi Lý Phong là là đường ra. Y quốc, lờ giờ thành phố, một tòa hơi có vẻ âm u trong pháo đài cổ. Một tên người mặc tuệ đỏ lao giả ngồi tại một thanh màu trắng trên ghế cùng người thông lên điện thoại. Nhìn kỹ phía dưới, cái ghế này lại là từ vô số đầu lâu xếp mà thành. Từ xa nhìn lại, cái ghế này tựa như một cái miệng mở lớn đầu lâu, xem ra rất là khủng bố. Sau một hồi lâu. Lão giả thông hết điện thoại, ánh mắt âm trầm nỉ nó nói, "Người hoa, đường ra con rể Lý Phong. Vô luận ngươi là ai, đã ngươi biết sinh mệnh dược tề bí mật, vậy liền không thể để ngươi sống nữa." "Ệ e sở cô nỉ ạ." Theo lão giả một tiếng gầm nhẹ, một vị thân thể mặc màu đỏ áo da bó người cao gầy nữ tử đi vào đại sảnh. Nữ tử này tóc vàng mắt xanh, da thịt trắng nõn, khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, mặc lấy màu đỏ dài cao gấp thân cao tiếp cận 180, tư thái thướt tha đến cực hạ. Nàng chỉ là đứng ở chỗ này, thì từ trên xuống dưới tản mát ra một cỗ khiến người ta khó có thể ngăn cản mị lực. Ế e sở cô ni ạ gặp qua chủ nhân. Áo đỏ mỹ nữ đi đến tuệ đỏ trước mặt lao giả, quỳ một chân trên đất. Tuệ đỏ lao giả ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng nói ra, ta trung thành nhất nô bộc, có một cái gọi là lý phong người hoa phá hư ta kế hoạch, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đi đem đầu hắn cắt bỏ đưa đến trước mặt ta. Ế e sở cô ni ạ vùi lầu đi, đúng, chủ nhân. Chương 828 Lập uy. Nửa giờ sau, mấy chiếc xe sang trọng chậm rãi lái vào phố người hoa số 15 đường ra công quán cửa lớn. Đường ra công quán từng là y quốc một tên hầu tức bất động sản, đường hùng tay trắng khởi ra về sau, hoa giá cao theo trong tay đối phương mua xuống, từ nay về sau thành đường khu nhà cũ. Đường ra công quán cùng sở hữu tầng 3, chiếm diện tích gần 1.000 bình, là hoàn toàn xứng đáng biệt thự. Xe cộ dừng hẳn về sau, đường phi, đường kiếm liền vội vàng xuống xe, muốn qua đem đường hùng viện đi xuống xe ai ngờ đường hùng vung tay lên nói chính ta có thể làm tiếng nói rơi xuống đất đường hùng động tác lưu loát theo xe bên trong đi ra thấy cảnh này đường ra mọi người toàn bộ rơi vào trạng thái đờ đẫn phải biết đường hùng tại được đưa đến bệnh viện thời điểm ngay cả mình đi đường đều rất khó khăn kết quả một ngày thời gian không đến hắn đã kinh biến đến mức sinh long hoa hổ cái này có tính hay không là một trận kỳ tích nghĩ tới đây đường ra chúng người ánh mắt phức tạp hướng lý phong nhìn qua bọn họ cũng đều biết đường hùng khôi phục nhanh chóng như vậy cũng là bởi vì ăn vào Lý Phong cung cấp tiểu hoàn đan, nếu như Lý Phong có thể sản xuất hàng loạt loại này tiểu hoàn đan lời nói. Cái kia đường ra còn bán cái gì đồ trang điểm a, trực tiếp đổi nghề bán thuốc đến. Lấy tiểu hoàn đan thần kỳ dược hiệu, đến thời điểm tuyệt đối kiếm lợi đầy buồn đầy bát. Bất quá bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem quyền chủ đạo khống chế ở trong tay chính mình, tốt nhất là để Lý Phong đem đan phương giao ra, chỉ có dạng này bọn họ mới có thể làm đến lợi ích tối đại hóa. Đường phi bọn người đều mang tâm tư ở giữa, cùng sau lưng Đường Hùng đi vào phòng khách. Sau khi ngồi xuống, mọi người cảm thán một hồi Đường Hùng gặp gỡ. Sau đó thì đem để tài Hàn Huyên tới tiểu hoàn đan phía trên. Lý Phong, ngươi đã tùy thân mang theo một cái tiểu hoàn đan, vậy ngươi chỗ đó cần phải còn có không ít hàng tồn A. Đường Long cười mỉm hỏi. Đường Gia mọi người tất cả đều ngậm miệng lại. Hiếu Kỳ nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong mắt sáng lên, lắc đầu nói, không, thì thừa cái này một cái. Đường Gia mọi người hơi biến sắc mặt. Đón lấy. Đường Long bất mãn nói ra, Lý Phong, chúng ta đều là người một nhà, ngươi theo chúng ta nói dối liền có chút không còn gì để nói à. Đường phỉ nhẫn gật đầu không ngừng phụ họa, nhỏ giọng nói ra, thật nhỏ mọn. Lúc này đường phi đập vỗ bản, không vui nói, tiểu Long, ngươi làm sao cùng em rể ngươi nói chuyện đây, có lẽ Lý Phong thật chỉ còn một cái tiểu hoàn đàn đầu. Cha! Đường Long hơi kinh ngạc. Trước kia trong nhà bọn họ có thể tùy ý nói móc, trao phúng Lý Phong, không có người giúp Lý Phong nói chuyện làm sao hôm nay lão ba lại giúp đỡ lý phong nói chuyện tình huống như thế nào lý phong vừa mới dùng tiểu hoàn đan cứu ra ra ngươi về tình về lý chúng ta đều được khách khí với lý phong một chút đường phi đặt chén trà xuống trầm giọng nói ra đường hùng gật gật đầu không sai trước đó các ngươi đối lý phong đều có chỗ hiểu lầm hôm nay nhân cơ hội này chúng ta thì nói ra về sau lý phong cũng là nhà chúng ta người các ngươi không cho phép đối lý phong vô lễ đều nghe rõ ràng sao đường long bọn người tuy nhiên không hiểu Nhưng lão gia tử lên tiếng bọn họ chỉ có thể gật đầu đáp ứng, đến mức về sau nên như thế nào đối đại Lý Phong trong lòng bọn họ đều có một cây sừng, không lại bởi vì lão gia tử ý kiến thì phát sinh quá lớn cải biến. Lý Phong mắt sáng lên, thầm chửi một câu lão hồ ly. Trước đây Đường Hùng cũng tốt Đường Phi cũng được, đều là xem thường Lý Phong, còn kém cầm Lý Phong làm hạ nhân. Hiện tại bọn hắn đối Lý Phong thái độ đột nhiên 180 độ đại chuyển biến khẳng định không chỉ là bởi vì Lý Phong dùng Tiểu Hoàn Dan cho Đường Hùng kéo dài tính mạng nửa năm mà chính là có cấp độ càng sâu nguyên nhân nói thí dụ như Tiểu Hoàn Dan Dan Phương mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khắc Đường Hùng nói ra Lý Phong Tiểu Hoàn Dan Dan Phương giá trị liên thành ngươi nhưng muốn ngàn vạn cất kỹ không nên bị người khác cầm lấy đi a Đường Hùng lời nói này rất có kỹ xảo vừa lên đến thì một phương diện xác định Dan Phương tồn tại nhìn như là hảo ý nhắc nhở Lý Phong trên thực tế là thăm dò Lý Phong Lấy đường hùng đối Lý Phong giải, nếu là Lý Phong thật có đan phương, loại thời điểm này hắn nhất định sẽ không phủ nhận, ngược lại hội đắc ý khoe khoang một chút. Lý Phong đầu tiên là xương sở, tiếp lấy hỏi ngược lại, đan phương. Cái gì đan phương? Ta không có đan phương A, tiểu hoàn đan là tổ truyền xuống, ra ra thì cho ta một cái. Nghe thấy lời ấy, đường hùng bọn người sắc mặt cũng là biến đổi. Sau một lúc lâu, đường hùng sắc mặt âm trầm nói ra, Lý Phong, ngươi có phải hay không còn tại sinh ngươi thúc thúc A di khí? Theo hắn biết, đường kiếm hai vợ chồng trong nhà thường xuyên dăn dạy Lý Phong, sai xử Lý Phong làm làm việc nhà, thậm chí ngô lâm còn để Lý Phong đầu qua nước rửa chân. Thật muốn như thế lời nói, là cái nam nhân đều sẽ tâm sinh hoàn khí. Làm sao lại, ta là thật không có đan phương. Lý Phong cười khổ một tiếng, giải thích nói, nếu như ta có đan phương lời nói, ta đã sớm kìm nén không được chính mình sinh sản, như thế nào lại mỗi tháng theo trong nhà lĩnh tiền tiêu vặt. Nghe thấy lời ấy, đường hùng bọn người liền tin hơn phân nửa xác thực lý phong cái này người nhãn giới rất cao mỗi tháng lại chỉ có thể theo đường ra lĩnh hai mươi bảng anh tiền tiêu vặt nếu như hắn có thể chính mình sinh sản tiểu hoàn đan như thế nào lại chờ tới bây giờ xác định lý phong không có đan phương về sau đường ra mọi người đối lý phong thái độ lần nữa phát sinh chuyển biến ai ai ai người khác lao tại cái kia ngồi đấy a không có nhìn lao ra tử trong chén trà không có nước sao tranh thủ thời gian rót nước đi a không có điểm nhãn lực độc đáo đường long Vinh mặt hất hàm sai khiến nói ra Còn có ta cái này, tại bệnh viện bận rộn nửa ngày, thật sự là không muốn núp đích. Khâu Dung chỉ chỉ bên cạnh hư không chén trà, lười biếng nói ra. hắn đường ra thành viên cũng đều ra hiệu Lý Phong cho bọn hắn rót nước. Đường quỳnh những mày, dù nói thế nào Lý Phong cũng là cứu gia ra, bọn họ đối xử với gia ra như thế ân nhân cứu mạng thật sự là có chút không còn gì để nói. Có điều, nàng cũng không muốn xen vào việc của người khác. Lý Phong ở trước mặt người ngoài ngạo khí mười phần, tại đường ra lại thấp kém. Cũng là một bãi đỡ không nổi tường bùn não, chính hắn không có cốt khí, thì đừng hy vọng người khác giúp hắn. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, liền chuẩn bị cùng những thứ này người lập bàn. Nê bổ tắt còn có ba phần hỏa khí, hướng chí hắn. Dù sao hệ thống cũng không có lại phát bố tiến một bước nhiệm vụ, nếu không nhắc lên hết cái bản tiểu ra hồi hoa hạ, mới không tại cái này thụ những người chim này khí đây. Ngay tại Lý Phong chuẩn bị phản kích thời điểm, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, đinh, ký chủ. Ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Lý Phong trong lòng hơi động, tạm thời đè xuống lật bàn xúc động, mặc niệm nói, xem xét. Nhiệm vụ, lập uy.